chương ba trăm linh năm vũ văn thương bang huyền kình chương ba trăm linh năm vũ văn thương bang huyền kình rất nhanh ở lý thế dân dưới sự hướng dẫn mọi người rất nhanh sẽ đến lý phủ thanh cựu thái nguyên thành lời nói sự người t ứ đ ạ i m ô n phiệt một trong lý phiệt vị trí p h ụ đệ nhưng là biết điều vô cùng tuy rằng diện tích khá rộng rãi nhưng không có một điểm vượt qua chế một bên lý thế dân phảng phất nhìn ra chu hành suy nghĩ trong lòng bình thường cười nói đến trước đây dương quảng bởi vì một câu sấm nôn liền khắp nơi để phòng ta lý ra thậm chí đã từng điều động cao thủ ám sát cha ta ta lý ra trước đây tự nhiên đến khắp nơi cẩn thận ăn mặc ở đi lại tất cả để phòng không dám có chút vượt qua chế tòa phủ đệ này đến cùng cũng là diện tích khá rộng rãi địa phương mọi người theo lý thế dân tiến và o phủ đệ sau khi lại rẽ ngang rẽ dọc một đường đi rồi hồi lâu rốt cục mới nhìn thấy phòng tiếp khách vị trí ở đại sành phía trước có một thân tài thoa g ầ y khí chất không tầm thường nam tử chắp hai tay sau lưng chờ đợi ở đây nam tử kia ước chừng khoảng chừng năm mươi tuổi khí chất cực kỳ cao quý rõ ràng không giống nhân vật tầm thường sau lưng hắn tương tự có mấy người đứng thẳng trong đó ba người chu hành đã từng thấy phân biệt là ở đại minh ngự hoa viên nhìn thấy lý kiến thành cùng với ở giang đô thành nhìn thấy lý tú ninh cùng với triều công thác lý tú ninh đúng là trên mặt mang theo thiện ý mỉm cười cái kia triều công thác liền không phải như vậy dù sao bại bởi cưu ma c h í cặp đôi này nó cũng coi như là một việc không tốt hồi ức tự nhiên là không cười nổi chỉ là mắt l ạ n h nhìn về phía hắn nơi ngoại trừ ba người ở ngoài còn có hai nam tử một người trong đó chính là cái người thanh niên trẻ chỉ là tướng mạo xấu xí cùng lý thế dân lý kiến thành hai người đặt ở cùng một chỗ trên lệnh rất lớn chỉ một ánh mắt liền có thể nhìn ra người này hùng hăng tặc á y một người khác nhưng là một ông già dâu tóc mặt trắng một thân vì thế còn ở triều công thác bên trên người này tuy rằng khí thế nội liễm có thể tu luyện trường sinh quyết sau khi chu hành ngũ giác cực kỳ nhạy cảm vẫn là từ trên người lao giả này cảm nhận được như có như không h ẳ n ý nếu là hắn không có đ o á n sai người lao giả này chính là đến lý việt làm khách vũ văn thương thấy chu hành đến đây dẫn đầu người đàn ông trung niên vội vã tiến lên đón đến n h i ệ t t ì n h nói chu thần y đường xa mà đến lao phu không có từ xa tiếp đón một bên lý thế dân hạ thấp giọng vì là chu hành giới thiệu người đến thân phận chu thần y đỉa này chính là giá phụ chu hành đi lên phía trước này cùng nhau đi tới nhiều cùng giang hồ bang phái cùng với thế gia cao thủ giao thế loại này hàn huyên tình cảnh hắn cũng thấy không ít bây giờ ứng đối lên tự nhiên cũng là thuận buồn xôi gió mấy người hàn huyên một phen lý huyên đem lý nguyên cắt cùng vũ văn thương hai người giới thiệu cho chu hành nhận thức sau đó liền đại bãi hiến hội rượu qua ba lượn món ăn cũng đủ năm vị chu hành cùng lý thế dân liếc mắt nhìn nhau thấy đối phương gật đầu liền chủ động đứng lên mở miệng nói ta từ đại minh đến đại tùy chính là muốn muốn lãnh hội đại tùy võ lâm tuyệt kỹ vũ văn gia băng huyền kỉnh thần diệu vô cùng tại hạ trong lòng mong mỏi hôm nay tới đây cũng là muốn muốn cùng vũ văn lão gia chủ luật bàn một hai không biết vũ văn lão gia chủ ý như thế nào chu hành lời này vừa ra một bên bồi yến mọi người cũng không khỏi hứng thú cao thủ l u ậ n võ ai không thích xem lý nguyên cắt nhất là hiệu chiến trong mấy người cũng mấy hắn nhất là phấn khởi đã sớm nghe hắn đại ca nhiều lần đề cập chu hành ở đại minh ngự hoa viên bên trong phong thái người trước chỉ là nghe nói có thể vũ văn thương lợi hại nhưng là hắn tận mắt nhìn thấy quá hai người giao thủ hắn cũng muốn biết đến cùng ai càng hơn một bậc chu thần y biết được lão phu ở chỗ này chẳng lẽ là từ ta cái kia không hăng hái chất n h ì trong m i ệ n g tìm hiểu đến vũ văn thương vừa nghe chu hành là chạy hẳn đến lúc này phản ứng lại tại h đây một điểm trên hắn cùng đọc cô việt cái nhìn là nhất trí nguyên nhân chính là như vậy hắn mới xuất hiện ở lý phiệt không giống với đọc cô phiệt treo giá ý nghĩ hắn đã vừa ý lý phiệt đồng thời quả đoán sâu hẹn ở lý uyên quyết định khởi binh sau khi hắn đã cùng lý uyên đặt thành thỏa thuận hắn hôm nay chính là lý phiệt muốn khách canh giữ ở lý huyên bên cạnh hộ vệ nó an toàn cho tới vũ văn h ó a cập liền do chính hắn đi nếu như có thể thành công tự nhiên là tốt nhất nếu là thành công không được có hắn ở lý phiệt cũng có thể bảo đảm vũ văn phiệt bất d i ệ t vũ văn ra lối thoát đã tìm tới ngoài ra có khả năng nhất để hắn cảm thấy hứng thú liền chỉ có nghiên cứu bí tịch võ công nước khác cao thủ hắn cũng đã gặp qua không ít từ cùng với trong khi giao thủ cũng có thể nhìn ra nước khác võ đạo xác thực có nó thích hợp địa phương chỉ là đối phương võ công thực sự quá kém bây giờ có thể gặp phải chu hành không hẳn liền không phải tuyệt hào thời cơ chu hành muốn từ trên người hắn tìm kiếm võ đạo hắn không hẳn liền không thể từ chu hành trên người tìm kiếm võ đạo thứ không dám d â u dếm lại thấy đến chu thần y thời điểm lão phu cũng có tương đồng ý nghĩ chỉ là không tiện mở miệng bây giờ chu thần y mở miệng lao phu tự không gì không thể vũ văn thương cười ha hả nói rằng chu hành n g a y vậy xem nó tỏ thái độ trong lòng cũng là cực kỳ khẳng định đối phương là người này vũ văn thương xác thực có tông sư phong độ vậy thì cải lương không bằng bạo lực chu hành thăm dò hỏi vũ văn thương đông nhiên đứng dậy liền hôm nay chu thần y kể theo lão phu đến nghe nói vũ văn thương lời ấy một bên lý nguyên cát lý kiến thành thậm chí người nhà họ lý đều là một bộ vẻ phấn khởi cao thủ l u ậ n võ thực sự hiếm thấy cũng chính là hai người thân phận đặc thù bằng không bọn họ cần phải hô bằng hón hữu gọi tới thân nhân mình cùng vậy xem nếu như có thể từ trung học đến một hai cũng đầy đủ bọn họ được lợi cả đời ở vũ văn thương dẫn dắt đi mọi người dồn dập ra phòng hiến hội lý v i ệ t ở hậu viện vì là vũ văn thương chuẩn bị ở lại địa phương lớn vô cùng ở tại bên cạnh càng có một nơi diễn võ trường biên giới bày ra có m ư ơ i tám món binh khí cùng với luyện võ dùng các loại khí giới hai người liền chọn lựa nơi này luật võ vũ văn thương cùng chu hành đối lập mà trạng đang diễn võ tràng quân th triều công thác cưu ma c h í tiểu long nữ cùng với lý gia tinh thông võ công tộc nhân như là lý thần thông mọi người đứng ở hàng đầu lý huyên mọi người nhưng là đứng ở mấy người phía sau chu hành cùng vũ văn thương võ công cực cao hai người giao thủ dư âm đều có khả năng thương tổn được người bình thường tuy rằng lý huyên cùng lý thế dân mấy người cũng có võ công tại người có thể có người đứng ở trước người dù sao cũng tốt hơn chính bọn hắn tự mình đ ộ n g thủ vũ văn thương đánh giá một phen chu hành nhẹ nhàng lắc đầu chu thần y ta tuy rằng cách xa ở đại tùy nhưng cũng từng nghe nghe chu thần y đao kiếm song tuyệt danh sưng chu thần y giờ khắp này không cần đao kiếm chẳng lẽ là lo lắng dùng đao kiếm sẽ phải ta vũ văn thương mệnh hay sao chu hành nghe vậy không khỏi nợ nụ cười này vũ văn thương tính cách đúng là cương liệt đã như vậy chu hành tay phải một chiêu giao do song long cầm thủy hàn kiếm cùng nhạn linh đao thiết lập ra khỏi vỏ trực tiếp rơi vào hắn trong tay vũ văn thương thấy thế cười ha ha cao giọng nói được lao phu cũng tinh thông đao pháp hôm nay liền l á n h giáo một chút chu thần ý cao chiêu vũ văn thương cùng vũ văn hóa cập t u y ệ t nhiên không giống vũ văn hóa cập băng huyền kỉnh chính là bám vào với song quyền bên trên cùng người gần người ứng phó thân thể vật lộn với nhau có thể vũ văn thương nhưng không chỉ dừng lại tại đây ngoại trừ hai tay vũ văn thương còn đem hóa dùng cho binh khí bên trên phối hợp hắn tìm kiếm ngàn năm huyền băng sắt chế tạo mà thành bảo đao cũng là có một phen đặc biệt như thế nó đao pháp tuy rằng không bằng t ố n g quyết có thể phóng tầm mắt giang hồ cũng là tự thành một phái có thể gọi đao đạo đại sư hai người chỉ là nội lực thôi thúc một bên xem trận chiến mọi người cũng đã nhận biết có từng trận hàn khí lấy hai người làm trung tâm sau đó tràn ngập ra đem mọi người bao phủ càng là làm cho bọn họ không khỏi dùng mình một cái đến đây đi vũ văn thương đ n g nhiên hét lớn trong thanh â m tất cả đều là phấn khởi tâm ý vũ văn thương trong tay đại đao cùng chu hành trong tay nhạn linh đao không chút nào cùng cùng với nói là đao chẳng bằng nói là một khối tấm sắt so với tầm thường hậu bối đại đao càng lớn hơn rất nhiều nhìn qua liền vô cùng d o a n người vũ văn thương trong tay đại đao v u n g vẩy nơi nào có nửa điểm dâu tóc bạc trắng lao nhân dáng vẻ chu hành trong tay đao kiếm đan sen hai người tâm hữu linh tê tuy rằng vận dụng nội lực rồi lại cũng không phải là hoàn toàn sò、so、đấu nội tình chu hành muốn lĩnh giáo vũ văn thương đao pháp vũ văn thương đồng dạng muốn lĩnh giáo chu hành hai t một người cùng dùng hai loại tuyệt nhiên không giống võ công tự hắn sinh ra tới nay còn chưa từng gặp loại tình cảnh này sáng chế cái môn này v õ công người kỳ tài tình s ắ c thực kinh thế vũ văn thương động thủ trước tới chính là một chiêu giản dị tự nhiên lực phách hoa sơn nhưng là ở vũ văn thương có động tác trong nháy mắt chu hành cũng đã di chuyển chỉ thấy no thân hình một bên tay phải trường kiếm đâm thẳng mục tiêu chính là vũ văn thương trong tay đ ạ i đao tay trái trường đao nhưng là b ổ ngang theo người khác liền phản phất chu hành từ lâu n g tới vũ văn thương chiêu thức bình thường sớm làm bố trí c a n phòng m ộ trước bên xem t ậ n chiến khấu trọng cùng lăng không ngày có khấu từ từ đã x a hai kích kiểu chính mình sư phụ sử dụng chính được, độc cô họ mình phụ động, người bọn dụng biết sư ư kiếm. t sử là r đây bọn họ sư phụ cùng rất nhiều cao thủ luận võ luật bàn tay không bên dưới các loại võ học chiêu thức đều là tầng tầng lớp lớp nhưng nếu là dụng binh nhận thường thường đều là sử dụng độc cô kiểu kiếm này một môn đoán chức ý đồ kẻ địch võ công cũng đã bị bọn họ sư phụ chuyển xuống khấu trọng tuy rằng dùng đao có thể độc cô kiểu kiếm kiếm lý cùng với cái kia đoán chức ý đồ kẻ địch phương thức tương tự có thể để cho hắn sử dụng vũ văn thương không phải người bình thường thấy chu hành như vậy ra chiêu quả đoán biến chiêu có thể mặc cho hắn làm sao biến chiêu chu hành đều có thể cực nhanh ứ n g đ ố i vũ văn thương lúc này liền phản ứng lại suy đoán đây là chu hành sử dụng võ công đặc tính có điều bất kỳ võ công chiêu thức ứ n g đ ố i đều cần đại nào phản ứng sau đó thân thể lại có thêm động tác muốn phá chu hành này một chiêu cũng đơn giản để cho đại nào không phản ứng kịp là được rồi vũ văn thương lần thứ hai hét lớn một tiếng hai tay cùng nắm chặt c h ô i đao đống nhiên dùng sức hai tay ống tay áo càng là bị cùng nhau đập vỡ tan lộ ra bắp thịt quần quận hai tay tiếp theo một cái trước mắt nguyên bản có thể có thể thấy rõ ràng thân đao dĩ nhiên là thêm ra con đường bóng trồng c h u hành thay thế trong mắt cũng là né qua một đạo sắc mặt vui mừng này vũ văn thương đao pháp sắc thực xem như là thượng thừa so với hắn trước đây qua lại gặp phải phần lớn người đều mạnh hơn nhưng vẫn còn không tính là là mạnh nhất hai người đao kiếm đan sen giữa trường truyền đến len ken con g con g đao kiếm đụng nhau âm thanh một bên vây xem mọi người đã xem cho váng một bên lý gia đệ nhất cao thủ lý thần t h ô n g chậm rãi mở miệng nói hai người này võ công cao thực sự là không thể tưởng tượng nổi chỉ là nếu là tranh cãi nữa đâu nữa vũ văn lão phiệt chủ sớm muộn bị đánh bại lý thần thống thấy rõ vũ văn thương tuy rằng thông qua vừa nhanh vừa mạnh chiêu thức lấy nhanh đánh nhanh làm cho chu hành đoán trước ý đồ kẻ địch biện pháp không hề bị dùng có thể vũ văn thương t r u n g quy là người luôn có lực kiệt thời điểm hơn nữa chu hành mặc dù không cần cái kia biện pháp chỉ là dựa vào bản năng cùng vũ văn thương giao thủ vẫn cứ có vẻ thành thạo điêu luyện hai người nếu là lâu dài rằng co vũ văn thương bị đánh bại cũng là chuyện sớm hay mượn vũ văn thương đối với này tự nhiên là rõ ràng trong lòng hai người phản phất tâm hữu linh t bình thường cùng nhau lùi về sau mấy bước vũ văn thương cầm trong tay trường đao về phía sau ném đi đại đao cắm vào mặt đất như là sen vào đầu hộ khối bên trong bình thường chu thần y đao kiếm s o n g tuyệt chi danh s ắ c thực danh bất hư chuyển lão phu mặc cảm không bằng chỉ là không biết các hạ nội công tu vi làm sao nghe nói đối phương lời ấy chu hành cũng là cầm trong tay đao kiếm về phía sau ném đi tinh chuẩn đi vào vỏ kiếm trong vỏ đao đối phương muốn so đấu nội công tu vi hắn làm sao thường không muốn lĩnh hội một phen băng huyền kình uy lực thực sự hai người liếc mắt n h ì nhau n tiếp theo một cái chớp mắt hai người thân hình liền tiến đến đồng thời song trưởng đối nhau nội lực xung đột lẫn nhau trong nháy mắt một luồng mánh liệt xong khí lợi dụng hai người làm trung tâm hướng về bốn phía lao đi nhất là biên giới binh khí cái giá trong nháy mắt nổ tung ra cư ma c h í mấy người cũng không còn coi như không quan trọng dồn dập vận chuyển nội lực chống đỡ này một mạch lãng vũ văn thương dâu tóc đứng trồng ngược ánh mắt sắc bén như điện chu hành tóc đồng dạng mua tung dân trào nội lực tự hai người trong đan đ i ể n t u ô n ra vũ văn thương ánh mắt biến đổi liên tục h ắ n tự sáu tuổi lên liền bắt đầu tu luyện băng huyền tình trở thành gần trăm năm qua vũ văn gia cái thứ nhất tu luyện thành băng huyền k ì n h người vừa luyện đã là bảy mươi năm nay bảy mươi năm băng huyền tình nội lực nhưng là chút nào nắm chu hành không có bất kỳ biện pháp hai đạo nội lực vừa mới tiếp xúc liền có một luồng thuần khiết vô cùng sức mạnh không ngừng tưng bước xâm chiếm nội lực của hắn loại này cảm giác chu ũ n hành g p cảm giác đồng dạng kỳ lạ vô cùng hắn trước đây cùng người giao thủ chỉ luyện một môn tiêu giao ngự phong cùng người giao thủ cũng đều là sử dụng thượng đan điền bên trong tiêu giao ngự phong nội lực có thể từ khi được trường sinh quyết sau khi chu hành liền đem trước đây được tiên thiên công cũng cùng lấy ra bắt đầu thử nghiệm một thể ba công thượng đan đ i ể n tiêu giao ngự phong chúng đan điền trường sinh quyết hạ đan điền tiên thiên công một thể ba công công lực cùng tồn tại với thượng trung hạ ba cái trong đan đ i ể n chỉ là trước đó chưa bao giờ có người như vậy thử nghiệm này ba loại công lực tùy tiện lấy ra một loại nó phẩm chất đều là đương đại đứng trên tất cả nội lực không ai biết này ba loại công lực hòa làm một thể sẽ phát sinh cái gì dù cho là hắn cũng không dám dễ dàng thử nghiệm trước đây cùng người giao thủ chu hành cũng chỉ là sử dụng thượng đan đ i ể n công lực hoặc là sử dụng t r u n g đan đ i ể n trường sinh quyết công lực trái lại là hạ đan đ i ể n tiên thiên công nội lực vận dụng ít nhất mới vừa cùng vũ văn thương so đấu nội lực chu hành cũng như là mọi khi bình thường sử dụng nội lực giữ chữ kinh người nhất thượng đan điển tiêu giao ngự phong thôi thúc nó cùng vũ văn thương xoa đấu nhưng là ở hai người rằng có thời khắc thời điểm chu hành lại tâm huyết dân g trào điều động một chút tiên thiên công chân khí cùng trường sinh quyết chân khí lẫn vào trong đó thậm chí để cho an toàn hắn đầu tiên là sử dụng tả hữu hô bác một lòng đa dụng chi pháp để ba cỗ chân khí ở trong người phân đạo mà đi m ã i đến tận ẩm ẩm mà ra thời điểm lại hội tụ dung hợp ngoài ý muốn chính là ba loại tuyệt nhiên không giống chân khí dĩ nhiên là thuận lợi dung hợp hội tụ ở cùng nhau trong nháy mắt đó một luồng thanh min cảm giác trong nháy mắt dâng lên chu hành đại não thân thể phảng phất đều mề mại rất nhiều bình thường. có thể theo chu hành lần thứ hai thử nghiệm thời điểm ba người rồi lại bài xích nhau làm cho hắn không dám tiếp tục thử nghiệm tiếp đi chu hành hoàn hồn không còn tiếp tục thử nghiệm chỉ là đem vừa nãy ba người dung hợp quy nạp với mình vẫn may có điều ba người có thể dung hợp cảm giác rồi lại chân thực tồn tại này liền giải thích ba người dung hợp ý tưởng hoàn toàn là đi được thông chỉ là cần một ít đặc biệt điều kiện thôi n à y vẫn cứ cần hắn không ngừng thăm dò nghĩ đến đây chu hành cũng không có tiếp tục tiếp tục thử nghiệm ý nghĩ ngược lại sử dụng nhất là thâm hậu tiêu giao n g phong trân khí đống nhiên phát lực càng là đem vũ văn thương bước lui đi ra ngoài hai chân một a hai loan loan loan loan sát, càng là trên mặt đất thật tháng thống Thế tung tích, chương 307, thống binh người lý Thế Dân, loan loan tung tích. càng chương chương là dài ẩn Đến phân, binh người Dân, binh người Dân, lưu lại Lý Lý m đạo đây, đã bại ký. bên xem trận chiến mọi người vẫn cứ chưa từng hoàn hồn bọn họ không hiểu nổi rõ ràng là cân sức ngang tải nội lực so đấu làm sao đ ô n g nhiên liền nghiêng về một phía lý huyên rất nhanh lấy lại tinh thần đến cười ha h a đi lên phía trước cao giọng nói hai vị võ công cao thực sự là khiến l a o phu trố mắt mất mồm lý u y ê n hai người cũng khoe mấy lần ánh mắt như n g là đặt ở một bên chu hành trên người này chu hành trẻ tuổi như vậy nhưng là nối liền tên đã lâu vũ văn thương đều không đúng nó đối thủ dù cho người này bây giờ vẫn cứ không phải tam đại tông sư cùng với tống khuyết mọi người đối thủ có thể lại quá cái hai mươi ba mươi năm vậy coi như không hẳn nói cách khác này to lớn giang hồ tương lai thuộc về chu hành nếu như có thể cùng chu hành kết thành nhân thân thật là tốt bao nhiêu à có điều hắn nhất định chỉ có thể tưởng tượng hắn vừa độ tuổi con gái chỉ có lý tú ninh một người đồng thời còn vì tạo phản mà lựa chọn đem gà cho xài ra để cầu thu được xài ra hết sức giúp đỡ lý huyên mở miệng mọi người cũng là dồn dập hoàn hồn đi lên phía trước đối với hai người khen tặng cái liên t ụ vũ văn thương khoát tay h á o một cái thua chính là thua mặc kệ là võ công chiêu thức cũng hoặc là nội lực lao phu cũng không bằng chu thần ý nghĩa lao phu trước đây đã từng cùng âm quý phái trưởng môn chủ trúc ngọc nhiên giao thủ t h ự c không dám dầu dếm lao phu ngày đó thua đồng dạng thế thảm có điều bình tĩnh mà xem xét chu thần ý võ công phải làm ở trúc ngọc nhiên bên trên vũ văn thương đối với chu hành bây giờ võ công là một phen đánh giá lấy tự thân vì là đo đơn vị chu hành võ công h ẳ n là ở trúc ngọc n i ê n bên trên có điều hắn cùng t r ú c ngọc nhiên giao thủ đã qua thời gian hai năm trong hai năm qua t r ú c ngọc nhiên tiến bộ làm sao liền ngay cả hắn cũng không biết cũng mặc kệ làm sao chu hành chỉ dựa vào nó chiêu thức cũng đã đầy đủ để t r ú c ngọc nhiên ăn đủ vị đắng hai người đánh nhau hắn càng coi trọng chu hành một ít chu hành ngay vậy đối với từ t r ú c ngọc nhiên trong tay bắt được ưu đàm tiên hoa cũng càng có tự tin hai người luận võ sau khi liền lần thứ hai cùng mọi người trở lại trước đây trong đại sảnh mọi người từng người trò chuyện rồi lại lặng thinh không đề cập tới chu hành xin mời lý thế dân đối phó mộ dung bác sự tỉnh lý huyên trong lòng rõ ràng chuyện như vậy căn bản không thể dòng chống t h u a c h i ê n g bọn họ lý phiệt cũng không phải bền chắc như thép nếu là để lộ tiếng gió để mộ dung b á t sớm có chuẩn bị cái kia chẳng phải là gây phiền t h á i cho mình kỳ tập thường thường có thể đưa đến kỳ diệu mặc cho mộ dung b á t suy nghĩ nát ó c đều sẽ không nghĩ đến tứ đại môn phiệt bên trong hai nhà gặp ứng chu hành lời mời liên thủ đối phó hắn bởi vậy mọi người tán gẫu nhiều là tán gẫu lên trong trốn giang hồ phát sinh chuyện lý thú lại là nửa cái canh giờ lý huyên mới đưa mọi người k h u y n cách chỉ trừ vũ văn thương lý thế dân lý kiến thành ở lại bên cạnh vũ văn thương tuy là sau đó có thể lý v i ê n nhưng là đúng nó vô cùng tín nhiệm về phần hắn hai đứa con trai tự nhiên cũng là không cần nhiều lời một người giúp hắn xử lý chính vụ một người mang binh đánh giặc có thể nói là bổ sung lẫn nhau thái nguyên thành có thể có hôm nay cùng hắn hai đứa con trai không thể tách rời quan hệ chu thần y thế dân đã cùng lao phu đã nói người không tin không lập chu thần y cần ta lý ra tự nhiên là bụng làm giả chịu lý huyên dứt lời nhìn về phía một bên lý thế dân lý thế dân t h ấ y thế liền nói ngay chu thần y từng nói với ta quá lần này đậu cô việt xuất binh mã chỉ cần thế dân thân hướng về điều hành chỉ huy liền có thể nhưng nếu là một binh không ra thực sự không thích Ta không hợp. Không sự sai.、Ta、lý v i ệ thế tuy nói cũng có cường địch trang, có c đ ị nguy trang, thể t có h dân dưới tiếp r ư ớ n g b n vẫn Viên h thể chút. h mã, một có gật t bỏ ra một chút. Lý đầu. Lý đầu. dân t i ế tục nói không sai lần này xuôi nam ta sẽ xuất l ĩ n h ta tự mình huấn luyện huyền g i á p quân chỉ là lần này xuôi nam gặp trải qua rất nhiều thế lực địa bàn không cách nào xuất l ĩ n h quá nhiều quân đội bởi vậy chỉ có hai số lượng đồng thời cần đánh tan phân nhiều lượng đi đến thủ hạ ta đã bắt ta quân lệnh phân phối binh mã sớm xuất phát có điều chu thần yên tâm tuy rằng chỉ có hai binh mã có thể thế dân dám cam đoan này hai binh mã mỗi người cũng có thể một là m mươi lý thế dân chuyển đề tài chu hành nghe vậy nói lý công tử cứ việc nói chu thần y chỉ là cùng mộ dung bác phụ tử có cửu án nó dưới trướng tướng lĩnh có thể có trêu chọc chu thần y gì、hết. lý thế dân nói chu hành nghe lý thế dân lời nói này lúc này đoán được đối phương tâm tư lý ra tuy rằng người có tài đông đảo có thể theo tương lai địa bàn càng lúc càng lớn người thủ hạ mới cũng luôn có giật gấu vá vai một ngày mộ dung bác dù như thế nào cũng là một phương thế lực tất nhiên có không ít tinh binh cường tướng đợi đến đem đánh bại những binh sĩ kia thậm chí còn tướng lĩnh cũng có thể chiêu hàng binh sĩ quá nhiều không cách nào mang đi cũng có thể để cho nó trước tiên gia nhập độc cô việt dưới trướng chờ tương lai thiên hạ trong sáng độc cô việt đem người gia nhập đến cuối cùng không phải là bọn họ lý phiệt nghĩ thông suốt những n à y chu hành nhân tiện nói ta chỉ cần mộ dung bác phụ tử tên những người còn lại chỉ cần không cùng ta đối đầu ta ngược lại cũng sẽ không giết bọn họ một mộ dung bác dưới trướng ngoại trừ tướng lĩnh ở ngoài tương tự dựa và hoàn thi thủy các bí tịch võ công chiêu thu không ít giang hồ cao thủ đến lúc đó nhất định là một phen khổ chiến mộ dung bắc cùng mộ dung phục hắn là nhất định phải r ế t có thể đến lúc đó tới đối phó hắn lại không hẳn chỉ có mộ dung phục cùng mộ dung bắc hai người đến thời điểm bất kể là ai che ở hắn trước người thấy một cái r ế t một cái cho tới những người khác chỉ cần không lo lắng lý thế dân yêu thu bao nhiêu thu bao nhiêu hắn cũng không can thiệp có điều những tướng lanh kia cùng quân tốt cho ta không có một chút tác dụng nào lý công tử có năng lực coi như toàn thu rồi ta cũng không có ý kiến có thể mộ dung bắc chiêu thu những người giang hồ cao thủ ta nhưng là có chút ý nghĩ hắn một phái còn thiếu hụt một ít làm việc bẩn việc nặng địa đỡ đạn đám người kia liền v ừ a vặn không phải vậy sinh tử phù hắn chẳng phải là học cho vui đến thời điểm chọn một phen đối với mộ dung ra không phải cực đoan liền đối với nó g e o xuống sinh tử phù biến thành của mình hai bên rất nhanh liền đạt thành nhận thức chung như vậy tính ra xin nhờ lý thế dân ba chuyện cũng chỉ còn cuối cùng một cái cái kia chính là âm quy phái tổng bộ vị trí lý thế dân tự nhiên cũng là ghi nhớ ở trong lòng lúc này đem chu hành t h ỉ n h cầu cùng đại ca của chính mình cùng với đã từng cùng chúc ngọc nhiên giao thủ quá vũ văn thương nói ra chỉ thấy vũ văn thương lắc lắc đầu trước tiên mở miệng âm q u ý phái chính là ma môn hai phái lục đạo một trong thế lực c ư ờ n g đệ tử đại thể mượn danh nghĩa các loại thân phận sinh động hậu thế ta lần trước thấy trúc ngọc nhiên cũng là gặp may đúng dịp đồng thời sau đó mới biết sông hoài một nhà truyền thừa mấy chục năm bang phái chính là âm q u ý phái phân đà vũ văn thương biểu thị chính mình cũng không có cách nào ma môn đệ tử hành tung lơ lửng không cố định trừ phi đối phương lưu lại phương thức liên lạc không phải vậy rất khó tìm đến đối phương chu hành ngay vậy liền lại sẽ ánh mắt đặt ở lý kiến thành trên người lý kiến thành ngay vậy ta cũng không biết âm quy phái tổng bộ vị trí có điều ta có thể đem việc này c h u y ể n cáo loan loan cô nương chu thần y có thể chờ hai ngày nếu là loan loan cô nương đồng ý gặp lại chu thần y có thể cùng loan loan cô nương nói chuyện tuân theo không hỏi tham linh tinh nguyên tắc lý kiến thành biểu thị chính mình nhiều lắm làm một cái người đưa tin cụ thể thương lượng sự t ì n h các ngươi người trong cuộc tự mình giải quyết chu hành ngay vậy gật đầu đồng ý lý kiến thành đề nghị mọi người liền như vậy nghị định lý thế dân cùng chiều công tác h cộng thêm lý thần thông chờ mấy người nhà họ lý đi đầu xuất phát đi đến độc cô p i ệ t hành quân đánh trận cũng phi như hí hết thầy đều phải chuẩn bị từ sớm trên vai hắn trọng trách cũng không nhẹ c không không lý thế i dân động tác rất nhanh cùng ngày liền dẫn triều công tác cùng với một đám lý gia cao thủ cầm chu hành thư tín đi tới đọc cô phiệt chu hành ở lý phiệt cũng không có chờ quá lâu tuy rằng không biết lý kiến thành là làm sao liên hệ loan loan ngược lại vẹn vẹn quá một ngày lý kiến thành liền tự mình đến nhà đến thăm nói loan loan ước hắn ở thái nguyên trong thành khách sạn lớn nhất gặp mặt thời gian liền định ở ngày thứ hai giờ tị cũng ước định chỉ thấy chu hành một người cùng c ứ u ma c h í mọi người cho hỏi chu hành liền nói ra thủy hàn kiếm thẳng đến thái nguyên thành khách sạn lớn nhất thúy yên tắc tên có chút thanh tú chu hành vừa tới cửa liền thấy một thân hồng n h ạ t quần áo dựa ở lầu hai bệ cửa sổ loan loan thấy chu hành xem ra loan loan miệng hơi cười đầy hứng thú địa hướng về phía chu hành khoát tay áo một cái cảm thụ trong cơ thể mình bỗng nhiên di động sau đó lại bị trong cơ thể công pháp vận chuyển áp chế xuống khí huyết không khỏi không còn gì để nói ngươi nếu là lại dùng thiên ma công loạn tâm thần ta đừng trách ta không k h á c h khí loan loan nghe vậy cũng không tức cười ha hả nói từ biệt m ấ y tháng chu thần y phong thái vẫn còn người ta cũng rất t ỏ mò chu thần y vì sao tìm ta âm q u ý phái tổng đàn vị trí cho nên muốn xem cũng có thể không mê hoặc chu thần y ý n h ĩ a chỉ là xem ra tiểu nữ từ công phu luyện được cũng không đến nơi đến trốn chu hành không có nhiều lời trực tiếp thả người nhảy lên từ b ệ cửa sổ trực tiếp tiến vào loan loan vị trí gian phòng mới vừa vào đi liền thấy trên bản từ lâu dọn xong rượu và thức ăn phong phú đến cực điểm hai người hẹn ước thời gian chính là c ơ điểm chu hành cũng không từng ăn cơm tự nhiên là không chút k h á c h khí đem thủy hàn kiếm hướng về bên cạnh một nơi cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn chu thần y không sợ ta hạ được sao một loan loan cười nói ngồi ở chu hành trước người lấy tay nâng q u a i hàm cười yếu ớt thiên nhiên mặt mày trong lúc đó tất cả đều là mê hoặc v ẻ thiên ma công vốn là có mê hoặc kỳ diệu bây giờ thoát ly thiên ma công loan loan tự thân khí chất tương tự là v ẻ quyến rũ không giảm có thể một mực nó trên người lại có một luồng suất trần tiên ý hai người hỗn hợp quả thật có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị đối với này chu hành đánh giá là chẳng trách người người đều yêu thích ma nữ Ta từ luôn â vạn hạ ngươi độc độc bất xâm, ngươi hạ độc hay h k g không cũng không cảm thấy ngươi chung đối độc. với nói nước ta ta thấy nhau, nữa mà cảm cơm hành hơn có khác hạ Chu sẽ ở luôn ắ lắc c đ ầ cũng k h g cảm trên h ấ y Loan Loan nước bên sẽ ở cơm lắc lắc t o Loan Loan n g hạ độc. Loan loan t r mặt ý cười càng sâu sau đó nói nói một chút đi vì sao muốn tìm ta âm quy phái tổng đàn vị trí cũng không thể là đại minh n g ự hoa viên sau khi đối với ta nhớ mãi không quên đi muốn biết tà đế xá lợi đặt ở nơi nào sao chu hành trực tiếp mở miệng nói l o a n l o a n nghe vậy trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất chiến đấu mặt một dây mở ra ngươi nhìn thấy lô diệu tử hắn ở nơi nào loan loan nguyên bản còn đang nghi ngờ chu hành vì sao muốn tìm kiếm tìm âm quý phái vị trí lúc này mới hiện thân cùng với gặp lại nhưng là không nghĩ tới lại từ đối phương trong miệng nghe được như vậy bí ẩn nàng thành t i ự u trúc ngọc nhiên đệ tử cũng bị tôn xưng là âm quý phái t h á n h nữ tự nhiên là rất được trúc ngọc nhiên yêu thích nàng tự nhiên từ sư phụ nàng trong miệng nghe nói qua tà đế xá lợi sự t ì n h tà đế xá lợi chính là thánh cực tông thánh vật đ ờ i thứ nhất tà đế tạ bạc đã từng với xuân thu chiến quốc cổ mộ bên trong phát hiện một khối màu vàng tinh thạch này một tinh thạch nắm giữ hấp thụ cùng chứa đựng tinh nguy rốt cục ở đại nạn kỳ hạn trước nghiên cứu ra một loại đem tinh nguyên chứa đựng tiến vào tinh thạch phương pháp cũng đem suốt đời tinh nguyên chứa đựng trong đó cũng căn dặn đời tiếp theo tông chủ tìm ra đem trong tinh thạch bộ tinh nguyên lấy ra biện pháp chỉ là dù là tạ bạc b ự c này hạ người kinh tài tuyệt diễm cũng đều tiêu hao hết một đời mới nghiên cứu ra chứa đựng chi pháp thánh cực tông thì lại làm sao có thể tiếp tục xuất hiện cái kế tiếp tạ bạc bởi vậy các đời thánh cực tông người thừa kế tuy rằng lo lắng hết lỏng che ra măng mọc vẫn cứ không có cách nào đem hoàn chỉnh lấy ra thậm chí có muốn ngang ngược lấy ra cuối cùng đều là đều chỉ cần không phải đột tử tông chủ đều sẽ dựa theo di vấn đem chính mình tinh nguyên truyền vào tà đế xá lợi mãi đến tận mấy chục năm trước tà đế hướng vũ điển lấy thiên túng chi tư nghiên cứu ra lấy ra xá lợi tinh nguyên c h i pháp có thể bỗng nhiên có một ngày hướng vũ điển bỗng nhiên tìm tới trúc ngọc nhiên g cũng đem rút lấy xá lợi tinh nguyên phương pháp nói cho nàng trúc ngọc nhiên g ngày đó đối với loan loan n h ắ c lên việc này sau đó cũng từng phân tích hướng vũ điển người này đối với ma môn vô cùng xem thường tuy rằng nhận lấy bốn cái đệ tử rồi lại khắp nơi đề phòng lo lắng bọn họ làm ác đem tà đế xá lợi rút lấy tri pháp báo cho cũng là muốn muốn tr có thể hướng vũ đ i ề n thiên toán và toán vẫn không có tính tới hắn đem xá lợi giao cho lô diệu tử tin tức vẫn là tiết lộ ra ngoài ở xá lẹ vì từng rơi vào hắn cái kia bốn cái đệ tử trong tay thời điểm t r ú c ngọc nhiên g căn bản khinh thường cùng với tranh cướp trái lại nàng cũng dường như hướng vũ đ i ề n bốn cái đệ tử bình thường dồn dập tìm tới lô diệu tử thậm chí bởi vậy cùng lô diệu tử tuyển giao việc này vô cùng bí ẩn chu hành đ ố n g nhiên đề cập tất nhiên là từ lô diệu tử trong miệng biết được nói cách khác sư phụ nàng tìm gần hai mươi năm lô diệu tử chu hành khẳng định biết tầm tích của hắn thấy chu hành cũng không mở miệm loăn loăn cóc có thể tưởng tượng đến chu hành phía sau cái kia khủng bố thế lực lúc này lòng r a lông mày liền hướng về phía độc cô cầu bại cùng thiếu đạo đức đạo nhân hai người nàng liền không thể khuyến khích sư phụ nàng cùng với là địch đã như vậy chỉ có thể r ủ rỗ nghĩ đến đây loan loan nhân tiện nói ngươi có xá lợi ẩn thân địa phương ta sư phụ có xá lợi rút lấy tinh nguyên tri pháp ta chờ sao không thông lực hợp tác ta đế xá lợi tự tạ bạc truyền thừa đến nay đã trải qua kinh hơn sáu trăm năm mười chín đời tông chủ trong đó có mười người nhân nghiên cứu tà đế xá lợi tinh nguyên rút lấy c h i pháp mà độc tử nhưng cũng có chín vị tu luyện mấy chục năm thánh cực tông tông chủ đem tinh nguyên rút vào trong đó nếu là đem lấy ra mà ra nhất định có thể công lực tăng nhiều chu thần y ngại y thuật thông thần tự nhiên cũng biết tầm thường đan dược căn bản là không có cách để chúng ta tăng trưởng công lực mặc dù tăng trưởng cũng là có hạn nhưng nếu là đem xá lợi tinh nguyên lấy ra mà ra ngài cùng ta sư phụ hai người nhất định có thể công lực tăng trưởng mấy lần loan loan trực tiếp thay nàng sư phụ mở ra bảng giá hai người cộng hưởng tà đế xá lợi chu hành ngay vậy lắc lắc đầu ngược lại mở miệm nói ta muốn cùng sư phụ ngươi đánh cược một hồi ta như thắng rồi ta thì sẽ báo cho tà đế xá lợi vị trí ta nếu là thắng ta muốn ưu đàm tiên hoa chu hành đem chính mình điều kiện nói ra tuy rằng không biết dương công bảo khố tin tức là làm sao chuyển đến c a o ly có thể không bao lâu nữa có chứa dương công bảo khố vị trí manh mối phó quân sức sẽ xuất hiện ở đại tùy dương công bảo khố đã không còn bảo hiểm vì an toàn cân nhắc hắn cũng sẽ kiến nghị lô d i ệ u tử đem tà đế xá lợi mang về đại minh trước khi đi lợi dụng một hai ngược lại cũng, cũng không, không thể cho tới lô rượu tử liệu sẽ có, có ý kiến chu hành biểu thị dùng hắn bạn tốt đồ vật đánh cược s á c thực không quá địa đạo có thể ưu đàm tiên hoa đối với hắn s á c thực vô cùng trọng yếu nếu như không phải xem ở lỗ rượu t ử đã là người mình phân nhi trên hắn đã sớm đáp ứng loan loan tình cầu còn chưa dùng cùng chúc ngọc nhiên g quyết đấu xí tử loan loan nghe chu hành lời nói nhưng là đã trận to hai mắt chu hành thao tác đã làm cho nàng xem không hiểu ưu đàm tiên hoa s á c thực vô cùng trọng yếu chính là âm quy phái chí bảo nó cánh hoa thậm chí có thể cải thiện tu luyện giả gân cốt nàng có thể có hôm nay ngoại trừ tự thân thiên phụ ở ngoài liền có tiên hoa công hiệu ngoài ra sư phụ nàng sở dĩ năm g Ngoại theo r ừ nàng tự t â n c ô loan loan chu hành hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ phải biết sư phụ nàng trúc ngọc nhiên đã bảy mươi tám tuổi tu luyện thiên ma công đã có bảy mươi hai năm một thân công lực bị ma môn mọi người khen là đệ nhất cao thủ nàng cũng không cảm thấy chu hành là chính mình sư phụ đối thủ chu hành cũng chính là không biết loan loan suy nghĩ trong lòng không phải vậy nhất định sẽ phản bác hai câu đầu tiên ai nói hắn đánh không lại một tay thiên ma giải thể đại pháp một tay nửa đoạn cầm nhìn thấy không còn có ma môn đệ nhất cao thủ là thạch chi hiên chương ba trăm linh chín lý nguyên bá lý huyên tình h cầu chương ba trăm linh chín lý nguyên bá lý huyên tình h cầu loan loan trực tiếp đem chính mình nghi ngờ trong lòng nói ra chu hành nghe vậy n ở nụ cười hắn có thể nói hắn tự tin chúc ngọc nhiên tuyệt đối không phải đối thủ của hắn động tác này chỉ là muốn há mồm chờ xung dụng sao l u y n công luyện đến ngày hôm nay chu hành đối với mình thực lực đã có cực kỳ rõ ràng nhận thức ngoại trừ đứng trên tất cả một đống người hắn tuyệt đối không kém bất kỳ a i t r ú c ngọc nhiên võ công ty u cao có thể toàn bộ đại tùy ma môn có thể xương tụng đứng đầu nhất người chỉ có tạ vương thạch chi hiên cùng không biết đúng hay không thành công phá toái hư không tả đế hướng vũ điển hai người hướng vũ điển độc nhất đương hướng vũ điển bên dưới thạch chi hiên lại độc nhất đương sau đó chính là t r ú c ngọc nhiên chờ b ắ t đại cao thủ tương tự ở ma môn bát đại cao thủ bên trong chúc ngọc nhiên cũng là độc nhất đương nhưng hắn cùng thạch chi hiên lẫn nhau so sánh vẫn là trên lệch không b t đặc biệt là bị thạch chi hiên hư thân sau khi nàng thiên ma đại pháp đến nay không cách nào luyện đến cảnh giới tối cao thấy chu hành chủ ý đã định loan loan liền không còn quên nhiều ta hôm nay thì sẽ đem tin tức t r u y ề n về nếu là sư phụ đồng ý địa điểm tuyển ở nơi nào thời gian lại tuyển ở khi nào sau ba tháng hồ động đình bên trên c hôm u Hành nói thẳng ra thời h nói gian cùng với địa điểm. ra địa nay cùng loan loan gặp mặt sau khi hắn liền muốn xuôi nam cùng lý thế dân độc cô phượng mọi người hội hợp như vậy cần gần hai mươi ngày thời gian y theo lý thế dân năng lực phải làm không ra hai tháng liền có thể giải quyết đi mộ dung bắc dưới trướng quân đội dù sao đối phương mặc dù là một phương thế lực có thể giữ lấy thành trì cũng không coi là nhiều lại không phải đánh hơn một nửa cái thiên hạ chỉ là yêu cầu lý thế dân đặt xuống mấy tòa thành trì thôi cũng không tính là đặc biệt khó khăn chờ giải quyết mộ dung bác hắn liền lên đường đi đến hồ đ ộ n g đ ỉ n h đánh với trúc ngọc nhiên một trận chờ trận chiến này kết thúc lại đi bãi phòng tống huyết sau đó đi đến từ hàng tĩnh trai cùng tĩnh niệm t i ề n viện cùng với l u ậ n bản một hai cuối cùng lên phía bắc ven đường cùng cao thủ luật bản cuối cùng lại kinh n ô n g nguyên trở về đại minh đến đại tuy có điều hơn ba tháng hắn đã vô cùng hoài niệm ở y quán cái kêu un dung thích lý tháng này còn có một chuyện ta muốn hỏi một chút loan loan cô nương biên bất phụ ở nơi nào chu hành tiếp tục hỏi loan loan trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc vẻ sau đó liền phản ứng lại trên mặt có chứa ý cười dù muốn hay không liền h ồ i đáp một bên trưởng lao tu thải âm bổ dương c h i pháp bây giờ chính trực lúc mấu chốt nghĩ đến n ê n ở thành lạc dương di hồng lâu bên trong chỉ sợ là có một hồi lâu sẽ không rời đi chỗ ấy chu thần y nếu là muốn một bên trưởng lao đi đến hồ động đỉnh xem trận chiến sợ là có chút khó xử loan loan không phải người ngu nàng cũng không cảm thấy chu hành gặp cùng biên bất phụ loại người như vậy trở thành bạn tốt cũng không cảm thấy biên bất phụ trên Đã như vậy v độc trùng tương lai nàng chấp trưởng âm quy phái cũng sẽ cái thứ nhất thanh trừ chu hành muốn truy hỏi biên bất phụ tam tích nói cho hắn là được rồi tốt nhất có thể để chu hành đem biên bất phụ cho giết hai người lại hàn huyên vài câu loan loan rời đi rất là vội vàng không có cùng chu hành ve vãn ý nghĩ dù sao việc quan hệ tà đế xá lợi phải nắm chặt nói cho sư phụ nàng mới được chu hành cũng không vội vã rời đi hắn này lòng người thiện không chịu nổi lãng phí lương thực hành vi sau khi cơm nước no nê chu hành liền trở về lý phủ dựa theo ý nghĩ của hắn hắn là muốn trực tiếp hướng về lý huyên xin nghỉ sau đó xuôi nam nhưng ai biết hắn mới vừa trở lại lý phủ liền thấy lý huyên đâm đầu đi tới lý huyên tuy rằng trên mặt mang theo đủ cười rồi lại là một bộ tâm sự nặng nề r á vẻ hiển nhiên muốn cầu cạnh chu hành đối với này chu hành biểu thị chính mình từ lâu nhìn tấu từ lúc lần thứ nhất cùng lý uyên cộng đồng dùng yến thời điểm đối phương cũng đã là dáng vẻ ấy bây giờ nhìn hắn phải đi rốt cục nhịn không được lý gia chủ có chuyện không ngại nói thẳng chu hành nói lý uyên nghe vậy gật gật đầu ấp ủ luôn mãi vẫn là mở miệng kỳ thực ta còn có một đứa con trai lý uyên đ ỗ n g nhiên mở miệng chu hành liền rõ ràng ý nghĩ của đối phương lý nguyên bá lý uyên cầu hắn nhất định là muốn hắn vì đó chữa bệnh ta đứa con trai kia khi còn bé từng tao nộ thích khách hại mất hồn chi chứng ta cùng với mâu thân vốn tưởng rằng chị là tầm thường mất hồn chi chúng tôi chỉ cần dùng chút thuốc bổ bổ một chút liền có thể chu hành ngay vậy mở miệng nói ai biết quá bổ không tiêu nổi không những mất hồn chi chứng không được trái lại càng ngày càng nghiêm trọng lý huyên ngay vậy liên tục gật đầu ta cái kêu ấu t ử tính cách táo bạo rồi lại lực lớn vô cùng vì vậy trong ngày thường vẫn nuốt tại hậu viện cùng sử dụng xiếng xích đem khóa lại miễn cho hắn hại người nhị lan g khuyên ta xin mời chu thần y nhìn một chút có thể trị hết hay không nhưng ta bao năm qua đi t h ă m danh ý, ý ấy, thực sự không có kết quả hơn nữa lý u y ê n nói nét mặt dán mua đỏ chót hắn người này có chút nông cạn tướng mạo càng là anh tuấn hắn càng là yêu thích t h như lý kiến thành lý thế dân mà tướng mạo xấu xí hắn thực sự là yêu thích không đứng lên tỷ như lý nguyên cát hắn mỗi khi nhìn thấy lý nguyên cát đều hận không thể đem bóp chết lý nguyên ba tướng mạo cũng thuộc về người sau khuôn mặt xấu xí không nói còn ngu dại vô tri hắn đối với đứa con trai này thực sự yêu thích không đứng lên mỗi đến nền tiếp khách nhân trọng yếu thời gian hắn đều lo lắng lý nguyên bá gây ra một ít tiêu thân để cho mình làm mất đi mặt mũi nói đơn giản thật mặt mũi bây giờ tìm đến chu hành vẫn là trong lòng thực sự băn k h n lý nguyên bạ như thế nào đi nữa nói cũng là con trai của hắn chu hành nói có thể hay không mang ta đi nhìn một cái lý huyên vội và nói g n tự không gì không thể mặc kệ có thể không đem nguyên bá chữa khỏi lao phu đều sẽ vì là chu thần ý chuẩn bị một phần y tư lý huyên nói theo sau lưng l ý kiến thành cầm trong tay hột gỗ mở ra một luồng mùi thuốc đạo chuyển đến đó là một cây nhân sâm niên đại cực cao tuy rằng còn chưa đạt tới ngàn năm niên đại nhưng vẫn cứ quý hiếm vô cùng chu hành thấy thế khoe miệng vung lên này lý huyên xác thực biết là người mặc kệ được hay không được nhân sâm này đều là cho hắn có điều hắn nhưng là không dự định muốn người tham thấy chu hành lắc đầu lý u y ê n vội và nói chu thần ý ta lý phiệt tuy rằng cũng có cao thủ lệ công có thể võ công nhưng là bình thường e sợ cho b í tịch võ công vào không được chu thần y mắt lúc này mới đem nhân sâm lấy ra tuy rằng không có ngàn năm nhân đại nhưng cũng có chín trăm năm hơn tương tự quý hiếm vô cùng chu hành cười nói lý g i a chủ hiểu lầm ta cũng không phải là ý này vừa mới ngơi ư nói quý công tử tuổi còn trẻ rồi lại lực lớn vô cùng vừa nhìn liền biết gân cốt rất tốt ta muốn sáng tạo m ô n phái này đến đại t ù y một người trong đó mục đích chính là tìm một ít gân cốt xuất sắc thiếu niên đem thu làm m ô n hạ chu hành nói đến chỗ này thời điểm lý u y ê n lúc này nghĩ đến khẩu trọng cùng từ từ lăng hai người theo sát hắn liền phản ứng lại trên mặt lúc này hiện ra ý cười chu thần y là muốn thu khuyển tử làm đồ đệ chu hành gật đầu không sai ta đang có ý này chính là không biết lý ra chủ ý dưới làm sao dù sao lệnh công tử nếu là khôi phục hơi thêm dạy dỗ nhất định có thể trở thành s a trường dũng tướng chu hành lời này không có nói mỏ trí lực có vấn đề lý nguyên bá đã đầy đủ khủng bố càng khỏi nói trí lực bình thường lý nguyên bá lý huyên không hề nghĩ ngợi lúc này gật đầu nói chu thần y có ý tưởng này lao phu tự nhiên là một trăm đồng ý đùa dỡn chiến trường dũng tướng cố nhiên trọng yếu có thể vẹn vẹn là một người rồi lại không hẳn có thể thay đổi chiến cuộc đã như vậy còn không bằng để chính mình nhi tử bái chu hành vị sư chỉ cần có thể cùng vị này hưởng dự đương đại thần y dính liễu quan hệ bọn họ lý ra liền tương đương với có cái mạng thứ hai bên nào nặng bên nào nhẹ hắn vẫn là phân rõ được lý huyên theo sát tiếp tục nói bất luận làm sao nhân sâm này chu thần y cần phải nhận lấy tạm thời coi như khuyển tử lễ bái sư chu hành ngay vậy gật đầu cười này lý huyên là rất thời thượng chương ba trăm mười lý nguyên bá long tượng bàn vừa công chương ba trăm mười lý nguyên bá long tượng bàn vừa công nhân sâm tạm thời không đề cập tới trước tiên mang ta đi nhìn lệnh công tử đi chu hành nói lý huyên nghe vậy vội vã ra hiệu lý kiến thành đem nhân sâm thu hồi nhìn thấy nghe tin mà đến cưu ma trí trong mắt sáng n g ờ i lúc này nắm hơn người tham đem nhét vào cưu ma trí trong lòng quốc sư chu thần y muốn vì là tiểu nhi chữa bệnh chờ nó khỏi hắn sau khi càng làm u ố n thu tiểu nhi làm đồ đệ nhân sâm này chính là thầy giáo k í n h xin quốc sư thế chu thần y tạm thời nhận lấy cưu ma trí nghe vậy trên mặt không cam lòng làm sao hắn liền như thế như là chu thần y tôi tớ cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật đều tới trong tay hắn nhét đúng là có điều cẩn thận dư vị một phen lý u y ê n nói Cưu từ từ Đại Đại bây, từ từ bây giờ chu hành i lại đồng ý thu nó làm đệ tử đủ để thấy nó thiên tư bây giờ y quán mọi người cổ tam thông có chính mình con trai ruột thành thị phi truyền thụ võ công tiến nam thiên có tiểu n h ư nhi thậm chí còn khả năng có cái gọi hoa vô khuyết tiểu tử có người nói thiên phú cũng vô cùng không sai liền ngay cả h ế n thập tam cũng m ò đến một cái bạn phong hẳn chỉ có hắn liền cái đệ tử đều không có nghĩ đến đây k i ư u ma trí ánh mắt hơi chút thú hòa hắn liếc chu hành một ánh mắt chu thần ý ỉa ngươi đều có hai cái cái này liền không thể để cho cho ta sao chu hành không phải người mù thấy k i ư u ma trí hướng mình xem ra lúc này cũng là rõ ràng ý của hắn chu hành thấy thế trực tiếp nợ nụ cười người quốc sư này có điều lại nói ngược lại quốc sư đúng là có một môn võ công xác thực cùng lý nguyên bá bực này trời sinh thần lực người bổ sung lẫn nhau cái t i ế chính là lòng tượng bàn ngự công hai người bù đắp nhau cái môn này võ công đã sớm bị chu hành bày ra ở y quán tàng kinh c ắ t trên cái giá nhưng nếu là luận đối với cái môn này võ công hiểu rõ kim luân pháp vương mấy số một quốc sư liền có thể mấy thứ hai hắn cũng từng thử nghiệm tu luyện có thể cái môn này võ công cần thiết thời gian thực sự quá lâu hắn không muốn vì này một thân cây mà từ bỏ cả cánh rừng nhưng dù cho như thế quốc sư đối với cái môn này võ công vẫn là cực kỳ thấu hiểu nếu để cho hắn đến giáo dục lý nguyên bá lại phối hợp lôi cổ ứng kim truy chu hành rất khó tưởng tượng nào sẽ là cỡ nào tình cảnh nghĩ đến đây chu hành nhân tiện nói là ta thấy hằng là sáng mắt nhưng là đã quên quốc sư mới là thích hợp nhất lý công tử sư phụ chu hành đ ố n g nhiên mở miệng để lý huyên vì đó s ư ớ n g sở không phải anh em nói tốt ngươi tự mình đến thu đây lý huyên s ư ớ n g sở ánh mắt đặt ở cựu ma trí trên người trên giới đánh giá sau đó vừa nhìn về phía chu hành xin lỗi hắn vẫn làm u ố n tuyển chu hành lý gia chủ quốc sư sau khi cũng sẽ cho ta trong môn phái đảm nhiệm truyền công trường lao chức vụ lệnh lang vẫn là bãi ở chúng ta trong phái t hưởng thụ đệ tử chân truyền đánh ngộ chỉ là giáo dục hắn sư phụ không giống thôi quốc sư có một môn võ công tên là long tượng bàn vực công c hạng í trí n tông chí cao vô thượng hộ pháp thần công, tổng cộng chia làm 13 tầng, nó n h hộ pháp chia là làm mật một một vô g cao o i c ô tiểu nhi kia tử trời sinh thần lực thực sự khủng bố liền ngay cả luyện công nhiều năm người đều bị nó dễ dàng hành hạ đến chết nếu là lại để cho luyện chu thần y trong miệng long tượng bàn được công thật là là cỡ nào tình cảnh ngược lại đều là bái vào chu hành trong môn phái cùng với dính l i ễ u quan hệ cũng đã đầy đủ chẳng bằng lựa chọn càng thích hợp con trai của chính mình sư phụ nghĩ thông suốt những n à y lý huyên lập tức nhân tiện nói tất cả mặc cho chu thần y sắp xếp cưu ma c h í nghe vậy trên mặt cũng là tất cả đều là sắc mặt vui mừng thậm chí t h u ố c g ụ c nổi lên chu hành hắn cũng muốn nhìn một chút chu thần y cho hắn chọn bảo bối đồ đệ đến tội cùng dung mạo g a sao tử xem lý thế dân cùng lý kiến thành như vậy phong độ phi thiên bảo bối của hắn đồ đệ nên cũng không kém đi các loại lý Nguyên Cát, cưu ma trí mí mí miệng không nói nữa miễn cho hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn sự thực chứng minh hắn lo lắng là chính xác hậu viện một nơi lồng sắt bên trong một trên người thiếu niên tràn đầy xích sắt không ngừng lay động lồng sắt phát sinh ả o ả o ào, ào tiếng vang hướng về trước để sắt vào cái gì hình thù kỳ quái đồ vật mọi nhọn xúc quái hàm mặt như bệnh quỷ gậy cho xương d u n g này ba cái từ hình dung trước mặt thiếu niên thích hợp nhất đem lồng sắt mở ra đi chu hình nói lý uyên trận to hai mắt vừa định nói nếu không trước đem nó mê đi sau đó sẽ mở ra lồng sắt vì hắn nhi tử trị liệu có thể tưởng tượng đến chu hành cái k i a khủng bố thân thủ lập tức gật đầu phất phất tay ra hiệu mọi người đem lồng sắt mở ra không cần ta tự mình tới lý nguyên bá đ ỗ n g nhiên mở miệng hắn tuy rằng trí lực không cao có thể cơ bản câu thông vẫn là có thể đối phương muốn thả hắn đi ra ngoài hắn đã sớm không muốn ở bên trong lồng sắt đợi chỉ là hắn tiềm thức nói cho hắn muốn nghe cha mình lời nói đến hảo hảo ở lồng sắt bên trong đợi chỉ thấy nó hai tay nắm lấy trước mặt lồng sắt đ ỗ n g nhiên dùng sức to bằng miệm bắt song sắt trong nháy mắt bị nó bẻ con sau đó lại sẽ hai tay đặt ở trên người xích sắt bỗng nhiên phát lực đem trói buộc xích sắt lúc này g Tình cảnh này, kinh ngạc đến ngây người mọi người tại đây lý huyên kinh ngạc thốt lên nguyên bá nguyên bá khí lực lại tăng rất nhiều Cưu ma trì càng là hai mắt hầu như phú lửa ánh mắt sáng quắc địa nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt lý nguyên bá ai nói đồ đệ này xấu a đồ đệ này có thể quá tuyệt như vậy lực lượng khổng lồ quả thực là trời sinh vì là luyện võ mà sinh dù cho bên trong công tiên phú hoàn toàn không có cũng có thể noi theo hồng thất công đem ngoại công luyện đến đỉnh cao cảnh giới sau đó để cao nội lực như vậy cũng có thể trở thành là nội ngoại kiêm tu cường giả tuyệt đỉnh lý nguyên bá từ bên trong lồng tre đi ra một bên lý tú ninh liền đ ộ i vàng tiến lên cũng lấy ra lý nguyên bá thích nhất bánh ngọt lý kiến thành cùng lý nguyên các hai người nhưng là không tự chủ được lùi về sau mấy bước cùng lý nguyên bá duy trì khoảng cách an toàn toàn bộ lý ra lý nguyên ba tối nghe lý thế dân lời nói sau đó chính là lý tú ninh lại lần nữa tài năng là lý u y ê n nếu là bọn họ mẫu thân khỏe mạnh lời nói nên cùng lý thế dân ngang nhau địa vị về phần bọn hắn hai người nói như thế lý nguyên b á có lần phát điên thiếu một chút giết chết bọn hắn huynh đệ hai người có lý tú ninh động viên thêm vào yêu thích điểm tâm lý nguyên b á rất thoải mái địa đem mình cánh tay dối ra chu hành đem tay phải dò ra bắt đầu vì đó bắt mạch nhịp đập mạnh mẽ như vậy gân cốt thực sự không thể tưởng tượng nổi chu hành chỉ là hơi hơi trần bấn bệnh liền cảm nhận được lý nguyên b á cái kia không phải người thân thể tố chất chỉ là không biết chữa khỏi sau khi nó ngộ tính thiên tư làm sao tùy duyên đi có này mạnh mẽ gân cốt cùng khí lực dù cho là tu luyện ngoại tống cũng đủ để trở thành cường già tuyệt đình chu hành quay đầu nhìn về phía lý huyên ở tại ánh mắt mong chờ điểm giữa gật đầu có thể t r ị lý huyên nghe vậy đại hỉ tầm tầm vung quyền lấy đó nó hưng phấn tâm ý chương ba trăm mười một dễ như ăn cháo xuôi nam chương ba trăm mười một dễ như ăn cháo xuôi nam quý phủ có thể có đại phu chu hành hỏi lý huyên nghe vậy vội vã nhìn về phía phía sau thị vệ mau chóng đi đem lưu đại phu mời đến thị vệ kia nghe vậy lúc này đi ra sân trong chốc lát liền dẫn nhất chung năm nam tử vội vã tới rồi nam tử kia thần sắc kích động đến trong viện thẳng đến chu hành n h i đến dáng dấp kia phẳng nhìn thấy thần tiên bình thường kích động vô cùng điều này cũng bình thường chu hành bây giờ ở rừng hạnh bên trong danh vọng không thấp hơn trương tam phong ở trong võ lâm danh vọng sở hữu làm nghề y người nhìn thấy chu hành không kích động mới là l ạ đây y thị thuật cao siêu muốn cùng chu hành thảo luận ý đạo y thuật không bằng chu hành nhưng là muốn hướng về nó linh giám một hai chỉ cần có thể học được gia lông cũng đã đầy đủ được lợi cả đời này lưu đại phu rõ ràng là người sau lưu đại phu chu thần y có chuyện tương tác h ngươi cần phải thật dễ nghe từ chu thần y sắp xếp lý huyên đạo lưu đại phu cũng không thèm nhìn tới lý huyên chỉ là kích động nhìn chu hành gật đầu liên tục chu hành nhìn mặt trước lưu đại phu nói ta còn có chuyện quan trọng tại người không thể ở đây ở l â u ta sẽ chuyển cho ngươi một bộ phương pháp châm cứu ngươi học được sau khi mỗi ngày vì là nguyên bá châm cứu một lần phối hợp chén thuốc không ra ba tháng tất có thể khỏi hẳn cái kia lưu đại phu nghe vậy vẻ mặt càng ngày càng kích động này thật đúng là trên trời rớt xuống đĩa bánh chuyện thật tốt phương pháp châm cứu cũng không khó học chỉ cần đem h u y ệ t đạo từng cái ghi nhớ sau đó nhớ kỹ mỗi một c h â m giới châm đúng mực cùng với thủ pháp liền có thể sau đó chỉ cần máy móc xem mèo vẽ hổ là tốt rồi cặp đôi này một cái làm nghề y nhiều năm kinh nghiệm phong phú đại phu tới nói căn bản không là vấn đề Cái kia lý tú ninh tiến lên đem lý nguyên bá kéo đến trong phòng trên dược diện ra hiệu lý nguyên bá ngồi tốt lý nguyên ba gật gật đầu hàm hàm nợ nụ cười ta nghe đại tỷ chu hành triển khai chính là tiêu dao y kinh bên trong ghi chép một loại chân pháp tinh diệu vô cùng phóng tầm mắt thiên hạ khả năng chỉ có chu hành thiên sơn đồng mố cùng với không biết tung tích tiêu dao từ gặp lấy này châm pháp phối hợp thuốc liền có thể để lý nguyên bá khôi phục như lúc ban đầu chu hành triển khai hạ xuống chính như lý tú ninh từng nói châm cứu triển khai lý nguyên bá tất nhiên sẽ cảm thấy không khỏe dù sao từ lần thứ nhất dưới châm bắt đầu cũng đã ở vào khôi phục trong quá trình khôi phục tức chữa trị là đối với hắn thân thể tiến hành cải thiện so với hiện tại nhất định sẽ có các loại không khỏe cảm giác có điều lý nguyên bá vẫn là nghe lý tú ninh lời nói đồng thời tiếp tục kiên trì có điều thời gian một nén nhang thôi chu hành liền thi châm xong xuôi chu hành đồng dạng mang tới giấy bút một bên trên giấy viết dược liệu cần thiết cùng với gián chế phương pháp vừa nói vừa mới hành châm chi pháp có thể đều nhớ kỹ lưu đại phu gật đầu liên tục đã hết mức ghi nhớ nói lại sẽ ghi chép nội dung nghiệm một lần chu hành nghe sửa lại hai cái sai lầm sau đó luôn mãi xác định một phen mới mở miệng nói sau khi mỗi ngày liền dựa theo mặt trên ghi chép phương thức hành châm không được có bất kỳ chỗ sơ xuất khi chiếm được lưu đại phu luôn mãi bảo đảm sau khi chu hành vừa nhìn về phía một bên lý uyên lý gia chủ ta hôm nay liền muốn khởi hành có điều ngươi yên tâm ta đã đem phương thuốc cùng với hành châm chi pháp lưu lại chỉ cần mỗi ngày hành châm lại phối hợp dùng thuốc không ra ba tháng liền có thể khỏi hẳn chờ ta xử lý xong tất cả mọi chuyện thì sẽ rời đi đại tùy có điều lại đến đi thời gian ta sẽ thông cáo thiên hạ với dương châu chiêu thu võ công cao cường người hoặc thiên tư thông minh thiếu niên vào chúng ta phái đến lúc đó lý gia chủ có thể chú ý tin tức trực tiếp phái người đem nguyên bá đưa tới dương châu liền có thể lý huyên nghe vậy gật đầu liên tục mặt ngoài không chút biến sắc nhưng trong lòng lại là kinh hại vô cùng hắn không nghĩ tới chu hành lại gặp làm ra thanh thế lớn như vậy với đại tùy chiêu thu võ công cao cường người cùng với thiên tư thông minh thiếu niên sau ba tháng dương châu đến tột cùng gặp có bao nhiêu náo nhiệt hắn đã có thể tưởng tượng ra được cưu ma chi đồng dạng có lời muốn nói lý gia chủ đợi đến nguyên bá khôi phục ở đưa nó đi đến dương châu trên đường có thể thay chuyển thụ một ít kinh mạch việt đạo kiến thức căn bản hắn đã triệt để đại vào thân phận của chính mình đây chính là hắn cái thứ nhất đệ tử có thể chiếm được hảo hảo bồi dưỡng chu hành trong tay còn có một viên thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch chính là trong môn phái nhân tài mới xuất hiện chuẩn bị cưu ma chi cho rằng trên đời này không có ai so với hắn đồ đệ càng thích hợp này hai viên thân vật chờ hắn dùng thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch công lực tăng nhiều hơn nữa hắn chuyển thụ lòng tượng bàn mượt công cùng với bản thân hắn lực lượng khổng lồ. Hừ hừ. chờ tương lai môn phái thi đấu để hắn đệ tử hào hào ló cái mặt mọi người lần thứ hai hàn huyên một phen chu hành từ chối lý huyên giữ lại lúc này dẫn ngựa rời đi thái nguyên lần này mục tiêu càng là sáng tỏ x ô i nam độc cô việt có điều muốn hướng về lạc dương một chuyến thuận lợi lấy biên bất phụ đầu xử lý một phen tìm một nhà tiêu cục cho đơn mỹ tiên đưa đi có điều ba ngày công phu cưới thiên lý mã mọi người liền đến thành lạc dương ở ngoài thành lạc dương ở ngoài trong rừng cây năm con mã t u y ê n ở thủ một bên một bên khẩu trọng cùng từ từ lăng hai người chính đang cưu ma trí chỉ điểm cho luyện tập rét cắt ra cắt thịt một phẩy không không một thức kumachi tuy rằng chưa từng luyện tập có thể chỉ điểm hai người vẫn là thừa sức đại sư sư phụ một người tiến vào thành lạc dương sẽ không xảy ra chuyện gì chứ n à y đều hai cái canh giờ tại sao vẫn chưa ra k h ấ u trọng luyện đ ao không nhịn được nói kumachi lắc lắc đầu căn bản là không lo lắng nếu là trúc ngọc nghiên tiểu tăng còn có thể lo lắng một hai chỉ là một cái biên b ấ t phụ thôi chu thần ý ra tay tất nhiên là bắt vào tay kumachi r ứ t tiếng một bên tiểu long nữ cũng làm ở miệng phát sinh lành lạnh âm thanh đến rồi mọi người hướng về hướng cửa thành nhìn lại chỉ thấy một bóng người bồng bềnh mà tới ở trên ngọn cây liền dâm n g cái thời gian trong chớp mắt liền đến mọi người trước người một, người đến chính là chu hành thấy chu hành hai tay chống trơn cưu ma chi không khỏi hỏi chu thần y không có tìm được biên bất phụ sao chu hành cười nói này thành lạc dương s ắ c thực không thẹn là đại tùy đệ nhất thành chỉ là gọi di hồng lâu thanh lâu thì có sáu nhà ta lần lượt từng cái tìm một lần rốt cục ở nhà thứ tư tìm tới biên bất phụ hán thủ cấp đã bị ta chứa ở trong hộ đồng thời giao cho một nhà tiêu cục để bọn họ áp tải đưa tới đông minh hảo biên bất phụ đối với chu hành tới nói không đáng kể chút nào hắn khi tìm thấy biên bất phụ thời điểm cái tên này chính đang chọn thích hợp nữ từ song tu chu hành không nói nhảm không hề bảo lưu trực tiếp một kiếm bêu đầu biên bất phụ nhấc theo hắn thủ cấp đồng bền rời đi tìm kiếm biên bất phụ thời gian hơn nữa tìm tiêu cục dĩ nhiên là làm lỡ một chút thời gian lạc dương hành trình có điều là một khúc nhạc dạo n g ắ n thôi mọi người không có dừng lại tiếp tục sôi nam sau đó mộ dung bác phụ tử mới thật sự là màn kịch quan trọng chương ba trăm mười hai dùng độc mộ dung bác ta đến, đến rồi chương ba trăm mười hai dùng độc mộ dung bác ta đến, đến rồi chu thần y thì hề, phía trước chính là đại quân tụ tập khu vực lý nhị công tử dẫn theo ngài thư tín đến đây đã đem đại quân hội tụ ở đây trong vòng hai ngày liền đánh hạ mộ dung bắc dưới chướng một tòa thành trì trên vùng hoang dã một đoàn người ngựa chậm rãi chạy một người trong đó chỉ về đằng trước lều trại mở miệng nói rằng người này chính là độc cô ra người ở bên cạnh hắn nhưng là chu hành mọi người mấy người x ô i nam sau khi mới vừa vào một tòa trong thành trì liền có độc cô việt người đến đây t i ế p ứng cũng dẫn hắn đến đây chiến trường lý thế dân dụng binh có đạo những n à y lều trại thu xếp đều là vô cùng chú ý huyền diệu vô cùng lý thế dân xưa nay độc cô việt sau khi trực tiếp đem chu hành thư tỉnh h dân hơn nữa chu hành vốn là từng căn dặn đ ộ c cô phượng đ ộ c cô phiệt đối với đem quân đội giao cho lý thế dân chỉ huy cũng không có quá to lớn dị nghị có thể thượng tầng không có dị nghị nhưng không có nghĩa là trong quân tướng lĩnh không có dị nghị dù sao bây giờ lý thế dân còn chưa là cái kia mang theo huyền giáp thiết kỵ quét ngang nửa cái thiên hạ cái kia tuyệt thế ngon nhân lý thế dân tự nhiên cũng rõ ràng điểm này bởi vậy đến trong quân sau khi chỉ là dùng hai ngày liền chỉ huy quân đội dễ như ăn bánh đánh hạ mộ dung bác phụ tử chiếm đoạt một tòa thành trì quét qua con tin khắc n i mấy người rất nhanh liền đến quân doanh trước cửa chính cửa thức chu cái độc cô tộc nhân, chỉ thấy hai người cùng chắp mang kia hai nhau tay, thủ thấy hiển nhiên nhận hành nhân, vệ mọi người người đến đây lưu tư mã Cái kia Lưu Tư mã, mã giới ậ gật t thần g đầu, độc chu vị này chính là cô á quý Lưu khách. Tư Mã g i thiệu sơ lược một phen sau đó liền dẫn chu hành mọi người đi vào trong quân doanh lều trại chẳng chịt có hứng thú trong lúc đó càng là không thiếu quân đội tuần tra một bộ tinh binh cường tướng phong độ rất nhanh mọi người liền đi tới đại doanh liều trại lý thế dân mọi người từ lâu chờ đợi ở đây đã lâu đọc cô phượng cũng ở trong đó ngoài ra chu hành còn ở trong đám người nhìn thấy một người thạch thanh tuyền hắn cũng không có quá nhiều nghi hoặc tự phi mã mục trường lúc rời đi hai người cũng đã thương lượng xong c h ờ thạch thanh tuyền tiêu hóa hết cái k i a m ộ t viên đan dược sau khi thì sẽ xuôi nam cùng chu hành hội hợp nghĩ đến là thạch thanh tuyền mới đến một bước thấy chu hành đến đây lý thế dân cùng độc cô phượng hai người lúc này tiến lên đón đến một hồi lâu hàn huyên chu thần y thể thế dân chờ đợi đã lâu lý thế dân cười ha h à nói hạ tử lâu thu được phụ thân hắn dùng bồ câu đưa tin trong thư nói minh chu hành đã vì là nguyên bá chữa khỏi mất h n tri chứng càng làm cho thổ phiên quốc sư cứu ma trí thu rồi nguyên bá làm đệ tử hai bên quan hệ có thể nói là càng thêm thân cận mấy người hàn huyên một trận sau đó liền tiến vào trong danh o trướng khéo léo từ chối lý thế dân ngồi ở thủ t ò a thỉnh cầu chu hành trực tiếp ngồi ở lại thủ vị thứ nhất đem vị trí k i a tặng cho chủ xoáy lý thế dân lý thế dân thấy thế cũng chưa nhiều lời trực tiếp ngồi xuống sau đó cắt vào chủ đề chu thần ý n g h mộ dung bắt mọi người lấy kiến an làm trung tâm đã chiếm c ư giang đông sáu tòa thành trì bây giờ ta chờ đã bắt một tòa đ ộ c cô phượng cũng mở miệng nói ngoài ra ta cũng xin mời phụ cận thế lực mời bọn họ cộng đồng đối phó mộ dung ra ta chờ hát vang tiến mạnh mộ dung ra mệnh mọi ứng đối, còn lại thành trì nhất định là binh lực chống vắng những thế lực khác tuyệt đối sẽ không vương tha này nhất thời cơ đến lúc đó mộ dung b á c hoảng loạn bên dưới nhất định sẽ có sai lầm mộ dung b á c dựa vào mộ dung gia thu gom mời c h à o không ít nhân mã nhảy một cái trở thành đại tùy nhất lưu nghĩa quân thế lực đối với những khác tầm thường thế lực mà nói mộ dung b á c chính là một cái nhà giàu mới nổi thôi là cá nhân đều sẽ đỏ mắt bây giờ này một phương thế lực bị càng mạnh mẽ hơn độc cô việt cho nhìn chằm chằm những người khác hận không thể đánh kẻ xa cơ đây chu thần y có thể theo quân mà động đợi đến mộ dung bắc xuất hiện chu thần y lại hiện thân nữa không mượn lý thế dân đề nghị đông minh hào sổ cái rơi xuống dương quảng trong tay đã để không ít thế lực dồn dập khởi binh thiên hạ từ lâu đại loạn các thế lực trong lúc đó lẫn nhau tấn công thực sự bình thường dù cho mộ dung bắc cũng là đem độc cô p h i ệ t tấn công bọn họ cho rằng là hiện tượng bình thường chỉ là bọn hắn không ngờ rằng độc cô ra gặp trước tiên bắt bọn họ khai đau thôi ta đã nhận được tin tức mộ dung bắc với kiến an thành lập hiến hồi các những người thu nạp đến cao thủ võ lâm toàn bộ ở lại hiến hồi, hồi các bên trong người xuất hiện thời điểm chính là chu thần y xuất hiện thời gian h ế n hồi các bên trong ngoại trừ mộ dung bắc phụ tử ở ngoài những người còn lại võ công cũng là không yếu những người nhân chiến loạn lần cơ cao thủ bởi vì bí tịch võ công hoặc là tiền tài duyên cớ dồn dập gia nhập trong đó những người này hầu như người người đều có một phái trưởng môn thực lực hơn nữa mộ dung ra thu gom bí tịch võ công thực lực đó nhất định tiến thêm một bước ta biết được chu thần y cùng quốc sư võ công cao cường long cô nương cùng thạch đại gia cũng là cái bên trong hào thủ nếu là đơn đả độc đấu bọn họ sẽ không là chư vị đối thủ nhưng bọn họ người đông thế mạnh theo ta được biết t i ế n hồi các cao thủ tổng cộng một trăm linh tám người nếu là bọn họ cùng nhau tiến lên vậy thì khó có thể đối phó rồi đọc cô phượng mở miệng nói rằng bọn họ độc cô ra cao thủ cũng được lý thế dân mang đến cao thủ cũng được đều là đảm nhiệm quân đội tướng l ĩ n h xếp và ở trong quân đội cần mang binh đối kháng mộ dung bắc đại quân những người người trong giang hồ còn phải cần chu hành tới đối phó mới được không ngừng cái k i ê u mộ dung bắc nhân chu thần y nguyên cớ cùng người giao chiến nhất định tuyển ở trên đầu gió chu thần y chỉ sợ là không có cách nào như là ở đại tống thời điểm bình thường lấy độ công c lý thế dân nói bổ sung một trăm linh tám cái trưởng môn giống như nhân vật đồng thời vây công đó cũng không là đồ dỡn coi như thực lực của bọn họ không đáng chú ý tuy nhiên không chịu nổi nhiều người chu hành nghe vậy chỉ là sờ sờ bên hông bạo vũ lê hoa trâm ném đá dấu tay khổng t ư c linh chờ ám k h cười không nói không dùng độc dược hắn như thường có thể thu thập mộ dung bác thật sự coi hắn đến đại tùy cái gì đều không có chuẩn bị sao ở từ triệu mẫn nơi biết được mộ dung bác tin tức thời điểm hắn cũng đã làm tốt mười phần trong lòng chuẩn bị ở đưa cổ tam thông trở về thất h i ệ p c h ấ n thời điểm càng là thuận lợi dẫn theo không ít tạng khí chu hành cùng lao đường hai người chế tạo không ít tạng khí chỉ cần là hàng đầu mặc kệ c h ủ loại hắn toàn bộ dẫn theo lại đây đủ mộ dung bác uống một bình có điều nói đến độc dược ta lần này đến đây đúng là dẫn theo không ít độc dược bọn dụng binh vị trí kỳ lạ khói độc một loại khó có thể có hiệu lực có thể cái k h á c độc dược nhưng không có nhiều như vậy hạn chế nguồn nước đầu độc cũng được cơm có ơ m c ít độc cũng được đúng là cũng có thể chu hành nói một bên cưu ma trí t ử phía sau trong gói hàng lấy ra không ít bình bình lon lon đem bày ra ở lý thế dân mọi người trước người lý thế dân cũng không e ngại c ư ờ i đem bên trong một bình cầm lên quan sát tỉ mỉ sau đó hỏi chu thần ý ỉa độc dược có hiệu lực thời gian ngại khả năng thao túng cùng với đông đảo độc dược bên trong có thể có có thể khiến người mất đi năng lực hoạt động nhưng không nguy hiểm đến tính mạng độc dược mộ dung bác bây giờ đã sớm thu được chu hành đi đến đại t ù tin tức vì đề phòng hắn càng là cẩn thận tới cực điểm ăn cơm uống nước đều chỉ ăn chính mình mang đến nhưng hắn chính mình có thể như vậy mấy vạn đại quân nhưng là căn bản không làm được như vậy bởi vậy chu hành nếu là d u n g độc mộ dung bắc các cao tầng tướng lĩnh có thể đề phòng có thể những người tầm thường tướng sĩ nhưng là không có đề phòng biện pháp trừ phi này mấy vạn đại quân có thể không ăn không uống mà cái này cũng là các quốc gia triều đình cũng không muốn nhằm vào chu hành nguyên nhân vị trí d u n g độc người mới thật sự là có thể làm được một người chặn một quân tồn tại mộ dung bắc vì mình dưới trướng đại quân đã đầy đủ tận tâm tận lực mỗi ngày đều sẽ sắp xếp chuyên gia sớm thử độc chính là bị chu hành c h ậ m vũ ngàn đ ê m cho làm ra bóng ma trong lòng có thể chỉ cần độc dược phát tác thời gian có thể như thường không chế cái kêu mộ dung bắc làm liền tất cả đều là công việc vô ích làm cái so sánh độc dược sau ba ngày mới có hiệu lực cái kêu mấy vạn đại quân nhưng căn bản không thể chờ lâu như vậy bình thường nửa ngày không hề dấu hiệu chúng độc liền có thể để đại quân ăn cơm cho tới vì sao tuyển không nguy hiểm đến tính mạng độc tự nhiên là lý thế dân coi trọng này mấy vạn đại quân chỉ cần đem mộ dung bắc tiêu diệt nay mấy vạn đại quân có thể một cách tự nhiên mà sắp xếp đ ộ c cô việt trong đại quân đợi đến tương lai thiên hạ trong sáng đ ộ c cô việt nâng nhà xi vào không phải là bọn họ lý phiên sao chương ba trăm mười ba được ăn cả ngã về không mộ dung bắc chương ba trăm mười ba được ăn cả ngã về không mộ dung bắc khẳng định là chu hành ta liền biết tên khốn này tuyệt đối sẽ không bông tha cơ hội tốt như vậy kiến an thành một nơi h à o hoa phủ để bên trong mộ dung bắc trong tay chăm chú năm t h ư tín cắn răng miến lợi nói ở bên cạnh hắn mộ dung phục biểu hiện đồng dạng khó coi hắn là làm sao cũng không nghĩ tới này chu hành lại gặn như vậy Lúc thậm chí ở độc cô việt có hành động thời điểm hắn thậm chí triệu tập không ít đại phu cũng đem xếp vào ở trong quân cùng với bên cạnh hắn trong quân lương thảo cùng với dùng nước đều là bọn họ đến quản bởi vì dưới cái nhìn của hắn nếu là chu hành biết được độc cô việt đối với hắn dụng binh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này sự thực chứng minh hắn xác thực không có đòn o sai chỉ là hắn không nghĩ tới chu hành cũng không phải là thừa dịp cháy nhà hồi của mà là độc cô việt ra tay đều là bởi vì hắn duyên hữu cơ tương tự hắn cũng đánh giá cao đám kia đại phu chu hành hạ độc căn bản là không phải cái đám này đại phu có thể nhận ra được p h ụ thân chu hành dùng độc đã liền phá ba thành chúng ta nên làm gì là thật chẳng lẽ thật sự nếu không ăn không uống sao phải biết hắn độc trong vòng ba ngày đều sẽ không có bất kỳ dấu hiệu chúng độc mộ dung phục đồng dạng là một bộ nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt chu hành độc dược thực sự là quá âm hiểm bọn họ đại phu phát hiện không được không nói lúc phát tắc càng là thật dài lần thứ nhất thử độc sau khi quá nửa ngày mới bình thường dùng cơm nhưng dù cho như thế đại quân vẫn là tập thể t r ú n g độc cho tới lần thứ hai thử độc có lần thứ nhất giao hấn thử độc thời gian kéo dài đầy đủ hai ngày nhưng dù cho như thế đại quân vẫn cứ t r ú n g độc chuyện này căn bản là là khó lòng phong bị lần thứ ba mọi người đúng là không người trong độc có thể lâu dài chưa từng ăn cơm chưa kịp đại quân giao chiến đây bọ người cũng đã đói bụng nga xuống chuyện này làm sao đánh hài nhi cũng từng điều động hiến hồi các cao thủ đi đến trong quân trông giữ lương thảo có thể những cao thủ tuy rằng võ công cao cường có thể ở cưu ma trí cùng chu hành trước mặt vẫn cứ không đáng chú ý hai người bọn họ như muốn đầu độc căn bản xem không được cũng không thể chúng ta hai cha con tự thân xuất mã trông giữ lương thảo đi mộ dung phục có chút t a n vỡ bọn họ đã từ bỏ đại yến cố thổ đi đến đại tùy mở ra lối riêng này đã có chút vi phạm sơ tâm nhưng dù cho như thế mắt thấy thiên hạ đại loạn bọn họ cũng sắp ở đại tùy đứng vững góc chân chu hành cùng độc cô phiệt lại tới nữa rồi đây là trời cao muốn vong bọn họ mộ dung ra sao một lần là xong mộ dung bác lạnh lùng nói. Chúng thiên a t ủ hạ hạ i quần hùng trì h hội lựa chọn vào lúc này đối với hắn bỏ đá xuống giếng hắn có thể lý giải có thể đồng dạng hắn cũng giám sát tự tin thiên hạ quần hùng cũng tương tự sẽ không ngồi xem độc cô việt một nhà độc đại độc cô việt trong lòng cũng là rõ ràng đạo lý này những binh lực này đã là bọn họ có khả năng điều động thực hạ còn lại binh lực còn cần đề phòng còn lại thế lực chỉ cần đem này một nhóm độc cô đại quân toàn bộ tiêu d i ệ t mộ dung gia nhất định có thể chuyển nguy thành an nghe mộ dung b á c phân tích mộ dung phục cũng sát có việc địa điểm gật đầu phụ thân nói rất có lý nếu là không đem độc cô việt quân đội cùng chu hành giải quyết chúng ta mộ dung gia nhất định là mãi mãi không có ngày yên tĩnh mộ dung phục cảm giác mình được rồi hắn cho rằng chu hành lợi hại đơn giản chính là dùng độc thôi nếu là không dùng độc hắn đã sớm chết ở ngày đó thiếu thất sơn dưới trong rừng cây hoàn toàn không đề cập tới chu hành một người giết huyền minh n h ị lao cùng với bách tổn đạo nhân so sánh với đó mộ dung bắc liền lý trí nhiều lắm nhưng hắn cái nhìn cùng mộ dung phục nhưng là như thế nếu là bình thường đơn đà độc đấu hắn hay là không phải là đối thủ của chu hành nhưng hôm nay việc quan hệ mộ dung ra sống còn hắn nhất định phải liều mạng ngày đó vây giết triệu mẫn mọi người hắn mấy dưới trướng đoàn hậu cùng nhau triển khai thiên ma giải thể đại pháp cho chu hành tạo thành không nhỏ ảnh hưởng nếu là đổi thành hắn đến triển khai uy lực của nó tự nhiên không cần nhiều lời mộ dung b á c đã làm tốt hy sinh chuẩn bị chỉ hy vọng con trai của hắn có thể gánh vác lên chấn hương mộ dung ra trọng trách cho tới chu hành phía sau rất nhiều cao thủ hắn cũng không biết nên làm gì được mộ dung long thành là không trông tệ nổi từ khi con trai của hắn bị hắn mượn loại sau khi đối phương đã hoàn toàn từ b ỏ bọn họ hai cha con chuyện tương lai hắn cũng quản không được nhiều như vậy chỉ có thể đặt hy vọng vào tương lai gặp hơi có chút biến hóa chỉ có thể toàn lực giải quyết khốn cảnh trước mắt p h ú c nhi triệu tập còn lại yến hồi các cao thủ cùng trong quân tướng lĩnh đến đây nghị sự chúng ta ngay ở kiến an ngoài thành cùng chu hành cùng độc cô việt nhất quyết tử chiến mộ dung b á c ngưng tiếng nói cần quyết đoán mà không quyết đoán tất được nói loạn hắn trực tiếp làm ra quyết đoán mộ dung p h ụ không có nhiều lời thẳng đến bên ngoài mà đi hắn đã sớm muốn cùng chu hành có cái kết thúc mộ dung bắc rất nhanh liền triệu tập trong quân tướng lĩnh cùng với yến hồi các rất nhiều cao thủ. cả đám chờ hội tụ với đại điện bên trong nghị luận sôi nổi mãi đến tận mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người từ ngoài điện đi tới tiếng tranh luận mới thiếu rất nhiều không chờ mộ dung bắc mở miệng dưới đáy liền có tướng lĩnh mở miệng oán giận lên chúa công Độc cô Việt không nói võ đức, điều động cao thủ đầu độc, đại cô cao chốt chính không Việt võ nói điều đại đối thủ ta tổn thất nặng nghề, mấu chốt nhất chính là, chúa quân nặng công động căn bản không dám ăn được, chỉ có mấu thảo là, lương phu phương bản được, dám chỉ thể từ phía sau vận đưa tới tiền t u y ế n lương thảo thật sự là ít đáng thương các tướng sĩ đói bụng căn bản không có cách nào cùng với giao chiến a người này vừa mở miệng còn lại tướng lĩnh cũng r ồ n dập oán dẫn lên trong lúc nhất thời tiến g oán than dậy đất đầu độc sự tình bọn họ cũng không phải là không có từng thấy có thể chưa bao giờ từng đụng phải khó giải quyết như vậy độc tố căn bản không thể nào trang nghiệm mấu chốt nhất chính là bọn họ cũng không phải là không có điều động cao thủ đi đối diện đầu độc cũng mặc kệ bọn họ lấy cái gì độc đối diện là một tìm một cái chuẩn cứ kéo dài tình huống như thế tâm thái của bọn họ cũng bắt đầu từ từ ta vỡ ta cũng biết chư vị tướng quân sự đau khổ vì lẽ đó ta đã quyết định t có có nghe mộ dung bác lời nói các tướng lĩnh lúc này một bộ phấn khởi vô cùng biểu hiện chỉ cần không cùng chu hành cấp độ kia dùng độc người giao thủ chính diện đao thương liệu mạng bọn họ căn bản không sợ cái đám này phấn khởi vô cùng các tướng lĩnh hoàn toàn quên chu hành chưa từng đến trước bọn họ đã bị lý thế dân trong vòng hai ngày nổ một tòa thành trì mộ dung bắc cũng không có tại đây loại sĩ khí tăng vọt trường hợp để khiến người ta chuyện lúng túng ngược lại cùng mọi người thương lượng nổi lên cụ thể đối sách Trường Nhãn Quốc, quyết chiến, chương 314, quốc quyết chiến. mộ dung bắc chuẩn bị điều động đại quân cùng độc cô việt quyết một trận tự chiến lớn như vậy quy mô điều động quân đội điều hành lương thảo căn bản không gạt được độc cô việt thảm báo lý thế dân rất nhanh liền đoán được mộ dung bắc ý nghĩ cũng tùy theo điều động đại quân làm ứng đối chu hành mọi người đồng dạng làm đủ chuẩn bị chu hành cưu ma trí tiểu long nữ thạch thanh t u y khấu trọng từ từ lăng cùng với độc cô việt điệu đi một số cao thủ có tới có tới hơn hai mươi người nhưng dù cho như thế này hai mươi người muốn đối phó mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người xuất lĩnh một trăm linh tám người yến hồi các vẫn còn có một chút khó khăn bây giờ mộ dung bắc thành trì tuy rằng thất thủ nhưng cũng bởi vậy có thể triệu tập không thiếu tướng lĩnh sắp xếp t i ế n hồi các bên trong đến lúc đó bọn họ đem đối mặt e sợ không ngừng một trăm linh tám cao thủ đối với này chu hành mọi người tự nhiên đến chuẩn bị sớm đảo tọa luyện công tự nhiên không cần nhiều lời ngoài ra chu hành càng là đem chính mình bên người mang theo ám khí lấy ra phân cho mọi người chu hành đem chính mình cùng cựu ma trí hai người ở ngoài mười tám người phân ba tổ mỗi tổ sáu người tiểu long nữ thạch thanh tuyền cùng với song long từng người dẫn dắt một tổ như là bạo vũ lê hoa trâm khổng tước linh trợ uy lực cực lớn ám khí tuy rằng không làm được nhân thủ mấy cái có thể mỗi tổ một cái nhưng vẫn có thể làm được ngoài ra như là ném đá dấu tay ra c á t n ọ i loại hình ám khí nhưng là làm được nhân thủ một bộ các loại ám khí độc dược có thể phối hợp sử dụng đồ vật toàn bộ cho mọi người có thể nói là vũ trang đến tận răng mộ dung b ắ t cùng mộ dung phục hai người do chu hành xử lý tiểu long nữ thạch thanh tuyền cùng với song long nhưng là dẫn dắt rất nhiều cao thủ đối phó yến hồi các cao thủ còn cứu ma trí Chí, h ắ n chính là người xuất g a bất tiện giết người liền để hắn t ỏ a c h ấ n toàn trường nơi nào có nguy hiểm liền đi nơi nào hỗ trợ cứu hỏa trọng trách liền giao cho hắn chu hành mới vừa truyền thụ xong mọi người sử dụng ám khí biện pháp cùng bí quyết liền nghe được lều trại ở ngoài truyền đến một tiếng hét dài tiếng chu hành n h ạ n đãng cốc một trận chiến giải quyết người ta ân đoán mộ dung bác đến rồi chu hành trong mắt lóe ra một tia sáng lúc này đem thủy hàn kiếm nhạn linh đao cầm trong tay trước tiên lao ra lều trại còn lại mọi người chăm chú đi theo sau chu hành mấy người mới ra lều trại liền trước mặt va vào lý thế dân cùng đọc cô phượng hai người đọc cô phượng vội và nói chu thần ý, ý. n h ạ n đãng cốc ngay ở đại doanh tây ngoài ba mươi dặm nơi đó địa hình kỳ lạ bên trong thung lũng phong gấp mà thay đổi thất thường cũng không cố định chiều gió nếu là tiến vào trong cốc trong tay n g ư ờ i độc dược sợ là không có cách nào dùng chu hành gật gật đầu không sao mặc dù không cách nào sử dụng khói độc có thể binh khí ngâm độc cũng giống như vậy hơn nữa áng khí đầy đủ ứng đối những chuyện khác liền giao cho hai vị t a đi trước một bước chu hành r ứ t lời đưa tay một chiêu bạch phượng từ trên trời giang xuống sau đó liền xông lên trước trực tiếp nhảy ở bạch phượng trên lưng còn lại mọi người nhưng là dồn dập lên ngựa theo sát sau lưng chu hành đ ộ c cô phượng còn không quên xung đ ộ c cô ra cao thủ phát hiệu lệnh bọn ngươi cần phải bảo đảm chu thần ý an toàn dù cho bỏ mình cũng phải bảo đảm nó toàn thân trở ra đ ộ c cô ra các cao thủ r ồ n r ậ p xưng là bạch phượng trên không t r u n g hết sức hãm lại tốc độ bảo đảm tất cả mọi người có thể đuổi theo mãi đến tận tiến vào một nơi bên trong thung lũng mọi người liền cảm giác có gió xoay quanh mà đến hủy dị vô cùng chu hành thao túng bạch phượng bước lên bên trong thung lũng cảnh tượng bị chu hành thu hết đáy mắt chỉ thấy thung lũng mặt trên vách núi đ ộ xuất nham thạch mặt sau h n giấu một cái lại một cái người xem số lượng ít nói cũng có gần hai trăm người chu hành thấy thế lông mày không kh t ì ngay h chút lệch hồi các nhân thủ, thêm báo các vào có Tiến sai n mộ d u bác có c thể triệu tập trong quân o sao thủ, vượt tức hẳn không nhanh người đúng, n là làm lập sẽ g qua a mới ở chu hành nghi hoặc thời gian nham thạch so ẩn thân mộ dung bắc mấy người cũng là phát hiện chu hành tung tích kinh ngạc thốt lên sau khi liền có đến không hết á m khí thẳng đến hắn mà tới chu hành không chút hoang mang dưới thân bạch phượng xoay quanh mà lên hai cánh chấn động mấy đạo ám khi càng là sát thân thể của nó mà qua không có được một điểm thương bạch phượng đồng bình rơi xuống đất đến cửa sơn cốc vị trí cứu ma trí mấy người cũng là dồn dập xuống n g a đang lúc này nhan thạch sau mộ dung bác mấy người cũng không còn lần n á dồn dập hiện ra thân hình chu hành hôm nay chính là ngươi ngày rỗ mộ dung bác ngưng thanh q u á t lên nói liền xông lên trước ngày xuống cùng chu hành đối lập mà chạm sau lưng hắn một nhóm là trên người mặc thanh b à o người những thứ này đều là yến hồi các cao thủ mặt khác một nhóm nhưng là ăn mặc khác nhau cầm đầu chính là bốn người theo bốn người kia đi lên phía trước chu hành bên cạnh thạch thanh t u y ể n sắc mặt cũng là tùy theo biến đổi chu thần ý bốn người kia chính là hướng vũ điển tứ đại đệ tử bốn người này chính là hướng vũ điển đệ tử vũ liệu quyện đinh cựu trọng chu lao thắn kim hoàng trân trong đó bây giờ nghe nói chu hành ngay g ở độc cô việt đồng thời cùng mộ dung bắc trong lúc đó e sợ có một trận chiến bốn người bọn họ nghe nói việc này liền quyết định cùng mộ dung bắc một đạo cộng đồng đối phó chu hành liền bọn họ liền triệu tập nhân thủ tìm tới mộ dung bắc mộ dung bắc nghe nói tin tức này càng thêm mừng rỡ thực sự là buồn ngủ liền đến gối có cao thủ đến cứu viện bọn họ ước gì như vậy hai bên ăn nhịp với nhau l i ề n đồng thời đến rồi này nhạn đắm gốc hai bên nhân mã hội hợp tổng cộng hai trăm ba mươi người nhiều chư vị làm phiền cuộc chiến hôm nay sau lão phu nhất định đem đấu truyền tinh di hai tay dâng vì để cho mọi người tại đây liều mạng mộ dung bắc thậm chí không tiếc lấy ra bọn họ mộ dung ra bí mật bất chuyển đấu truyền tinh di đến đấu truyền tinh di cố nhiên trọng yếu nhưng nếu là hôm nay cửa hải này không q u a được bọn họ mộ dung ra đại nghiệp nhưng là hủy hoại trong một ngày bên nào nặng bên nào nhẹ hắn vẫn có mấy chu thần y thể chẳng lẽ còn muốn ôn chuyện hay sao không người đ ộ n g thủ lão phu kia liền động thủ trước vưu điệu quyện cười ha ha dứt tiếng liền dẫn đầu triển khai khinh công thẳng đến thạch thanh tuyền mà tới vưu điệu quyện sư đệ sư mọi ba người thấy thế cũng là dồn dập ra tay mục tiêu thình lình cũng là thạch thanh tuyền mục tiêu của bọn họ tương đương nhất trí xưa nay đều là tà đế xá lợi các ngươi bốn người đàng hoàng đến đây đi chu hành vẫn chưa có hành động một bên cưu ma trí động thủ trước đem này bốn cái kế hoạch ở ngoài người quăng đến chính mình trong vòng chiến t h ả ra duy trì đầy đủ khoảng cách miễn cho bị lẫn nhau ám khí ngộ thương chu hành trong tay đao kiếm ra khỏi vỏ mở miệm nói rằng bạo vũ lê hoa trâm cũng được khổng tước linh cũng được uy lực thực sự quá mức mạnh mẽ sơ ý một chút liền có khả năng muốn người mình mệnh bởi vậy chu hành đã sớm căn dặn mọi người tranh đấu thời gian tổ tổ trong lúc đó nhất định phải duy trì đầy đủ khoảng cách theo chu hành mở miệng mọi người trong nháy mắt tan ra bốn phía bên trong thung lũng lúc này chia làm năm nơi chiến trường cựu ma c h í một người một nơi tiểu long nữ thạch thanh tuyển song long ba người ba chỗ cùng với chu hành một người một nơi ở chu hành trước mặt mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người cùng với mười mấy cái yến hồi các cao thủ chính một bộ mắt nhìn chằm chằm g i á ấ p chu hành để m ạ n lại mộ dung phục trước tiên động tác trường kiếm trong tay trước tiên ra khỏi vỏ thẳng đến chu hành nhi đi chương ba trăm mười lăm kinh hãi mộ dung bác chương ba trăm mười lăm kinh hãi mộ dung bác chu hành t h ấ y thế nhẹ nhàng lắc đầu mộ dung phục người vo công không tiến ngược lại t h ụ lùi ngươi không phải đối thủ của ta chu hành nói cầm trong tay thủy hàn kiếm tiến lên liên tiếp mộ dung phục từ khi vo công đại thành tới nay liên tiếp gặp khó nhiều lần bại trận tâm thái từ lâu mất cân bằng bây giờ đến đại tùy sau khi càng làm một lòng một dạ đ ặ t ở khôi phục đại h ế n mặt trên luyện công thời gian ít ỏi hắn vo công càng là không tiến ngược lại t h ụ lùi hai người vốn là có khoảng cách bây giờ trên lệnh cũng là càng to lớn hơn chu hành vẫn chưa lưu thủ hắn có thể chính quá rõ ràng tới đây vì chuyện gì vậy thì là giết mộ dung phục cùng mộ dung bác đối mặt mộ dung phục chiêu thức chu hành vô cùng tự nhiên địa chấn dùng toàn lực chu hành trường kiếm nâng lên ở bên cạnh hắn nhưng là hội tụ từng đạo từng đạo nội lực n g ư n g tụ mà thành đám mây tiểu kiếm vạn kiếm quyết đã bị chu hành dùng r a dùng r a này một chiêu đã đầy đủ chứng minh hắn đối với mộ dung phục tôn kính đối mặt chu hành thanh thế này hùng vĩ một chiêu mộ dung phục theo bản năng một trận có thể theo sắc vẫn là căn chặt hầm răng trường kiếm trong tay vung đầy phảng phất một tấm gió thổi không lọt vong kiếm bình thường cố nhiên hắn hồi lâu chưa từng luyện công có thể long thành kiếm pháp hắn đã luyện hơn hai mươi năm từ lâu khắc tiến vào trong xương cốt căn bản sẽ không quên bây giờ triển khai vẫn cứ như là dĩ vãng bình thường thông thạo phục nhi mà lùi ở lão phu phía sau mộ dung b á c tức giận nói dứt tiếng xông lên trước sông vào mộ dung phục trước người chỉ thấy nó hai tay gậy liên tục từng đạo từng đạo kình lực tự nó trong tay tảng ra đem trước mặt kiếm khí từng cái đánh n á t mộ dung b á c thực lực xác thực không thể khinh thường mộ dung long thành tuy rằng buông lời sẽ không giúp mộ dung bắc cùng mộ dung phục nhưng cũng xem ở đều là mộ dung tộc nhân phân nhi trên da tay vì là mộ dung bắc chữa trị thân thể thương thế mộ dung bắc trong cơ thể ám thương khỏi hẳn sau khi thực lực không hàn g p h ả t tăng chu hành không nói chỉ là tiến lên cùng hai người gần người giao chiến nội lực của hắn tuy rằng đầy đủ có thể vẫn triển khai vạn kiếm quyết luôn có nội lực tiêu hao hết thời điểm gần người giao chiến làm chủ nội lực tạo tổng thảo dung cổ tay thủy hàn kiếm như linh xà giống như qua lại tách ra mộ dung bắc tham hợp trị sức lực đâm thẳng mộ dung phục kết hầu mộ dung bắc trong thời gian ngắn không bắt được đến vậy hắn trước hết nhắm ng Trước đ mộ hắn thể nói, còn có thể dựa vào này nhếu loạn giải lại quyết có dựa vào m dung bác được tâm thần, một lần đạt được nhiều. Mộ nhiều. lần dung phục kinh hãi đến biến sắc vội vã hoành kiếm chống đối mộ dung b h c tự nhiên biết mình nhi t ử không phải chu hành đối thủ lúc này che ở chu hành trước người lấy chính mình là chủ lực mộ dung phục cùng còn lại mấy cái hiến hồi cấp cao thủ là phụ trợ dù sao trừ mình ra những người khác chỉ sợ là rất khó ở chu hành thủ hạ đi qua mười cái hiệp mấy người phối hợp ra dáng từ lúc đến nhạn đãng cấp trước mộ dung bắc liền cùng mấy người thương lượng qua đối phó chu hành biện pháp trừ mình ra cùng mộ dung phục ở ngoài còn lại cao thủ đều là tuyển chọn tỉ mỉ khả năng bọn họ võ công ở hiến hồi các cũng không phải là hàng đầu thế nhưng mỗi người có đặc điểm có nội lực thâm hậu có thể dựa vào nội lực chống đối chu hành chiêu thức loại này người đảm nhiệm khiên thịt nhân vật còn có nhưng là khinh công cao cường loại này người nhưng ở ngoài sử dụng khinh công qua lại tìm kiếm khoảng cách tình cờ quay dày cuối cùng nhưng là ám khí thủ pháp vô cùng tinh d i ệ u loại này người chỉ cần phía bên ngoài đột phát tên bắn lén đối phó chu hành liền có thể chỉ là đám người k i a phối hợp như thế nào đi nữa tinh d ư ợ u chu hành qua lại ở trong đám người vẫn là thành thạo điêu luyện tay phải thủy hàn kiếm ứng đối mộ dung bác tay trái nhạn linh đao ứng đối mộ dung phục cùng với người khác thế tiến công trường lực cũng được ám khí cũng được không có một chiêu có thể gần gũi chu hành thân mộ dung phục cùng mộ dung bắc càng là giao thủ càng là hoảng sợ khoảng cách thiếu thất sơn cuộc chiến có điều một năm có thửa chu hành công lực làm sao tiến bộ cấp tốc như thế trước đây hắn cùng chu hành giao thủ chính là nhân nó độc dược nguyên cớ mà không được triển khai toàn lực bây giờ toàn lực triển khai hơn nữa rất nhiều cao thủ giúp đỡ vẫn cứ không bắt được chu hành đừng nói đệ lên chu hành đánh bọn họ thậm chí ngược lại bị chu hành đệ lên đánh thực sự thái quá chu hành không nói xem chuẩn mấy người liên tiếp ra chiều có chút hệ p h i do đó thế tiến công yếu bất cơ hội chân khí trong cơ thể vận chuyển vạn kiếm quyết đám mây tiểu kiếm lại lần nữa ngưng tụ từ bốn phương tám hướng hướng mộ dung bắc cùng mộ dung phục vào tới mộ dung bắc không dám k i n h thường hai tay như phi đem phần lớn kiếm khí đỡ nhưng nhưng có vài sợi kiếm khí đột phá phòng tuyến ở trên người hắn lưu lại vài đạo vết máu mộ dung phục thì bị chu hành kiếm khí làm cho liên tục bại lui trên c h á n mồ hôi lạnh thẳn g xuống còn lại hiến hồi các cao thủ nhưng là không có hai người tốt như vậy vận cái kia mênh mông như b i ể n kiếm khí trực tiếp đem bao trùm mặc dù tránh phát một ít nhưng nhưng có hơn nửa xuyên thân mà qua ở tại bọn hắn trên người lưu lại con đường lỗ máu chỉ là thời gian một cái trước mắt vây công hắn một đám yến hồi các cao thủ trong nháy mắt ngã xuống hơn nửa chỉ có vẻn vẹn năm người vẫn cứ đứng thẳng có thể năm người này trên người cũng là có thương tích tại người từng cái từng cái lô máu xuất hiện ở tại bọn hắn trên người không ngừng chạy huyết đơn đả độc đấu chu hành tuy rằng không sợ có thể đám người kia cùng nhau tiến lên thực sự khiến người ta b u ồ n bực bây giờ giải quyết một chút con rồi trên người áp lực cũng thuận theo nhỏ không í t chu hành không thèm nhìn mộ dung bác lần thứ hai đem mục tiêu nhắm ngay mộ dung phục mộ dung phục nghiến răng nghĩ lợi này chu hành thực sự quá đáng liền nhìn chằm chằm hắm đúng không mộ dung phục nhắc lên nội lực một thân công lực phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn long thành kiếm pháp cùng với tham hợp chỉ thậm chí còn đấu chuyện tinh di đều bị nó dùng ra chu hành t h ấ y thế hư lạnh một tiếng trong tay thủy hàn kiếm cùng nhạn linh đao hào quang trói lọi cả người giống như quỷ mị nghiêng người mà lên mộ dung phục k i n h hại đến biến sắc vội vàng chống đỡ hai người đánh nhau mười mấy lần hợp liền bị chu hành một kiếm cắt ra quần áo mộ dung bác thấy nhi t ử gặp nạn t r ậ n tròn đôi mắt song trưởng như điện hướng về chu hành vỗ tới chỉ thấy chu hành thân hình l o i lên như linh xà giống như qua lại đồng thời dung cổ tay thủy hàn kiếm biến n o thành vô số kiếm ảnh đâm hướng về mộ dung bác. mộ dung bắc không dám k i n h thường vẫn lên đấu c h u y ể n tinh di muốn giúp mộ dung phục đem bộ phận kiếm khí đàn hồi trở lại có thể đấu c h u y ể n tinh di môn thần công này chỉ có thể với nội lực thấp hơn thậm chí ngang hàng cho hắn người hữu hiệu nếu là nội lực thắng hắn rất nhiều không những không thể đem chiêu thức đàn hồi thậm chí sẽ vì nó gây thương tích mộ dung bắc giờ khác này cũng cảm giác được tình huống như thế kiếm khí kia ở trong cơ thể hắn c u ồ n g bạo vô cùng đấu c h u y ể n tinh di trong lúc nhất thời càng là không có cách nào đem cái kia một luồng kinh lực áp chế mộ dung bắc liệu mạng mới đưa chu hành chiêu thức đàn hồi nhưng dù cho như thế hắn vẫn cứ bị này một kinh lực gây th ngươi sử dụng nuốt nội lực linh vật mộ dung bác nghiến răng nghiến lợi tầm thường luyện công căn bản không thể nội lực tăng trưởng cấp tốc như thế nhất định là nuốt vật gì đó do đó tăng trưởng công lực lại nói phối nghe chu hành ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén lên hắn nắm giữ chiêu thức có hai chiêu tinh diệu nhất một trong số đó vì là vạn kiếm quyết này một chiêu d u n g hợp độc cô kiếm cảnh cùng trương tam phong truyền lại danh kiếm bắt thức tên như ý nghĩa có thể đ ề cao ra vô cùng kiếm khí uy lực vô cùng chính là quần công chi chiêu thứ hai chính là ngàn một nay một chiêu chính là z cắt ra cắt thịt một phẩy không không một thức tinh hoa vị trí ngàn chiêu quý nhất uy lực vô cùng chiêu í n hắn nắm h là g ữ đ thức này g kích c h uy t h lực kính g người như cùng phong mưa to giống như bao phủ đến mang theo vô tận sát ý sông thẳng hướng về mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người mộ dung bắc thấy thế sắc mặt kịch biến hắn biết rõ này một chiêu lợi hại như bị đánh trúng e sợ chính mình cùng mộ dung phục đều khó mà may mắn thoát khỏi nhưng mà ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc mộ dung b á c đột nhiên hét lớn một tiếng nội lực toàn thân giống như là núi lửa phun trào dâng trào ra hắn dĩ nhiên sử dụng tới trong truyền thuyết thiên ma giải thể đại pháp môn công pháp này tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ ra sức mạnh to lớn nhưng đối với tự thân thương tổn cũng là rất lớn mộ dung b á c thân thể trong nháy mắt trở nên đỏ chót phản p h ấ t bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy bình thường hơi thở của hắn cũng biến thành cuồng bạo lên hắn dùng hết toàn thân sức mạnh mạnh mẽ địa chống lại rồi chu hành ngàn một thức mộ dung bắc cũng sẽ không bán đoạn cầm c à n g sẽ không nhất tâm nhị dụng hắn giờ khắp này triển khai thiên ma giải thể đại pháp hoàn toàn là lấy hy sinh tính mạng mình để đánh đổi lão này hiện tại trong lòng chỉ có một ý nghĩ dù cho là lấy mạng đổi mạng cũng phải đem chu hành mọi người giết chết tại chỗ còn mộ dung gia phục hưng đại nghiệp tự nhiên sẽ có mộ dung phục đi làm chỉ là thiên ma giải thể đại pháp ta cũng sẽ a chu hành cười nói trên người khí thế đồng dạng cồn bạo tăng trưởng này một phen cảnh tượng suýt nữa kinh rơi mất mộ dung bác phụ từ cằm mộ dung bắc trận to hai mắt tay phải nhét vào trong lòng nhưng là một viên đan dược bị nó lấy ra viên thuốc này là hắn lao lực sức của chín châu hai h ổ mới luyện chế thành vô cùng bị hiếm cùng thiên ma giải thể đại pháp phối hợp sử dụng có thể kéo dài công pháp thời gian nguyên bản thiên ma giải thể đại pháp chỉ có thể triển khai mười mấy cái hô hấp nhưng nếu là phối hợp đan dược sử dụng thời gian này đủ để kéo dài tới thời gian một nét nhang có thể đánh đổi chính là sau một nét nhang hắn nhất định sẽ bạo thể mà chết hắn m u ố n định dựa vào chính mình triển khai thiên ma giải thể đại pháp sau cùng bạo tăng trưởng công lực đem chu hành mọi người hết mức giết chết có thể tuyệt đối không ngờ rằng chu hành lại cũng sẽ thiên ma giải thể đại pháp chỉ là đều là thiên ma giải thể đại pháp tại sao căn bản không giống thân thể hắn đều bởi vì triển khai thiên ma giải thể đại pháp mà trở nên đỏ chót vô cùng có thể chu hành đây tuy rằng nội lực quần bạo tăng trưởng có thể nó bề ngoài nhưng là không có nửa điểm thay đổi mộ dung bác trong lòng t â m tư như điện sau đó liền động tủ h lên hắn chẳng muốn suy nghĩ đối phương thiên ma giải thể đại pháp đến tột cùng cái gì phẩm chất sau khi giao thủ liền biết rồi mộ dung bác tay phải vô một cái mộ dung phục trường kiếm trong tay trực tiếp rơi xuống hắn trong tay hắn tuy rằng tinh thông tham hợp chỉ có thể long thành kiếm pháp thành tựu bọn họ mộ dung ra tuyệt thế võ học hắn đồng dạng đem này một mồn cương mạnh bá đạo kiếm pháp luyện đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh mộ dung bắc trong tay binh khí đồng dạng là một cái thần binh lợi khí cùng chu hành thủy hàn kiếm trong chớp mắt liền đối với trạm mấy chục hiệp nhưng là không có một chút nào biến hóa bán đ o ạ à cầm mộ dung bắc ngưng tiếng nói hắn nhìn ra chu hành trên người môn đạo tên khấu này dĩ nhiên một bên triển khai thiên ma giải thể đại pháp một bên triển khai bị thương càng nặng chữa thương càng nhanh bán và cầm này tính là gì một bên lấy máu một bên hồi máu mộ dung bắc có chút không kìm được đ nói cách khác chu hành nếu là muốn phát huy ra thiên ma giải thể đại pháp cảnh giới tối cao cũng có thể ném mất một cái mạng mới là nếu là như vậy mặc dù chu hành sử dụng bán đoạn cầm cũng không cách nào để cho mình khôi phục như cũ nói cách khác chu hành giờ khắp này triển khai thiên ma giải thể đại pháp nó uy năng tuyệt đối không cách nào với hắn liều mạng đến triển khai thiên ma giải thể đại pháp cùng sánh vai nếu là đối phương không cần bỏ mệnh cũng có thể tăng trưởng giống như hắn công lực vậy này giá cũng không cần đánh chu hành đồng dạng chú ý tới điểm này nói cho cùng hắn luyện công đến nay cũng có điều thời gian năm năm mặc dù có ngàn năm băng tàm giúp đỡ làm cho hắn có có thể so với kiểu phong nội lực sau lại dùng sinh sinh tạo hóa đang tăng trưởng tám phần mười công lực bốn bỏ năm lên cũng là tương đương với hơn bốn mươi năm công lực thôi thêm vào trường sinh quyết cùng tiêu giao ngự phong t r à thần công đặc tính mạnh mẽ để hắn cùng luyện công hơn sáu mươi năm mộ dung bắc ở vào sản sàn với nhau bây giờ hai người cùng triển khai thiên ma giải thể đại pháp nếu là chu hành nội lực tăng trưởng hơn hai lần cái kêu mộ dung bắc chính là tăng trưởng gấp ba hai người vừa mới trưởng kiếm đan sen sau khi cũng sẽ tình cờ đối trưởng nói riêng về t r ư ở n g lực chu hành cũng không phải bây giờ mộ dung bắc đối thủ thiên ma giải thể đại pháp mai khủng bố như vậy mộ dung bắc cái này gần chết đại năng cầm trong tay thiên ma giải thể đại pháp cái này để binh uy thế xác thực không thể khinh thường trong hai người lực t r ê n l ệ n h bây giờ đã hơi chút rõ ràng nếu là cứng rắn hơn nữa chẳng lạnh đúng là không khôn ngoan cho tới sử dụng k i n h công tránh né không chiến kéo dài tới mộ dung bắc thiên ma giải thể đại pháp đã đến giờ đ nếu g giải thể đại pháp tăng trưởng không chỉ có riêng là nội lực mà thôi, càng là mang bùa. ma Thiên thể thôi, Pháp chỉ đại nội mà đ có lực là là n toàn vị trí tăng cường. n trí vị ế là đối phương không có triển khai thiên ma giải thể đại pháp chu hành đúng là dám nói chính mình nếu là muốn đi triển khai quỳ hoa láo tổ truyền lại khinh công tân pháp hắn tất nhiên đuổi không kịp có thể trước mắt hắn chỉ có chính diện đối địch một đường nếu cứng đ ố i cứng không được chu hành trong lòng hơi động ngàn một đơn thể công kích vẫn cứ không đủ mạnh cái kia liền đem kiếm thế lại hội tụ với mùi kiếm một điểm lấy điểm phá mặt chu hành ngưng thần tụ khí phản phất một thanh cự kiếm xuất hiện ở chu hành đỉnh đầu bình thường theo hắn vung lên thủy hàng kiếm cái kia một t h a n h cự kiếm càng là tùy theo pha tán hóa thành điểm điểm ánh sáng đi vào chu hành trong tay thủy hàn kiếm bên trong cuối cùng hội tụ mũi kiếm hóa thành một vệ tia sáng chu hành khí thế bước lên một kiếm đâm ra thẳng đến mộ dung bác mà đi mộ dung bác thấy thế ngựa mặt lên trời thét dài hắn mệnh cũng không lớn còn sợ này một chiêu thức hay sao thị phi thành bại liền xem này một chiêu đồng dạng hội tụ toàn thân hắn nội lực một kiếm đâm ra mộ dung long thành sáng chế kiếm pháp chính là đế đạo chi kiếm đại khí rộng lớn nó kiếm thế giống như cử long kiếm khí kế hội tụ bên dưới Cựa hai ồ thật dít toàn thôn vệ bình thường. Chu Hành chiêu hoàn bình h sự sử cự có long đào, muốn dụng đem kiếm vẹ người giao đấu càng là làm cho mọi người tại đây không nhịn được ngừng tay đến dồn dập nhìn về phía hai người còn muốn tiếp tục hay không tiếp tục đánh liền xem này một chiêu nếu là mộ dung b ắ t thắng vậy còn có thể tiếp tục tiếp tục đánh mà thắng lợi hy vọng rất lớn nếu là chu hành thắng liền triển khai thiên ma giải thể đại pháp công lực đột nhiên tăng mấy lần mộ dung bắc đều không đúng đối thủ bọn họ còn đánh cái r ắ hai người cùng bạo nội lực va chạm trong nháy mắt lấy hai người làm trung tâm trong nháy mắt kích đằng mà lên từng trận nổ tung tiếng nổ vang nội lực gợn sóng c à n g là đem khoảng cách gần nhất mộ dung phục mọi người bao phủ mà ra tầng tầng té lăn trên đất trong miệng phun ra màu tươi cho bụi tung bay trong lúc nhất thời khiến người ta không thấy rõ trong đó cảnh tượng không chờ khói thuốc tàn đi nhưng là có mộ dung bác âm thanh truyền ra tụ kiếm khí với một điểm lấy điểm phá mặt ngươi lại còn cất dấu này một chiêu này một chiêu lâm thời nghĩ tới liền gọi nhất kiếm cách thế đi mộ dung bác ngươi cảm thấy đến làm sao chu hành ung dung âm thanh tự trong khói mủ chuyển đến chỉ bằng vào hai người đối thoại mọi người tại đây cũng đã phân rõ này một hồi tháng bại chương ba trăm mười bảy q u một, một có điều ngược lại cũng bình thường lấy tự thân tính mạng đổi lấy nếu là uy lực không đủ cái kia triển khai cái môn này võ công cũng không có ý nghĩa so với hắn vô cùng chật vật mộ rung bắc nhưng là chân thật bị mất mạng ở chu hành đối diện một bóng người té lăn trên đất làn da bên trên tất cả đều là vết nứt có máu tươi không ngừng chảy ra người này chính là mộ dung bác chu hành tuy rằng đánh bại mộ dung bác có thể vừa mới cái k i ê n một chiều nhưng không có muốn mộ dung bác bệnh nghiêm chỉnh mà nói hai người chỉ có thể coi là cân sức ngang tài thôi mộ dung bác giờ khắc này là mất mạng hoàn toàn là thiên ma giải thể đại pháp có khả năng thời gian duy trì đã đến cực hạng chờ đợi hắn hạ tràng chỉ có thể là bạo thể mà chết còn một cái chu hành hơi hơi thở dốc hắn tuy rằng bị thương có thể ở dừng lại triển khai thiên ma giải thể đại pháp sau khi bán đoạn c ẩ m cường h ắ n chữa trị hiệu quả xuất hiện lần nữa trên người hắn mất tinh thần khí thế trong nháy mắt bước lên tuy rằng không còn nữa trước đây cùng mộ dung bác đối đầu thời điểm khí thế nhưng cũng không kém chu hành vẫn chưa dự định dừng lại chết rồi một cái mộ dung bác còn có một cái mộ dung phục trường kiếm dơ lên trước đây triển khai thành công chiêu thức lần thứ hai triển khai mà ra đ ầ y trời kiếm khí tiêu tan với trường kiếm bên trong hội tụ với mũi kiếm một điểm sau đó đâm ra mộ dung phục căn bản không có thời gian đi bi thương k i ế p sợ bởi vì chu hành đã ra tay với hắn cái kêu một kiếm cực nhanh mặc cho hắn triển khai k i n h công chỉ có thể nhìn trường kiếm cách mình càng ngày càng gần chu hành. ngươi không sợ mộ dung long thành tổ tiên tìm ngươi tính sổ sao mộ dung phục ngửa mặt lên trời gào to ý đồ dùng mộ dung long thành đến đem chu hành bước lui chính như năm đó thiếu thất sơn xuống núi trong rừng như vậy chuyện này sau ai nói chuẩn ta hiện tại chỉ cần ngươi chết chu hành lạnh lùng nói mộ dung phục nhìn mặt trước càng ngày càng gần chu hành triệt để không có biện pháp nghiến răng nghiến lợi lựa chọn giống như mộ dung bác lựa chọn sử dụng thiên ma giải thể đại pháp hắn đã không có người khác có thể dựa vào vừa mới phụ thân hắn cùng chu hành liệu mạng thời điểm hắn mới rảnh rỗi quan sát chu vi chiến trường tình huống vốn cho là đã thắng bại đ ã phân dù sao ở nhạn đáng trong cốc chu hành đ ộ c dược không cách nào triển khai có thể tuyệt đối không ngờ rằng hai trăm n g ư ờ i đánh m ộ ư ơ i tám người nhưng vẫn bị người ta cho đẻ lên đánh trên đất thi thể nằm một chỗ tất cả đều là bọn họ người theo phụ thân hắn chết đi hiến hồi các người càng là lựa chọn ngừng tay quan sát một tháng mới vài đồng tiền cho tới liều mạng như vậy tiểu long nữ mấy người cũng biết chu hành dự định muốn đem cái đám này hiến hồi các cao thủ mang về đại minh trực tiếp đảm nhiệm môn phái sức chiến đấu vì vậy cũng không có lựa chọn tiếp tục đọc thủ giờ khác này chiến trường ngoại trừ chu hành ở ngoài liền chỉ có lấy một địch bốn cựu ma trí còn đang độc thủ viu điều q u y ệ n mọi người đúng là muốn rời khỏi dù sao giữa trường thế cuộc thực sự rõ ràng hơn nữa chu hành võ c ô n g quá mức dọa người có thể cựu ma trí làm sao sẽ bỏ mặc bốn người bọn họ rời đi viu điều q u y ệ n mọi người chính là hướng vũ điền đệ tử viu điều q u y ệ n bản thân càng là ma môn bắt đại cao thủ một trong còn lại ba người tuy rằng không bằng viu điều q u y ệ n nhưng cũng xê xích không nhiều bốn người này phóng tầm mắt r a hồ đều có thể xưng tụng là nhất lưu cao thủ cựu ma trí đối phó lên tự nhiên không phải đơn giản như vậy nhưng dù cho như thế quốc sư nhưng vẫn là một người đẻ lên bốn người bọn họ đánh chỉ là trong thời gian ngắn không cách nào quyết ra t h ắ n g b ạ i thôi nhưng hôm nay tình huống bất đồng t i ế n hồi các cao thủ dồn dập ngừng tay vưu đ i ề u quyện mang đến đám kia lính tôn tướng của càng là sợ chết b ọ i mạng đã sớm ngừng tay tiểu long nữ mọi người thương lượng ra liền quyết định tiểu long nữ cùng thạch thanh tuyền đi đến chợ giúp c ứ u ma trí còn song long nhưng là mang theo những người còn lại bảo vệ miệng núi không được để cho chạy bất luận một hay cái này cũng là trên sân mọi người không một dám mà chạy nguyên nhân vị trí không người nào dám trực diện song long trong tay cái kia quỷ thần khó lường á n khí một băng đạn bạo vũ lê hoa châm hạ xuống trực tiếp muốn mấy chục người bệnh thực sự quá hù d mộ dung phục đã tuyệt vọng hắn giờ phút này đã là trong lòng bất chấp dù cho là chết hắn cũng phải tại trên người chu hành gặm khối tiếp theo thì đến sớm biết như vậy hắn liền nên ở chu hành chưa thành khí hậu trước đem hết toàn lực đem g i ế t chết dung dế chính là dung dế mặc dù triển khai thiên ma giải thể đại pháp cũng có điều là một con lớn một chút dung dế chu hành l ắ t đầu mộ dung phục cùng mộ dung b ắ c trên lệnh thực sự quá to lớn mộ dung b ắ c luyện công bao nhiêu năm mộ dung phục mới luyện công bao nhiêu năm trong hai người lực có thể nói là khác nhau một trời một vực chu hành dùng băng tàm sau khi nội lực cũng đã vượt qua mộ dung phục càng không nói đến hắn còn sử dụng sinh sinh tạo hóa đan mộ dung phục triển khai thiên ma giải thể đại pháp bên trong lực cũng có điều là mạnh hơn chu hành một đường thôi chu hành mặc dù không dùng tới thiên ma giải thể đại pháp chỉ dựa vào nhất kiếm cách thế lấy điểm phá mặt cũng đầy đủ đối phó mộ dung phục sự thực chính như chu hành dự liệu toàn thân hắn nội lực cùng với kiếm thế hội tụ với một điểm đang tiếp xúc đến mộ dung phục nội lực sau khi liền phản g phất một tấm giày đặc trang giấy bị nó từ trung gian đâm thủng bình thường xem trận chiến mọi người chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa sau đó chu hành liền xuất hiện ở mộ dung phục phía sau tý tách thùy hàn kiếm trên một giọt máu tươi nhỏ xuống, mộ dung phục nơi cổ sau đó cả người liền tầng tầng ngã trên mặt đất chu hành thu kiếm ngắm nhìn bốn phía tiến hồi các người không khỏi nuốt n g ụ m nước bọt không một người hay răng chu hành xuyên qua đám người đi tới lối vào thung lũng song long trước người ngẩng đầu nhìn một ánh mắt đồng dạng thắng bại đã phân k i ê u ma trí nơi có tiểu long nữ cùng thạch thanh tuyền chia sẻ áp lực hắn áp lực c h ậ n giảm có điều mấy hiệp liền đem view điệu q u y ệ n cùng đình cựu trọng bắt sau đó lại giúp đỡ thạch thanh tuyền cùng tiểu long nữ hai người ung dung bắt còn lại hai người cựu ma trí không ngờ quá hại hai người tính mạng có thể thạch thanh tuyền sẽ không có nhiều như vậy lo lắng ở đem bốn người bắt sau khi không nói lời gì chính là một người bù đắp một kiếm. này viu điều kiện mọi người có thể không ít gây sự với nàng kẻ ngu si mới sẽ bỏ qua cho bọn họ ngược hai bên lại thêm đầu cắp đến một kiếm giết bốn người ưu ma trí cũng mang tính tượng trưng địa đến rồi một câu a di đà phật sau đó liền lùi tới chu hành bên cạnh chu thần y tỉa người không sao chứ ưu ma trí quan tâm nói vừa mới hắn tuy rằng chuyên tâm ra tay có thể chu hành bên kia động tính thực sự quá lớn nếu để cho hắn đối đầu loại kia trạng thái mộ dung bác sợ là từ lâu khó giữ được cái mạng nhỏ này không ngại chu hành lắc lắc đầu hắn tuy rằng đứng ở chỗ này có thể từ lâu nhất tâm nhị dụng ngầm vận chuyển bán đoạn cầm trong cơ thể thương thế còn đang không ngừng khôi phục tuy rằng khoảng cách hoàn toàn khôi phục nhưng cần một q u a n g thời gian nhưng nếu là muốn lại ra tay nhưng không lo lắng chỉ là không cách nào vận dụng toàn lực thôi chu hành nhìn mặt trước kiến hồi các đông đảo cao thủ đem chính mình ép đáy hỏng hai cái bạo vũ lê hoa châm lấy ra cùng một bên khâu trọng trong tay còn sót lại một cái đặt ở cùng một chỗ các người muốn sống muốn chết chu hành lạnh giọng hỏi chương ba trăm mười tám thu nhận quần hùng gốc gác tăng nhiều chương ba trăm mười tám thu nhận quần hùng gốc gác tăng nhiều trong đám người có người đánh bạo bước lên trước muốn sống thế nào muốn chết thì thế nào chu hành cười nói muốn chết cái kia liền thử nghiệm lao ra lối vào thung lũng trong tay ta đao kiếm cùng với này bạo vũ lê hoa chân bên dưới tuyệt không người sống nếu là các ngươi muốn chết đều có thể lấy thử xem nếu là muốn sống liền bán mạng cho ta chu hành nói thẳng ra chính mình dự định chờ ta hết bận đại tùy sự tỉnh sau khi ta thì sẽ trở về đại minh chờ ta trở lại đại minh thì sẽ khai tông lập phái các ngươi nếu là muốn mạng sống liền vào môn hạ ta ngay sau môn phái võ học cũng sẽ xét truyền thụ bọn ngươi nếu là biểu hiện không tệ ta thu gom hàng đầu võ học càng gặp chọn cơ hội truyền thụ mọi người cũng là nghe rõ ràng chu hành môn phái mới lập nhất định cực thiếu nhân thủ cao thủ số lượng ngược lại cũng dễ nói trước mặt mấy người này mỗi một cái võ công đều cực cao nhưng nếu là có môn phái tranh đấu hơi một tí mấy trăm người chém giết bọn họ cũng không thể nhiều lần đều lấy một địch đa dụng bạo vũ lê hoa châm đến nghiền ép đối thủ đã như thế tập trung sức chiến đấu đồng dạng vô cùng trọng yếu bọn họ này một nhóm người chính là đi lấp xung này một phần chống không có nhân tâm tư lung lay bọn họ tự nhiên là không muốn chết nếu là mạnh mẽ x u n g gốc tất nhiên là một con đường chết nhưng nếu là trước tiên giả ý gia nhập trở thời cơ thành thục lại thoát đi chu hành bên cạnh thiên hạ to lớn bọn họ còn có thể tìm tới chính mình hay sao phần lớn người đều là ý nghĩ thế này nhưng cũng có một số ít võ si cực kỳ độc lòng bọn họ gia nhập mộ dung bác kiến hồi c ắ t cũng chỉ là vì bí tịch võ công thôi bây giờ chu hành đồng ý mời chào bọn họ bọn họ cũng chưa chắc không thể là chu hành bán mạng chu hành tuy còn trẻ tuổi nhưng hắn thu gom võ công nhưng là so với mộ dung ra mấy đời người thu gom còn muốn phong phú chu hành làm sao thường không biết đám người kêu ý nghĩ có điều bọn họ có phải là đã quên chu hành thân phận phải biết hắn nhưng là y độc song việt a cho chư vị nhắc nhở một chút ta nhưng là y độc song việt chu hành trầm nói mọi người tại đây trong nháy mắt phản ứng lại vẻ mặt nghiêm túc vô cùng vị này nhưng là liền tiền tần thời điểm trầm vũ ngàn đêm đều có thể nghiên cứu chế tạo đi ra ngoan nhân a trong tay hắn sao lại thiếu hụt khống chế lòng người độc dược nghĩ đến đây không ít người trong lòng lại là một trận chống cự dù sao không có ai gặp đồng ý dùng độc dược nhưng nếu là không làm theo vậy thì là chết vừa không có người đồng ý đi chết ta đồng ý trong đám người trầm mặc một lúc lâu rốt cục có người đi ra ta muốn hỏi vừa hỏi ta có hay không có cơ hội học được chân chính tuyệt đỉnh võ công người kêu mở miệng hỏi rất rõ ràng đây là một cái vót s、si. chu hành cười nói tự nhiên có thể thực không dám dấu diếm ta trở lại đại minh sau khi thì sẽ thống kê ta thu gom võ học ngoại trừ ta đáp ứng người khác không thể chuyển ra ngoài võ công ở ngoài còn lại võ công đều sẽ để vào trong tàng kinh c á t đến lúc đó chúng ta bên trong người có thể dựa vào với môn phái cống hiến trình độ đem đổi lấy bí tịch võ công nếu là các ngươi cống hiến đầy đủ dù cho là cửu âm chân kinh cùng thần chiếu kinh cũng có thể để cho các ngươi xem thêm chư vị đều là nhân k i ệ t chỉ là chúng ta dù sao đã từng c h é m giết trong thời gian ngắn ta đối với chư vị thực sự khó có thể mở rộng cửa lòng vì lẽ đó chỉ được gia hạ xét này có điều ta có thể bảo đảm chỉ cần chư vị tận tâm tận trách ta thì sẽ vì là chư vị mở ra trong cơ thể chi độc chu hành nói t r ắ n g ra hắn hiện tại thực sự thiếu hụt nhân thủ tầm trung sức chiến đấu thực sự quá ít nếu là từ trong trốn giang hồ chiêu mộ ai biết sẽ bị chu vô thị tên hắn kia dính vào bao nhiêu nội gian hắn lại không tốt trực tiếp đối chiêu thu người hạ độc k h ô n g chế không phải vậy cùng nhật nguyện thần giáo khác nhau ở chỗ nào chẳng bằng đem đám người kia cho mang về đối với bọn họ hạ độc chu hành có thể nói là yên tâm thoải mái nghe chu hành luôn mãi bảo đảm trong đám người võ si trước tiên đi ra ta đồng ý ta đồng ý bọn họ những người này là nhất yêu thích hàng đầu võ học bây giờ có cơ hội một duyệt cựu âm chân kinh thậm chí còn thần chiếu kinh bọn họ tự nhiên hưng phấn vô cùng hận không thể lập tức bay đi lại m ì n h vì là chu hành liệu mạng sau đó đổi lấy thần công chu hành thấy thế mỉm cười gật đầu quay đầu liếc mắt một cái cưu ma trí cưu ma trí thấy thế lúc này dây hiểu trong lòng đem nhóm người này nhớ rồi bây giờ quả đoán đứng ra cũng có thể xưng là võ si người như thế giống như hắn tâm địa không thể nói được xấu ngày sau trong môn phái đám người kia có thể tin trình độ có thể tính là hơi cao một tầng có thể trọng dụng chu o do tới cái người, khác h dự n hành ô n g phải tiếp tục nói còn lại chư vị lựa chọn như thế nào chu hành lần thứ hai đặt câu hỏi trong tay bạo vũ lê hoa c h â m nhưng là hơi dơ lên thấy tình cảnh này còn lại mọi người cũng là r ồ n r ậ p gật đầu một bộ ta vốn là người của ngài d á n g vẻ trước nạo sau kính là người cười tiểu trọng từ lăng chu hành đạo khấu trọng cùng từ từ lăng nghe vậy cùng nhau đi ra hai người từ trong lồng ngực từng người móc ra một cái túi đem mở ra từng luồn g từng luồn g mùi thuốc đạo truyền lên ra đến đến đến hai loại đan dược chư vị một người một viên khấu trọng cùng từ từ lăng cười nói qua lại ở trong đám người vì mọi người phân phát đan dược chu hành đã sớm nghĩ tới muốn thu lại cái đám này đến hồi các cao thủ để bản thân sử dụng tự nhiên là làm đủ chuẩn bị này hai loại đan dược là hắn lợi chế trong đó một viên chính là vệ tâm đan đây là một viên độc đan này một viên nho nhỏ đan hắn dược có thể nói là hội tụ hắn suốt đời độc thuật tinh yếu nó độc vô cùng nói riêng về khống chế lòng người cái gì tam thi nao thần đan hàng ngũ toàn bộ đều là ven đường một cái phát tác thời gian giống như vạn trùng vệ tâm nhìn t r u n g giang hồ ngoại trừ hắn một người ở ngoài tuyệt đối không người nào có thể giải dù cho là lao đường cũng không làm được cho tới khác một viên nhưng là t r ấ n ngữ hoàn chu hành có hỏa lực không đủ h o à n g sợ chứng tuy rằng phệ tâm đan uy lực vô cùng nhưng hắn nhưng vẫn cứ muốn thêm cái song trọng bảo hiểm lại cho mọi người tại đây đến trên một đạo sinh tử phụ chư vị có thể trước đem cái kia một viên màu đỏ viên thuốc ăn vào chu hành nói dứt tiếng có không ít người không chậm trễ chút nào tại chỗ ăn vào thấy có người do dự cũng hoặc là muốn lẫn trong đám người lừa dối quá i chu hành lại nói nhắc nhở chư vị một câu đan dược này sau khi ăn vào sắc mặt gặp do t ử biến thanh sau đó biến thành bình thường sắc mặt lừa dối qua ải liền không nên nghĩ con mắt của ta chính là thước chu hành đạo còn lại một đám người trong tay r u lên liền vội vàng đem trong tay đan rực dùng nhìn về phía lối vào thung lũng chu hành vẻ mặt sợ hãi coi như giống như thần ma chu hành thấy mọi người sắc mặt đều đã biến hóa sau đó nhân tiện nói làm phiền chư vị một lúc chúng ta gặp lại kiểm tra một phen có điều ở trước đó làm phiền chư vị đứng lại một lúc nếu là có không khỏe cảm giác dùng trong tay khắc một viên đan dược nghe nói lời nói này mọi người nguyên bản lòng xuống bắp thịt lần thứ hai căng thẳng không phải anh em ngươi lại làm cái gì ở mọi người kinh ngạc biểu hiện bên trong chu hành bên cạnh mấy người càng là cùng nhau lấy ra một cái túi rượu sau đó cùng ném về phía không trung chu hành hai tay dò ra mạnh liệt trưởng lực đem chỗ rượu này n à n g toàn bộ đánh cho nổ bể ra đến rượu chiếu vào không trung phát sinh từng trận mùi rượu cùng lúc đó chu hành thả người nhảy lên xong chỉ gậy liên tục từng đạo từng đạo kình lực thẳng đến đ o à n người vừa mới chém biết hơn hai trăm n g ư ờ i chỉ còn dư lại cuối cùng chín mươi tám người này chín mươi tám người chạm làm một đoàn số may chỉ ăn một đạo kình lực vận khí kém nhưng là liên tiếp ăn mười mới nói Kinh lực nhập thể trong nháy mắt hầu như tất cả mọi người đồng thời quỳ trên mặt đất một luồng khó mà diễn tả bằng lời thống khổ cảm giác trong nháy mắt dâng lên nào đến bọn họ chợt nhớ tới chu hành nói run run rẩy rẩy mà đem khắc một viên đan dược ăn vào quá mấy hơi thở cơn đau này ngứa cảm giác mới hoàn toàn biến mất không gặp chu hành nhìn miệng lớn thở dốc mọi người vẻ mặt hờ hững hắn đều có thể lấy để bọn họ trước tiên ăn vào chân ngứa hoàn sau đó sẽ r ớ i sinh tử phụ nhưng nếu là không cho bọn họ lĩnh hội một phen sinh tử phụ tư vị nhi sợ là trong lòng không sợ hai chút nào vẻ cứ ma trí nhìn mặt trước đám người kia cũng là không khỏi tê cả ra đầu. chương ó t ể theo sát lại thở một từ tử phào chọc khí. Hắn từ khi chúng rồi sinh phụ khi, nghiên đạo sau lại liền rồi ngụm âm vẫn đang nghiên cứu d ba â y giờ có cơ h trăm mười chín phân kết động đình hành trình chương ba trăm mười chín phân kết động đình hành trình chư vị có thể đi đầu c h ữ a thương chu hành nhìn về phía mọi người thỏa mãn gật gật đầu mọi người nghe vậy dồn dập ngồi xếp bằng c h ữ a thương cho tới những người khác mỏ xác giết người mỏ xác đây là chu hành tự xuất đạo tới nay ngay ở duy trì thói quen tốt tiểu long nữ cùng thạch thanh tuyền hai người không thích hợp làm loại việc này nhi chu hành thân tự hạ tràng cùng quốc sư hai người thiếp thân truyền thụ khấu trọng cùng từ từ lăng mỏ xác kỹ xảo bí tịch võ công muốn thần binh lợi khí muốn vàng bạc tài bảo chính mình thu đi môn p h i không kém phần này mãi đến tận sư phụ Bốn n g chu hành đưa ờ i tìm r đến, cùng tay ư ờ n sinh g tiếp h nhận đem triển khai cùng cưu ma trí hai người cẩn thận lật xem lên chu thần y thìa nay bốn khối vải vóc ghi chép vóc công có vẻ như là đồng nhất loại cưu ma trí một ánh mắt nhìn ra trong đó then chốt địa phương chu hành gật đầu khoe miệng vung lên thánh cực tông trí cao võ học đạo tâm chủng ma đại pháp hướng vũ điển nghe theo sư mệnh không thể để cho thánh cực tông tuyệt học thất truyền nhưng hắn lại lo lắng đạo tâm chủng ma đại pháp cái môn này tuyệt học sau khi t r u y ề n ra sẽ vì họa thế gian liền thu r ồ i vưu điều quyền mọi người đem đạo tâm chủng ma đại pháp chia ra làm bốn t r u y ề n cho bốn người như vậy cũng coi như là bảo đảm t r u y ề n thừa không dứt đồng thời lại định ra ngữ kế muốn đem bốn người diệt trừ ngược lại thánh cực tông chuyển thừa là ở bốn người trong tay và tuyệt vậy hắn liền không tính vi phạm sư mệnh chỉ là không nghĩ đến vòng, vòng quanh quanh cái môn này tuyệt học lại đến chu hành trong tay Quốc sư chúng ta vận khí có chút tốt chu hành ngẫm lại cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi hắn còn tưởng rằng trong thiên hạ chỉ có hướng vũ điển một người gặp đạo tâm trùng ma đại phát đây liền không nghĩ từ vưu điều quyền mọi người trên người được môn thần công này cũng còn tốt bốn người này đều để lại bí tịch không phải vậy hắn nếu là muốn được môn thần công này thật sự chỉ có thể đi tìm phá thoái hư không hướng vũ điển kiến an ngoài thành đóng trại kết trại lý thế dân điều động đại quân đem kiến an thành bao quanh vây nhốt nhưng chỉ là bao vây nhưng không tấn công có tướng linh thực sự không chịu được được muốn xin chiến công thành lại bị lý thế dân từ chối cho tới lý do cự tuyệt vô cùng đơn giản chờ chu hành đại thắng trở về mang đến mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai cha con thi thể trong thành quân đội rắn mất đầu nói không chắc có thể không đánh mà thắng bắt kiến an chúng tướng nghe vậy chỉ được ở tiền tuyến tuần tra để tránh khỏi trong thành đại quân bỗng nhiên d i ế t ra mãi đến tận thái dương sắp xuống núi thời gian mới có thủ vệ đi vào thông báo khởi bẩm tướng quân chu thần y xuất lĩnh đại đội nhân mã trở về mọi người nghe vậy r ồ n dập đại hỷ theo lý thế dân cùng độc cô phượng hai người đi ra liều trại chỉ thấy chu hành đi tới phía sau theo hơn trăm người mỗi một mọi người là hơi thở dài lâu võ công không tầm thường hàng người bên cạnh hai cái hán tử càng là nhấp theo hai cỗ thi thể cẩn thận xem tới không phải mộ dung bắc cùng mộ dung phục còn có thể là ai chúc mừng chu thần y đại thắng mà về lý thế dân cao giọng nói phía sau chúng tướng cũng là cùng nhau phụ họa ha ha đà tạ chư vị chu hành cười nói mọi người lại hàn huyên một phen lý thế dân lúc này mới hạ lệnh mau chóng đem hai người này thi thể chuyển hữu ký quân địch để bọn họ biết được bọn họ đã là rắn mất đầu phú cơ đến lao ngươi vào thành đi một lần lý thế dân nhìn về phía bên cạnh người trẻ tuổi người kia khẽ gật đầu công tử yên tâm ta chờ cùng nhau đi tới đối xử tử tế quân địch t ư n sĩ nhân tên từ lâu t r u y ề n ra bây giờ càng có hai tập thi thể tại hạ nhất định nói tới trong thành người hiến thành mà hàng chu hành liếc mắt nhìn vị này t i ê n cổ lưu danh văn thần một ánh mắt sau đó cũng nói bổ sung vị này chính là liễu nô cùng thủ thành đại tướng tư giao vô cùng tốt có thể để hắn theo phụ cơ tiên sinh cùng vào thành thuận tiện đảm nhiệm hộ vệ chu hành chỉ chỉ bên cạnh một người trưởng tôn vô kỵ t h ấ y thế không khỏi liếc mắt nhìn chu hành không phải anh em đáng tin sao chu hành tầng tầng gật đầu cho trưởng tôn vô kỵ một cái yên tâm ánh mắt trưởng tôn vô kỵ lúc này mới một bộ hiệu rõ rẻ đứng rồi vị này nhưng là y đọc song tuyệt có thể thuận lợi đem đám người kia biến thành của mình nhất định là dùng thủ đoạn nghĩ thông suốt những n à y trưởng tôn vô kỵ liền dẫn liệu ngô vội vã chạy tới kiến an thành chư vị phụ cơ lúc này đi nhất định kiến công chúng ta không ngại đại bà hiến hội sau khi cơm nước no nê n lại đi đi đến tiếp thu kiến an thành lý thế dân lời thề son sắt nói nay cùng nhau đi tới lý thế dân dụng binh như thần độc cô p h i ệ t người đã sớm đối với hắn tâm phục khẩu phục nghe hắn như vậy nhận định mọi người t liền dồn dập về doanh chỉ chờ tiệc tối thời điểm trở lại tụ hội đem cái kia hơn chín mươi người an bài xong sau khi chu hành liền theo lý thế dân cùng độc cô phượng hai người tiến vào liều trại mộ dung phục cùng mộ dung bác hai người đã chém đầu trong thành chỉ có ẩn dấu rất nhiều bí tịch võ công hoàn thi thủy các đáng giá chu hành ghi nhớ hắn chỉ cần chờ đối phương hiến thành sau đó đạt được hoàn thi thủy các bên trong bí tịch võ công lại dẫn dắt mọi người đi đến hồ động đ ỉ n h hắn cùng t r ú c ngọc nghiên ước chiến mắt thấy nhanh đến tháng này g đến chuẩn bị sớm mới được chu thần y lần này chuẩn bị đi đến động đ ỉ n h quân sơn ba người ngồi vào chỗ của mình sau khi lý thế dân lúc này hỏi một bên đọc cô phượng đồng dạng mở miệng chu thần y cùng âm hậu chúc ngọc n h i ê n ước chiến hồ động đình bên trên tin tức đã bị âm quy phái truyền khắp toàn bộ giang hồ không ít giang h chuẩn bị đi đến hồ động đỉnh quan sát này một hồi khoang thế cuộc chiến đến lúc đó chúng ta cũng gặp đi đến đ ộ c cô phượng ở đây chúc chu thần ý k ỳ khai đã thắng chu hành đã sớm biết tin tức này hắn t ử thái nguyên chạy đi đến một nửa thời điểm trên giang hồ cũng đã ở tuyên dương tin tức này này chính là âm quý phái thả ra tin tức còn lý do c h u ngọc nhiên g muốn làm cái gì vậy thì làm cái gì chứ chu hành cũng không biết giới đàn bà nhi trong lòng tính toán điều gì chẳng lẽ muốn làm chút ít đại hấp dẫn người nào lại đây chu hành biểu thị nghĩ mãi mà không ra có điều ngược lại cũng không sao đến càng nhiều người càng tốt đúng là tỉnh hắn chung quanh đi tìm cào thủ khiêu chiến hắn ra ngoài thời gian đã không ngắn đại minh triều bên trong còn có chu vô thị cái tên này ở mặc dù có hai vị sư phụ t ò a c h ấ n trong lòng hắn vẫn c ư khá là mong nhớ y quán mọi người hắn vốn định ở chỗ này chờ đủ đầy đủ thời gian chờ đem còn lại hòa thị bích từ hàng kiếm điện bất tử ấn pháp thậm chí còn chiến thần đổ lục toàn bộ nắm tới tay sẽ rời đi có thể hòa thị bích cùng từ hàng kiếm điện chính là từ hàng tĩnh trai cùng với tĩnh n i ệ m thiền viện c h ấ n thủ nhiều năm trí bảo căn bản không thể dễ dàng cho người càng không nói đến hòa thị bích chính là quân quyền tượng trưng cùng triều đỉnh quan hệ cực sâu hắn nếu là thật đem hòa thị bích cho làm đến tay sợ là thiên hạ hoàng t r i ề u đều sẽ lựa chọn ra tay với hắn đến thời điểm dù cho là hắn hai vị sư phụ cũng không chịu nổi như vậy áp lực cho tới muốn có được từ hàng kiếm điện hắn cùng từ hàng t ĩ n h trai người thật chưa quen thuộc đối phương căn bản không thể như là đối với n i n h đạo kỳ như vậy để chu hành cũng lật xem từ hàng kiếm điện đối với chu hành tới nói muốn có được cái môn này võ công sợ là chỉ có thể c ấ p đoạt có thể từ hàng t ĩ n h trai thực lực xác thực không phải nắp hơn nữa tín h n i ệ m t h i ề n viện c ấ p đoạt ý nghĩ này cũng là ngẫm lại thôi chỉ hy vọng lần này hồ động đỉnh hành trình có thể đụng tới từ hàng tính trai truyền nhân đến thời điểm cũng có thể kiến thức một phen từ hàng kiếm điện cho tới bất tử ấn pháp thạch chi hiên cái tên này tinh thần thất thường khi thì hóa thành có đức cao tăng khi thì hóa thành văn nhân nhà thơ khi thì hóa thành lãnh huyết ma vương ai biết cái tên này ngày hôm nay cờ h o ét đến cái gì nhân vật du đãng tới nơi nào nói không chắc lần này t r ú c ngọc nhiên đem sự tình làm lớn chính là muốn hấp dẫn thạch chi hiên hiện thân cho tới chiến thần đồ lục đó là thật sự không tìm được tương truyền chiến thần đồ lục là khắc vào chiến thần điện bên trong nay chiến thần điện có thể tự mình di động do đó thay đổi vị trí mãi đến tận có cơ duyên người xuất hiện căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm thậm chí này chiến thần điện cũng không nhất định sẽ xuất hiện ở đại tùy thiên hạ to lớn nó xuất hiện ở bất kỳ một nơi đều là có khả năng vì vậy đồ còn dư lại hoặc là không giành được hoặc là không có cách nào cướp chu hành đơn giản cũng không xoắn suýt với những này võ công thấy đỡ thì thôi lần này hồ động đình hành trình đã bị hắn định vì đại tùy hành trình điểm cối u đương nhiên tiền đề là lần này hồ động đình cuộc chiến có từ hàng tĩnh trai cùng tĩnh n i ệ m thiền viện cao thủ đến đây xem trận chiến không phải vậy hắn vẫn là miễn không được hướng về tĩnh n i ệ m thiền viện cùng từ hàng tĩnh trai đi một lần h o không được từ hàng kiếm điện vẫn chưa thể tự mình thử chiêu chương 320, thu hoạch khá dồi dào khởi hành động đỉnh chương 320, thu hoạch khá dồi dào khởi hành động đỉnh liễu nô cùng trưởng tôn vô kỵ hai người hành trình vô cùng thuận lợi có điều một canh giờ hai người liền thuyết phục thủ thành tướng lĩnh đối phương quyết định hiến thành đầu hàng cổng t h a n h mở ra trong n é y mắt hắn liền phái một đám người cùng cựu ma trí khấu trọng từ từ lăng ba người vào thành đi tới mộ dung bác phủ đệ mộ dung bác ở trong phủ thu xếp cơ quan đem hoàn thi thủy các nấp trong mặt thất quốc sư kinh nghiệm giang hồ phong phú khấu trọng cùng từ từ lăng càng l ạ bởi vì luyện trường sinh quyết mà ngũ giác vượt qua thường nhân ba người hợp lực tìm kiếm một gian mật tất h cũng không phải việc khó gì cho tới chu hành nhưng là lưu lại tống biệt lý thế dân cái tên này thấy thành trì đã phá vì không rơi nhân khẩu thực cùng với biểu thị chính mình bằng thẳng thậm chí đều không vào thành lựa chọn trực tiếp dẫn dắt còn lại huyền giáp quân rời đi kiến an trở về thái nguyên chu thần y kể lần này chuyện thái nguyên còn có rất nhiều sự tỉnh chờ đợi thế dân đi đến xử lý sau một tháng h ồ động đình một trận chiến thế dân nhất định sẽ đi đến vì là chu thần y trợ t r ậ lý thế dân ngồi ở trên ngựa cười nói chu hành nghe vậy gật đầu cười đúng đấy hộ động đình cuộc chiến lập tức liền muốn đến hãn tự thái nguyên đến kiến an thành trên đường liền dùng không ít thời gian hơn nữa công thành thoáng qua hai người trồng c h ế t càng là tiêu tốn gần thời gian hai tháng cũng chính là lý thế dân xóa hắn chạy đi thời gian cùng với điều động binh mã thời gian hắn tương đương với ở một cái nhiều tháng bên trong liền đánh hạ một phương thế lực nó dụng binh mới có thể xác thực có thể xưng tụng là thiên hạ vô song nhìn muốn rời đi lý thế dân chu hành bỗng nhiên nghĩ đến cưu ma c h í đã từng nhắc qua sự t ì n h liền nói ngay lý công tử nếu là có hứng thú đi đến hồ động đ ỉ n h xem trận chiến có thể đem nguyên bá cùng mang đến nếu là thuận lợi hắn đến hồ động đỉnh thời gian nghĩ đến cũng đã khỏi hẳn Quốc、sư nếu h ư là đối với đi. Nếu là hội n bảo b tụ lên từ kiến an đến thái nguyên lộ trình không gần không biết phải trải qua bao nhiêu thế lực địa bàn dù là ai đều sẽ không bỏ mặc bực này cường hãn quân đội từ địa bàn của bọn họ ngang qua mãi đến tận cuối cùng một tổ huyền giáp quân rời đi biến mất ở trước mắt mọi người chu hành lúc này mới nhìn về phía đ ộ c cô phượng làm sao đ ộ c cô phượng cũng không quay đầu lại nàng biết chu hành đang nói cái gì ánh mặt trời chi biểu long phượng phong thái chỉ dựa vào lý thế dân một người lý việt hy vọng liền có thể tăng lên trí ít ba phần mười chu hành gật đầu cười không sai đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi cùng thêm gấm thêm hoa khác nhau chính ngươi cũng biết chờ tương lai thế cuộc trong sáng lại nương nhờ vào cử chỉ tuy rằng có thể mức độ lớn nhất bảo toàn đ ộ c cô phiệt có thể đến tân triều đ ộ c cô phiệt nhưng là chưa chắc sẽ chịu đến tân triều tín nhiệm mấy đợi mà chết cũng không phải chuyện không thể nào nhưng nếu là lúc này đặt cược tương lai lý p i ệ t sở hữ thiên h ạ dựa vào hai nhà các ngươi quan hệ đọc cô phiệt có thể cùng quốc cùng hưu đương nhiên ta điều này cũng chỉ là cái kiến nghị cuối cùng quyền quyết định ở ngươi cùng vưu lão thái quân trong tay đọc cô phượng lúc này mới quay đầu nhìn về phía chu hành n à n g vị này trên danh nghĩa t r ư ồ n g bối ngươi liền như thế xem trọng lý phiệt ta trước h a y cùng ngươi nói đến quá nếu là thật có người có thể lật đổ đại thùy tương lai bình định nhất định là lý phiệt chỉ là khi thời không khẩu không có bằng chứng bây giờ ngươi cùng lý thế dân cũng coi như là kể vai chiến đấu quá lý phiệt quân đội thậm chí còn tộc nhân thực lực đến tội cùng làm sao nói vậy ngươi cũng hiểu rõ ta vẫn là câu nói kia bình định thiên hạ người trừ lý việt ra không còn có thể là ai khác chu hành như đinh chém sắt nói lý việt tam công tử đã là hắn lâu hành các người đ ộ c cô phượng càng là sư phụ hắn đ ộ c cô cầu bại tộc nhân vì hai bên hắn tự nhiên tình nguyện đồng ý nhìn thấy lý việt cùng đ ộ c cô việt mau chóng đi tới đồng thời lý việt có thể đến vũ văn việt cùng với đ ộ c cô việt h u y ê n lực chống đỡ được thiên hạ tốc độ nhất định sẽ nhanh hơn nhiều đ ộ c cô việt nhưng là có thể bởi vì đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi do đó bảo đảm chính mình ở lý đường địa vị tương lai chỉ cần không tạm phản không ở tại trường an đậu cô việt chuyển thừa tất nhiên không cần lo lắng đậu cô p ư ợ n g nghe chu hành lời nói trong lòng thật có một chút ngung lòng có thể can hệ trọng đại nàng nhất định phải cùng tổ mẫu thương lượng một hai trong thành sự t ì n h vẫn cần xử lý ngươi vào thành đi thôi các nước sư sau khi đi ra chúng ta liền khởi hành đi đến hồ động đ ỉ n h chu hành không muốn vào thành trong thành tùm la tùm lum kém s a n g n g o à i thành nhẹ nhàng đã như vậy cái k i a cháu gái liền trước tiên xuất phát hồ động đ ỉ n h cuộc chiến ta cùng tổ mẫu hai người nhất định sẽ thân hướng về vì l à thuốc phụ trợ trợ đ ộ c cô phượng đã triệt để quen thuộc s ư n g hô chu hành vì l à thuốc phụ hai người lại là hàn huyên khách sáo một phen đọc cô p ư ợ n g lúc này mới dẫn dắt các tướng linh trở về trong thành trong lúc nhất thời ngoài thành chỉ còn chu hành mọi người mãi đến tận sau một c a n h giờ cưu ma c h í cùng khấu trọng từ từ lăng các nhân tài san san đến muộn sư phụ cách đó không xa khấu trọng cùng từ từ lăng hai người đang ngồi ở trên xe ngựa diện xa xa hướng về phía chu hành xô tay ở tại bọn hắn phía sau nhưng là ba chiếc xe ngựa mỗi một chiếc xe ngựa mặt trên đều kéo ba thanh dương lớn không nghi ngờ chút nào trong dương trang chính là hoàn thi thủy các bên trong bí tịch võ công cưu ma c h í dội ngựa tiến lên trên mặt đồng dạng tràn đầy hồng quang tìm hồi lâu vẫn là từ từ lăng dựa vào chính mình xuất chúng thính giác ở một nơi núi giả bên trong nghe được l i u không khí lưu động âm thanh lúc này mới tìm tới mất thất chỉ là đáng tiếc. hoàng thi thủy các bên trong bí tịch võ công tuy rằng không ít có thể trong đó chí ít năm phần mười võ công chu hành đã thu thập quá còn lại năm phần mười võ công bên trong tinh diệu tuyệt học cũng không tính quá nhiều chỉ có một môn cái bang đả cầu đồng pháp có thể vào hắn cưu ma c h í mắt nhưng dù cho như thế cái kia đả cầu đồng pháp cũng là chỉ có chiêu thức mà vô tâm pháp điều này làm cho cưu ma c h í khá là t h ị t đau chu hành liếc mắt nhìn phía sau hiến hồi các mọi người chỉ thấy bọn họ chính mục quang sáng q u á c địa nhìn chằm chằm xe ngựa mặt trên cái dương rất hiển nhiên mặc dù mộ dung bắc dùng võ công bí tịch mời chào bọn họ cũng không có đem sở hữu bí tịch võ công đều đối với hắn mở ra quá. những này b í tịch võ công tuy rằng q u hiếm có thể theo chu hành nhưng cũng liền như vậy thôi ngoại trừ thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ ở ngoài còn lại võ công đại gia có thể tùy ý quan sát ngoài ra quốc sư đem tham hợp chỉ bí tịch cho đại gia chu hành liền nói ngay đánh một cái lòng bàn tay cho một cái táo ngọn mới vừa cho bọn họ hạ độc cũng chúng rồi sinh tử p h ụ nếu là không cho bọn họ một điểm chỗ tốt sợ l à trong lòng b à n khí muốn t r ọ c thùng trời hôm nay liền để bọn họ biết theo chính mình là có chỗ tốt nắm mọi người nghe vậy trên mặt đều là một bộ vẻ phấn khởi cho tới không thể học tập thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ bọn họ tỏ ra là đã hiểu nếu là chu hành là một thân một mình này thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ học cũng là học nhiều người như vậy đều ở học cũng không nhiều chu hành một người nhưng nếu là chu hành khởi đầu môn phái còn mang theo bên trong môn phái các đệ tử dùng vậy thì thật là đem thiếu lâm mặt vứt trên mặt đất ra sức g i ấ m chu hành ngày sau nếu là sáng tạo môn phái không cần hắn tự mình đến nhà thiếu lâm người sợ là liền sẽ chủ động đi vào tìm hắn thương lượng có quan hệ thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt k ỹ sự t ì n h mọi người đều ở trong trốn giang hồ hốn có một cái điểm mấu chốt hay là muốn đồng thời bảo vệ chu hành tự nhiên không dễ làm cái t i ê phá hoại quy của người đã như thế ngăn chặn người khác tu luyện thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký cái k i a chính là hợp lý sự t ì n h mọi người cũng không chọn có v õ công xem liền được rồi càng không nói đến chu hành còn đem mộ dung bác ép đáy h ò m tham hợp chỉ lấy ra cái gì cũng không làm phải tham hợp chỉ cùng mộ dung bác thu gom rất nhiều v õ công vậy nếu như lại liều liều mạng chẳng phải là liền đấu chuyển tinh di bọn họ đều có cơ hội luyện tập chu hành là người tốt a có thứ tốt hắn là thật cho a thật tốt liều mạng làm đi liền mọi người tại đây ngoại trừ lái xe mấy người còn lại tất cả mọi người nhân thủ một con ngựa mỗi người đều ngồi ở trên ngựa trong tay nâng một bản bí tịch m ê n ngông quần quận một đường đi về phía tây hấp dẫn không ít người ánh mắt một chương ba trăm hai mươi một nguyên bà đến chương ba trăm hai mươi một nguyên bà đến chu thần y kể hồ động đình quanh thân nhưng là rất náo như ta mấy ngày nay mỗi ngày đều có người trong giang hồ đến đây quanh thân khách sạn đã trụ mãn thậm chí e sợ cho bỏ qua càng l à ở tại hồ động đình một bên hồ động đình bên một nơi trong b i ệ t viện cưu ma trí hào hứng đi vào vì là chu hành giảng giải hắn mới vừa nghe thấy đoàn người từ kiến an chạy đi, đi đến i đ hồ động đình có điều thời gian nửa tháng liền đến hồ động đình bên chu hành tự nhận là đến đã đủ sớm có thể có người đến so với hắn còn muốn nhanh tin tức truyền ra thời điểm liền có người trong giang hồ tới rồi hồ động đình bên quanh thân khách sạn từ lâu trụ mãn ngay ở chu hành chuẩn bị phát động tiền tài đại pháp thời điểm trong đội ngũ có người đề cập chính mình ở hồ động đình một bên có một trang viên có thể đi trong trang viên ở tạm đám người kia ở gia nhập tiến hồi c ắ t trước mỗi người đều ở địa phương xem như là một phương cường hào áp bá tự nhiên cũng đều là rất có tài sản chỉ cần chu hành đồng ý đến tiếp sau du lịch đại thủy thậm chí đều không cần lại trụ khách sạn mắt thấy luận bàn thời gian càng ngày càng gần một ít lâu không xuất hiện giang hồ cao nhân cũng là dồn dập h i n thân Có điều đáng giá nhất chu hành chú ý cũng chỉ có lác đác mấy người trở lại chuyện chính quốc sư có thể có chú ý tới từ hàng tĩnh trai cùng tĩnh niệm tiền h viện người đến c ư u ma c h í gật gật đầu tiểu tăng đang muốn nói đến rồi đều đến rồi từ hàng tĩnh trai đến người không ít chúng ta ở đại minh nhìn thấy cái k i a sư phi huyên chính đang trong đám người người cầm đầu có vẻ như sư sư phụ của nàng phạm thanh huệ âm quý phái cùng từ hàng tĩnh trai xưa nay đối địch bây giờ chu thần y cùng âm hậu trúc ngọc nhiên g với hồ động đình bên luận bán quyết đấu các nàng tự nhiên không muốn bỏ qua khoảng cách gần quan sát trúc ngọc nhiên võ công cơ hội nếu như có thể từ bên trong phát hiện nó võ công kẽ hở đối với các nàng bản thân cũng là có lợi tinh nghiệm thiền viện đồng dạng có cao tăng đến đây chỉ là nó tự chủ liêu không tu hành bế khẩu thiện bế quan chưa ra người cầm đầu chính là trong viện cái khác cao tăng đ ộ c cô cô nương cùng với tổ mẫu đồng dạng đến hồ động đình bên tiểu tăng vốn định mời các nàng đến biệt viện một hồi các nàng lại nói để chu thần y chuẩn bị cẩn thận liền không ở trước trận chiến để chu thần y phân tâm trọng yếu nhất chính là thiên đao t ố n quyết cũng tới cư ma trí hạ t h ấ p giọng mở miệng nói rằng trong thanh âm tất cả đều là vẻ phấn khởi h ằ n trước đây đối với đại tùy võ lâm không quá giải vẫn là nghe chu thần y nói rồi sau khi mới biết vị tia lấy đao nghe tên t i ê n đao tống q u y ế t rất có khả năng chính là đại tùy đệ nhất thiên hạ có điều ngoài năm mươi tuổi tuổi cũng đã trở thành hiện nay đứng đầu nhất một đám người một trong hắn cùng thiếu đạo đức đạo nhân độc cô cầu bại cùng với trương tam phong mọi người lẫn nhau so sánh k é m chỉ có thời gian người sau luyện công thời gian từ lâu công lực thâm hậu vô cùng người trước đao pháp như thần càng là thắng ở tuổi trẻ một thân khí huyết cách xa ở người sau bên trên chu hành nghe cưu ma trí huyết cách xa ở người sau bên trên chu hành nghe cưu ma trí huyết cách xa mặc dù hắn dùng tới thiên ma giải thể đại pháp cùng tống k h u y ế t trong lúc đó vẫn cứ có một cái không thể vượt qua hưng cầu có thể mặc dù không bằng đối phương chu hành vẫn cứ muốn cùng tống k h u y ế t luận b à n một hai dù cho có thể ở giao thủ trong quá trình học được một ít thiên đao gia lông cũng đầy đủ hắn được lợi cả đời chu t h ầ n y kìa ngươi có thể chiếm được bình tĩnh à cứ ma chí mở miệng quyên đủ trước đây đều là hắn đầu sát khiêu chiến cái này khiêu chiến cái kia kết quả vòng vo đều bị người giáo dục một trận hiện tại làm sao đổi chu hành đầu sát những người khác ngược lại cũng thì thôi có thể tống quyết hắn một trăm phần trăm xác định là thật sự đánh không lại a tên kia đứng ở trước mặt ngươi hơi hơi toát ra một điểm khí thế lại như là thiên đao ra khỏi vỏ bình thường lộ hết ra sự sắc bén khủng bố vô cùng cùng tống khuyết lẫn nhau so sánh cái gì mộ dung bác mộ dung phục cái k i ê u căn bản liền không tính cái gì run dế mà thôi chu hành cười không nói chỉ là l u ậ n bàn mà thôi lại không l i ề u mạng bị giáo dục một trận liền bị giáo dục một trận chứ không đáng kể hắn lần này trở lại chỉ là vì môn phái khai sáng chờ một loạt sự tình thôi sau khi trở về lại không phải không trở lại có thể từ trên thân tống khuyết học được một ít cái gì tự nhiên là tốt nếu là học không tới sau đó cũng có rất nhiều cơ hội hắn hiện tại mới hơn hai mươi tuổi có nhiều thời gian hơn nữa bạch phượng một người một chim qua lại đại t ù y so với cưới ngựa có thể phải nhanh hơn nhiều cưu ma c h í còn muốn nói thêm gì nữa lại n g h e ngoài sân có người mở miệng môn chủ lý thế dân lý công tử đến đây tiếp có hay không xin mời nó đi vào chu hành đứng dậy vừa định mở miệng cưu ma c h í nhưng là trực tiếp đi ra ngoài trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng chu hành đã đã nói với hắn lần này hắn đổ nhi ngoan cũng sẽ cùng đến đây nguyên bản bọn họ là dự định chờ hồ động đỉnh cuộc chiến kết thúc chờ trở về thành dương châu đưa ra chiêu thu đệ tử sau khi lý gia lại đem lý nguyên bá cho đưa tới nhưng hắn thực sự là không kịp đợi nhìn chu hành chỉ điểm khấu trọng cùng từ từ lăng hai người hắn thấy thế nào làm sao chua vừa vặn lý thế dân cũng nghĩ đến hồ động đ ỉ n h tập hợp tham gia trò vui liền tiện đường để hắn đem lý nguyên bá đồng thời mang tới chu hành đi theo sau cưu ma trí hai người cùng đi ra ngoài đón tính toán thời gian lý nguyên bá bệnh tình nên c ó chuyển biến tốt nói không chắc đã khôi phục bình thường hai người đến cửa trang viên một ánh mắt liền nhìn thấy lý thế dân cùng lý nguyên bá hai người càng có chiều công t h ắ c cùng vũ văn thương hai người đi theo bảo vệ hai đại cao thủ quyết chiến bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua cho tới những người còn lại nhưng là chưa từng đến đây lý việt gần nhất địa bàn mở rộng không ít lý thế ú n n i dân cười ha ha chu thần y trước đây đã từng nói nguyên bá lực lớn vô cùng thích hợp nhất tu luyện bình khí nặng phụ thân siêu tầm một hai lúc này mới vì là nguyên bá tìm đến rồi này lôi cổ húng kim truy lý thế dân nói nhìn về phía lý nguyên bá nguyên bá m a u tới cho ngươi ân công cùng sư phụ dập đầu lý thế dân chỉ, chỉ chu ỉ c h hành cùng cưu ma trí hai người lý nguyên bá tuy rằng tướng mạo vẫn như cũ nhưng là trầm ổ n rất nhiều trong mắt lại không ngu si vẻ chỉ có thiếu niên lang hăng hái nghe nói lý thế dân lời này không nói hai lời liền quỷ gối trước người hai người chu hành chưa mở miệng cưu ma trí liền dẫn đầu đem lý nguyên bá cho nâng dậy đến rồi lý nguyên bá tò mò nhìn cưu ma trí há m ồ m n g ậ m miệng chính là sư phụ đem cưu ma trí đều cho hống thành cùng rốn lúc này móc ra đã sớm vì là lý nguyên bá chuẩn bị kỹ càng rất nhiều góc ô n g lôi kéo lý nguyên bá liền muốn đi tới hậu viện long tượng bàn ngược công thêm vào hỏa diễn lại vì đó sáng chế một môn truy pháp đến t a môn võ công hắn tất cả đều dạy cho lý nguyên bá hừ trở về đại minh sau khi môn phái sáng tạo hắn cần phải c u ố n q u y ế t lấy chu hành làm cái môn phái tỷ võ không thể mà xem ai dạy dô đến đệ tử lợi hại nhất chương ba trăm hai mươi hai động đình bên trên trúc ngọc n liên hệ i n chương ba trăm hai mươi hai động đình bên trên trúc ngọc n liên hệ i n lý thế dân trong lòng hiểu rõ biết được chu hành chính trực cùng trúc ngọc nghiên quyết chiến thời khắc mấu chốt hảo, hảo điều chỉnh mới là trước mắt hắn việc cấp bách bởi vậy chỉ là hàn huyên một lúc liền dẫn người rời đi chỉ đem lý nguyên bá ở lại nơi đây đối với này chu hành cũng không biết nên nói cái gì cho phải chỉ là cùng t r ú c ngọc nhiên luận bàn mà thôi làm sao làm đến như là sinh tử quyết đấu như thế hắn muốn từ bên trong t r ú c ngọc nhiên trong tay được ưu đàm tiên hoa t r ú c ngọc nhiên đồng dạng muốn từ trong tay hắn được tà đế xá lợi tăng tích luận bàn phân ra thắng bại liền có thể hai người bất kể là ai tuyệt đối sẽ không thương tổn đối phương tính mạng chỉ là mọi người thật giống đều hiểu lầm không sao hiểu lầm liền hiểu lầm đi trong đó nguyên do hắn cũng lười hướng về người khác giải thích chu hành mấy ngày kế tiếp rơi vào thanh tĩnh đem lần trước cùng mộ dung bắt trận chiến sống còn hạ xuống nội thương chữa trị khỏi sau khi liền ở trong trang viên nghiên cứu một phen đạo tâm trùng ma đại pháp cái môn này võ công thực sự truyền kỳ hướng vũ đ i ề n liền dựa vào cái môn này võ công thành công phá toái hư không chỉ là bốn người này trên người bí tịch tuy rằng đều là đạo tâm trùng ma đại pháp một phần có thể đạo tâm trùng ma đại pháp nhưng như là tiêu giao ngự phong ba công hợp nhất đơn giản như vậy liền có thể phục hồi như cũ bốn người này trên người bí tịch đều thiếu hụt trọng yếu nhất một phần nay tất nhiên là hướng vũ điển xóa giảm sau khi nội dung đơn độc đến xem chính là bốn môn chủng loại không giống võ công mặc dù có người được này bốn môn võ công như muốn phục hồi như cũng được đạo tâm chủng ma đại pháp cũng là chuyện không thể nào có điều chu hành cũng chưa nghĩ tới muốn tu luyện đạo tâm chủng ma đại pháp bốn người này trên người bí tịch tuy rằng thiếu hụt bộ phận then chốt khiến cho không cách nào hợp nhất nhưng vẫn cứ thoát thai từ đạo tâm chủng ma đại pháp ẩn chứa trong đó chân ý nếu như có thể từ bên trong tìm hiểu một hai cũng đủ để chu hành được lợi vô cùng thời gian loáng một cái liền qua trong n g á y mắt liền đến chu hành cùng t r ú c ngọc nghiên ước định luật bằng này chu hành từ cửa phòng bên trong đi ra khâu trọng cùng từ từ lắng đã sớm chờ ở cửa một bộ chờ mong biểu hiện ba người đi ra sân lại có cưu ma c h í mang lý nguyên bá đứng ở cửa viện lý nguyên bá vai gánh lôi cổ ứng kim truy trên mặt biểu hiện đồng dạng phấn khởi mấy ngày qua cưu ma c h í vẫn đang truyền thụ lý nguyên bá kinh mạch c h i thức khôi phục thần trí sau lý nguyên bá quả thực chính là trời sinh người tập võ tuy rằng trí nhớ t r ê n lệch một ít nhưng nếu là dính đến võ công chiêu thức lý nguyên bá quả thực như là biến thành người khác như thế cưu ma c h í dung hợp thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký một trong điên cùng trượng pháp mà vì đó chế tạo diên truy pháp lý nguyên bá là vừa học liền biết mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đem cái môn này võ công cho luyện được xuất thần nhập hóa nếu như không phải nói có cái gì thiếu só cái tiêu chính là kinh mạch c h i thức học tập tiến độ hơi chậm một chút có điều ngược lại cũng bình thường lý nguyên bá ngu dại nhiều năm bây giờ bỗng nhiên khôi phục thần trí liền ngay cả tự cũng không nhận ra càng không nói đến càng thêm phức tạp kinh mạch h u y ệ n đạo c h i thức cưu ma chi có chính là kiên trì chậm dãi giáo là được rồi tiểu tăng ở đây chúc chu thần ý mã đáo công thành cưu ma chi cười ha h à nói bất quá trong lòng hắn nhưng là đã quyết định chủ ý hôm nay cũng không thể liền như thế để chu hành một người ra tận danh tiếng quốc sư hai người chúng ta nhận thức cũng có hơn hai năm ta có thể quá giải ngươi ngoại trừ thiên đao tầm quyết còn lại cao thủ ngươi tùy ý khiêu chiến thua đ ừ n g thương tâm là được chu hành cười nói cưu ma c h í không cần lên tiếng hắn chỉ xem cưu ma c h í vẻ mặt liền biết đối phương trong lòng đánh ý định gì toàn bộ đại tùy người tập võ đều vì hôm nay trận tỉ thí này chấn động mà không xa ngàn dặm đến đây xem trận chiến lớn như vậy tình cảnh quốc sư nếu là không lộ cái mặt đó mới làm trái hắn nhân vật giả thiết cưu ma c h í sừng sốt một chút sau đó sang sảng nợ đủ cười người h i ể u ta chu thần ý vậy cưu hành cười tôi lần thứ hai nhắc nhở quốc sư ghi nhớ thiên đao tống k u y ế t cuộc đợi lấy người hắn chính thống tự xưng cuộc đời căm ghét nhất người hồ quốc sư nếu là nói khiêu chiến tống khuyết dưới cơn nóng giận ra tay toàn lực cũng không phải là không có khả năng cưu ma c h í nghe vậy vẫn chưa phản bác chỉ là đem chu hành lời nói ghi vào trong lòng đối với tống khuyết làm người hắn cũng là có nghe thấy người này cựu hận dị tộc thậm chí ngay cả mang theo có dị tộc huyết thống vũ văn việt độc cô việt cùng với lý việt đều cho căm ghét lên đối với loại này cực đ o a n người cưu ma c h í biểu thị xác thực nên cách xa một chút không thể chủ động trêu chọc chu hành thấy cưu ma trí đem hắn lời nói ghi vào trong lòng cũng là yên lòng cùng thạch thanh tuyền cùng với tiểu long nữ hai người tập hợp sau khi mấy người lúc này mới ở một đ á m cao thủ hộ vệ dưới hướng về hồ động đình đi đến hồ động đình bên có thể nói là người ta tấp nập không ít người đã ở ven hồ đ ầ y lên lều trại để cạnh nhau trí được rồi chỗ ngồi c ưu ma trí mọi người tự nhiên cũng là như thế đồng thời cướp được một cái vị trí tốt nhất c ưu ma trí dẫn mọi người đến bọn họ lều trại bên dưới còn chu hành nhưng là thả người nhảy một cái trực tiếp đến hồ động đình bên trong một cái thuyền gỗ bên trên trong tay đao kiếm chống bông thuyền thân hình bất động dưới chân thuyền gỗ nhưng là ở không người lái tình huống về phía trước chạy tới mãi đến tận chính giữa hồ nước mới ngừ chu hành đứng ở trên thuyền nhắm mắt giữ thần lẳng lặng chờ đợi chúc ngọc nhìn đến hộ động đình bên không ít người đều ở châu đầu ghé thai đàm luận có quan hệ chu hành sự tích trình diện mọi người bên trong có không ít mọi người đã từng bị chu hành khiêu chiến quá chỉ là hai bên đều là thân thiện lập u bản hơn nữa chu hành thái độ càng là không thể soi mói vì vậy cũng không có sản sinh quá nhiều mâu thuẫn đám người kêu đàm luận lên chu hành đối với hắn càng là tán dương rất nhiều trong đó một nơi lều trại bên dưới nhất trung năm giáng dấp nam tử ngồi ngay ngắn trong đó cả người không nói một lời khí thế nội liễm nhưng làm cho người ta một loại không dặn tự ý cảm giác k h i ế người n ta không dám cùng với đối diện ở tại cạnh bên trong danh o t r ư ớ n g có không ít người dồn dập nhìn về phía nam tử kia vị trí lều trại trong mắt tất cả đều là kính ngứa vẻ một bộ muốn tiến lên chào hỏi rồi lại sợ sệt rằng dốc nguyên nhân không gì khác chỉ vì này trong danh o t r ư ớ n g nam tử chính là đệ nhất thiên hạ đao khách tống quyết cha ngài quan chu thần ý người này làm sao tống quyết bên cạnh một người còn trẻ nam tử hỏi người này chính là tống sư đạo chu hành vốn định ở tất cả mọi chuyện đều xử lý xong sau khi liền đi lĩnh nam tống ra bãi phòng tống quyết cũng cố ý để tống sư đạo thay truyền lời chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa tống quyết đồng d ạ n g đối với chu hành cùng t r ú c ngọc nhiên cuộc chiến cảm thấy hứng thú đơn giản tự mình đến đây xem trận chiến nghe tống sư đạo lời nói tống quyết khẽ gật đầu hắn tuy rằng chưa từng thấy chu hành ra tay khả quan nó trên người k h í thế hắn liền dám khẳng định đau của người này pháp kiếm pháp toàn bộ đều luyện đến cực kỳ cao thâm hoàn cảnh đau kiếm xong tuyệt ngược lại có chút ý tứ năm mươi năm sau thuộc về người này độc lính phong tao tống quyết nhẹ g i ọ n g nói rằng một bên tống sư đạo nghe vậy trong mắt lẽ ra một tia kinh ngạc vẻ hắn chưa từng nghe qua cha mình như vậy khen một cái vốn không quen biết người độc lính phong tao sao tống sư đạo quay đầu nhìn lại h ồ động đình bên trên thanh phong t ừ đến sóng nước lượn lờ thuyền trên dưới lay động có thể chu hành thân hình nhưng là lù lù bất động đang lúc này một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống ở phía xa càng có một cái bẹ trúc cấp tốc mà đến người kia hạ xuống càng là vừa vặn rơi vào cấp tốc mà đến bẹ trúc mặt trên bóng người đứng lại mọi người cũng là thấy rõ người kia hình dạng lập tức r ồ n r ậ p đứng dậy t r ú c ngọc nhiên đến rồi chương ba trăm hai mươi ba ác chiến chương ba trăm hai mươi ba ác chiến ở t r ú c ngọc nhiên hạ xuống trong n h y mắt vẫn nhắm chặt hai mắt chu hành b ỗ n nhiên mở mắt ra hắn vẫn là lần thứ nhất thấy vị này trong truyền thuyết âm quý phái chi chủ chú ỉ t h ấ ngọc khuôn mặt trắng non như n g nhiên g i đồng dạng đang quan sát chu hành những năm gần đây có quan hệ chu hành nghe đồn quần quận không ngừng từ đại minh đại tống truyền đến đại tùy dù cho là nàng cũng là có bao nhiêu nghe thấy bây giờ vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền ưu đàm tiên hoa ta đã mang đến Ngươi nếu cho ó t tới h n biên bất i ê phụ sự tỉnh chết thì chết tuy rằng có tin tức truyền đền ra biên bất phụ bị người giết chết cùng ngày chu hành đã từng với lạc dương qua lại có thể trung quy là không có ai tận mắt nhìn bọn họ tự nhiên không có chứng cứ hơn nữa coi như có chứng cứ có thể làm sao đơn mỹ tiên trung quy là con gái nàng chuyện năm đó nàng không có đi quản k h i vậy xem mọi người thực sự quá nhiều nếu là chu hành nói thẳng ra tà đế xá lợi bốn chữ này đến sợ là sẽ phải gây nên giang hồ náo động chúc ngọc nhiên nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu ra tay đi chúc ngọc nhiên có người vì là tông sư cao thủ nạo khí trước hết để cho chu hành ra tay cũng coi như là đối với ván bối chăm sóc chu hành nghe vậy cũng không k h á c h khí trong tay đao kiếm lúc này ra khỏi vỏ mũi chân đột nhiên một điểm chỉ thấy đầu thuyền chìm xuống chu hành cả người nhún người nhảy lên trực tiếp dùng đơn giản một chiêu lực phách hoa sơn đi tới thăm dò một hai chúc ngọc nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ thấy chu hành này một đòn máy liệt không chút hoang mang hai tay vung một cái càng là có hai cái màu đen dây băng quăng ra tuy rằng dây băng mềm mại vô cùng có thể ở c h ú ngọc nhiên thiên ma đại pháp thôi thúc bên dưới càng là tinh chuẩn địa chặn lại rồi chu hành đao kiếm c h ú ngọc nhiên lại dường như ngày đó loan loan bình thường h a i tay vung lên tương tự có hai cái dao găm xuất hiện nàng đồng dạng tinh thông thiên ma song chạm chu hành trong tay dù sao đều là thần bình chỉ là dựa vào thiên ma đoạn đáy cùng với giao thủ cho nàng bất lợi vẫn phải là dùng tới binh khí mới được trong tay nàng binh khí đồng dạng cứng rắn vô cùng hai người binh khí đụng nhau chỉ nghe con một tiếng vang thật lớn kim loại va chạm đốn lửa tung tói ra chu hành mượn lực trên không trung một cái vươn mình vững vàng mà rơi vào trên thuyền này một chiêu hai người đều là chỉ đang thăm dò bởi vậy vẫn chưa vận dụng toàn lực người ở bên ngoài xem ra đây chỉ là song phương chính thức khai chiến tín hiệu thôi Thấy hai người bắt đầu động thủ, hai dậy, đa đưa người đại người động đứng đầu đã số chu á i cổ, c ỉ lo không thấy hai thủ h người động rõ i c ê t hành ứ c Chu h trước người t r ú c ngọc nhiên cười lạnh một tiếng trong tay song đao d u n lên đột nhiên bùng nổ ra một luồng k ì n h khí bên cạnh hồ nước đều bị này một luồng k ì n h khí làm cho muốn nổ tung lên sau đó t r ú c ngọc nhiên lại là chủ động hướng về chu hành phát động thế tiến công trong tay song đao phảng phất biến ả o thành vô số bóng mở bình thường hướng về chu hành đâm tới vừa mới đơn giản thăm dò nàng đã tán thành chu hành thực lực đây tuyệt đối là cái kinh địch tuyệt đối không phải bình thường đối thủ có thể so với vì vậy quyết định ra tay toàn lực chu hành ánh mắt dùng mình như người loay lên đồng thời trong tay đao kiếm vung vẩy thành một màn ánh sáng đem những người bóng mở hết mức đỡ hai người ngươi tới ta đi hồ đậu đình trung ương chỉ có thể nghe được từng trận đao kiếm đan xem tiếng xem bên bờ xem trận chiến mọi người một trận tâm thần thoải mái đây mới là cao thủ so chiếu a chu hành tâm thần tập trung cao độ chính như hắn dự liệu t r ú c ngọc nhiên võ công sắc thực muốn ở mộ dung bắc bên trên hắn luyện tập nội công muốn cách xa ở mộ dung bắc luyện tập đấu c h u y ể n tinh di bên trên vì vậy nội lực số lượng tuy rằng không bằng mộ dung bắc nhưng cũng có thể dựa vào nội lực chất lượng đến san bằng công lực trên t r a n lệ có thể chúc ngọc nhiên luyện tập nhưng là đứng đầu nhất thiên ma đại pháp. Chính là thiên ma sách bên trong h sách i ê bên n ma t tuyệt đ ỉ n hai t người c n nó lực chất lượng cũng không rõ ràng tranh lệch càng không nói đến chu hành ở nội lực bên trên còn cùng chúc ngọc nhiên tồn tại tranh lệch chu hành mặt ngoài không chút biến sắc trong lòng đã đang suy tư đối sách đang lúc này chúc ngọc nhiên xem chuẩn một thời cơ trong tay xong nhận đến thằng chu hành nhỡ hầu chu hành mặt không hề cảm xúc trên người khí thế bỗng nhiên b ư c lên hắn trực tiếp lựa chọn vận dụng thiên ma giải thể đại pháp cùng bán đoạn cầm lấy này đến thu nhỏ lại hai người ở công lực mặt trên trên lệch chu ngọc nhiên cái k i ê u một giáp công lực thiên ma đại pháp thật sự không phải đồ dỡn chu hành đồng thời vận chuyển thiên ma giải thể đại pháp cùng bán đoạn cầm sau trong nháy mắt khí huyết c ủ n q u ộ n sức mạnh như thủy triều ở trong người chạy trộn chữa trị cùng tổn thương hai loại sức mạnh đồng thời tác dụng ở chu hành trong cơ thể thấy chu hành dùng da này một chiêu chu ngọc nhiên cũng được ven hồ một bên xem trận chiến giang hồ mọi người cũng được dồn dập bị chu hành này một tay cho kinh ngạc đến gây người, xem trận chiến trong mọi người. t một i ê n k tống khuyết i ngưng tiếng nói hắn khi còn trẻ cũng từng đi đến đại tống rèn luyện lúc đó cùng ra c á t chính ngã cũng từng từng giao thủ đối phương bị thương sau khi liền đã từng dùng qua bán đoạn cầm đến chữa thương mọi người n g h y vậy trong nháy mắt phản ứng lại này chu hành dĩ nhiên là đồng thời triển khai thiên ma giải thể đại pháp cùng bán đoạn cầm đây thực sự là dao kéo cái mông mở mắt trong trốn giang hồ ai không muốn đang cùng người khác giao thủ thời điểm đột nhiên tăng lên công lực có thể biện pháp như thế đều không ngoại lệ toàn bộ đều là lấy tự thân sinh mệnh để đánh đổi chỉ có thể dùng ở bước ngoặt sinh tử có thể chu hành đây người ta đã đem này một chiêu dùng ở bình thường trong quyết đấu một người đồng thời triển khai hai loại thần công thực sự không thể tưởng tượng nổi từ khi chu hành đồng thời sử dụng đao kiếm sau khi tin tức chuyển ra liền có không ít người trong âm thầm đã nếm thử nhưng không một người có thể thành công như là đại minh độc cô nhất hạc tuy rằng cũng có thể đồng thời sử dụng đao kiếm Có t hắn ể đó là một sử dụng thiên ma giải thể đại pháp sau khi chu hành thân hình tuy rằng chưa từng như là mộ dung bắc bình thường đột nhiên cấp cao đáng dẫn thế nhưng là trở nên ác liệt vô cùng nội lực càng là tăng lên rất nhiều chúc ngọc nhiên thấy thế đôi mắt đẹp h i ế p lại n é t miệng lên một vệt cười gằn thiên ma đại pháp uy lực lại tăng lên nữa màu đen ma khi ở bên người nàng l ợ t lờ giống như thực chất chu hành hấp hối không sợ triển khai thiên ma giải thể đại pháp sau khi giữa hai người nội lực tranh lệch từ lâu săn bằng hắn đã có cứng đối cứng tư bản chỉ thấy nó thân hình loại lên như là ma nhằm phía t r ú c ngọc nhiên trong tay đao kiếm mang theo ác liệt kính phóng hướng về ngực của nàng chém tới t r ú c ngọc nhiên không chút hoang mang nhưng người loại lên trong tay song đao đồng thời vung chém mà ra cùng chu hành đao kiếm mạnh mẽ chạm vào nhau q a n h một tiếng vang thật lớn hai người không khí chung quanh đều bị chấn động đến mức v dưới chân hắn thuyền cũng được t r ú c ngọc nhiên g dưới chân bẹ trúc cũng được toàn bộ bị hai người toàn lực bạo phát nội lực chấn động muốn nổ tung lên hai người bồng bềnh hạ xuống từng người rơi vào một cái khúc gỗ mặt trên một chiêu quyết thắng bại làm sao t r ú c ngọc nhiên g trầm mặc chốc lát sau đó nhân tiện nói chu hành thực sự quá mức tà m ô n một chút có thể không thương triển khai thiên ma giải thể đại pháp không nói đối với nàng chiêu thức thật giống cũng vô cùng hiểu rõ như thế nàng biết chu hành có một môn tên là độc cô cựu kiếm võ công chu hành nhiều lần triển khai độc cô cựu kiếm đối phó kẻ địch có quan hệ độc cô kiếm đặc tính có thể nói là mọi người đều biết có thể chu hành đối phó nàng nhưng cũng không lấy độc cô cựu kiếm khắc địch nàng mơ hồ có loại cảm giác đối phương phảng phất vô cùng hiểu rõ nàng võ công nếu như không phải biết thiên ma công tuyệt đối không thể truyền ra ngoài nàng thậm chí đều muốn hoài nghi c h u h à n h có hay k h ô n g đã x e m qua. t h i ê n ma c ô nghi a người c ô n g lực t ư ơ n g đương, so đ ấ u c h í n h l à t i n h lực cùng võ c ô n g c h i nàng thậm n h í đều muốn hoài n nghi truyền có hay không đã xem qua thiên n ma công hai người công lực g ư ơ n g đương so đấu chính là tinh lực cùng võ công chiêu thức nàng tuy r ằ n à nhìn qua tuổi trẻ nhưng trên trừ phi nàng có thể như là vừa nãy so chiêu như thế có thể thời gian giải lấy nhanh đánh nhanh nếu như nàng giống như chu hành tuổi thời gian giải lấy nhanh đánh nhanh tự nhiên có thể làm được có thể như là nàng tuổi như vậy nếu là tiếp tục kéo dài trước đây đối địch chi pháp sợ là tinh lực tiêu hao gặp càng thêm nhanh hai người giao thủ chỉ là vì là phân ra thắng bại lại không phải quyết chiến sinh tử không có cần thiết lấy loại k i a đèn cạn dầu đấu chiến chi pháp vì vậy nàng mới sẽ chủ động đưa ra một chiêu phân thắng thua chu hành ngay vậy trong mắt lòe ra một tia sáng này chính hợp hắn ý hắn bây giờ nắm giữ sắc chiêu đều không ngoại lệ toàn bộ đều cần tụ lực như là chúc ngọc nhiên nhanh như vậy đánh hạ đi hắn căn bản không có thời gian tụ lực phát chiêu hắn thiên ma giải thể đại pháp căn bản không có cách nào thời gian dài vận chuyển dù sao bán đoạn cầm cũng không phải thuận buồn xuôi gió thân thể tổn thương cũng là có hạn mức tối đa như là chúc ngọc nhiên từng nói một chiêu phân thắng thua đối với nàng mà nói không hẳn là lựa chọn tốt nhất nhưng đối với chu hành tới nói nhưng là tin tức tốt thấy chu hành đồng ý chúc ngọc nhiên lúc này cầm trong tay song đao bỏ lại chỉ thấy nó sợi tóc mô tung trên người khí thế không ngừng bốc lên một bên chu hành cũng giống như thế trong tay hắn nhạn linh đao đồng dạng bị nó thu、hồi. chỉ dùng một thanh thủy hàng kiếm hai người khí thế không ngừng bước lên t r ú c ngọc nhiên song trường đ ẩ y ra thiên ma chân khí hội tụ ở trước người giống như một bức vách tường bình thường nàng triển khai chính là thiên ma công bên trong thiên ma tường này công có thể công có thể thủ thiên ma chân khí trải rộng ra khí thế rộng rãi hồ động đình nước đều phản g p h ấ t bị nó dẫn dắt bình thường hồ nước bước lên giống như một đạo liên mạc che ở trước người hai người theo t r ú c ngọc nhiên song trường quét ngang cái kia liên mạc bao k h ỏ a nội lực của nàng thẳng đến chu hành n h i đến đồ sộ cực kỳ chu hành đồng dạng không cam lòng yếu thế tự kiếm ngang trời dòng nước đồng dạng chảy ngược mà lên đem cự kiếm kia bao vây lấy có thể tiếp theo một cái trước mắt cự kiếm kia càng là ẩm ẩm phá thoái phảng phất có điểm điểm ánh sáng hòa vào chu hành trong tay thủy hàn kiếm bên trong bình thường ven hồ mọi người mơ hồ có thể nhìn thấy thủy hàn kiếm m u i kiếm ở thái dương chiếu xuống sáng lên lớp loá cuối cùng hóa thành một điểm ánh sáng làm người chấn động cả h ơ n khách từ lần trước đánh với mộ dung bắt một trận chu hành liền đem này một chiêu nhất kiếm cách thế dùng càng ngày càng thuần thục lấy điểm phá mặt diệu dụng vô cùng chúc ngọc nhiên sử dụng thiên ma tưởng đem thiên ma chân khí trải rộng ra loại uy thế này tuy rằng hùng vĩ vô cùng nhưng đối với chu hành tới nói, hắn dùng chiêu này, chính hợp nhất k i ế mọi cách cái chân phá thế hồi mặt trong kia điểm lấy m Ven ý. người có ngạc người kinh thấy ố t trong lên. Ở m bọn nước gây nên không khỏi rồn rập đứng dậy muốn nhìn rõ trung ương cảnh tượng mãi đến tận bọn nước tan hết mọi người mới thấy rõ trung gian cảnh tượng chỉ thấy chu hành cùng t r ú c ngọc nhiên hai người nhưng vẫn là từng người đứng ở một cái trên có gỗ trên người hai người đều là không mất một sợi tóc trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút không tìm được manh mối không nhận r õ đến cùng ai thắng ai thua quốc sư có phải là sư phụ thắng lều trại bên dưới khấu trọng cùng từ từ lang r ồ n dập nhìn về phía cưu ma trí hai người bọn họ đã có chút c h ó n g vắm đầu căn bản không nhìn ra cái gì tiểu long nữ cùng thạch thanh tuyền đồng dạng đưa mắt đặt ở cưu ma trí trên người hai người bọn họ võ công cùng cưu ma trí so ra vẫn cứ có không đào ngũ cự trong mấy người nếu là có ai có thể nhìn ra cái gì vậy chỉ có thể là cưu ma trí cưu ma trí v ban đầu thời gian chu hành nhất kiếm cách thế trước sau không cách nào phá đi chiêu kia chu hành này một chiêu khuyết điểm hắn cũng biết cái kia chính là, nối tiếp không đủ, chú ý chính là trong nháy mắt bạo phát liền giống với cung dương hết đả thậm chí không thể xuyên thủng thực tế ư mắt thấy chu hành cái kia một chiêu sắp rơi vào cung dương hết đả hoàn cảnh cũng không biết vì sao chu hành cái kia một kiếm lại trong nháy mắt có sức mạnh lại là thừa thế xông lên đem c h ú c ngọc nhiên thiên ma tường xuyên thủng đồng thời ngay ở c h ú c ngọc nhiên thiên ma chân khí vẫn cứ muốn gây dựng lại thời điểm chu hành mũi kiếm phảng phất có vô cùng sức mạnh to lớn bình thường càng là đem c h ú c ngọc nhiên thiên ma chân khí hấp thu một trận tại hạ nháy mắt liên thành bây giờ này một bộ cục diện cho tới nguyên do chẳng lẽ chẳng lẽ là chu thần y ba loại thần công tại đây loại áp bức bên dưới lần thứ hai hợp nhất c ứ ma trí trong lòng suy nghĩ đây là hắn duy nhất có thể đoán được một loại độ khả thi hắn cùng chu hành trong lúc đó có thể nói là không nói chuyện không nói chỉ cần truyền công người chưa từng cấm chỉ mà hắn có thể tu luyện chu hành hầu như đều truyền thụ cho hắn chu hành chuẩn bị thử nghiệm một lần tu luyện tam môn thần công tin tức hắn tự nhiên cũng là biết đến trước đây hắn nhờ số trời run rủi đã từng làm được ba công hợp nhất chỉ là từ cái kia sau khi chu thần y liền cũng không còn cách nào tiến vào loại kia trạng thái bây giờ đột n g ộ t sinh d ị biến nói vậy chính là chu thần y cái kia tam môn thần công ở tình huống như vậy lần thứ hai hợp nhất là ta thua gỗ nổi bên trên t r càng càng sự thực chính như q ma chi suy đoán như thế tiêu giao ngự phong tiên tiên công cùng với trường sinh quyết càng là ở loại kia áp bức bên dưới lần thứ hai dung hợp trở thành một loại hoàn toàn mới nội lực lẩn trốn khắp toàn thân các nơi theo hắn khởi động thủy hà kiếm t r ú c ngọc nhiên g thiên ma công nội lực chỉ ở trong nháy mắt liền bị nó toàn bộ hút đi nay một luồng nội lực bị hút đi sau khi vẫn chưa trực tiếp tràn vào hắn đăng điển trái lại là dọc theo trong cơ thể hắn kinh mạch đi rồi một vòng lần thứ hai bám vào ở thủy hàn kiếm bên trên nguyên bản có chút lực kiệt nhất kiếm cách thế cũng là lần thứ hai tỏa ra sự sống vừa mới nếu không có hắn đem thủy hàn kiếm điều chỉnh vị trí t r ú c ngọc nhiên g đầu sớm đã bị một trong số đó kiếm chém xuống chu hành vừa mới đứng bất động chính là muốn phải tiếp tục thử nghiệm một phen có thể bất luận hắn làm sao thử nghiệm cái kêu ba loại công lực nhưng là trước sau đều không thể dung hợp chu hành b quyết quyết ấ nhìn về phía trúc ngọc nhiên vẫn chưa mở miệng trúc ngọc nhiên thấy thế không nói hai lời liền hướng về phía bên bờ nói loan loan dứt tiếng liên có một người triển khai khinh công tự ven hổ rơi xuống trúc ngọc nhiên bên cạnh gỗ nổi bên trên chỉ thấy nó trong tay cầm một cái hộp gỗ thấy chúc ngọc nhiên g gật đầu loan loan lúc này cầm trong tay hộp gỗ ném về phía chu hành chu hành đưa tay tiếp nhận đem mở ra một đoá màu trắng mà tỏa ra kỳ dị mùi vị đoá hoa chính yên tĩnh nằm ở bên trong đây chính là ưu đàm tiên hoa dưỡng nhan chú dung chỉ là nó tầm thường công hiệu nếu là có người bị thương nặng lấy ưu đàm tiên hoa cánh hoa dùng không ra chốc lát liền có thể khiến cho nội thương khỏi hẳn vô cùng tần kỳ chu hành đem này hộp gỗ giấu kỹ cho người hắn đã quyết định chờ việc nơi này liền tìm hợp lại đúng lúc cơ đem cái tiên ă m loại linh vật hết mức d để này năm loại linh vật dược lực ở trong người không ngừng có hiệu lực để với ở hắn tương lai mượn thần m ộ t vương đ ỉ n h bắt giữ độc tố h thể u nó trong t cơ thể độc tố, thời điểm có thể lấy dược lực áp chế độc tố làm cho hai người có thể nằm ở một loại vi d i ệ u cân bằng do đó thử nghiệm đem cái kia cái gọi là đường môn đan phệ lại hiện ra có thể từ khi lật xem quá trường sinh quyết sau khi chu hành liền thay đổi ý nghĩ này dùng độc c h i đạo có điều là trò vặt thôi trường sinh quyết bên trong tổng cộng có bảy bức đồ phân biệt trình bày đạo âm dương cùng với ngũ hành tri đạo nếu là đem này bảy bức đồ toàn bộ luyện thành liền có thể ở trong người tạo nên vũ trụ do đó làm cho nội lực sinh sôi liên tục không bao giờ kết thúc thuận thế tích gót c à n g có thể đạt tới đến phi thăng thành tiên cảnh giới đến tột cùng có thể không phi thăng thành tiên chu hành không biết ngũ hành vận chuyển đạo âm dương vốn là ám hợp thiên địa tự nhiên lý lẽ nếu là vẹn vẹn dùng nó nghiên cứu một cái đáng vệ cái kia thực sự không có lời chu hành đã nghĩ kỹ hắn lợi dụng này năm loại linh vật trước tiên ở trong cơ thể xây dựng ngũ hành tuần hoàn lại nói chỉ cần thành công làm được bước đi này dựa vào ngũ hành t u n hoàn lại nói chỉ cần thành công làm được bước đi này dựa v à ngũ hành tuần h o à lại nói sau đó lại lấy trường sinh quyết cùng trong cơ thể xây dựng ngũ hành tuần hoàn làm góp bản đem tiên thiên công cùng tiêu giao ngự phong cho rằng là âm cùng dương sẽ tìm một linh nhu lý lẽ đem ba người dung hợp ba công hợp nhất tái tạo vũ trụ không chờ chu hành đem cái này mộng ban ngày tiếp tục làm tiếp t r ú c ngọc nhiên g trực tiếp mở miệng ngắt lời nói chu thần y võ công cao cường bản tọa khâm phục hôm nay là ta thua t r ú c ngọc nhiên g nói càng là lần thứ hai đ ổ i truyền âm nhập mật trước đây loan loan cũng đã nói tà đế xá lợi bên trong ẩn chứa các đời tà đế tây nguyên dù cho hai người chúng ta cộng đồng hấp thu công lực của ta ít nói còn có thể tăng trưởng gấp đôi còn chu thần y ngươi ở hướng vũ điển đã chết đi tình huống chung ngọc nhiên dám nói chính mình là đương đại duy nhất một cái biết được tà đế xá lợi tinh nguyên lấy ra chi pháp người hướng vũ điển kinh tài tuyệt diễm có thể mặc dù là cỡ này nhân vật cũng phải đứng ở thánh cực tông mấy trăm năm thăm dò cơ sở trên mới có thể ở sinh thời nghiên cứu ra xá lợi tinh nguyên lấy ra chi pháp chung ngọc nhiên dám nói dù cho chu hành kinh tài tuyệt diễm cũng tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra xá lợi tinh nguyên lấy ra chi pháp đối với này chu hành biểu thị tà đế xá lợi là hướng vũ điển giao cho lô rượu tử bảo tồn xuất phát từ đối với lô rượu tử tôn trọng hắn căn bản là sẽ không đánh bảo bối này chủ ý hắn bây giờ đã chiếm được ưu đàm thiên hoa tự có ngũ hành linh vật vì hắn tăng lên công lực cần gì phải đi hấp thu mấy cái người khác nhau công lực nhiều như vậy công lực của người ta xen lẫn trong đồng thời trời mới biết có bao nhiêu hô t ạ n cũng chỉ có t r ú c ngọc nghiên loại này mới gặp đối với tà đế xá lợi nhớ mãi không quên quân bất kiến dù cho hướng vũ điển nghiên cứu ra tà đế xá lợi tây nguyên lấy ra chi pháp đều chưa hề nghĩ tới lấy ra tà đế xá lợi loại tây nếu như thật không có cái gì nguy hại cái kia hướng vũ điển tại sao không chính mình hấp thụ một mực đem tả đế xá lợi cho lưu lại hắn thật sự như thế không muốn để cho người được chính mình hấp đi không phải một bách đối với này chỉ có một loại giải thích nếu là thật hấp thu xá lợi bên trong t i n h nguyên tuyệt đối sẽ ảnh hưởng vị này đại lao phá toái hư không đánh lại đánh không nát lại không thể hấp thu cũng không thể để cho người khác hấp thu miễn cho làm hại võ lâm vậy chỉ có thể đem ẩn đi thấy chu hành không hề bị lay động chúc ngọc nhiên g cũng không nói nhiều hai người giao chiến đã phân ra thắng bại nàng không bằng chu hành nếu là muốn mạnh mẽ c ấ p giật chu hành mời chào cái kia gần trăm vị cao thủ cũng không phải bùn nắm càng không nói đến còn có từ hàng t ĩ n h trai mọi người ở một bên mắt nhìn c h ă m c h ă m kế trước mắt nàng chỉ có thể chờ đợi nếu là chu hành không tìm đến nàng cái kia nàng chỉ có đem tà đế xá lợi tinh nguyên lấy ra chi pháp chuyển thừa t i ế p chờ có cơ hội do chính mình chuyển nhân đem tà đế xá lợi đoạt lại đi ngược lại ở chu hành sinh thời c ấ p giật xá lợi chuyện này là không cần nghĩ trừ phi người kia xuất hiện t r ú c ngọc nghiên tâm thần l o á n một cái rất nhanh liền khôi phục bình thường ba người đồng thời triển khai k i n h công lên bờ một bên chu hành rơi xuống đất trong n g a y mắt cứu ma c h í mọi người liền tiến lên đón đem chu hành bao quanh l â y nốt để tránh khỏi có người động không nên động tâm tư đem chu hành bảo vệ sau khi mấy người càng là trái phải đánh giá chỉ lo chu hành chịu một điểm thương thế thấy chu hành chỉ là nhân triển khai thiên ma giải thể đại pháp mà dẫn đến sắc mặt trắng bệnh có chút nội thương sau khi mọi người lúc này mới thở p h à o nhẹ nhõm đem một viên đã sơm chuẩn bị kỹ càng đan dược chữa trị vết thương dùng chu hành liền trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu chết thương cho tới một bên trúc ngọc nghiên nhưng là không loại này vật may nàng rơi xuống đất thời gian tuy rằng đồng dạng có không ít cao thủ đem bảo、vệ. sư phụ nàng cùng chu hành giao chiến hồi lâu đã sớm vô lực tài chiến lúc này từ hàng tính trai người ra tay sư phụ nàng tuyệt đối là lành ít giữ nhiều hai phái ân đoán đã lâu từ hàng tính trai làm sao có khả năng bỏ qua cơ hội này có thể sư phụ nàng nhưng là quyết định chủ ý phải đem tin tức này chuyển khắp giang hồ p h ả vì đ ấ t đến này một mực sư phụ nàng thậm chí không tiếc đem chính mình đặt hiểm niệm chỉ vì bức gia tả vương thạch chi hiên chỉ là bây giờ các nàng đã bị từ hàng tính trai người bao quanh vây nốt nhưng vẫn cứ không gặp vị kia tả vương thạch chi hiên ra tay sư phụ nàng dự định có vẻ như đã thất bại chương ba trăm hai mươi sáu thạch chi hiên hiện chương ba trăm hai mươi sáu thạch chi hiên hiện ta mang ngoại đạo người người phải trừ diệt Từ h à nhắc g t n trai vị trí trong đám người, có một tử tử trong Một từ tính trai tử từ tính trai đương đại trưởng môn, Phạm Thanh ra, rằng. người, người đi giọng nói người đại vị nữ lệnh bên hàng càng nó này chính hàng đương môn, n đám đám đệ đầu, làm Phạm có là lấy là Huệ. h tới cũng kỳ âm quý phái chỉ là nắm giữ đại tùy tứ đại kỳ thư một trong thiên ma sách một phần trong đó võ công trong phái cao thủ nhưng là tầng tầng lớp lớp trên có c h ú t ngọc nghiên vị này ma môn bắt đại cao thủ một trong dưới có loan loan vị này âm quý phái t h á n h nữ trái lại từ hàng tĩnh trai nắm giữ hoàn chỉnh từ hàng kiếm điện có thể trong môn cao thủ chất lượng nhưng là kém xa t í c tắc âm quý phái nếu không là bây giờ ra cái sư phi huyền sợ là từ hàng tĩnh trai cũng bị âm quy phái toàn diện nghiên ép phạm thanh huệ xuất lĩnh môn nhân đến đây hồ động đình bên mới bắt đầu xác thực là mang trong lòng xem trận chiến sau đó xem có thể không từ bên trong suy nghĩ ra khắt chế trúc ngọc nhiên võ công biện pháp đến nàng mới bắt đầu cũng chưa hề nghĩ tới chu hành có thể đem trúc ngọc nhiên đánh bại dù sao hai người số tuổi ở chỗ này bảy chỉ muốn chu hành có thể đánh ra trúc ngọc nhiên một ít thật đ ồ vật vậy coi như hắn thành công tương lai bọn họ từ hàng tĩnh trai nếu như có thể diệt âm quy phái vậy cũng có chu hành một nửa công lao có thể tuyệt đối không ngờ rằng hai người lại kịch chiến đến đây liền ngay cả t r ú ngọc nhiên đều th bây giờ loại tình cảnh này phạm thanh huệ lúc này thay đổi chủ ý thừa dịp nàng bệnh muốn nàng bệnh t r ú c ngọc nhiên g cùng chu hành giao thủ công lực tổn thất lớn giờ khác này nói không chắc càng có nội thương tại người v õ công từ lâu mười không còn một nếu là không nhân những cơ hội đem t r ú c ngọc nhiên g giết chết quả thực lãng phí nay t r ờ i bàn cơ hội tốt nguyên nhân chính là như vậy nàng mới dẫn theo từ hàng tĩnh trai chúng đệ tử đi lên phía trước đem bao quanh vây nốt phạm thanh huệ t r o n g mày không biết là không phải cảm giác sai này chúc ngọc nhiên đang bị vây lúc thức dậy trên mặt lại lộ ra một chút vẻ trờ mong đây là ý gì dám cho tà mang o ạ i đạo loan loan hư lạnh một tiếng n à n g chẳng muốn cùng từ hàng tĩnh trai người giảng giải bọn họ ma môn tám phái lý niệm đám người kia còn chưa xứng nghe nếu muốn giết bọn họ vậy cũng đến xem phạm thanh huệ mọi người có bản lãnh này hay không đại chiến động một cái liền bùng nổ vốn cho là đại chiến kết thúc mọi người còn có chút mất hết cả hướng mọi người nhất thời lại tới nữa rồi hứng thú có một cái toán một cái toàn bộ đưa mắt đặt ở âm q u ý phái cùng từ hàng tĩnh trai hai băng đảng người trên người bọn họ nhất trí cho rằng âm q u ý phái sợ là lành ít dữ nhiều t r ú c ngọc nhiên g mới vừa đánh qua một hồi liền chu hành đều muốn ngồi xếp bằng chữ thương t r u n ngọc nhiên khẳng định cũng có thương tích tại người công lực tổn thất lớ các loại mặt trái bờ u f f toàn bộ tăng đầy từ hàng tĩnh trai vốn là dĩ giật đ á i lao càng không nói đến bên cạnh còn có t i n h nhiệm g thiền viện rất nhiều cao tăng nhìn đây nếu là từ hàng tĩnh trai không địch lại đám người kêu cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn âm quý phái nguy rồi chu thần y thì、hề. âm quý phái đã bị người v â y n ố t chúng ta có hay không ra tay giúp đỡ một hai ưu ma trí tiến đến chính đang chữa thương chu hành bên cạnh thấp giọng hỏi dưới cái nhìn của hắn tuy nói là t r ú c ngọc nhiên g đem từ hàng tĩnh trai người cho dẫn lại đây có thể nàng dù sao cũng là vì là đến hẹn mà đến nếu là thật làm cho nàng bị từ hảng tính trai người cho giết chuyến đi đối với chu thần y danh tiếng cũng không n m n hay chu hành mở mắt ra có chút không nói gì nếu là mỗi người đều đến hẹn mà đến ta còn phải lần lượt từng cái bảo vệ bọn họ trở về môn phái hay sao cứu ma c h í ngay vậy lúng túng nợ nụ cười chu hành thấy thế càng ngày càng không nói gì nếu như không phải biết quốc sư một lòng hướng về phật hắn vẫn đúng là muốn hoài nghi quốc sư có hay không đối với chúc ngọc nhiên thú vị hắn nói nhiều như vậy cũng không phải thật lòng muốn g i ú p chút ngọc nhiên quốc sư càng nhiều vẫn là muốn mượn giút c h ú ngọc nhiên mà thật mượn cơ hội đối với phạm thanh huệ thậm chí tĩnh nghiệm tiền việ từ hàng tĩnh trai cùng tĩnh niệm thiền viện này đại tùy hai đại chính đạo người đứng đầu k ư u ma c h í tự nhiên cũng muốn lĩnh giáo nó võ công không chờ k ư u ma c h í mở miệng nhưng là có một bóng người triển khai khinh công tự mặt hồ mà đến người kia vững vàng rơi trên mặt đất vừa vặn đứng ở chúc ngọc nhiên g trước người người kia một bộ người trung niên r á n g dấp tóc tự nhiên bông u xuống một thân trang phục giống như thư sinh bình thường có thể nó ánh mắt nhưng là sắc bén khoảng t r ư ờ n g trái phải nhìn chung quanh sau một khắc cái kia sắc bén ánh mắt ngược lại biến đổi trở nên trách trời thương người có thể lại sau một khắc lại thành trước đây sát khí lấm liệt giá vẻ làm cho người ta một bộ trạng thái tinh th có thể cả người vì thế nhưng là cách xa ở trúc ngọc nhiên g phạm thanh huệ mọi người bên trên chu hành bên cạnh thạch thanh tuyền nhẹ dọn g lẩm bẩm nàng âm thanh tuy nhẹ có thể chu hành cùng cưu ma c h í hai người nhưng là nghe được rõ ràng hai người đầu tiên là liếc mắt nhìn thạch thanh tuyền sau đó lại sẽ ánh mắt đặt ở nam tử kia trên người ta vương thạch chi hiên thạch thanh tuyền tự nhiên là nhận ra thạch chi hiên nàng bất luận làm sao đều không quyết được mẫu thân nàng chết bệnh sau khi cha nàng lại trở về trúc tâm tiểu trúc tình cảnh cũng chính là một ngày kia cha nàng mới triệt để đến mất không biết tung tích bây giờ lại làm ấy năm trôi qua h ắ n nhưng lại độ xuất hiện không chờ mọi người phản ứng lại thạch chi hiên nhưng là một phát bắt được chúc ngọc nhiên b ả vai tay phải tùy ý vung lên phạm thanh huệ mọi người thân hình cũng đã bắt đầu trái phải lay động cũng không ít môn nhân đệ tử dồn dập ngã xuống đất miệng phun màu tươi đám người kia cùng tà vương thạch chi hiên lẫn nhau so sánh võ công trinh lệch đầu chỉ một bậc nếu là nói phạm thanh huệ có cái gì tính sai địa phương cái kia chính là không có đem từ hàng tĩnh trai kim bài tay chân ninh đạo kỳ cho mang đến năm đó thạch chi hiên đem từ hàng tĩnh trai thánh nữ bắt cóc sau khi chính là ninh đạo kỳ ra tay tiểu thắng tâm cảnh con tì vết thạch chi hiên một chiều trong lòng yêu người trước mặt bị đá tự giác mặt mũi hoàn toàn không có liền chủ động rời đi chúc tâm tiểu chúc vì là bích t u tâm vậy thiên hạ đại trị vĩ đại ý n g u y ệ n vĩ đại hắn càng là dùng tên giả b ù i củ muốn trợ giúp tùy dương đế triệt để tĩnh bình thiên hạ có thể đến từ hàng tinh trai trong miệng nhưng là thành tả vương thạch chi hiên nhân thua ninh đạo kỳ một chiêu mà xấu hổ đào tẩu từ hàng tinh trai có thể nói là đem cáo mượn oai hùm bốn chữ này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn không có ninh đạo kỳ từ hàng kiếm đ i ể n đ ã sơn không biết bị người cướp đoạt đi bao nhiêu lần cũng không cảm thấy ngại ở đây lắm mồm loan loan mọi người đồng dạng không có nhàn rỗi ở thạch chi hiên mang chúc ngọc nhiên thoát đi trong nháy mắt các nàng cũng đã thừa dịp phạm thanh huệ mọi người thân hình bất ổn thời gian tứ tán thoát đi phạm thanh huệ trong lòng rõ ràng đang không có ninh đạo kỳ giúp đỡ tình huống bọn họ một đám người đi đến cũng không đủ thạch chi hiên nhét cái răng liền quả đoán từ bỏ truy kích chu hành thấy thạch chi hiên rời đi cũng không để ý tới thạch thanh tuyền chỉ được nhỏ giọng an ủi phụ thân ngươi nhân luyện công mất đi lý trí hơn nữa ngươi đã trưởng thành h ắ n không nhận thức ngươi tự nhiên bình thường lần sau gặp hắn ngươi chủ động thông báo họ tên hắn tất nhiên có thể đưa ngươi nhận ra thạch thanh tuyền nghe vậy trầm mặc không nói chu hành thấy thế, liền không còn nhiều lời. thạch chi hiên cùng thạch thanh tuyền trong lúc đó ngăn cách c ự a sâu thạch chi hiên nhân thua ở ninh đạo kỳ trong tay mà rời đi trúc tâm tiểu trúc có thể rời đi thời gian nhưng là đem hắn sáng chế bất tử ấn pháp lưu lại bất tử ấn pháp vi diệu vô cùng cùng ghi chép ở tây hạ trong hoàng cung phái tiêu giao võ học như thế võ công trình độ không đến nơi đến trốn người g ư ợ n g ép tu luyện quan sát thì sẽ đi vào ma bích tú tâm chính là bởi vì cường xem bất tử ấn pháp mấy lần thổ huyết mà bị thương nặng hơn nữa tương tư nguyên cớ lúc này mới chết thạch thanh tuyền lúc đó tội nhỏ chỉ là cho rằng tất cả đều là cha nàng hại chết mẹ của nàng mấu chốt nhất chính là thạch chi hiên cũng là nghĩ như vậy. hắn muốn trợ giúp triều nhà tùy tĩnh bình thiên hạ nhưng nhân tây trinh cao l i mà thua thất bại thảm hại cuộc đời ý nguyện vĩ đại đã phá diệt trở lại t r ú c tâm tiểu t r ú c sau khi nên tiếp hắn lại là thê tử b i a mộ cùng với con gái cái tia ánh mắt cựu địch hơn nữa bích tú tâm nguyên nhân cái chết chính là do hắn mà xảy ra thạch chi hiên không điên mới là lạ chương ba trăm hai mươi bảy phạm thanh huệ mượn một bước nói chuyện chu hành đi tới giữa đám người cao giọng nói rằng đem mọi người tại đây ánh mắt đều hấp dẫn lại、đây. âm quý phái người đã rời đi nó bên cạnh c o tả vương thạch chi hiên bảo vệ chư vị mặc dù là muốn gây sự với bọn họ sợ cũng là không có biện pháp c h à n g b ă n g suy tư một hồi trước mắt chúng ta phải làm gì đó chu hành thốt ra lời này lối ra mở miệng tất cả mọi người không khỏi đưa mắt đặt ở trên người hắn muốn nhìn một chút vị này tên táo giang hồ chu thần ý sẽ nói ra cái gì căn nguyên đến chư vị đường xa mà đến nếu là chỉ là vì xem ở dưới cùng t r ú c trưởng môn giao thủ luật bàn cái kia khó tránh khỏi có chút quá không đáng chu hành nói rằng mọi người nghe vậy trong đầu lần thứ hai hồi t ư ở n g lại trước đây chu hành cùng chúc ngọc nhiên hai người giao thủ cảnh tượng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu không quá đáng giá có điều chu hành đều đem nói tới cái này mức bọn họ đương nhiên sẽ không phản bác mà là đưa mắt đặt ở c h u hành trên người muốn xem hắn sẽ nói gì đó c h u hành cười nói tại hạ cảm thấy đến chư vị rời đi luôn khó tránh khỏi có chút đáng tiếc bây giờ hồ động đ ỉ n h bên tụ tập nhiều như vậy cao thủ đại gia chẳng bằng tỉ thí với nhau một hai lấy xác minh tự thân sở học chư vị nghĩ như thế nào c h u hành rất tiếng không ít người dồn dập trâu đầu ghé t hai lên văn không có đệ nhất võ không có đệ nhị c h u hành hôm nay đại triển thân thủ có thể nói là ra hết danh tiếng có thể người tập võ đều có tự thân ngông đen ai đồng ý xem người khác làm náo động mà chính mình rùa rụt cổ ở phía sau để chư hành như thế nhắc lên điểm mọi người cũng là dồn dập ý động đang lúc này chu hành tốt nhất đồng đội cưu ma c h í đứng dậy chỉ thấy nó hai tay tạo thành chữ thập sắc mặt đ o a n trang giống như phật đà trên đời bình thường chỉ xem nó vẻ mặt liền biết đối phương chính là một có đức cao tăng rất khó không đối với hắn sinh ra hảo cảm trong lòng tiểu tăng cho rằng chu thần y nói có lý chư vị nếu là không chê tiểu tăng nguyện lấy cái cuối cùng tiểu tăng tuy là người xuất gia nhưng cũng tập được ba lạng quyền cước nghe tiếng đã lâu đại tùy tính niệm tiền viện cùng từ hàng tính trai đặt ngang hàng vì là chính đạo người đứng đầu tiểu tăng trong lòng mong mỏi nguyện lấy hỏa diễm đao cùng bảy mươi hai tuyệt kỹ Cùng tín ĩ n niệm thiền viện chư vị cao tăng luận bản người rồn nhìn h chư Chi h Kiu lời, mọi người tại Ma dứt về vị cao dập đây p a t ĩ h nhiệm i ệ m t ề n v i n u ố n nhìn m ộ thiền c ú t c á kia i t h viện cũng a o nào. tăng thế Tĩnh thiền như niệm viện gặp đáp lại c không phải là người người đều là phật pháp tinh thâm người mấy người nhưng vẫn là rất thích t à n nhận tranh đấu thấy k ưu ma Chi như vậy càng là đem cho rằng là khiêu khích vì vậy r ồ n dập đều là vẻ rất là háo hức vừa n ã y thấy chu hành cùng t r ú c ngọc nhiên g l u ậ n bản bọn họ đều đối với chu hành thực lực lòng sinh kính n g cảm giác mình căn bản không phải chu hành đối thủ có thể ưu ma trí cái tên này mới từ chưa ra tay chỉ là đẩy một cái thổ phiên quốc sư tên tuổi thôi ai mạnh ai yếu còn chưa kết luận cuối cùng tinh nghiệm thiền viện chủ trì chính là liêu không h ắ n tu luyện bế khẩu thiện bây giờ chính trực lúc mấu chốt từ đó liền do trong viện tứ đại cao tăng mang đệ tử đến đây tinh nghiệm thiền viện thu nhận đại tùy quốc bên trong tôn trọng phật pháp người đại gia hội tụ đồng thời ô m đoàn sửa ấm để tránh khỏi bị còn lại giang hồ thế lực n g ầ m chiếm động tác này đúng là cùng trương tam phong sáng lập võ đang tương tự trong chùa cao thủ lấy liêu không làm đầu sau đó chính là cái kia tứ đại cao tăng nhân nó võ công cùng phật pháp vô cùng xuất chúng bốn người bọn họ cũng bị người tôn xưng là tứ đại thánh tăng xuất thân tam luận tông gia tưởng am hiểu nhất chỉ đầu t i ề n xuất thân thiên thai tông trí tuệ đã luyện tâm p h ậ t trưởng trưởng pháp tinh thâm vô cùng không tầm thường người có khả năng so với xuất thân hoa nghiêm tông đế tâm đã luyện đại viên mãn t r ư ở n g pháp n ó t r ư ở n g pháp tinh diệu còn ở thiếu lâm điên cùng t r ư ở n g pháp bên trên vị cuối cùng chính là xuất thân từ thiện tông đạo tín hắn am hiểu võ công tên là đạt ma thủ tương truyền chính là đạt ma tổ sư đi đến đại tùy thời điểm sáng chế cao thâm vô cùng bốn người này lẫn nhau đối diện một phen ở chính giữa đạo tín mở miệng nói quốc sư muốn tỉnh giáo tự không gì không thể thiên là hạ ngày nay nhắc lên trổ miếu đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là bọn họ tín nhiệm thiện biện mà là đại tống đại minh hai nước thiếu lâm tự điều này làm cho bọn họ làm sao nuốt trôi khẩu khí này nếu là cưu ma trí không đề cập tới thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt ký ngược lại cũng liền thôi bây giờ đề cập bọn họ tự nhiên cũng muốn nhìn một chút này cái gọi là thiếu lâm tuyệt ký đến tột cùng lợi hại bao nhiêu Cho trí ớ i tiện thôi, thảo luận vật thể t pháp, chỉ là tiện thể thôi. Nếu là chỉ luận võ, khó luận là là luận nếu võ, á n người nói bọn h khỏi họ h có rất t c h t à nghe nhận tranh n h đấu, k ô ề cao tăng ma Chí Ma phong tăng n g độ. Kiêu vậy tự nhiên đồng ý đạo tín tư nhân cùng nhau đứng dậy đi tới Kiêu ma c h í trước người năm người vẫn chưa quá nhiều giao lưu liền cùng nhau triển khai khinh công thẳng đến giữa hồ mà đi hồ động đình bên trên cũng không đặt chân địa phương nhưng có không ít thuyền ngừng ở bên bờ Kiêu ma c h í trên không t r u n g thời gian cũng đã bắt đầu tú nổi lên thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ chỉ thấy nó hai tay lôi kéo bên bờ bốn năm điều thuyền gỗ không gió mà động chờ bọn hắn hạ xuống thời điểm cái kêu mọi ấ y c h u người n h n vặn g là vừa đ ế tại c đây hắn chỉ đối với tín Chu nhiệm t h i ề n viện từ hàng tính trai cùng với thiên đao tống khuyết võ công cảm thấy hứng thú từ hàng tĩnh trai các cao thủ bên trong phạm thanh huệ võ công cao nhất nhưng nếu là nói tới từ hàng kiếm điện cảnh giới tu luyện dù cho là phạm thanh huệ cái này làm sư phụ cũng không sánh bằng sư phi huyên tại hạ nghe nói từ hàng tĩnh trai từ hàng kiếm điện chính là khoáng thế tuyệt học tại hạ trong lòng mong mỏi mong rằng phạm trưởng môn cùng sư cô nương hai vị có thể vui lòng chỉ giáo chu hành trực tiếp mở miệng nói t h ố t ra lời này lối ra mở miệng mọi người lúc này lại tới nữa rồi tinh thần khá lắm này chu hành là làm bằng s ắ t hay sao mới vừa rồi còn đang ngồi xếp bằng chữ thương hiện tại lại muốn lấy một điện hay lĩnh giáo từ hàng kiếm điện so với tâm tư của mọi người tình kích động phạm thanh huệ cùng sư phi huyên nhưng là không có nửa điểm tâm tình kích động hoặc là sợ hãi trong mắt hai người chỉ là né qua một đạo v ẻ hưng phấn phạm phất có chuyện gì chính giữa các nàng ý muốn bình thường chu thần y có thể hay không ngợn ư một bước nói chuyện phạm thanh huệ mở miệng nói đưa tay hư dẫn chỉ về cách đó không xa địa phương không người chu hành không nói lời nào chỉ là nhấc lên c ằ m ra hiệu phía trước hai người dẫn đường thấy ba người hướng về cách đó không xa đi đến ánh mắt của mọi người cũng dồn dập theo ba người kia về phía sau nhìn lại mãi đến tận từ hàng tĩnh trai một đám đệ tử cùng nhau tiến lên ngăn cách ánh mắt của mọi người sau khi mọi người lúc này mới chép chép miệng mất hết cả hứng địa nhìn về phía hồ nước cưu ma c h i cùng tứ đại thánh tăng giao chiến giữa lúc say mê hoặc là tứ đại thánh tăng phát giác một trọi một càng không phải là đối thủ của cưu ma c h i tức đến nổ phổi bên dưới càng là bốn người cùng nhau tiến lên tình cảnh rất đồ sộ chương ba trăm hai mươi tám từ hàng kiếm điện nói cho liền cho chương ba trăm hai mươi tám từ hàng kiếm điện nói cho liền cho một mặt khác không người góc xó rời xa á o động sau khi chu hành tâm tình cũng theo khoan khoái không ít phạm trường môn có cái gì muốn nói sao chu hành trực tiếp hỏi phạm thanh huệ nói ngay vào điểm chính chu thần y muốn gặp gỡ từ hàng kiếm điện cần gì phải cùng ta thầy trò hai người giao thủ chỉ cần chu thần y đồng ý đáp ứng từ hàng tinh trai ba cái hứa hẹn ta có thể làm chủ để chu thần y một d u y ệ t từ hàng kiếm điện nghe phạm thanh huệ lời này chu hành trực tiếp sửng sốt như thế qua loa sao bực này thần công liền như thế mặc hắn quan sát có điều chu hành cẩn thận suy tư một phen phát hiện này cũng thật là từ hàng t i n h trai có thể làm đi ra sự tình s a không nói từ hàng t i n h trai kim bài tay chân ninh đạo kỳ chính là như thế đến ninh đạo kỳ nhân mượn đọc từ hàng kiếm điện nguyên cớ liên lắc mình biến hóa thành từ hàng t ĩ n h trai kim bài tay chân đầu tiên là ba lần truy sát thạch chi hiền sau đó lại vì là giúp từ hàng t ĩ n h trai ngăn cản khấu trọng tranh cấp thiên hạng lại cùng tống khuyết có chín đao ước hẹn luận võ công từ hàng t ĩ n h trai người bình thường thôi nhưng nếu là luận tìm nam nhân làm chỗ dựa không ai hơn được bọn họ thiên đao tống khuyết cùng phạm thanh huệ từng có một đoạn tình yêu giữa hai người dù sao cũng hơi giao tình ở sau có bích tu tâm cùng thạch chi hiền cẳng có từ hàng kiếm điện hấp dẫn đến ninh đạo kỳ bây giờ này phạm thanh huệ lại nhìn chằm chằm hắn ngẫm lại cũng là Chỉ bây ằ n này hắn cùng、Trúc、Ngọc Nghiên thiên hắn nói đến cũng sung hắn cái ngon g giao vào vừa là của ai thấy thủ, phú thể thể phải thụ mắt Trúc có có được, cái cái. mù dù rồi là b giờ chu hành khả năng cũng không phải ninh đạo kỳ chờ lâu năm cao thủ đối thủ nhưng nếu là lại quá cái bốn mươi năm mươi năm vậy coi như không hẳn bây giờ từ hàng t ĩ n h trai có ninh đạo kỳ vị cao thủ này thành tựu chỗ dựa có thể c h ờ ninh đạo kỳ qua đời sau khi đây theo phạm thanh huệ thiên hạ ngày nay không ai có thể đang tập võ mặt trên thiên phú vượt qua chu hành nói đơn giản hoàn toàn có thể cho chu hành cùng ninh đạo kỳ ngang nhau tiêu chuẩn lấy lòng tri pháp đem từ hàng kiếm điện mượn độc cho chu hành cam kết gì có thể vừa xem từ hàng kiếm điện hắn làm sao nhất định trả muốn cùng hai người này giao thủ lĩnh hội kiếm điện tuyệt diệu có điều vậy cũng đến nhìn đối phương đến cùng gặp nói tới yêu cầu gì nếu là quá phận quá đáng vậy hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng chu thần ý yên tâm ba yêu cầu này tuyệt không quá đáng cái thứ nhất chính là chu thần ý không được tham dự lý ra thế tử tranh chấp sư phi huyên lúc này nói ra cái thứ nhất thỉnh cầu đối với phương diện võ công từ hàng tinh trai người hay là không phải mạnh nhất nhưng nếu là l u ậ n nhà đầu tư thiên thần ánh mắt vậy tuyệt đối không có bất kỳ người nào hoặc là môn phái có thể mạnh hơn từ hàng tinh trai dưới cái nhìn của bọn họ c âm quý phái thời gian dài cùng từ hàng tĩnh trai đối lập hai bên tự nhiên cũng là muốn đến cùng một chỗ chỉ là đối phương nhưng là lựa chọn lý kiến thành thành tựu nâng đỡ đối tượng bây giờ hai huynh đệ huynh hữu đệ cung cũng không vì hai người bọn họ môn phái thù hận liền đối lập lẫn nhau có thể ngày sau theo lý huynh địa bàn càng lúc càng lớn giữa hai người mâu thuẫn cũng sẽ hiện hiện ra chờ tương lai lý huynh xưng đế hai người mâu thuẫn cẳng là không cách nào điều hòa đến lúc đó chính là hai bên c h u n g cực quyết chiến thời gian nếu là chu hành đáp ứng trợ giúp lý thế dân cũng vẫn được nhưng nếu là chu hành lựa chọn trợ giúp lý kiến thành vậy bọn họ từ hàng tính trai sợ là sẽ phải sắp thành lại bại các nàng không đòi hỏi chu hành gặp trợ giúp lý thế dân nhưng cũng không muốn chu hành giúp lý kiến thành bởi vậy các nàng chỉ muốn muốn chu hành một cái hứa hẹn ngày sau tuyệt không dính liễu tiến vào lý kiến thành cùng lý thế dân hai người tranh đấu bên trong chu hành ngay vậy mỹ miệng áp chế lại sắp lên dương khoai miệng cái điều kiện này hoàn toàn chính là tặng không hắn đã đem lý nguyên bá thu vào trong môn mặc kệ giú dù sao lý kiến thành cùng lý thế dân đều là lý nguyên bá các ca hai người sinh tử chi đấu hắn vốn là không dự định tham dự trong đó này xem như là một cái cái thứ hai đây chu hành đạo xem như là đáp ứng rồi yêu cầu thứ nhất phạm thanh huệ cùng sư phi huyên liếc mắt nhìn nhau cùng nhau nợ nụ cười chu hành cũng theo nợ nụ cười ba người đều cảm giác mình kiếm bận rồi cho tới cái thứ hai dựa vào chu thần y thiên phú mấy chục năm sau thiên hạ cao thủ hàng đầu nhất định có chu thần y một vị trí chu thần y muốn sáng tạo môn phái tin tức chúng ta cũng có nghe thấy vì vậy chúng ta muốn cùng chu thần y môn phái kết thành đồng minh hai bên cùng nhau trông coi mặc kệ phương nào khi gặp đại nạn đối phương đều muốn ra tay giúp đỡ chu hành cùng ninh đạo kỳ không giống nhau ninh đạo kỳ chính là đạo gia người chỉ cần ninh đạo kỳ cảm giác mình thua thiệt ngươi ân tình vậy hắn liền sẽ vẫn đối với ngươi thật xuống vì vậy các nàng có thể một ân tình nhiều lần sử dụng có thể chu hành không được người này làm việc không chính c h ô n g t à nếu là các nàng không biết thiên thối ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại chu hành võ công cùng thiên phú đặt tại nơi này càng thu gom có không ít thần công bí tịch tương lai môn phái thế lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn thiếu lâm cùng võ đang hai phái nếu là cùng như vậy môn phái kết thành đồng minh tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại gặp đại nạn Cái này dễ bản, ngày dễ sau từ hàng t i n h trai nếu là có diệt môn khó k h ă nhân t ư ngươi tín đến, ta nhất định bảo toàn bọn ngươi tru toàn. Chu hành trực tiếp đồng ý. Từ tinh đến, định bọn hành đồng hàng trai, môn n trai, Chu h bảo ý. v õ công bình thường thôi có thể các nàng đặt cửa đầu tư năng lực thực sự là có thể gọi người tiên bây giờ đặt đúng lý đường lý đường bất diệt liền tuyệt đối sẽ không bạc đ á i từ hàng t i n h trai ngày sau nếu là triều đại thay đổi từ hàng t i n h trai người lần thứ hai phát huy một hồi nghịch t i ê n đầu tư ánh mắt đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp đều cùng hoàng thất quan hệ tâm đầu ý hợp diệt nguy hiểm gần như linh có điều chuyện tương lai ai nói đến chuẩn đầy cũng có khả năng là hắn sáng chế môn phái có diệt nguy hiểm Ngược lại cần từ hàng trai cứu lại trai từ tĩnh vì i nói ệ n cũng không chuẩn. Đồng đ ý, ố có có vậy chu hành liền sớm có suy đoán cái môn này võ công nên chỉ có nữ tử có thể luyện thành ta sớm có biết được ta chỉ làm đ ư ợ n đọc không biết tu luyện điểm này các ngươi cứ yên tâm đi chu hành nhìn về phía hai người chờ bọn họ nói ra yêu cầu thứ ba cho tới điểm thứ ba chính là chu thần y chỉ có thể chính mình là xem không được đem từ hàng kiếm điện truyền ra ngoài sư phi huyên sắc mặt nghiêm túc các nàng đem từ hàng kiếm điện cho linh đạo kỳ xem không chỉ là bởi vì thực lực đó càng là bởi vì một thân phẩm chu hành có thực lực có thiên phú còn nhân phẩm chu hành làm nghề y nhiều năm không biết từng đụng phải bao nhiêu đem võ công dạy cho hắn cũng yêu cầu hắn không được đem thần công truyền ra ngoài người đối với bọn họ chu hành còn có thể giữ lời hứa càng không nói đến là các nàng vì vậy từ hàng tính trai cũng đồng ý tin tưởng chu hành nhân phẩm chu hành không nói hai lời trực tiếp đồng ý lại là phòng thủ quốc sư thấy chu hành đồng ý sư phi huyên lúc này nhìn về phía phạm thanh huệ thấy mình sư phụ gật đầu nàng liền từ trong lòng móc ra một môn bí tịch đem đưa tới chu hành trong tay chu hành nhìn trong tay từ hàng kiếm điện trong lúc nhất thời có chút không nói gì này từ hàng tinh trai đây là ở bán xỉ từ hàng kiếm điện sao trực tiếp sao chép nhiều như vậy phân đây là chuẩn bị đụng tới như là ninh đạo kỳ còn có hắn như vậy hay dùng bí tịch đến lung l à sao từ hàng tinh trai thật sự có ngươi hoa chu hành không nói yên lặng đem đối phương đã sớm chuẩn bị kỹ cảng từ hàng kiếm điện giấu kỹ cho người nay một chuyến đại tùy hành trình tứ đại kỳ thư thứ hai trường sinh quyết cùng từ hàng kiếm điện hắn đã chiếm được thiên ma sách hắn cũng đã được trong đó thiên ma bí cùng với chi linh phá toái bản đạo tâm chủng ma đại pháp có thể nói là không h ư ở n g chuyến này kiếm một rồi chương ba trăm hai mươi chín thiên đao t á m thức chương ba trăm hai mươi chín thiên đao t á m thức ba người thương lượng hoàn tất rồi mới từ phía sau trở lại hồ động đình bên ba người vừa mới lại đây ánh mắt của mọi người liền cùng nhau đặt ở ba người trên người ánh mắt sáng khắc một bộ hy vọng ba người nắm chặt đánh nhau một trận tư thế cho tới giữa hồ cựu ma chiến đấu đã sớm kết thúc c á ưu ma t h í nhìn t g một chút chu hành lại nhìn phía sau hắn phạm thanh huệ cùng sư phi huyên hai người không phải nói muốn lãnh giáo một chút từ hàng kiếm điện u y lược sao làm sao còn chưa đánh chu hành khoe miệng vung lên môi khé nhúc ních đây là truyền âm nhập mật chỉ thấy cưu ma trí đầu tiên làm mừng như liên sau đó nụ cười trên mặt lại cấp tốc biến mất ưu ván địa liếc mắt một cái phạm thanh huệ cùng sư phi huyên hai người thật là không có s o n g không còn từ hắn nhận thức chu hành bắt đầu đến hiện tại đám kia vương bắt đản có một cái toán một cái hoặc là nói với chu hành không thể chuyển cho tâm thuật bất chính người hoặc là liền thẳng thắn nói không thể chuyển ra ngoài hắn làm ộ t chút chỗ tốt đều không mò đến còn quang chịu đòn còn có thiên lý sao còn có vương pháp sao cứ ma trí nội tâm cái kia phong phú ý nghĩ chu hành là không g à n h bận tâm nay một chuyến ngoại trừ chiến thần điện cùng với chiến thần đồ lục h ắ n có thể nói là nhân sinh viên mãn cái gì cũng không thiếu nếu như cần phải tìm chút tì vết lời nói cái kia nói chung chính là ma môn hai phái lục đạo không có hết mức đến toàn hắn là thật sự muốn đối với những người này đ ộ n g thủ đem thiên ma sách quay về với một bởi vì tục truyền thiên ma sách truyền lưu đến nay đã phân liệt thành nhiều loại võ công truyền lưu tiến vào ma môn hai phái lục đạo trong truyền thựa chỉ cần có người có thể nhất thống ma môn liền có thể đem thiên ma sách quay về với một thạch chi hiên không ra tình huống bằng thực lực bây giờ của hắn hoàn toàn có thể làm được có thể lề mề chờ hắn thật sự làm được đã sớm không biết quá khứ bao nhiều thời gian chỉ có thể nói không được hoàn mỹ thôi có tinh hoa nhất đạo tâm trùng ma đại pháp cùng thiên ma bí đã đầy đủ là người biết được đủ đã như thế toàn bộ đại tùy duy nhất có thể làm cho hắn ghi nhớ liền chỉ còn tống khuyết một người nghĩ đến đây chu hành liền đưa mắt đặt ở tống khuyết trên người tống khuyết hướng về chu hành nhìn lại thấy nó ánh mắt sáng khắc không khỏi khoe miệng vung lên ngươi muốn khiêu chiến lao phu chu hành nghe vậy không khỏi ngạc nhiên lúng túng cười một tiếng nói tiền bối võ công công tham tạo hóa tại hạ k é m x a chỉ là nghe nói thiên đao chi danh trong lòng mong mỏi bây giờ tại hạ vẫn còn có chuyện quan trọng cấp bách cẩn trở về đại minh bởi vậy muốn lại đến trước khi đi lãnh hội tiền bối lao pháp chu hành tư thái thả rất thấp đang tầm thường mặt người trước hắn xác thực có tự kiêu tư bản có thể ở tống khuyết cùng với thạch chi hiên hai người này trước mặt hắn nhưng là ngạo khí không đứng lên tinh thần khôi phục bình thường đồng thời sáng chế bất tử tất h h u y ễ n đỉnh cao thạch chi hiên nó võ công không thể nghi ngờ là ở ninh đạo kỳ chờ tam đại tông sư bên trên nhưng hắn cùng tống khuyết đến tột cùng ai mạnh ai yếu ai cũng khó nói có thể có một điểm không thể nghi ngờ đỉnh cao thời kỳ hai người tuyệt đối có thể xưng ơ tụng là phá thoái hư không bên dưới thê đội thứ nhất cao thủ nói cách khác hai người này chỉ bằng hơn bốn mươi tuổi cũng đã với hắn mấy vị sư phụ đứng ở đồng nhất thê đội đương nhiên hiện nay hai người chưa đạt đến đỉnh cao nhưng cũng chỉ so với hắn mấy vị sư phụ yếu đi một ít thôi đối mặt bực này cao thủ chu hành từ trước đến giờ đều là nắm van bối lễ lấy trở. cái gì người nói trương tam phong theo hắn quan sát trương tam phong đã đi ở tất cả mọi người hàng đầu đang không có đại tùy tứ đại kỳ thư ra chỉ dưới dựa vào chính mình thiên phú đi tới con đường võ đạo phần cối u hắn khoảng cách phá toái hư không chỉ có cách xa một bước tống khuyết trực tiếp đứng dậy tay phải một chiều một bên thủy t i ê n đao lúc này ra khỏi vỏ trong phút chốc đao khí tung hành một bên xem trận chiến mọi người dồn dập dơ tay chống đối này l ă n g liệt đau khí có thể trong mắt nhưng là kích động t ỉ n h thiên đao muốn ra tay rồi sao tống khuyết người này bản thân liền là cái truyền kỳ tống khuyết xuất thân từ môn việt thế ra mạo so với phan an thiên phú càng là đứng đầu thiên hạ vừa ở vào nghề liền đánh bại bá đao nhạc sơn trở thành đệ nhất thiên hạ cao thủ dùng đao mà văn thao vũ lược không gì không giỏi nhân vật như vậy thực sự là hoàn mỹ quá đáng tống khuyết từ khi xuất đạo tới nay chưa từng một bại nguyên nhân chính là hắn các loại nghe đồn mọi người mới đem coi là thần thoại ta này thủy tiên đao mềm nhẹ linh xảo ta liền nó đặc tính kết hợp tự thân ở ba mươi một tuổi năm ấy sáng chế thiên đao b ắ t quyết trải qua vài năm hoàn thiện đã hơi đến đỉnh cao tống quyết đánh giá trong tay cái kia một cái thủy thiên đao nhẹ giọng nói rằng không ngừng chu hành một bên mọi người càng là nghiêm thân thể cẩn thận lắng nghe nổi lên tống quyết theo như lời nói chỉ là mặc cho bọn họ làm sao lắng nghe dù cho dùng tới nội lực tuy rằng có thể nghe được tống quyết â m t h a n h nhưng bất luận làm sao đều nghe không rõ đối phương đến tột u cùng đang nói cái gì thanh â m kia xuất hiện ở trong thai đã là hoàn toàn mơ hồ thực sự quái thai tiểu tử Xem chiêu. tống quyết dứt lời càng là trực tiếp cầm đao hướng về chu hành công tới chu hành t h ấ y thế giơ tay đem một bên nhạn linh đao rút ra hắn chỉ là thỉnh giáo cũng không phải là l i ề u mạng tranh đấu đương nhiên phải dùng đao pháp hướng đối phương l i n h giáo đao pháp hai người triển khai khinh công xây dịch thoáng qua liền đến giữa hồ thuyền mặt trên trước đây hồ động đ ỉ n h trên còn có những người khác giao thủ lập bản dù sao không phải tất cả mọi người đều muốn xem Cứu ma c h í cùng chu hành hai người độc lĩnh phong tao bọn họ cũng muốn thoải mái tay chân có thể từ lúc chu hành cùng tống khuyết tranh đấu sau khi thức dậy mọi người liền dồn dập ngừng tay đến phế vật lẫn nhau mổ có ý gì muốn xem liền xem cao thủ so chiêu có thể sau một khắc lấy hai người làm trung tâm càng là có nóng rực đao khí vung vẩy mà ra cùng mặt nước tiếp xúc hơi nước bốc lên càng là ở hội tụ thành sương mù đem hai người thân hình triệt để ngắn trở mọi người thấy thế trong lòng đã bắt đầu chửi m à nó nói không cho nghe hiện tại liên tục cắt tha tỉ thí đều không cho xem đối với này chu hành cũng biểu thị không có cách nào tống khuyết đ ể hai người từ bên bờ đến giữa hồ đã đấu hơn trăm c h i ê u hắn cũng từng dùng qua độc cô cựu kiếm đoán trước ý đồ kẻ địch chi pháp lấy này đến phá giải tống khuyết đao pháp có thể tống khuyết đảo mắt liền đem hắn cái kia đoán trước ý đồ kẻ địch biện pháp cho phá giải bởi vì trong tay hắn binh khí hết sức kỳ lạ chỉ cần trong tay kình lực hơi điều động liền có thể làm cho trường đau trong tay của hắn thân đau mềm mẹ nguyên bản dự đoán bên công kích vị trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa hắn nếu là lại lấy đoán trước ý đồ kẻ địch biện pháp để lưng đối tống quyết sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng mơ hồ hai người lấy đau pháp so chiêu chu hành toàn bộ hành trình bị áp chế không hề cơ hội thở lấy hơi ngay ở chu hành chuẩn bị chịu thua chịu thua thời điểm tống quyết nhưng là để hắn với mặt hồ chế tạo hơi nước chu hành không phải người ngu lúc này nghe theo hơi nước bốc lên sau khi tống quyết liền đứng ở chu hành bên cạnh phản phất giảng giải bình thường ta này tiên đau bắt quyết mỗi quyết mười đau cộng triển khai lúc đó có như thiên tiên thừa phong hà vụ vân ảnh thái độ văn ngàn tinh diệu t u y ệ t luân mỗi một đao đều là dung hợp thiên vấn mà đến tống quyết nói từ thiên vấn đệ nhất đao thượng hạ vị hình hà do khảo chi mãi cho đến thiên vấn thứ tám đao nữ hoa có thể thuộc chế tượng chi lần lượt triển khai một lần chu hành xem rõ ràng có thể ở bên ngoài mọi người nhìn lại nhưng chỉ có thể nhìn thấy cơn sóng thần phản phất từ trung ương bao phủ đến thanh thế hùng vĩ khủng bố như vậy chính như chu hành dự liệu bình thường giảng g biểu thị tống quyết đây là ở truyền cho hắn đao pháp một bộ đầy đủ thiên đao bát quyết triển khai xong xuôi tống quyết lúc này mới nhìn về phía trong tay thủy thiên đao trong mắt lóe ra một đạo kiên quyết vẻ ta trước đây bế quan chính là vì lĩnh ngộ thiên vấn thứ chín đ a o vừa mới xem ngươi thời khắc sống còn một kiếm ta đã có một chút lĩnh ngộ trở về bế quan không ngoài một năm đao này tất thành tống quyết như linh chém sắp nói t h ư a ngươi tỉnh liền truyền cho ngươi này một đao pháp ngươi có thể học được bao nhiêu vậy coi như bản lãnh của ngươi chu hành cuối cùng vị ứng đối trúc ngọc nhiên tiêu giao n g phòng trường sinh quyết cùng với tiên tiên công bà công hợp nhất sản sinh vi diệu phản ứng bị tống quyết chú ý tới chu hành này một kiếm để tống khuyết l ĩ n h nộ được thiên vấn thứ chín đao mô hình vì là trả ơ n tình tống khuyết lúc này mới t r u y ề n hắn thiên đao tam thức không hay là kêu trời hỏi chín đao càng thêm chuẩn xác chương ba trăm ba mươi chuyện chính thức chiêu thu chương ba trăm ba mươi chuyện chính thức chiêu thu quốc sư chu thần y có thương tích tại người nếu là hai người đánh nhau thật tình cái tiêu chu thần y chẳng phải là có nguy hiểm đến tính mạng trong đám người có người lớn tiếng kêu la bọn họ chăn trước hơi nước che kín tầm mắt không thấy rõ hai người giao thủ thực sự là lòng ngớ ngáy khó nhịp có thể bị vướng bởi hai người ưu thế nhưng cũng không dám lên t r ư ớ c quấy dối lại không dám triển khai thủ đoạn đem hơi nước sô tan vì vậy có người tướng chủ ý đánh tới kêu ma c h í trên người Kêu ma c h í chỉ là l i ế c mắt một cái đám kia kêu, kêu gào người h ư l ệ n h một tiếng thật sự cho rằng hắn làng ốc chu thần y võ công ty u rằng cao có thể cùng tống khuyết hàng ngũ lẫn nhau so sánh vẫn là trên lệnh quá to lớn tống khuyết nếu là muốn đem chu hành đánh bại căn bản sẽ không phí tí tẹo sức lực hà tất như thế phiền phức còn muốn cho chu hành làm ra hơi nước này rõ ràng là ở che lấp cái gì nếu là hắn đoán công lầm nay trong hơi nước tống k u y ế t nên đang chỉ điểm chu hành còn lý do hắn cũng đoán không được bằng không vì sao phải như vậy che giấu hai mắt người thấy cưu ma chi không hề bị lay động mọi người đều là t i ế c nối thở dài chỉ được đứng tại chỗ nhìn trên mặt hồ hơi nước đờ ra mãi đến tận quá khứ thời gian một nén nhang một vệ ánh đao lướt qua cái k i a trên mặt hồ hơi nước phản g phất bị này một vệ ánh đao hết mức đánh nát bình thường biến mất không còn t â m hơi hộ động đ ỉ n h trên chu hành cùng tống khuyết hai người cùng nhau triển khai khinh công lăng không hư độ đến bên bờ hai người trên mặt tất cả đều là có chưa ý cười trên người càng là hoàn hảo không chút tổn hại nơi nào như là kịch liệt tranh đấu dán vẻ chúng ta đi tống khuyết trực tiếp nói lều trại bên dưới tống sư đạo cùng tống ngọc trí nghe vậy vội vã đến tống khuyết phía sau đoàn người rời đi luôn chưa từng từng có chút nào dừng lại hắn quan chu hành cái kia một kiếm trong lòng xúc động cần gấp trở về ma đao đường tiếp tục nghiên cứu hắn cái kia thứ chín nào phạm thanh huệ mọi người đồng dạng không có lưu lại ý nghĩ còn tĩnh niệm t h i ề n viện từ lúc thua với cư ma trí thời điểm bọn họ cũng đã ảo nao rời đi cho tới chu hành hắn tạm thời không hề rời đi ý nghĩ thật vất vả tụ tập nhiều cao thủ như vậy trong đó có một ít hắn đã từng khiêu chiến quá có thể những người còn lại hắn nhưng là chưa từng nhìn thấy chỉ là nghe nói qua những người này danh tiếng hắn tuy rằng không muốn lãng phí thời gian cùng đám người kia giao thủ nhưng cũng đồng ý lưu lại nhìn một chút đám người kia võ công con đường một bên thưởng thức động đình phong quang một bên thưởng thức cao thủ là u ậ võ biết bao sung sướng mọi người thấy chu hành cùng tống khuyết giữa hai người tỉ thí đã kết thúc không khỏi có chút tiếp nối có thể tiếp nối sau khi rồi lại là bắt đầu rồi một vòng mới tỉ thí hộ động đình bên trên cao thủ cũng là tiếp tục tỉ thí lên mặc dù nói từ hàng tĩnh trai cùng tĩnh niệm t h i ề n viện này hai đại chính đạo người đứng đầu đã rời đi nhưng bọn họ nếu là không tiếp tục tỉ thí cái kia chẳng phải là đến không mặc dù không thể để cho những người cao môn đại viện xem bọn họ bản lĩnh nhưng hôm nay nơi này nhiều cao thủ như vậy cùng người trong giang hồ dù cho có một lạng người có thể đem sự tích của bọn họ tuyên dương ra ngoài vậy bọn họ chính là kiếm b ụ n không lỗ người người đều có mang loại ý nghĩ này giữa trường tỉ thí cũng là càng ngày càng kịch liệt lên thậm chí có người đánh nhau thật tình binh khí thấy máu chu hành cũng chưa không ngồi mà là phái người hạ tràng đảm nhiệm nổi lên hòa bình x ứ giả hắn này l ò người n g thiện người không nhận ra làm ấ t mạng đám người kêu luận võ dù sao cũng là hắn buộc lên đến nếu là có người bởi vậy làm mất mạng vậy hắn sẽ phải lòng sinh hồ thẹn lại là ba cái canh giờ mọi người lúc này mới dồn dập n g n g tay hoặc là ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu điều tức hoặc là nhưng là tiếp thu môn nhân đệ tử b ằ n g bó bất kể như thế nào ngày hôm nay một trận bọn họ xem như là đánh tan hưng chu hành thấy mọi người đã ngừng tay lúc này đứng dậy cao giọng nói chư vị chu hành này vận dụng tới nội lực một tiếng trực tiếp đem l ự c chú ý của mọi người hấp dẫn lại đây chu hành thấy thế đơn giản triển khai khinh công trực tiếp rơi xuống trên mặt hồ đến tiếp tục cao giọng nói sau ngày hôm nay tại hạ liền trở về đại minh trở về đại minh sau khi ta thì sẽ khai tông lập phái đại tùy võ đạo chi phong hưng thịnh tuổi trẻ tuấn kiệt vô số kể vì vậy ta nghĩ cách trước khi đi đi đầu chiêu mộ một nhóm một ư ơ i hai tuổi trong vòng thiếu niên anh kiệt đem mang về đại minh bồi dưỡng tốt truyền thụ cho bọn hắn thượng thừa võ công chỉ là có một cái dòng dõi nhất định phải sạch sẽ chu hành dứt lời mọi người tại đây trong mắt dồn dập né qua con đường tinh quang chu hành tiên phú có thể nói là mắt mù có thể thấy được mà không nói chuyện bực này nhân vật tương lai gặp có cỡ nào thành thiệu dù cho là sau lưng nó thiếu đạo đức đạo nhân cùng đ ộ c cô cầu bại mọi người chính là từ lâu vang danh giang hồ võ lâm thần thoại bình thường tồn tại nếu là may mắn được cỡ này nhân vật lọt mắt xanh chỉ điểm vậy bọn họ mộ tổ thật đúng là mạo khói xanh thậm chí có người đã động điều động đệ tử đi đến chu hành môn phái đem sở học võ công truyền về chính mình môn phái ý nghĩ chu hành thấy đám người kia vẻ m ặ t khác nhau liền nói ngay đường xá xa xôi ta chỉ có thể mang ba mươi sáu người trở về đại minh ngoài ra ta cũng không ngại nói cho c h ư vị môn phái truyền nhân một chuyện can hệ trọng đại ta tự nhiên sẽ cẩn thận đối xử vì lẽ đó vì phòng ngừa có lòng mang gây dối người lẹn vào trong đó ta nhất định sẽ đối với đám thiếu niên này anh kiệt rất phân biệt thiếu lâm hoa sơn các môn phái chiêu thu đệ tử chia làm hai loại một loại là đệ tử một môn một loại là tục gia đệ tử đệ tử buồn môn một khi nhập môn trừ phi bị trục xuất m ô n tưởng bằng không tuyệt đối không cho phản bội môn phái một khi phản bội hoặc là vi phạm môn quy thì sẽ đối mặt môn phái nghiêm trị loại này đệ tử chỉ cần không có môn quy hạn chế liền có thể cưỡi vợ sinh con nó thê tử nhi tử tương tự gặp thuộc về này một môn trong phái được môn phái môn quy hạn chế có thể loại này đệ tử nhưng là có thể đem võ công hướng phía d ư ớ i truyền thụ cho con cái của chính mình ngoài ra những người còn lại mặc kệ là cha mẹ bọn họ cũng được thúc cháu cũng được đều không được chuyển ra ngoài trong trốn võ lâm đối với người như thế xử trí phương pháp là như thế cái kia chính là giết chu hành chiêu thu chính là đệ tử m ồ t môn một khi vào môn này trừ phi tình huống đặc biệt tuyệt đối không cho phép rời đi sân môn càng khỏi nói ngàn dặm xa xôi trở về đại tùy đến, đến rồi càng khỏi nói có hắn cùng lao đường ở từ đường môn bí điện bên trong làm ra một ít phân biệt thủ đoạn mỗi tháng một phân biệt vẫn có thể làm được dễ dàng cho tới loại thứ hai chính là tục gia đệ tử mỗi cái trong môn phái đều sẽ có tục gia đệ tử thiếu lâm càng sâu chiều thu tục gia đệ tử tuy nói cũng sẽ truyền thụ nó võ công có thể một ít chân chính tinh diệu tuyệt thế võ công nhưng là dễ dàng sẽ không chuyển ra ngoài chỉ có ở đối phương thiên tư rất tốt tình huống xét truyền thụ một khi trở thành một môn phái tục gia đệ tử hàng năm đều có thể về nhà cùng người thân đoàn tụ tạm thời không đề cập tới từ trong môn phái học thành rời đi sau khi cũng có thể được hưởng môn phái che chở chỉ là trả giá đều là lẫn nhau không thể chỉ có môn phái trả giá tục gia đệ tử đồng dạng cần trả giá một ít chuyện đầu tiên chính là ở môn phái gặp nạn thời điểm ra tay giúp đỡ thứ hai cũng là trọng yếu nhất một điểm cái kia chính là vì là môn phái khai quật hạt giống tốt cùng với hàng năm công vụ người, người sau nhưng là môn phái trọng yếu nhất một hạng tiền tài tiền thu、Chu、hành cũng không thiếu tiền tạm thời không có chiêu thu tục gia đệ tử dự định chư vị tốt nhất cân nhắc mà đi tại hạ chiêu thu chính là đệ tử m ộ n môn nếu là theo ta trở về đại tùy trừ phi ta cho phép bọn họ tuyệt đối không có trở về khả năng ngoài ra ta cũng sẽ nhiều lần phân biệt nếu là thật có nhân tâm hoài gây dối chư vị có thể đi đại tống hỏi thăm một chút đại tống có người muốn mưu đoạt trên người ta bí tịch võ công ngược lại bị ta trong một đêm hết mức giết sạch phụ nữ trẻ em già trẻ không ai sống sót chu hành luôn mãi nhắc nhở nếu là thật để hắn phân biệt ra có nhân tâm hoài gây dối vậy hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là diệt môn chương ba trăm ba mươi một tham học chỉ đến liền cho chương ba trăm ba mươi mốt tham học chỉ đến liền cho nghe nói chu hành lời ấy một ít lòng mang ý đồ xấu người lúc này trong lòng một cái hồi hộp những cái được gọi là trộm lấy võ học ý nghĩ tùy theo bị quên hết đi không một người dám nữa thử nghiệm người có tên t â y có bóng chu hành y độc s o n g tuyệt bằng đối phương y thuật cùng với độc thuật nói không chắc vẫn đúng là có thể điều chế ra có thể khiến người ta miệng phun chân nôn rực đến hơn nữa đại tống cái kia vây g i ế t chu hành người tương ứng gia tộc môn phái trong một đêm toàn bộ bị tàn sát hết sạch các loại nhân tố làm cho mọi người không dám lại lòng sinh dư thừa ý nghĩ Tại hạ không cũng là đại thùy trước tuy rằng hỗn loạn nhưng là loạn bên trong có thứ tự bây giờ hỗn loạn nhưng là các nơi phản vường cùng nhau khởi nghĩa vũ trang hoàn toàn đánh thành một đoàn một cái sơ sẩy thì sẽ trêu chọc đến một cái nào đó tay nắm trọng binh đại tướng quân vì vậy bọn họ đã sớm nghĩ tới rời đi đại thùy đi đến đại tống hoặc là đại minh sinh hoạt bọn họ quá khứ sau khi thế nào cũng phải sinh hoạt hơn nữa mọi người là tính bạch ngoại nếu là không có cái thế lực hoặc là võ công cao cường người cho rằng chỗ dựa bọn họ những n à y người ngoại lai nhất định sẽ bị người ăn no căng diều nếu cũng phải tìm người làm chỗ dựa vì sao không thể tìm chú hành ngược lại chư vị sớm muộn đều sẽ biết vậy ta không ngại nói cho chư vị bây giờ trong môn phái ta hai vị sư phụ đều sẽ tọa chấn trong môn phái trừ bọn họ nhị lao ở ngoài càng có bất bại ngoan đồng cổ tam thông đoạt mệnh kiếm khách tiến thập tam đệ nhất thiên hạ đại hiệp tiến nam thiên thần chiếu kinh đại thành thị vân thậm chí kế thừa cổ tam thông tiền bối một thân công lực thành thị phi đều là chúng ta trong phái hàng đầu sức chiến đấu bây giờ ta cũng thu nạp phía sau nhiều như vậy cao thủ dùng để thủ sơn hộ vệ tác dụng những cao thủ này đã đầy đủ chống đỡ trong môn phái đệ tử trẻ tuổi trưởng thành vì vậy ta lần này chiêu thu nhiều lấy đệ tử trẻ tuổi làm chủ cho tới càng sâu một tầng lý do chư vị cũng có thể nghĩ đến cái tiết chính là thiếu niên hài đồng tâm tính chưa từng thành t h ụ nếu là từ nhỏ dạy dỗ ngày sau phản bội môn phái tỷ lệ cũng sẽ càng nhỏ hơn một ít người trưởng thành thế giới thực sự phức tạp chu hành t h ở g i i nếu không thị phi đến tìm một ít dùng để thủ sơn chém giết cùng với ngoại phái làm việc cao thủ h ã n thậm chí sẽ không tướng chú ý đánh tới yến hồi các đám cao thủ này trên người dù cho dùng bọn họ cũng có thể độc dược còn có sinh tử phụ khống chế bọn họ đồng mẫu sư tỷ cách làm mặc dù có chút tàn nhẫn cũng đã là căn cứ vào nhân tính suy tính sau khi lựa chọn chu hành bây giờ mới triệt để lý giải thiên sơn đồng mẫu tiến hồi các cao thủ hắn còn có thể lấy đối phương đã từng vây công hắn đến đem nhận lấy đồng thời yên tâm t h o ả i mái địa đối với bọn họ hạ độc cũng lấy sinh tử phụ khống chế có thể trước mặt cái đám này không cựu không đoán hắn thực sự không muốn đối với hắn dùng loại thủ đoạn này cái này cũng là tại sao những người môn phái lớn chiêu thu đệ tử đều yêu thích chiêu thu m ư ơ i hai tuổi trong vòng người trẻ tuổi còn chưa cũng là bởi vì tính tình trẻ con bất định tính cách chưa từng triệt để định hình sao đơn giản tới nói t u ổ i càng nhỏ càng tốt tẩy não t u ổ i càng lớn càng không bị k h ô n g chế một bên cưu ma trí thấy chu hành một bộ ý động v ẽ rồi lại từ chối lúc này rõ ràng hắn lo lắng không sao có mấy lời chu thần y không tiện nói vậy thì do hắn tới nói chu thần y lo lắng đơn giản chính là chư vị tương lai có hay không phản bội tôi dù sao chư vị đều là người trưởng thành phản bội tiền vốn thực sự quá nhỏ một khi làm ra bị hư hỏng ta trở lợi ích sự tình thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất nhưng nếu là chư vị tự tìm được điểm giao cho chu thần y bàn tay ta nghĩ Như tại hạ đồng ý dùng ta tuyệt đối là thành tâm thành ý tập trung vào chu thần y trong môn phái có người làm đại biểu trong đám người âm thanh càng là vang lên liên miên nếu là có cơ hội bái vào chu hành muôn hạng coi như thôn độc dược thì thế nào ngược lại bọn họ lại không nghĩ phản bội chu hành chỉ cần không nghĩ tới phản bội chu hành bốn bỏ năm lên vậy này độc dược bọn họ sẽ không có dùng trong i thực lúc à l nhất thời hưởng ứng người rất nhiều người bọn họ không phải người ngu chu hành bên cạnh đám kia cao thủ có thật nhiều đều vì bí tịch võ công mà nương nhờ vào mộ dung bác hơn nữa nhạn đãng cốc một trận chiến càng là chuyển khắp toàn bộ giang hồ có thể hiện tại bọn họ nhưng khỏe mạnh đi theo chu hành bên cạnh chu hành khẳng định cũng đối với bọn họ dùng thủ đoạn có thể đám người kia không những trên mặt không có một chút nào bất kính v ẻ trái lại trên mặt còn mỗi người tràn trề nụ cười h i ệ n nhiên chu hành chờ bọn họ không tệ chu hành liền đã từng vây giết quá hắn người đều có thể như vậy đối xử thống chi bọn họ cái đám này chủ động tới đầu người chu hành bên cạnh khấu trọng cùng từ từ lăng đều lộ hai người nhìn một chút chu hành lại nhìn một chút cưu ma trí sau đó liền cùng nhau đứng ra đầu tiên là khấu trọng mở miệng sư phụ bây giờ đại tùy các nơi đều đang đánh trợn bọ vừa không có sư phụ như vậy võ công không cẩn、thận. thì sẽ rơi vào chiến hỏa bên trong đúng đấy sư phụ bọn họ khẳng định cũng muốn cùng chúng ta đồng thời về lại m ì n h tránh né chiến hỏa nếu như có thể được sư phụ ngài che chở tự nhiên không cần lo lắng cả nhà bọn họ an nguy t ừ t ừ lăng tiếp tục bổ sung cũng được các ngươi đã hai người đều nói như vậy cái kia liền như thế đi chu hành thở dài sau đó nhìn về phía mọi người ta b ả n không muốn thu hoạch năm cao thủ nếu quốc sư mọi người cầu xin vậy ta liền sửa lại một chút q u ý củ ngoại trừ mười hai tuổi trong vòng người trẻ tuổi ở ngoài nếu là có bốn mươi tuổi trong vòng cao thủ muốn gia nhập chúng ta phái chỉ cần thông qua ta chở thử thách liền có thể dù sao ta cũng không thể người nào đều mớn chỉ là thông qua người khảo nghiệm toàn bộ đều cần dùng ta luyện chế độc dược cùng với khắc một hạn chế thủ đoạn ngoài ra bốn mươi tuổi trong vòng cao thủ thông qua sát h ạ c h người có thể mang theo gia quyến theo ta cùng đi đến đại minh chứ mang theo gia quyến ở ngoài ta còn có thể đem tham hợp chỉ truyền xuống chu hành lần thứ hai thả ra một cái tin tức nặng ký người không lo ít mà lo không đều h ắ n nếu đã đem tham hợp chỉ truyền cho hiến hồi các mọi người tự nhiên cũng sẽ đem cái môn này võ công truyền thụ cho sau khi chủ động tới đầu thậm chí chủ động dùng đan dược cao thủ nghe nói chu hành lời ấy mọi người tại đây lúc này sửng sốt sau đó liền hương phấn lên mộ dung b á c ở kiến an một vùng gây sóng gió đã có t r ư ờ n g một năm ở trên giang hồ đồng dạng sông ra không nhỏ tiếng tam này hai cha con vẫn lấy làm t i ê u ngạo tham h ợ p chị bọn họ tự nhiên cũng đã từng nghe nói đây tuyệt đối là một môn cực kỳ hàng đầu võ công nếu là đặt ở tầm thường trong môn phái vậy khẳng định là chỉ có đệ tử thân truyền mới có tư cách tu luyện võ công có thể đặt ở chu hành nơi này đây nếu là mộ dung b á c ở dưới đất biết tin tức này sợ la cũng lại không còn mặt mũi thấy mộ dung gia liệt tổ liệt tông chu hành biểu thị muốn chính là hiệu quả này chương ba trăm ba mươi hai triệu mượn đến liên thành quyết bảo tàng chương ba trăm ba mươi hai triệu mượn đến liên thành quyết bảo tàng chu hành lựa chọn ở hồ động đình bên trên tuyên cao chính mình sắp chiêu thu môn nhân quyết định vô cùng chính xác ở mọi người tản đi trong nháy mắt tin tức liền bắt đầu lấy hồ động đình làm trung tâm lấy một cái cực kỳ khủng bố tin tức hướng về đại tùy cảnh nội tuyên dương mà đi chu hành thời gian không phải rất nhiều cho mọi người thời gian hai tháng hai tháng sau khi chu hành sẽ với dương châu chiêu thu môn nhân đệ tử sau đó liền lập tức khởi hành trở về đại minh quá hạn không chờ ngoài ra theo hắn hơn chín mươi người có hơn nửa cũng hết mức về nhà bọn họ cũng phải mang theo gia quyến đi đến đại minh trong nhà tài sản cũng phải thích đáng thu xếp một phen có thể b á n đi toàn bộ đổi thành vàng bạc vàng bạc hai vật ở đại minh vậy cũng là đồng tiền mạnh chu hành đã toan quá h ạ từ hồ động đình đi đến dương châu chỉ cần m ư ờ i mấy ngày thời gian hắn sẽ ở dương châu chờ bọn hắn hơn bốn mươi ngày thời gian thời gian hai tháng đã đầy đủ bọn họ về nhà đồng thời lại chạy tới dương châu cho tới lưu lại hầu như tất cả đều là người cô đơn người đàn ông độc thân tử một cái chỉ là chu hành có một việc không nghĩ tới chờ hắn đến dương châu sau khi trước tiên đến dương châu cũng không phải là thủ hạ của hắn cũng không phải là đến đây hiệu lực người chu hành một nhóm vừa tới thành dương châu ở ngoài liền thấy một đám người ở cửa thành nóng t r o n g lấy trở, h i ệ n nhiên là đã sớm biết hành tung của hắn vốn là chu hành còn đang hiếu kỳ người đến là ai xa xa nhìn kỹ hắn liền nhận ra triệu mẫn khấu trọng cùng từ từ lăng trong mắt hai người tất cả đều là vẻ hâm mộ tiểu long nữ tự nhiên không cần nhiều lời bọn họ nghe nói nàng với bọn hắn sư phụ rất sớm trước liền nhận thức hai người một ánh mắt liền có thể nhìn ra hai phe đều có hào cảm bọn họ tuy rằng chưa từng đối với người k h á c sạn sinh quá cảm tình nhưng cũng không phải người ngu sau đó thạch thanh tuyền thạch đại gia đồng dạng đối với bọn họ sư phụ ưu ái rất nhiều có đến vài lần nhìn về phía bọn họ sư phụ ánh mắt đều có chút tận tình đưa t ì n h bây giờ ngược lại tốt lại tới nữa rồi cái tướng mạo khí chất không chút nào thua với tiểu long nữ cùng thạch thanh tuyền nữ tử ngoại trừ ước ao hai chữ bọn họ đã không biết nói cái gì tốt sư phụ huynh đệ chúng ta hai người trước tiên đi xem xem t r i n h tàu khấu trọng cùng từ từ lăng hai người t h ò đầu ra nhìn về phía chu hành thấy đối phương gật đầu vội vã dẫn ngựa vào thành thẳng đến trinh tàu nơi bọn họ cách trước khi đi đem trinh tàu đặt ở trong thành trúc hoa ban một đường chủ trong nhà chu thần y tỉa ngài đến đại tùy không tới một năm có thể liên quan với ngài nghe đồn nhưng là càng ngày càng nhiều a triệu mẫn cười ha ha đón lấy chu hành ở khấu trọng cùng từ từ lăng hai người từ nàng bên cạnh trải qua thời điểm càng là cố ý ở trên người hai người dừng lại một hai nàng đã nghe nói chu hành thu rồi hai cái đệ tử tên là khấu trọng cùng từ từ lăng tin tức này vừa t r u y ề n ra nàng có thể nói là đặc biệt coi trọng chu hành ánh mắt cao bao nhiêu nàng tự nhiên là biết đến chu hành vào nam ra bắc ngoại trừ đại liêu đại kim các nước ở ngoài còn lại rất nhiều quốc gia hắn đều có đặt chân có thể nói là kiến thức rộng rãi thiên hạ anh tài không biết thấy bao nhiêu có thể chỉ có hai người này có thể bị chu hành thu làm đệ tử đủ thấy nó thiên phu cao tiểu nữ tử ở đây chúc mừng chu thần ý đại thù được báo triệu mẫn thấy chu hành đi lên phía trước lần thứ hai nói rằng nàng nói chính là mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người chém đầu sự t ì n h chu hành cười c ậ t giết hai người này vẫn còn không tính là cái gọi là đại thù được báo không nói việc này quận chúa tới đây chính là vô cực tiên đan mà đến đây đi hai người đã từng có ước hẹn chu hành có thể miễn phí vì là triệu mẫn chế thuốc một lần triệu mẫn muốn hắn vì đó luyện chế vô cực tiên đan đổi lấy bạt phong hàn mấy năm phát dục thời gian chỉ là hắn không nghĩ tới triệu mẫn lại là hiện tại mới đến dù sao triệu mẫn đã từng nói vô cực tiên đan vật liệu bọn họ vốn là đã chuẩn bị tốt chỉ là không có dược sư có thể đem luyện chế ra đến thôi triệu mẫn phảng phất cũng nhìn ra chu hành trong lòng suy nghĩ liền nói ngay vật liệu đúng là chuẩn bị cẩn thận tất h u y ề n tiền bối chỗ ấy cũng rất d ê nói chuyện ta cũng đã đem thuyết phục sở dĩ hiện tại mới đến thực sự là quốc bên trong cũng có một số việc tiểu nữ t ử không đi được thôi đúng là chu thần y kỷ ngài đúng là số may người ở trong nhà ngồi tài từ trên trời đến triệu mẫn xa xôi nói rằng giọng nói kia bên trong tất cả đều là vẻ hữu t o á n hiện nhiên nàng xử lý cái gọi là sự tình cùng hắn không thể tách rời quan hệ liên thành quyết bảo tàng đã bị chu thần y ngài dưới trướng đ ị c h vân thành thị phi liên hợp hoa ra trở về thất hiệp trấn lâu hành c h ắ c bây giờ đại minh đã sớm đem tin tức này truyền ra triệu mẫn đem sự tình xử lý tốt sau khi vốn là muốn mang vật liệu trực tiếp đến đây tìm kiếm chu hành có thể đ ỗ n g nhiên có tin tức t r u y ề n đến nói là liên thành quyết bảo tàng manh mối đã h i h n thế ngay ở lục địa thần long nôn đạt bình trong tay tin tức này vừa ra có thể nói là chấn động toàn bộ đại minh hầu như tất cả mọi người đều đang tìm kiếm nôn đạt bình tam tích dù sao tương truyền liên thành quyết bảo tàng phú khả đ ị c h quốc mặc dù là khuyết đại ngôn tử có thể trong đó vàng bạc tài bảo tuyệt đối không ít triệu mẫn đồng dạng đối với hắn cực kỳ động lòng liền điều động nhân thủ chuẩn bị liên hợp thần nó ở đại minh cảnh nội mông nguyên mật thám cùng đem những kho báu này bí mật trở về mông nguyên đến nhưng bọn họ vẫn không có hành động liền có tin tức chuyển ra này liên thành quyết bảo tàng đã bị lâu hành các người cho mang đi mang đi bọn họ người chính là địch vân cùng thành thị phi hai người bọn họ mượn hoa ra đoàn xe hỏa tốc đem tài bảo trở về thất hiệp trấn chu hành ngay vậy trong mắt lõe ra một đạo vẻ vui mừng thực sự là âm thầm liền cho hắn đến rồi cái đại. hắn dám khẳng định những người bảo tàng khẳng định là sư phụ hắn lao đường quyết định chu hành vẫn đúng là không có đ o á n sai hắn ở đại tùy mời chào cao thủ thất hiệp chấn mọi người tự nhiên cũng không muốn nhàn rỗi môn phái lựa chọn địa điểm đã đ ị n h ra càng có chu đỉnh chủ tính trung quy hoạch xây dựng phòng ố c có thể một môn phái muốn lâu dài tiếp tục phát triển trong đó càng là không thể rời bỏ tiền tài chống đỡ dù sao các đệ tử ăn mặc ở đi lại cũng được t ắ m thuốc cũng được chế thuốc chế tạo binh khí cũng được nay cái nào một hạng đều cần lượng lớn tiền tài lâu hành các chữa bệnh cho người khác cố nhiên đã tích góp không ít tiền tài có thể những người tiền tài đối với một môn phái tới nói chỉ là có thể chống đỡ một quãng thời gian thôi bọn họ còn phải ngoài ngạch tìm kiếm một cái khắc tiền thu mới được ngay vào lúc này mọi người mới nhớ tới địch vân qua lại trải qua đồng thời đối với cái kia nghe đồn bên trong liên thành quyết bảo tàng động tâm tư địch vân sớm đã đem cái kia kiếm phổ l ư n g thuộc đ ầ u viết chính tả sau khi đi ra mấy người hợp lực nghiên cứu càng là thật sự nghiên cứu ra liên thành bảo tàng vị trí thành thị phi cùng địch vân trực tiếp dựa theo mặt trên nói tới địa điểm tìm quá khứ vì phòng ngừa trong đó có ám khí loại hình cơ quan thành thị phi trước tiên triển khai kim cương bất phôi thần công xuống điều tra chỉ có thể nói cũng còn tốt là thành thị phi đi xuống trước p hai ậ t tự người thương lượng một phen cố nhiên thành thị phi có kim cương bất phôi thần công có thể bách độc bất sâm địch vân cũng có thể lấy thần chiếu kinh hộ thể nhưng bọn họ chúng quy chỉ có hai người nếu là muốn đem tài bảo trở về làm sao cũng đến cần một ít nhân thủ đến vận chuyển liền hai người thương lượng một phen thành thị phi liền lấy cùng nơi vàng cố gắng càng nhanh càng tốt trở về thất hiệp chấn bọn họ muốn nhìn một chút lao đường có thể không phá giải mặt trên kịch độc sự thực chứng minh vàng bạc tài bảo bên trên tuy rằng ẩ n giấu kịch độc có thể cái này căn bản không làm khó được lao đường tuy rằng mất công sức một chút có thể lao đường vẫn cứ chỉ là bỏ ra nửa ngày thời gian liền đem mặt trên kịch độc phá giải đem thuốc giải cho thành thị phi sau khi thành thị phi vừa nhanh mã thêm tiền trở về hai người cùng hoa ra người đem bảo tàng hết mức kéo về lâu hành các có số tiền này tài ngày sau môn phái thành lập mặc dù không hề tiền thu chống đỡ cái mười mấy năm đều là thừa x ư c chứng ba trăm ba mươi ba vô cực tiên an bắt đầu luy t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba vô cực tiên đ an bắt đầu luyện không nói cái khác quân chúa nếu đã ở dương châu nhiều ngày n g h ĩ đến đã đem luyện chế đan dược tất cả dụng cụ tất cả chuẩn bị xong chưa chu hành cũng không muốn ở liên thành quyết bảo tàng mặt trên quá nhiều lãng phí miệng lưỡi ngược lại hỏi triệu mẫn ngay vậy cũng không còn xoắn suýt ngược lại này bảo tàng đã tiến vào lâu hành các coi như trong lòng bọn họ bất mãn muốn cướp giật cũng không có tí t è o biện pháp thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại hai người ngay ở lâu hành các hai vị kia cũng không có tốt như vậy nói chuyện càng không nói đến lâu hành các bên trong còn có rất nhiều cao thủ cướp giật một chuyện căn bản là không thể thực hiện được triệu a đã ở t o n thành g mua l ạ một tòa trang viên, lò lưỡi đan, viên, lưỡi i l dương liệu, toàn ta chuẩn cẳng bộ bị có đầy đủ, mẫn ô n nguyên ý thuật cao siêu đại phu tên, Thần vạn chuẩn Thần g giờ thuật siêu phu Chu Chu Triệu y Y bây trợ thủ, thì chỉ cao sự đại mời đã làm kém m vì là chu Thần y thủ, bị, vừa nói một bên mang chu hành mọi người hướng về trong thành đi đến chỉ chốc lát sau mấy người liền đến một nơi trang viên trước trang viên này ngay ở thành dương châu đông chiếm diện tích cực lớn từ khi tiến vào trang viên bắt đầu chu hành không biết đã phỉ nổ bao nhiêu lần triệu mẫn cho này nhà giàu rõ ràng chỉ là bao xuống một cái khách sạn liền có thể có thể triệu mẫn cần phải lại mua một cái trang viên ở trang viên nơi sâu xa một nơi tiểu viện bên ngoài thần tiến bắt hùng từ lâu chờ đợi ở đây đã lâu sau lưng triệu mẫn nhưng là theo hỏa công đầu đà cùng với a đại a nhị a tam mọi người bắt đầu từ hôm nay đám người kia đều sẽ cùng cưu ma c h í mọi người cùng bảo vệ tại đây sân chu vi mãi đến tận chu hành luyện đan hoàn thành chu thần y tỉa vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ hết nguyên bản phương thuốc bên trong có thật nhiều dược liệu đều đã không thấy tung tích chỉ được sử dụng phương thuốc bên trong ghi chú thay thế dược liệu tuy rằng đồng dạng có thể thành đan có thể nó vi năng sợ là phải lớn hơn suy giảm triệu mẫn cũng là không thể làm gì nếu à y vô v cực tiên đan vốn là gia t u những tự trước, ngàn năm i đó r ấ dược liệu này đều là bình thế cái tiêu ngược lại cũng dễ nói có thể triệu mẫn mang đến dược liệu đại thể đều là hạ vị thay thế phẩm dược hiệu tự nhiên là trên lệch không ít theo chu hành suy đoán âm dương hai hoàn cung dùng nhiều lắm có thể tăng cường hai mươi năm công l ự c thôi đồng thời rất có khả năng như là thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch như thế chỉ đối với vừa trải qua võ đạo bóng người hưởng s â u nhất công lực càng là thâm hậu nay được hóa bản vô cực tiên đan gây nên hiệu dụng liền sẽ càng thấp có điều này đều không có quan hệ gì với chu hành hắn chỉ cần giúp triệu mẫn đem vô cực tiên đan luyện chế ra đến liền có thể còn lại liền không phải hắn nên bận tâm sự tình làm phiền chư vị ở bên ngoài vì là tại hạ thông khí chu hành nhìn về phía triệu mẫn mọi người mở miệm nói rằng họa công đầu đà mọi người dồn dập gật đầu nhận lời chu thân ý yên tâm quận chúa đã căn dặn chúng ta chúng ta bảo đảm tại đây mấy ngày tuyệt đối một con con rồi đều không biết bay đi vào chu hành gật đầu sau đó nhìn về phía cưu ma c h í nếu là có người đ ế n đây an bài t r ư ớ c ở trong trang viên địa phương không đủ lại đi cùng chúc hoa b ă n g người câu thông hiệp thương để bọn họ sắp xếp địa phương lấy cung bọn họ tạm thời ở tốt cưu ma c h í tay phải không ngừng n g h i ệ p động v ậ t châu chu thần y yên tâm tiểu tăng hiểu được cho tới hai người các ngươi lỗ rượu t ử tiền bối lúc này nên cũng ở đến đây dương châu trên đường chứ chu hành nhìn về phía thạch thanh tuyền cùng tiểu long nữ hai người muốn cho các nàng hai người sắp xếp một ít chuyện đi làm thạch thanh tuyền v t cảm nói không sai lỗ rượu ờ n nói, hắn g đi thời điểm, đã Thúc từ h đi ờ n võ công phong t ầ m mắt toàn bộ giang hồ cũng tuyệt đối được cho là hàng đầu chỉ là cùng chúc ngọc nhiên lẫn nhau so sánh mới có vẻ hắn yếu đi rất nhiều nhưng nếu là cùng những người khác so với chỉ cần trên giang hồ cái k i a m ộ t nhóm chân chính mạch cao thủ hàng đầu không ra vẫn đúng là không cần lo lắng hắn an n g uy coi như lỗ d i ệ u t ử không địch lại chạy trốn vẫn không có vấn đề lỗ rượu từ thập phần thần bí vẫn chưa nói cho chính thạch thanh tuyền là phải làm gì sự tình bất quá đối với hai người t i nói này cũng không phải một bí mật bây giờ có quan hệ dương công bảo khố tin tức càng ngày càng bắt đầu tăng lên rất nhiều thế lực cũng bắt đầu thông qua các loại thủ đoạn tìm hiểu dương công bảo khố tăng tích để cầu ngươi có thể có được dương công bảo khố bên trong tài bảo sau đó nhờ vào đó mở rộng thực lực mình đã như thế hầu như toàn bộ đại tụy đều đang tìm kiếm dương công bảo khố tăng tích sớm muộn có một ngày dương công bảo khố sẽ xuất hiện trên đời trong mắt người đã như thế lỗ rượu từ gửi ở dương công bảo khố tà đế xá lợi liền không an toàn hơn nữa hắn cũng phải cùng chu hành cùng trở về đại minh tự nhiên phải đem tà đế xá lợi bên người mang đi đợi đến đại mình sau khi lại n g h ị mới n g h ị cách đem tả đế xá lợi g i ấ u đến một cái hoàn toàn mới địa phương chờ lỗ rượu t ử tiền bối sau khi đến liền đem mang đến trang viên mọi người đều cùng nhau cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau chu hành từng cái sắp xếp thỏa đáng sau đó liền dẫn triệu mẫn mang đến một đám thần y tiến vào trong phòng luyện đan hỏa công đầu đà xuất l ĩ n h cao thủ canh giữ ở cửa y ê u ma trí bên cạnh theo cầm trong tay lôi cổ ứng kim truy lý nguyên bá hai người cũng chuẩn bị trước tiên vì là chu hành hộ vệ chờ song long sau khi trở về mấy người thay phiên đi cổng thành chờ đợi nên tiếp là tốt rồi cho tới tiểu long nữ cùng thạch thanh tuyền hai người chỉ cần chờ đợi lỗ rượu t ử liền có thể tính toán thời gian cũng chính là hai ngày nay thời gian vô cực tiên đan quá trình luyện chế s ắ c thực phức tạp vô cùng cùng sinh sinh tạo hóa đan loại này thuần dựa vào quý hiếm dược liệu phối hợp mà thành đan dược cũng không giống nhau người trước phương thuốc tuy rằng không thiếu quý hiếm dược liệu có thể đếm được lượng nhưng là kém xa tít tắp sinh sinh tạo hóa đan vô cực tiên đan càng nhiều vẫn là dựa vào tầm thường đan dược cùng với thủ pháp luyện chế do đó đạt đến thành đan hiệu quả vô cùng gian nan tuyệt đối không phải người bình thường có thể luyện chế bất quá đối với chu hành tới nói những này căn bản là không tính vấn đề nan giải gì chỉ thấy mỗi loại dược liệu ở chu hành trong tay tung bay hoặc là lấy thủy thủ trực tiếp cắt chém hoặc là dùng nội lực tụ nước vì là băng lấy băng đao cắt chém hoặc là trực tiếp nát tan hoặc là nước ép lấy dịch một bên đông đảo thần y đã xem xứng sở này chu hành rõ ràng là lần đầu luyện chế vô cực tiên đan làm sao động tác như thế thông thạo khiếp sợ quy khiếp sợ nên có phối hợp hay là mới có mấy người vây quanh ở chu hành bên cạnh một bên phối hợp chu hành một bên trợn mắt lên thử nghiệm đem chu hành luyện đan mỗi một bước đột nhiên hết thẻ g i nhớ bọn họ cũng là mang theo nhiệm vụ đến đem chu hành luyện chế bước đi cùng với chi tiết hết thẻ ghi chu hành tự nhiên biết rõ mấy người này m ở ám hắn cũng không ngại luyện đan là một chuyện có thể dạy người luyện đan vậy thì là một chuyện khác muốn học có thể đến thêm tiền triệu mẫn mang đến dược liệu không coi là nhiều nhưng cũng không tính thiếu có tới vô cùng nhiều ở nàng ý tưởng bên trong bốn phần hao tổn tài liệu nàng đều có thể tiếp thu chỉ cần cuối cùng thành đan không dưới sáu viên vậy thì còn có thể tiếp thu chu hành vốn là cũng làm tốt thất bại chuẩn bị nhưng hôm nay xem ra này quá trình luyện đan lạ kỳ thuận lợi nếu là không có gì bất ngờ xảy ra thập phân vật liệu hắn nên có thể bảo đảm một trăm linh thành đan sát xuất đ ba trăm h ờ i điểm, t ba mươi bốn xuất quân chiêu thu lại điện chương ba trăm ba mươi bốn xuất q u a n chiêu thu đ ạ i điện như tử những n à y thời gian ngươi có thể phải cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức sau m ộ ư ơ i ngày chu thần y liền muốn bắt đầu chiêu thu môn nhân đệ tử ngươi nếu như có thể b á i ở môn hạ của hắn liền có thể được rất nhiều cao thủ khuynh lực bồi dưỡng ngày sau ở đại minh đặt chân cũng được lá dụng về tội cũng được nhà chúng ta nói không chắc cũng có thể trở thành là như là những người võ lâm thế gia bình thường danh môn v ọ n g tộc t h à n h dương châu một cái khách sạn bên trong một cái cầm trong tay đại đao hán tử trung niên vừa nói một bên hướng về một bên hài đồng trong chén mang theo thịt cá tương tự cảnh tượng như thế này tại t h à n h dương châu bên trong có thể nói là chỗ nào cũng có từ khi chu hành thả ra tin tức sau khi có điều một hai tháng c ô n u liền có rất nhiều người trong giang hồ mộ danh mà tới có muốn đem hải tử nhà mình đưa đến chu hành muốn hạ hoặc là tránh né chiến l o ạ n hoặc là học tập thượng thừa võ công có thẳng thắn là muốn noi theo hiến hồi các cao thủ căn nguyện vì là chu hành bài bố sau đó mang nhà mang người trực tiếp đem mệnh đặt ở chu hành trong tay vừa vặn có thể trốn tránh chiến l o ạ n càng có thể ở đại minh đặt chân ngoài ra chu hành càng là bàn tiếng tham học chỉ đến thì có chu hành chiêu thu môn nhân đại đ i ệ n có thể nói là đem thành dương châu dê đê về hướng lên trên kéo động vài cái đẳng cấp phiên mấy chục lần không thôi muốn hiệu lực mang nhà mang người dừng chân ăn cơm đều là một bút không nhỏ chi phí còn không muốn hiệu lực nhưng là nổi lên đến xem trò vui ý nghĩ trong lúc nhất thời thành dương châu quanh thân có thể nói là người đông như mắc gửi đầu đường tiểu thương đều nhiều hơn không ít liền ngay cả cái gọi là giới nghiêm cũng bị chiếm cứ thành dương châu quân phiệt thế lực cho thủ tiêu không gì khác tiểu thương kiếm lời được rồi tự nhiên thiếu bọn họ không được cái kia một phần trong thành tiếng người huyên áo triệu mẫn mua lại cái kia một căn trong trang viên nhưng là yên tĩnh vô cùng phòng luyện đan ở ngoài cư ma trí ngồi xếp bằng ở dưới cây bây giờ đã qua hồi lâu tiến hồi các các cao thủ có gia quyến cũng đều đã đem gia quyến nhận lấy những n à y r i a quyến hoặc là liền thu xếp ở trong trang viên ngược lại triệu mẫn mua lại lớn như vậy một cái trang viên phòng chống vẫn là rất nhiều chen một chút tóm lại là có vị trí nếu là gian phòng không đủ những người còn lại liền bị cựu ma trí cho sắp xếp ở trúc hoa bang trụ sở chu hành vị trí phòng luyện đan ở ngoài trong sân cao thủ số lượng không ngừng tăng cường bây giờ đã tràn đ ầ y người k h ấ u trọng cùng từ từ lăng hai người cũng không ở trong đó vô cực tiên đ a n luyện chế điều kiện vô cùng h ạ khắc muốn đầy đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể luyện chế thành công mà bước đi vô cùng phức tạp trung gian không thể ra nửa điểm sai lầm nếu là chỉ có bọn họ sư phụ một người mang theo đám người kia luyện chế nói không chắc là không có cách nào sớm rời đi bọn họ từ hồ động đỉnh chạy đi bỏ ra khoảng chừng nửa tháng thời gian nếu là luyện đan này 7-7-49 n g à y cũng nhất định phải toàn bộ ở lại trong phòng luyện đan cấp độ kia bọn họ sư phụ đi ra cũng qua lâu rồi bọn họ sư phụ đã từng đề cập tới hai tháng kỳ hạn có điều cũng may l ô rượu t ử tiền bối rất nhanh liền đến thành dương châu l ô rượu t ử đem hắn thê nữ sắp xếp cẩn thận sau khi liền tiến vào trong phòng luyện đan lỗ rượu từ ý thuật chính là hàng thật đúng giá đại tùy số một tuy rằng không bằng chu hành có thể so với triệu mẫn mang đến những cái được gọi là thần ý ý ý thuật không biết cao minh hơn bao nhiêu vô cực tiên đan luyện chế tuy rằng phức tạp có thể có lô rượu tử giúp đỡ chu hành có thể càng thêm ung dung tạm thời không nói cuối cùng phần kết công tác cũng hoàn toàn có thể giao cho lô rượu tử tới làm chu hành hoàn toàn có thể ở chiêu thu đ ạ i điện trước một ngày xuất quan tự mình chủ trì đền lễ nếu là chiêu thu đ ạ i điện tự nhiên cũng có tương ứng v ô trương ở nơi nào tổ chức làm sao tổ chức trong này đều có môn đạo khấu trọng cùng từ từ lăng hai người thợ nhỏ ở dương châu lớn lên tìm kiếm cùng với bố trí sân bãi trọng trách liền rơi vào khấu trọng cùng từ từ lăng trên người hai người hai người bọn họ vào phòng luyện đan vì là chu hành đưa cơm thời điểm đã từ bọn họ sư phụ trong miệng biết được nó đối với lựa chọn địa điểm yêu cầu hai người dẫn theo hơn ba mươi hiến hồi các cao thủ bận việc tiểu một tháng rốt cục đem sân bãi bố trí hoàn thành thời gian dường như chỉ lưu xa bình thường l ạ g yên trôi qua đạo mắt liền đến sau chín ngày sáng sớm nguyên bản có chút yên tĩnh sân nhưng là bởi vì phòng luyện đan cửa phòng mở ra mà thoáng sao động c n chúa đi ra trong sân h ỏ a công đầu đà quay về một bên triệu mẫn nói rằng triệu mẫn thay thế lúc này từ trên băng đá đứng dậy hướng về chu hành đi đến chu hành đem cửa phòng mang được hướng về phía mọi người làm một cái cấm khẩu thủ thế đi ra ngoài nói đi lưu những người này tiếp tục canh giữ ở phòng luyện đan ở ngoài vô cực tiên đan luyện chế đã đến giai đoạn kết thúc sau năm ngày đan dược tất thành chu hành một bên căn dặn một bên hướng về ngoài sân đi đến triệu mẫn tiếp tục sắp xếp dưới trướng cao thủ ở trong viện bảo vệ chính mình nhưng là ở hỏa công đầu đà tùy tùng dưới cùng chu hành cùng ra sân cưu ma Chi đồng dạng ra hiệu yến hồi các cao thủ ở bên ngoài bảo vệ hắn nhưng là mang theo khẩu trọng cùng từ từ lằng hai người đi theo cho tới tiểu long nữ cùng thạch thanh tuyền hai người có nhiệm vụ tại người mấy người lại đến một nơi trong sân chu hành ngồi xuống cười ha h à tiếp nhận cưu ma trí đưa tới ly trà vẫn là quốc sư c h i kỷ biết hắn hiện tại miệng khô lưới khô rất sớm liền đem nước trà chuẩn bị tốt thấy triệu mẫn muốn mở miệng chu hành lúc này đánh gãy l ô rượu từ tiên sinh ý thuật không tầm thường vô cực tiên đan t ố i phức tạp bước đi đã bị ta hoàn thành chỉ là phân kết đừng nói l ô tiên sinh mặc dù là ngươi giới trướng đám k i a đại phu cũng có thể làm được dễ dàng các ngươi chỉ cần bảo vệ phòng luyện đan chờ sau năm ngày mấy đan dược là tốt rồi sáu viên đan dược không nhiều không ít triệu mẫn ngay vậy lúc này tán thưởng chu hành một phen còn cái tia thập phần dược liệu có thể thành đan bao nhiêu viên nàng cũng không có đi hỏi chu hành. hai người ước định chính là sáu viên nếu là gian nan bốn viên cũng có thể bây giờ chu hành hứa hẹn cho nàng sáu viên đã là hoàn mỹ hoàn thành rồi hai người ước định cho tới cái khác nàng cũng không quan tâm vật liệu ngày sau vẫn có thể lại tìm đ á n g kia đại phu cùng chu hành cùng luyện chế vô cực tiên đan nếu như có thể đem bước đi thu dọn thành sách ngày sau vật liệu còn đủ bọn họ mông nguyên liền có thể có quần quận không ngừng vô cực tiên đan mấy viên đan dược đổi lấy chu hành dạy học luyện đan vô cùng có lời thấy triệu mẫn câm miệng không còn nhiều lời chu hành liền đưa mắt đặt ở khấu trọng cùng từ từ gẳng trên người hai người làm sao địa phương có thể tìm kỹ khấu trọng vội vã trả lời yên tâm đi sư phụ hai người chúng ta đã tìm kỹ thành dương châu đông mười dặm có một ngọn núi tên là đại sơn ngọn núi này cao hơn năm mươi triệu trong núi cây tối tươi tốt cẳng có dòng sông xuyên rừng mà qua một bên t ử t ử lăng mở miệng bổ sung không sai ta cùng tiểu trọng mang theo mấy chục cao thủ đã đem trong núi giã thu trục xuất núi này diện tích không nhỏ chúng ta đã từng qua loa toán quá thành dương châu bên trong h ả i đồng số lượng đem toàn bộ để xuống trong núi này cũng là thừa sức sư phụ dưới trướng rất nhiều cao thủ mỗi người phụ trách một khu vực cũng đủ để bảo đảm những hài đồng này an toàn sư phụ ngài xem đây là cụ thể quy hoạch người phương nào phụ trách bộ phận nào đó khu vực đã hết mức đánh dấu ở đ ồ trên t ừ t ừ lăng nói từ trong lồng ngực lấy ra một phần thảo đồ đem triển khai chính là l ạ i vùng núi hình đồ mặt trên bị phân chia rất nhiều khu vực ngoại trừ ngày mai cần giữ gìn trật tự yến hồi các cao thủ ở ngoài còn lại cao thủ đều sẽ tiến vào l ạ i trong núi giữ gìn từng người bên trong khu vực đến đây tham gia chiêu thu sát hạch o hài đồng an toàn long cô nương cùng thạch cô nương đồng dạng dẫn người đi tới mại sơn hai người bọn họ chính đang trong núi bố trí cơ quan cà bẫy hôm nay liền có thể phân kết c ưu ma c h í mở miệng nói nói ra đến nay không thấy tung tích tiểu long nữ cùng thạch thanh tuyền hướng đi chương 335, thí luyện t ă n g quan chương 335, thí luyện t ă n g quan không phải chiêu thu đệ từ sao làm sao đem chúng ta hướng về trong ngọn núi lĩnh ngay kế thành dương châu ở ngoài đoàn người mênh mông quần quận thẳng đến mại sơn mà đi trong đám người có nhân tâm bên trong bồn trồn nhìn chằm chằm mặt t r ư ớ c khấu trọng cùng từ từ lăng hai người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải thực sự là chu hành hung danh ở bên ngoài hắn năm đó ở đại tống t i ế u thất sơn dưới dụ dô rất nhiều cao thủ tiến vào trong núi cánh rừng sau đó đoàn diệt hơn một nghìn cao thủ sự tỉnh đã ở đại tùy lưu truyền rộng rãi bây giờ lại đổi thành bọn họ bị chu hành người dẫn tiến vào thâm sơn trong lòng sợ hãi này cũng cũng là hiện tượng bình thường có điều sợ hãi quy sợ hãi mọi người vẫn là đi theo khấu trọng cùng từ từ làng phía sau đến lại sơn c h â n núi chỉ thấy một nơi trong rừng từ lâu chắt đầy đ ỉ n h trướng đ ỉ n h trướng bên dưới rừng như ngày đó h ồ động đ ỉ n h bình thường đã để tốt chỗ ngồi càng bày ra có hoa quả đ i ể m tâm ở cánh rừng ngay chính giữa nhưng là xây dựng một tòa võ đài lực chú ý của mọi người càng nhiều vẫn là đặt ở trên lôi đài chẳng lẽ chu hành chính là dự định lấy võ đài luận võ đến chọn môn nhân đ mọi người ở đây suy đoán thời điểm chu hành đã mang theo cưu ma trí cùng tiểu long nữ thạch thanh tuyền hai người xuất hiện ở trước mặt đám đông chu hành âm thanh v a n g lên mọi người lúc này i ê n tĩnh lại đưa mắt đặt ở mặt trước chu hành trên người chư vị đường xa mà đến thời gian đều rất quý giá đã như vậy tại hạ liền không dài dòng trực tiếp đem quy củ nói cho các vị nghe nói lời ấy mọi người không khỏi rồn d ậ p dựng thẳng lên lỗ t h a i cẩn thận lắng nghe trên thực tế từ hồ động đình khi xuất phát mấy người cũng đã thương lượng qua làm sao sàng lọc hợp lệ đệ tử đến dương châu sau khi khấu trọng cùng từ từ lăng mọi người càng là dựa vào đưa cơm công phu lại với hắn thương lượng một phen cuối cùng kết hợp mấy người ý kiến chu hành đánh nhịp lúc này mới đem sàng lọc chi pháp quy định sắn hạ xuống chu hành chiêu thu trong c á c đệ tử chia làm hai loại một trong số đó là bản môn đệ tử loại này lấy mười hai tuổi trong vòng hài đồng làm chủ chính là môn phái tân sinh mạng là môn phái tương lai tương lai đại lực đ ồ i giữa người môn phái sơ thành hết thể đều chưa c ấ t bước chờ bọn hắn trở lại đại mình khai sơn lập phái sau khi quanh thân các quốc gia khẳng định còn có thể có không ít hài đồng đến đây bái sư học nghệ vì vậy lần này ở đại tùy chiêu thu môn nhân đệ tử ở tinh không ở nhiều chỉ cần ba mươi sáu người tập võ đến tột cùng có thể không đi càng xa hơn chủ yếu xem xem căn cốt nội tính có hay không thờ thựa nó tính cách có hay không kiên cường có hay không có thể làm được chăm chỉ luyện không ngừng cùng với cùng đối địch chiến thời gian có hay không có thể làm được tùy cơ ứng biến cuối cùng lại thêm một chút vật khí nghĩ tới những thứ này chu hành liền quyết định nhằm vào những yếu tố này thiết chí t ă n g quan c ử a thứ nhất nại sơn t h í luyện n à y hơn năm trăm h ả i đồng lĩnh lệnh bài vào núi nhân thủ một h ố i không cho kéo bẹ kéo cánh lệnh bài cho phép c ấ p giật sau một ngày xem mỗi người lệnh bài số lượng khi mọi người nghe được điểm này thời điểm không ít người trong giang hồn hồ dập thờ phào nhẹn h õ m trong mắt loe ra một đạo vẻ hưng phấn Bọn họ võ công、so、sánh chu hành chu võ so sắc trong h bình thường, nhưng bọn họ cũng là thở nhỏ liền bắt đầu dưỡng mình hải thuốc luyện thể, chiêu thức họ canh thân hải không biết khởi nhiêu. ự c cũng các con của cùng cao bọn bắt bồi bọn biết bao liền dưỡng luyện luyện nông đến tử, tắm tập xuất tử tột t là loại, với kia điểm đầu đám so đội ngũ người trong võ lâm có có thể càng nhiều vẫn là những người muốn tránh né chiến l o ạ n bị người trong nhà mang nhiều kỳ vọng nông gia tử chu hành cửa thứ nhất này không thể nghi ngờ là đối với bọn họ có lợi thấy mọi người vẻ mặt khác nhau chu hành khỏe miệng vung lên ta có vẻ như cũng không có nói cửa thứ nhất gặp đào thải người chứ cửa thứ nhất mục đích chính là vì sát hạch cái đám này hài đồng t ù y cơ ứng biến năng lực cùng với thực chiến trình độ chu hành có thể ở thành dương châu tìm tới làm ăn mày song l o n g bực này thiên tài t u y ệ thế t đương nhiên sẽ không xem túi người phân địa vị còn ở song l o n g bên trên nông gia tử những người này cố nhiên không có tập võ khai sáng có thể vạn nhất bọn họ cũng là như song l o n g bình thường chính là vạn người chưa chắc có được một luyện võ thiên t à i đây bọn họ hoàn toàn có thể cái sau vượt cái trước cửa thứ nhất này t h u ậ n túy là một cái nhập môn kiểm tra thôi nhìn các đệ tử trình độ có điều có thể tại đây một cửa đứng hàng đầu nhất định sẽ không kém là được rồi dù sao có thể ở nho nhỏ tuổi liền nắm giữ vượt xa bạn cùng lứa tuổi thực lực hoặc là gân cốt cùng nộ tính vượt xa c ù n g người hoặc là gân cốt nộ tính bình thường lại có thể làm được chăm chỉ luyện không ngừng mặc kệ loại nào phẩm chất đều giá trị tuyệt đối đến bồi dưỡng có điều nói đúng không đào thải nhưng nếu là những người từng có tập v õ kinh lịch người lệnh bài số lượng còn xếp hạng trung lưu trở xuống đến tiếp sau sát hạch chu hành cũng sẽ đem bài trừ ở bên ngoài mọi người nghe xong chu hành giải thích không ít người đều dồn dập thờ phào nhẹ nhõm thấp thỏm trong lòng tạm thời biến mất tiếp tục nghe chu hành giảng giải nổi lên cửa hải thứ hai đến cửa hải th cửa hải này chính là vì là đám k i a n ô n g gia t ử chuẩn bị mỗi người đều muốn sở cốt cũng trắc nghiệm nộ tính gân cốt có thể mò cũng có thể dùng nội lực thử ra gân cốt người càng tốt hơn tu luyện võ công thường thường có thể làm ít mà hiệu quả nhiều cho tới làm sao trắc nghiệm nộ tính cái kia liền xem nó học võ công tốc độ chu hành gặp lấy ra quyền pháp một môn đao pháp một môn cùng với kiếm pháp một môn đều là tầm thường võ công đem võ công chiêu thức chuyển xuống xem ai học nhanh nhất cho tới cái đám này nông g i a t ử bên trong có hay không có người gân quất không tốt nộ tính không tốt nhưng có người có thể chịu được cô quặn có thể làm được chăm chỉ luyện không ngừng cái k i a u chu hành biểu thị điều này cũng không có biện pháp hắn muốn chính là môn nhân đệ tử không có thời gian đến xem một người ở chăm học k hổ luyện bên dưới có thể không thành tài loại này người hắn chỉ có thể chúc phúc bọn họ thuận buồn xuôi gió bọn họ cũng không tính đến không đến người thì có tam môn võ công tuy nói vô cùng bình thường nhưng đối với chưa học qua võ công nông g i a tử tới nói nhưng vẫn cứ là quý giá vô cùng tương lai dựa vào những ngày võ công mở cái võ quán cũng thuận tiện bọn họ mưu sinh cửa hải này gặp sang lọc ra một trăm người đến dựa theo trước sau thứ tự tiến hành xếp hàng sau đó lần lượt bắt đầu cửa thứ ba t h í luyện vân tâm nay cái gọi là vân tâm kỳ thực chính là tiếp thu chu hành y ê u ma trí cùng với tiểu long nữ ba người di hồn đại pháp hỏi ý xem có hay không có mưu đồ gây dối người nếu là có chớ bảo là không báo trước vậy hai đồng tâm tính không kiên chư vị nếu là có kiểu khác tâm tư tốt nhất không nên để cho nó tham gia lần này thí luyện nếu là thật để ta t r a ra có ai mưu đồ gây dối tất phải chết chu hành luôn mãi căn dặn dứt lời liền tiếp tục nói tới một loại người khác c ê u thu yêu cầu ngoại trừ một ư ơ i hai tuổi trở xuống hải đồng muốn nhập môn ở ngoài cũng không ít giang hồ từ lâu thành danh cao thủ đồng dạng gia nhập chu hành vị trí m ộ n phái mặc dù cần dùng chu hành luyện chế độc dược nhưng là đi tới thì có tham hợp chỉ a i nhằm vào người như thế chu hành đồng dạng làm ra giới hạn tuổi tác cái kia chính là bốn mươi tuổi trong vòng vượt qua số tuổi này chu hành cũng không biết bọn họ là tiền lời mệnh vẫn là đến dưỡng l a o cho tới sàng lọc phương pháp vô cùng đơn giản nhìn thấy cái kia võ đại không đi đến cùng cưu ma trí so chiêu mọi người nghe được nơi này thời điểm có một cái toán một cái tất cả đều kinh ngạc thốt lên ra tiếng âm n g à cửa hải này do cưu ma c h í đến chủ trì những thiếu niên này thiếu nữ vào núi thí luyện đầy đủ thời gian một ngày cùng với làm các loại chẳng bằng đồng thời tiến hành để mọi người không đến nỗi như thế khô k h ă n đồng thời cửa hải này thông qua hay không chính là chu hành cùng kiêu ma c h í hai người định đoạt cũng không muốn cầu đối phương ở kiêu ma c h í trong tay kiên trì thời gian nhất định là một m ví dụ có cái ba mươi sáu tuổi cùng một ư ơ i tám tuổi đều ở kiêu ma c h í trong tay kiên trì m ộ ư ơ i cái hiệp cái k i a chu hành sẽ chọn tuổi càng ít người như thế càng có tiến bộ không gian hơi thêm bồi dưỡng ngày sau cố nhiên không bằng trong môn phái môn nhân đệ tử nhưng cũng có thể ở tương lai trở thành môn phái trung tâm sức chiến đấu thậm chí cơ duyên thỏa đáng chính mình nỗ lực cái sau vượt cái trước trở thành chính thức môn nhân đệ tử cũng nói không chuẩn Ta nữa lại lần chu ư ờ n đơn g điệu, độc à n động, không cho kéo bè kéo cánh, không cho giết người, không cho nhân. Trong rừng có hơn trướng cùng bang đàng h cho cho cho phế chúc hoa bang cao thủ đàng âm thầm giết giới kéo kéo có cao bẹ với trăm ta âm q a n nếu người sát, trái quy tắc, tức quy là làm có k hành á c cách. Chu thủ tiêu nó tham tuyển tư h nó luôn mãi cường điệu bảo đảm những tiểu tử này đều ghi vào trong lòng nếu là chư vị không có ý kiến liền chuẩn bị một chút đi sau một nén nhang từng nhóm vào núi vào núi sau khi tiếp dẫn các ngươi người sẽ nói cho các ngươi biết nên ở vị trí nào đợi đến canh giờ nào canh giờ vừa đến mới có thể hành động chu hành rất tiếng nguyên bản yên tĩnh chân núi lần thứ hai n u y ê n náo lên các phụ mẫu căn dặn âm thanh tầng tầng lớp lớp võ nhân xuất thân cha mẹ tận lực muốn tại đây thời gian cực ngắn bên trong dạy cho hài tử nhà mình cùng người thủ đoạn đối địch cùng kinh nghiệm dân chúng tầm thường xuất thân cha mẹ nhưng là càng quan tâm chính mình hài tử an nguy chỉ là không ngừng lặp lại để bọn họ chú ý tự thân an toàn loại hình lời nói thời gian một nén nhang đảo mắt liền đến thiếu niên các thiếu nữ ở hiến hồi các cấp cao thủ dưới sự dẫn đường bắt đầu chia phê thứ vào núi bọn họ sẽ bị chu hành dưới chướng cao thủ đặt ở trong núi không đồng vị trí chỉ chờ thời gian vừa đến liền cùng nhau khởi hành động chương ba trăm ba mươi sáu nguyên bá làm giữ chương ba trăm ba m ư ơ i sáu nguyên bá làm、giữ. những hài đồng kia rất nhanh liền bị chu hành dưới trướng cao thủ hết mức mang vào trong ngọn núi nguyên bản có chút chen chúc đám người cũng trong nháy mắt rộng rãi không ít đang lúc này cưu ma c h í thả người nhảy lên trực tiếp xuất hiện ở trên lôi đài chỉ thấy nó hai tay tạo thành chữ thập thái độ cung kính chư vị nhận được chu thần y tin cậy ngày sau chu thần y khai tông lập phái đem chuyển công trường lão vị trí ủy nhiệm với tiểu tăng hôm nay liền do tiểu tăng toàn quyền phụ trách môn phái cao thủ chiều thu trách nhiệm chư vị như có muốn gia nhập chúng ta chỉ cần lên đài khiêu chiến liền có thể cư ma chi rất tiếng lại có ba bóng người nhảy một cái nhảy lên đài đến chính là khấu trọng từ t ừ lăng cùng với lý nguyên bá ba người chư vị có thể ở ta chờ trong bốn người tùy ý chọn tiểu tăng cùng chu thần ý gặp căn cứ các vị biểu hiện đến quyết định có hay không chiêu thu chư vị nhập môn Cưu ma chi r ứ t tiếng có không ít người cũng đã đưa mắt đặt ở khấu trọng từ t ừ lăng cùng với lý nguyên bá trên người Cưu ma chi uy danh ở bên ngoài hộ động đình lấy một đệp bốn ai không biết ai không hiểu bây giờ có cơ hội bỏ qua cưu ma chí bọn họ đang cầu mà không được đây ba người khác trong đó khấu trọng cùng từ, từ tử lăng là chu hành đệ tử điểm này giang hồ đã mọi người đều biết có thể hai người tính toán đâu ra đấy mới bái sư không tới một năm này coi như hai người này thiền túng chi tư có thể có bao nhiêu thực lực cho tới một người khác bọn họ đồng dạng nghe nói qua chính là thái nguyên lý v i ệ t tứ công tử tương truyền người này trước có bệnh tại người trước đây không lâu mới bị chu hành cứu sau đó bái ở cưu ma trí muốn hạ người này tập võ thời gian so với khấu trọng cùng từ từ lăng hai người còn ít hơn nhiều lắm suy tư bên dưới không ít người đơn giản đưa mắt đặt ở lý nguyên bá trên người dù sao vẫn là bái sư thời gian càng ngắn hơn lý nguyên bá càng tốt hơn đối phó một ít những người này ý nghĩ có thể nói là vừa xem hiểu ngay cưu ma chi đối với này chỉ là nợ nụ cười nếu là bọn họ cũng như thế nghĩ vậy cũng xem như là đã đến trên t â m sắt trong ba người thuộc về lý nguyên b á thực lực mạnh mẽ nhất chu hành trước đây ở vũ văn hóa cập nơi được thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch các ba viên dùng ở khấu trọng cùng từ từ làng trên người các một viên còn sót lại một viên thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch vốn là định dùng ở môn phái nhân tài mới xuất hiện trên người bây giờ cưu ma chi thu rồi lý nguyên ba làm đồ đệ dẫn dắt nó đi vào võ đạo truyền thụ nó long tượng bàn n g ư c ô n g cái môn này võ công cùng lý nguyên ba cực kỳ phù hợp người bình thường liền nhập môn cũng khó khăn tuyệt thế thần công đặt ở lý nguyên bá trong tay nhưng lại như cùng ăn cơm uống nước bình thường dễ dàng ít nhất cho tới bây giờ lý nguyên bá chưa gặp phải chân chính cửa hải khó cái k i a cái gọi là cửa hải khó cùng hắn một thân khí lực hòa làm một thể ở trong tay hắn long t ư ợ n g bàn nhược công tầng thứ nhất uy lực liền phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn mức độ rất khó tưởng tượng chờ lý nguyên bá đem cái môn này võ công luyện đến cảnh giới cực cao lại sẽ là cỡ nào tình cảnh lý nguyên bá tiến triển cấp tốc như thế thành cựu trưởng môn kiêm sư thúc chu hành tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt lúc này lấy ra còn sót lại một viên thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch đ lý nguyên bá dựa vào ngày này tâm thạch cùng hàn tinh thạch ở ngăn ngắn thời gian hai tháng bên trong liền n g ả y một cái đem long tượng bàn nhược công luyện đến tầng thứ sáu cảnh giới càng là bông dưng mà đến hai mươi năm công lực nói riêng về công lực lý nguyên bá hay là so với khấu trọng cùng từ từ lăng tới nói phải kém hơn không ít có thể lại phối hợp hắn cái kia một thân khủng bố lực lượng khổng lồ cùng với lôi cổ úng kim truy ra chỉ dưới hiện nay khấu trọng cùng từ từ lăng hai người liên t h ủ thậm chí đều không đúng lý nguyên bá đối thủ có điều cưu ma trí đã làm tốt chuẩn bị tâm lý trường sinh quyết chính là đạo g a công pháp chú ý hậu kình chờ hai người luyện công thời gian nhiều hơn chút lại lĩnh ngộ lấy n u thắng cương trí lý hán đệ tử hay là liền không còn là hai người kia đối thủ có điều chuyện của tương lai ai còn nói đến chuẩn nói không chắc h ắ n đệ tử đồng dạng tiến bộ mười phần đây dù sao lý nguyên bá từ khi khỏi hẳn sau khi cuối cùng một khối ngộ tính thiếu s ó t cũng bị bù đắp tương lai thành t i ể u võ đạo trí cao cảnh giới hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột hắn cùng chu thần y vốn là tích chữ để người trẻ tuổi rèn luyện rèn luyện ý nghĩ vẫn là không thể không nói đám người kia thực sự sẽ chọn lập tức liền t u y n chúng hiện nay mạnh nhất lý nguyên bá đã như vậy nguyên bá nhớ tới vi sư giáo dục kêu ma trí nhìn về phía lý nguyên bá lý nguyên bá cười hì hì sư phụ yên tâm đệ tử biết đám người kia là muốn gia nhập chúng ta muôn phái ở xa tới là khách ta sẽ thu găng sức với bọn hàn đánh t u y ệ t không giết người c ưu ma trí hiền lành nở nụ cười trong miệng tụng niệm p h ậ t hiệu lúc này nhảy xuống võ đài đem võ đài để cho khấu trọng mọi người lý nguyên bá cầm trong tay lôi cổ húng kim truy đ ỗ n g nhiên vung một cái trực tiếp đem hai cái cây búa giang ở trên bay bước lên trước vệ nghệ quân hùng các ngươi ai lên trước trong đám người dối loạn tư mừng không ít người đều động lòng muốn lên này lại bị một người nhanh chân đến trước tại hạ lý hùng lĩnh giao thiếu hiệp cao chiêu c ẩ người thận. n kia chắc tay tay phải lôi kéo xích s á t luyện tập một cái đại đao bị nó kéo lên bài đến người kia sử dụng chính là một cái hậu bối đại đao bị nó giang trên vai trên như là một cái khổng lồ ván cửa bình thường binh khí của hắn cùng lý nguyên bá lôi cổ ứng kim truy bình thường tương tự d o a người người kia thấy lý nguyên bá chuẩn bị kỹ càng tay phải bỗng nhiên vung một cái cánh cửa kia kích cỡ tương đương hậu bối đại đao trực tiếp xoay quanh hướng về lý nguyên bá bay đi lý nguyên bá triển khai q ma trí truyền lại k i n h công ung dung tránh thoát lý hùng cũng không hoảng hốt tay phải nắm chặt xích sát, lấy xích xác khống chế trôi đao do đó thân đao chu hành cùng k ư u ma c h í cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm lý nguyên bá cũng không có hết sức ứng đối chỉ là ở thân đao bay tới thời điểm liền g ơ lên trong tay lôi cổ ứng kim truy hơi dùng sức to lớn lực phản chấn lúc này đem thân đao phản chấn đi ra ngoài người kia thuận thế nắm lấy chuôi đao lần thứ hai ném mà ra sau đó càng là dùng chân đá một hồi thân đao thân đao lần thứ hai thẳng đến lý nguyên bá mà đi lý nguyên b á không chút hoang mang chỉ là dựa theo k ư u ma c h í căn dặn cũng không sử dụng toàn bộ khí lực chỉ là dùng một phần nhỏ khí lực phối hợp cưu ma trí truyền lại truy pháp ứng đối chu thần y t này lý hùng võ công vẫn còn có thể c h ê u ma c h í hơi hơi đánh giá một phen liền nhìn ra lý hùng võ công con đường lấy tiên pháp dựa vào đạo pháp hai dung hợp với nhau mặc dù không nói được có bao nhiêu tinh diệu nhưng cũng được cho là muốn nổi bật chiêu thức kia có chút ý tứ chu hành đồng dạng gật đầu lý nguyên bá tuy rằng chưa vận dụng toàn bộ thực lực nhưng hôm nay hắn thực lực biểu lộ ra nghiễm nhiên có thể cùng đại minh đại đa số trưởng môn cùng s á n h vai này lý hùng tuy rằng ở vào hạ phong có thể dựa vào nó cương n u cùng tồn tại âm quỷ khó lường đạo pháp cũng là có thể cùng lý nguyên bá đọ sức một hai xác thực xem như là có chút bản lĩnh thực lực như vậy đặt ở h i ế n hồi các bên trong cũng là không kém bao nhiêu trên đài lý nguyên ba thấy lý hùng chiêu thức bắt đầu lặp lại lập tức cũng không có tiếp tục thăm dò ý nghĩ lúc này dựa theo cựu ma chỉ căn dặn như vậy hai tay bỗng nhiên dùng s ứ c càng là trực tiếp đem lý hùng cả người lẫn đao đánh xuống đài đi lý hùng ôm hắn cái kia một cái hậu bối đ ạ i đao ngồi dưới đất cả người bụi bặm trong mắt tất cả đều là choáng vắng vẻ vừa n ã y cái kia một luồng quái lực là cái cái quỷ gì vừa mới hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì liền bị đặt xuống vó đài còn có hắn này tính là gì thua ngay ở lý hùng tâm tình phức tạp thời gian c ưu ma trí âm thanh đồng thời vang lên l ý đại hiệp võ công cao cường có thể vào chu thần y muôn phái mà tới trước một bên chờ đợi c ưu ma trí lời này vừa ra lý hùng trên mặt lúc này hiện ra ý cười một bên xem trận chiến người càng là làm nóng người nóng lòng muốn thử này lý hùng có thể nói là cho bọn họ mở ra một cái thật đầu chương ba trăm ba mươi bảy thạch long xin vào chương ba trăm ba mươi bảy thạch long xin vào sự thực chứng minh đám người kêu hoàn toàn chính là nghĩ đến quá nhiều cũng không phải người nào đều có lý hùng như vậy thực lực đến tiếp sau lên sân khấu người có người tay không lý nguyên bá liền tay không tương tự sử dụng ưu ma truyền lại hỏa diễm đao đối địch có nhân thủ n ắ m binh khí lý nguyên bá nhưng là dùng đến lôi cổ ứng kim truy có người cảm thấy đến lý nguyên bá trong tay binh khí quá nặng chiêu thức triển khai tốc độ khẳng định rất chậm liền muốn muốn lấy mau đánh chậm cũng mặc kệ đối phương chiêu thức nhanh cỡ nào tốc lý nguyên bá trong tay lôi cổ ứng kim truy đều có thể cùng được với hắn cũng nghe theo kiêu ma trí dặn dò chỉ triển lộ một phần nhỏ thực lực đợi đến đối phương bị hắn bức bách chiêu thức bắt đầu lặp lại rồi đột nhiên phát lực đem đặt xuống đài đến Đến tiếp trải qua này một chuyện mọi người cũng là phản ứng lại này lý nguyên bá tuy rằng vóc người t h o n t dày có thể một thân khí lực nhưng là khủng bố đến cực điểm đ ố n g nhiên phát lực mọi người tại đây không có một người có thể gánh vác được đã như thế mọi người liền dồn dập thay đổi mục tiêu tướng chủ y đánh vào khấu trọng cùng từ từ l ă n g trên người của hai người hai người này một người dùng đ a o một người sử dụng kiếm nghĩ đến đã chiếm được chu hành chân truyền bọn họ tự nhiên không dám kinh thường mọi người lần lượt lên n à i muốn tự khấu trọng cùng từ từ l ă n g trong tay hai người thắng được một hồi chỉ là đáng tiếc hai người này vốn là thiền tư thế, thế. bây giờ lại được chu hành chỉ điểm cùng với thiên tâm thạch hàn tinh thạch mang đến hai mươi năm công lực cùng với trường sinh quyết c h â n khí một thân v õ công ở trong giang hồ cũng thuộc thượng thừa hai người bọn họ tuy rằng không có lý nguyên bá như vậy khủng bố khí lực có thể nói trong đầu linh quang nhưng là hơn xa lý nguyên bá một ít chiêu thức kỳ tư diệu t ư ở n g cũng được trường sinh chân khí sử dụng cũng được đều là càng ngày càng thông thạo không một người có thể từ trong tay bọn họ thắng được một hồi lấy hai người bây giờ thực lực trở lại đại minh sau khi tầm thường môn phái trưởng môn trường lão căn bản là không phải hai người đối thủ tỉ thí lần lượt tiến hành tuy rằng không ai có thể ở ba người trong tay thắng được một hồi có thể chu hành cùng kyu ma chí xem chính là lên đài người biểu lộ ra thực lực cùng với tiềm lực vẫn có không ít người thông qua hai người tán thành cũng gia nhập môn phái thời gian xoay một cái rồi biến mất đảo mắt liền đến ngày thứ hai chu thần y thì đã có bốn mươi sáu người thông qua sát hạch thêm vào trước đây tiếp thu với mộ dung bác dưới t r ư ớ n g yến hồi c á t cùng với ma môn rất nhiều cao thủ đã tập hợp được rồi hai trăm số lượng kyu ma chí chi kỷ nói mắt thấy liền muốn đến giờ thìn h canh giờ vừa đến trong núi các thiếu niên liền muốn xuống núi kiểm kê lệnh bài sau đó liền muốn bắt đầu còn lại hai quan thí luyện nhiệm vụ không thể bảo là không nặng một hai ngày thời gian đều quá trình hoàn thành chu hành gật đầu nhìn về phía trên võ đài khấu trọng từ t ừ l ă n g cùng với lý nguyên bá dồn dập ngồi xếp bằng ở mặt trên điều tức khôi phục mới bắt đầu thời điểm còn là một trọn một có thể chu hành cảm thấy đến như vậy thực sự quá chậm liền nói ba người nhưng đồng thời khiêu chiến ba trận tỉ thí đồng thời tiến hành như vậy mới nhanh hơn rất nhiều chỉ là dường như mấy người dự đoán như thế vẫn chưa có người có thể đánh bại nắm giữ hai mươi năm công lực ba người có thể đánh bại bọn họ không nằm ngoài đều là hiện nay đại tùy trong trốn võ lâm nhất lưu cao thủ có thể người như thế hoặc là, là nhà lớn nghiệp lớn hoặc là chính là danh vọng cực cao căn bản không thể bỏ nhà s á nghiệp theo hắn trở về đại minh chu hành trong tay trường sinh quyết chính là nói rõ các loại lợi hại sau khi từ thạch long trong tay bật được, được này thạch long tới đây là làm cái gì ngay ở chu hành trong lòng nghi hoặc thời gian ai ngờ thạch long nhưng là đột nhiên sung hắn không người vai xuống tại hạ thạch long nguyện vào chu thần ý muôn hạ lời vừa nói ra mọi người đều là khiếp sợ vô cùng nguyên nhân không gì khác thạch long ở trên giang hồ tiếng tăm có thể so với bọn họ lớn hơn nhiều lắm thạch long chính là dương châu một vùng danh xứng với thực đệ nhất cao thủ đủ để cùng giang hoài đệ nhất cao thủ đỗ phục y đánh đồng với nhau chu hành tự nhiên cũng là biết được thạch long thực lực hắn tuy rằng không bằng vũ văn hòa cập nhưng cũng có thể cùng với đánh nhau nhiều cái tập hợp phóng tầm mắt trong giang hồ thuộc về nhất lưu tiến hồi các mọi người cùng với sáng nay chiêu thu rất nhiều cao thủ sợ là không có người nào có thể vượt qua thạch long cho tới đối phương vì sao muốn bái vào môn hạ của hắn chu hành đã đoán được đại khái thạch long nghiên cứu trường sinh quyết hơn m ộ ư ơ i năm mà không thu hoạch được gì nhưng hắn hai cái đệ tử khấu trọng cùng từ từ lăng nhưng là thành công tu luyện trường sinh quyết cũng lấy này đối địch thạch long biểu thị chu hành đoán rất đúng này xác thực là một nguyên nhân quan trọng hắn hôm qua liền đến ở phía xa xem rõ rõ ràng ràng ngoài ra trường sinh quyết trung quy là từ trong tay hắn rơi xuống chu hành trong tay tuy rằng hắn đã thả ra tin tức tuyên s ừ n g trường sinh quyết chính là chu hành tự mình được có thể trên đời không có t ư ờ n g nào gió không lọt qua được nếu là tin tức truyền đi chu hành đổ dựa vào trường sinh quyết đối địch đủ để chứng minh đây là hàng thật đúng giá t h ầ n công bọn họ không dám tìm chu hành phiến phức thế nhưng gây sự với hắn vẫn là đơn giản ngoài ra đại t ù y tuy nhiên đã bấp bên nhưng nếu là tân triều hoàng đế đồng dạng muốn trường sinh bất lao do đó tìm kiếm trường sinh quyết vậy hắn lại nên làm gì mặc dù hắn tự nhận là mình làm thiên ý vô phùng có thể giả trung quy là giả cùng với kinh hồn bạc vĩa chẳng bằng gia nhập chu hành vừa có thể đến nó che chở vẫn có thể hướng về nó lĩnh giáo trường sinh quyết phương pháp tu luyện nghĩ đến đây thạch long liền không do dự nữa quả đoán đi ra thạch long đạo trưởng võ công cao cường tự nhiên là có thể miễn phí ưu ma chi đối với thạch long thực lực tự nhiên là rõ ràng trong lòng thấy nó muốn gia nhập lúc này mở miệng có điều thạch long đạo trưởng có biết quy củ ưu ma chi hỏi dùng độc dược đem n h ư ợ c điểm dâng đây là người đến sau phải vượt qua con đường thạch long vo công ty u cao có thể cùng cổ tam thông yến nam thiên mọi người vẫn cứ có trên lệnh cực lớn xa xa không tới có thể hưởng dụng bọn họ cấp độ kia đ á i ngộ mức độ hiện tại thạch long tối đa chính là yến hồi các tròng cao thủ đệ nhất trình độ ngoài ra không còn gì khác đặc thù địa phương nên đi quy trình hay là muốn đi thạch long gật đầu nay một quy củ đã sớm chuyển khắp toàn bộ giang hồ hắn tự nhiên là biết đến hắn tự nghĩ vo công cao cường có thể cùng trước mặt hai người lẫn nhau so sánh nhưng cũng có điều là khác nhau một trời một vực hắn đương nhiên sẽ không vào lúc này nhất định phải chu hành cho hắn một cái đặc biệt đối xử hắn phần này thực lực người ta vẫn đúng là không nhất định để ý nếu là t r ọ c tức lên đối phương hắn muốn gia nhập ừ n ằ mơ m đi thôi thạch long thấy chu hành nhận lời phỏng vấn lập tức đứng ở thông qua thí luyện trong đám người mọi người thấy thế dồn dập tránh ra một vị trí đối với thạch long đầu lấy thiện ý nụ cười lần này xuất ngoại thạch long được cho là bọn họ đi đầu đại ca đại t ù y phe phái xem như là có thủ lĩnh thạch long võ công không nói bọn họ chịu phục chương ba trăm ba mươi tám bùi nguyên khánh chương ba trăm ba mươi tám bùi nguyên khánh thạch long đến có điều chính là lần này chọn lựa đại hội tăng thêm một chút nho nhọ nhạt đệm thôi một ngày một đêm thời gian làm cho chu hành chuyến này mời chào cao thủ số lượng đạt đến hai trăm linh một người nhiều đã đầy đủ vẫn là câu nói kia chờ bọn hắn trở lại đại minh sau khi còn có thể giống như ngày hôm nay mời chào cao thủ cùng với thiên tư thông minh hạt giống tốt căn cứ chu hành t i ế t tượng không nói hướng về thiếu lâm cùng võ đang hai phái làm chuẩn vậy cũng đến cùng côn lôn nga mi các môn phái gần như Cao thạch ủ số số sao lượng lượng làm lên, người cùng với môn nhân đệ tử số lượng tổng hòa, làm sao cũng có với vào thêm hòa, thể đệ đệ tử trở tử t ở d ị cùng nhân, với hạ long à m s a c ũ có thể có cái Thạch thể trường, trái. khoảng Phải. người ngàn Long mới vừa đứng ở trong đám người theo sát liền có một đám thiếu niên từ trong rừng cây đi ra những thiếu niên này bên trong có vẻ mặt phấn khởi trong tay nhấc theo mấy viên lệnh bài hiển nhiên là thu hoạch khá dồi dào còn có nhưng là một mặt v ẻ vẻ v ả i hai người bọn họ tay trống trơn hiển nhiên là trong tay lệnh bài bị người cướp đi Chú thần y xin mời xếp hàng dừng lại đến đây đăng ký lệnh bài trong tay của chính mình số lượng có cao thủ ở dưới bóng cây cao giọng hô bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng danh sách dùng để thống kê đám người kia lệnh bài trong tay số lượng các thiếu niên nghe vậy trong tay có lệnh bài dồn dập tiến lên đăng ký còn những người không có lệnh bài tự nhiên không dùng tới trước hà đông bùi nguyên khánh lệnh bài một trăm tháng sáu năm ba ba viên thiếu niên kia cao giọng nói dứt lời liền nhìn về phía trên đài chu hành ánh mắt sáng khắc rất hiển nhiên thiếu niên này rõ ràng là hướng về phía chu hành đến hà đông bùi thị vậy xem mọi người có người kinh ngạc thốt lên hà đông bùi thị tiếng tâm rất lớn ở đại tùy đều là được hưởng tiếng tâm chính là hàng đầu sĩ tộc nghe nói hà đông bùi thị đương đại gia chủ bùi nhân cơ con thứ ba liền tên bùi nguyên khánh có người một lời nói toạc ra bùi nguyên khánh thân phận bùi nguyên khánh giống như lý nguyên bá đều là trời sinh thần lực có thể người s a u nhưng là nhân ngu dại c h i chứng mà bị lý huyên n u ố t lại bùi nguyên khánh nhưng là không giống h ắ n trời sinh thần lực chi danh có thể nói là dương danh thiên hạ thở nhỏ liền đến bùi nhân cơ chuyển thụ võ học gia truyền tuy còn trẻ tuổi cũng đã có thể vượt qua không ít cao thủ không nghĩ đến bậc này nhân vật lại đều tới tham gia chu hành triều thu đại điện có điều này thật không có vấn đề sao hiện nay thiên hạ đại loạn như là hà đông bùi bậc này thế ra m u n thiệt không nên là tìm cơ hội vì gia tộc g i à n h lợi ích sao bùi nguyên khánh tuy rằng chỉ là theo bùi nhân cơ học chiến trận c h é m g i ế t nay đặt ở trong giang hồ cố nhiên không tính cái gì có thể đặt ở trong quân đội nhưng là mười phần giết người lợi khí như bọn họ là bùi nhân cơ nên đem bùi nguyên khánh mang theo bên người để cho ở trên chiến trường tiến công lập nghiệp sau đó quang đại bùi thị cửa nhà mới đúng làm sao sẽ bỏ mặc hắn tự hà đi về đông dương châu tham gia này cái gọi là t r i ề u thu đại điện những người này trong lòng hiếu kỳ chu hành đồng dạng hiếu kỳ này bùi nguyên khánh chính là tùy đường tiểu t u y ế t hư cấu nhân vật bây giờ xuất hiện ở chỗ này hắn ngược lại cũng có thể tiếp thu dù sao bên cạnh hắn cũng có một cái toán một cái tất cả đều là tiểu thuyết nhân vật này bùi nguyên khánh khí lực kém xa lý nguyên bá tuy nhiên chỉ là khí lực không bằng lý nguyên bá thôi bây giờ bùi nguyên khánh có điều mười hai tuổi tuổi chính trực luyện võ thời cơ tốt nhất nếu để cho hắn hào hảo bồi dưỡng tương lai nhất định có thể đạt được cùng song long bình thường thành tựu đây chính là tuyệt đỉnh hạt giống tốt ta có điều chu hành đồng dạng hiếu kỳ cái tên này đến cùng là trộm đạo đến vẫn phải là đến phụ thân hắn bùi nhân cơ cho phép chu hành nhẹ dọn mở miệng một bên hán tử trung niên lúc này đi tới bên cạnh hắn trưởng môn cái kia bùi nguyên khánh là cái gì tình huống hắn là một thân một mình đến đây sao chu hành nhìn chính đang ghi chép lệnh bài số lượng đám người cùng với đã đăng ký x o n g xuôi bùi nguyên khánh mở miệng hỏi lưu húc liếc bùi nguyên khánh một ánh mắt lúc này đầu tiên là đem trong ngọn núi sự tình nói rồi một lần bùi nguyên khánh võ công thực sự quá cao mặc dù là tay không có thể trong núi thiếu niên có một cái toán một cái toàn bộ đều không đúng bùi nguyên khánh đối thủ điều này cũng làm cho là thời gian một ngày nếu là thời gian không giới hạn bùi nguyên khánh thậm chí có thể đem trong núi lệnh bài toàn bộ nắm tới tay dù sao tìm người cũng là cần thời gian cho tới bùi nguyên khánh có hay không một thân một mình đến đây cái này hắn vẫn đúng là không biết chu hành thấy thế quay đầu hướng về phía cưu ma c h í nói quốc sư này cửa hải thứ hai liền làm phiền quốc sư cưu ma c h í gật gật đầu hắn biết chu thần ý đây là thấy hằng là sáng mắt nay bùi nguyên khánh có điều một ư ơ i hai tuổi tuổi lại có thể lấy một là một trăm sắc thực lợi hại bực này nhân vật gân cốt ngộ tính nhất định thật thừa căn bản không có cần thiết đi cửa hải thứ hai này nhất lưu trình chu hành trực tiếp từ trên đài đi xuống đến bùi nguyên khánh trước mặt bùi nguyên khánh bùi nguyên khánh vội vã đứng lại thân thể hướng về phía chu hành chắp tay hành lễ nhìn thấy chu trưởng môn so với chu thần ý, ý hãn càng yêu thích xưng hô chu hành vì là chu trưởng môn hoặc là chu đại hiệp đại phu cái gì thực sự vô vị võ công mới là người tập võ căn bản chu hành gật gật đầu cười nói người đến ta nơi này người trong nhà có biết nghe chu hành lời này bùi nguyên khánh vừa định đáp lại trong đám người nhưng là có một ông lão vội vàng đi lên phía trước đến chu hành trước người tương tự cung kính hành lễ lao nô bùi du nhìn thấy chu thần ý ỉ lần này chính là lão nô hộ tống nhà ta tam thiếu ra đến đây dương châu ông lão kia giải thích một phen thân phận của chính mình hắn là bùi gia hạ nhân t h ở nhỏ tập võ võ công cao cường từ hà đông đến dương châu lộ trình không gần bùi nhân cơ tự nhiên không thể để một cái một ư ơ i hai tuổi hải tử tự mình ra đi dù cho con trai của hắn võ công cao cường vì vậy liền phái trong tộc cao thủ bùi du dẫn dắt hộ vệ hộ tống bùi nguyên khánh đến rồi dương châu nói cách khác bùi nguyên khánh tới chỗ này là được bùi nhân cơ cho phép các ngươi có biết ngươi nếu là thật bái vào ta m ô n phái liền muốn theo ta về l ạ i minh chu hành lần thứ hai truy hỏi bùi du vội vá đáp chu thần y ỉa điểm này ta bùi r a đã biết được trước đây không lâu hoàng đến ổ chết sau khi lao gia cũng đã quyết định dấn thân vào lý p i ệ t tuy nói lý p i ệ t có chu thần y giút đỡ được độc cô p i ệ t chống đỡ có thể tranh đoạt thiên h ạ ai thắng ai thua c h u n g q u là không thể biết được nếu là lý phiệt có thể thắng tự nhiên tốt nhất nếu là không thể tam thiếu gia cũng có thể thành ta bùi da kéo dài huyết thống hơn nữa tam thiếu gia một lòng hướng về vũ chu thần y h ồ động đỉnh cuộc chiến chuyển khắp đại tùy sau khi tam thiếu gia liền trong lòng mong mỏi nhiều lần đề cập muốn đến đây dương châu bại sư lao ra nếu là không đồng ý sợ là thiếu gia cũng sẽ trộm đạo đến đây đã như vậy chẳng bằng làm thỏa mãn thiếu gia tâm ý nghe bùi du giải thích sự tình ngọn n u ồ n chu hành khẽ gật đầu thế cục này biến hóa xác thực có chút đại có hắn nguyên nhân vũ văn hóa cập thành công dẫn theo trường sinh quyết trở về triều đình trừ phi là thiên phú dị bằng người bằng không bất luận người nào tu luyện trường sinh quyết nhẹ thì thổ huyết nặng thì nổ chết dương quảng tự nhiên không có tu luyện trường sinh quyết thiên phú mạnh mẽ luyện tập b ê n d ư ớ i tự nhiên cũng không khá hơn chút nào là bởi vì luyện tập trường sinh quyết nổ chết cũng được vẫn là vũ văn hóa cập đổ thêm dầu vào lửa cũng được ngược lại dương quảng đã chết đi vũ văn hóa cập vẫn chưa sốt u ruột kế thừa ngôi vị hoàng đế trái lại là noi theo tào tháo đẩy dương quảng nhỏ tuổi nhất nhi từ dương cao kế vị chính mình tới làm thừa tướng thêm thái sư vũ văn hòa cập ở trong triều y thế thịnh tới cực điểm hắn bắt đầu bài trừ dị kỷ cũng ở trong chiều vị trí then chốt mặt trên xếp vào tâm phúc của chính mình bùi nhân cơ chính là vũ văn hóa cập xa lánh đối tượng một trong hà đông bùi thị chính là danh môn vọng tộc trong môn có không ít kiến thức rộng rãi người bọn họ tự nhiên nhìn ra vũ văn hóa cập nhữ tính bọn họ càng ngày càng ý thức được là thời điểm cân nhắc hà đông bùi thị lối thoát đúng lúc này có tin tức chuyển đến gọi đ ộ c cô việt cùng lý việt đứng ở đồng thời hai đại môn việt hợp lực cảnh này khiến lý viên cơ hội càng ngày càng lớn hơn bùi thị nhiều lần suy tư trong tộc nhất trí đồng ý nương nhờ vào lý việt có thể giành chính quyền t u ệ t đối không phải vì khó lý việt tuy rằng thế lớn có thể vũ văn hóa cập khống chế hoàng đế đã tái hiện thời đó tào tháo k i ể m chế v u a để điều khiển chư hầu thế cuộc thực lực đó đồng dạng không kém mặc dù là lý huyên được độc cô việt cùng rất nhiều sĩ tộc giúp đỡ bọn họ cũng không dám nói mình nhất định có thể thành công vũ văn hóa cập cũng được linh nam tống khuyết cũng được hà bắc vương thế súng cũng được sơn đông lý mật cũng được đều là lý huyên rất lớn đối thủ vừa vặn bùi nguyên khánh chết sống muốn đi tới dương châu tham gia chu hành c i ê u thu đại điện bùi nhân c ơ mọi người một suy tính liên đáp ứng rồi bùi nguyên khánh tình cầu tạm thời coi như vì bọn họ này một nhánh lưu một mạch truyền thừa nếu là thật đại sự không được còn có không chờ chu hành nói xong bùi nguyên khánh nói thẳng ta muốn bãi ngài làm thầy bùi nguyên khánh nói xong không chờ chu hành từ chối liền trực tiếp quỳ xuống hai tay ô quyền một bộ chu hành không đáp ứng hắn liền không đứng lên đến dáng vẻ hắn vẫn nghe đều là chu hành truyền thuyết hắn đến dương châu tham gia chiêu thu lại điện chính là chạy chu hành đến nếu như không thể bái đối phương vi sư hắn thả rằng về hà đông với hắn cha đồng thời chinh chiến x a t r ư ờ n g nhìn bùi nguyên khánh kiên định vẻ mặt chu hành cười đem giúp đỡ lên hắn đương nhiên sẽ không từ chối nói thực sự nếu như không phải cưu ma trí m ả n h liệt yêu cầu dù cho là lý nguyên bá hắn đều sẽ không để cho cho đối phương hiện tại bùi nguyên khánh đồng ý bái hắn làm thầy hắn tự nhiên sẽ không tự tuyệt húng chi bùi nguyên khánh tuy rằng đồng dạng trời sinh thần lực nhưng hắn khí lực kém xa lý nguyên bá long tượng bàn ngược ô n g c ó thể cùng lý nguyên bá thích ứ n g nhưng không hẳn cùng bùi nguyên khánh t h í chứng võ công chiêu thức làm chủ trời sinh thần lực là phụ đây mới là bùi nguyên khánh sau khi nên đi con đường ở đem n â n g lên thời điểm chu hành đã nghĩ kỹ bùi nguyên khánh sau khi trưởng thành con đường bùi nguyên khánh trời sinh thần lực vì vậy tạo nên hắn cương mánh bá đạo hành công cùng tranh đấu phương thức vì vậy cương mánh nhất hệ võ công là thích hợp nhất bùi nguyên khánh chu hành đã quyết định chủ ý chờ về đại minh sau khi nghĩ biện pháp từ trường vô kỵ trong tay bắt được cựu dương t h ầ n công coi đây là căn cơ sau đó phối lấy đại kim cương quyền pháp đại phục ma quyền chờ cương mánh nhất hệ võ công hai cùng phối hợp tất nhiên là bổ sung lẫn nhau cho tới binh khí hắn am hiểu nhất đao kiếm thuật cũng mặc kệ là tầm thường đao kiếm trọng lượng đều phi thường nhẹ cố nhiên bùi nguyên khánh khí lực không bằng lý nguyên bá nhưng cũng là trời sinh thần lực nếu để cho hắn dùng tầm thường đao kiếm thực sự là lãng phí hắn này một thân trời sinh thần lực vừa vặn sư phụ hắn độc cô cầu bại liền đã từng dùng qua huyền thiết trọng kiếm nay một cái bảo kiếm đã bị nó đưa ra ngoài nhưng hắn có a hắn vì chế tạo các loại am khí vì vậy thu thập không ít quý hiếm khoáng thạch lấy những này quý hiếm khoáng thạch làm chủ hoàn toàn có thể rèn luyện ra một cái không kém gì huyền thiết trọng kiếm mà trọng lượng cùng sắc bén độ đã như thế lấy bùi nguyên khánh chi thần lực muốn chất lượng có chất lượng muốn tốc độ có tốc độ này một cái thần minh hoàn toàn có thể phát huy ra nó uy lực lớn nhất đến chu trường môn ngài là m u ố n thu ta sao bùi nguyên khánh nhìn đem chính mình nâng dậy đến chu hành trong mắt tất cả đều là vẻ chờ mong chu hành gật gật đầu không sai từ hôm nay trở đi ngươi chính là môn hạ ta đệ tử thứ ba chu hành dứt lời hướng về phía một bên khấu trọng cùng từ từ l n g v â y vây tay hai người t h ấ y thế lúc này đến chu hành bên người cười ha ha nhìn mặt trước em bé khí mười phần bùi nguyên khánh trong mắt tất cả đều là thiện ý bọn họ ở bên cạnh nghe được rõ ràng đây là bọn hắn hai người sư đệ đây là n g ư ờ i đại sư h i n h khấu trọng nhị sư h i n h từ t ử lăng t ử lăng tiểu trọng ngày sau nguyên khánh chính là hai người các ngươi sư đệ chu hành đơn giản vì là ba người lẫn nhau giới thiệu một phen bùi nguyên khánh tuy rằng kiêu căng tự mãn có thể ở lễ nghi phương diện nhưng là thợ nhỏ l i ê n tiếp thu hà đông đùi thị giáo dục đương nhiên sẽ không kém trong lòng càng là rõ ràng hai vị này sư huynh có thể bị sư phụ thu vào trong môn tự nhiên cũng có nó có chỗ độc đáo nghĩ đến đây bùi nguyên khánh lúc này chắp tay hành lễ bùi nguyên khánh nhìn thấy hai vị sư huynh k ấ u trọng hiếu động trực tiếp ôm bùi nguyên khánh vai ha sư đệ k h á c h k h í chúng ta sư h u y n h đệ không cần đa lễ như vậy ngày sau lẫn nhau giúp đỡ là tốt rồi từ từ lăng thích t í n h chỉ là tiến lên lấy chính mình phương thức biểu đạt thiện ý không sai trọng thiếu nói rất đúng sau đó cùng ở tại sư phụ muôn hạ chúng ta ba người tuy không phải anh em ruột nhưng hơn hẳn anh em ruột chu hành khẽ gật đầu ba người này phẩm hạnh h ắ n tự nhiên là không cần phải lo lắng chờ chọn xong đệ tử ta thì sẽ khởi hành trở về đại minh ngươi có biết chu hành nhìn về phía bùi nguyên khánh bùi nguyên khánh gật đầu liên tục đệ tử biết từ trong nhà lúc đi ra cũng đã thu thập xong bên người y vật cha ta nói rồi chỉ cần ta thành công bái vào sư phụ muôn hạng du bám ọ i người tự mình trở về bùi r a liền có thể một bên bùi du cởi vỗ tay một cái phía sau lại có bùi thị hộ vệ đi lên phía trước d ơ lên từng khẩu từng khẩu cái dương lần lượt mở ra trước hai cái bên trong dương hết mức trang bị vàng bạc tài bảo sau hai cái cái dương nhưng là trang bị các loại quý hiếm dược liệu gia chủ có lời những này chính là ta tam công tử thúc tu mong rằng chu thần y nhận lấy chu hành vẫn chưa từ chối chỉ là hướng về phía phía sau cao thủ liếc mắt một cái liền có h ế n hồi các cao thủ tiến lên đem tiếp thu chu hành trực tiếp mang theo bùi nguyên khánh trở lại trên này cũng đem giới thiệu cho tiểu long nữ cùng thạch thanh tuyền nhận thức còn cưu ma c h í hắn đã bắt đầu dẫn người vì là những thiếu niên k i a mò cốt chu hành đặc biệt căn dặn cưu ma c h í vẫn cứ chiêu thu ba mươi sáu người chỉ là bùi nguyên khánh không chiếm cứ tiêu chuẩn bùi nguyên khánh thực sự quá mức xuất sắc để những người này cùng bùi nguyên khánh cùng cạnh tranh thực sự là có chút bắt nạt người cửa hải thứ hai thí luyện bắt đầu đều đâu vào đấy địa tiến hành rồi xuống đầu tiên là mò cốt cũng lấy nội lực tra xét những người này kinh mạch có người trời sinh kinh mạch thông suốt tu luyện nội công có thể nói là làm ít mà hiệu quả nhiều có người nhưng là thân cường thể kiện Các loại độ k h q ma chiêu trí h sẽ ở đám người kia trước mặt triển khai tam môn võ công phân biệt là quý pháp đao pháp cùng với kiếm pháp q ma trí triển khai xong sau khi những thiếu niên này có thể ở tam môn võ công bên trong tùy ý chọn một môn tiến hành diễn luyện gặp có chuyên môn chấm điểm người căn cứ những thiếu niên này hoàn thành độ tiến hành xếp hạng nay vẫn chưa xong vì cho những người nông gia tử x u ấ t thân hài đồng cơ hội đám thiếu niên này còn cần tiến hành mặt khác một vòng chấm điểm xếp hạng lần này liền không cần đám thiếu niên này tới diễn luyện dù sao có mấy người chưa từng t ă m thuốc có chút động tác thực sự khó có thể hoàn thành lần này gặp có yến hồi các cao thủ tới diễn luyện chỉ là trong đó gặp hơi có chút kẽ hở do đám thiếu niên này vạch ra a i vạch ra kẽ hở càng nhiều đạt được liền càng cao lấy hai vòng chấm điểm tổng hợp điểm sắp xếp ra vị trí thứ ba mươi sáu đến này ba mươi sáu người chỉ cần thông qua một vòng cuối cùng vân tâm liền có thể gia nhập chu hành vị trí một phái nếu là có người lòng mang ý độ xấu tiêu chuẩn liền hoãn lại xu chu hành đã thu được giai đồ đương nhiên sẽ không nhàn rỗi lúc này hạ tràng giúp lên bận tiểu đến sát hạch đều đâu vào đấy đ ị a tiến hành rồi xuống bùi nguyên khánh nhân vật như vậy trung quy là s ố ít, còn lại thiếu niên tuy rằng không thiếu khiến người ta sáng mắt lên tồn tại có thể vô cùng xuất chúng nhưng là không gặp một cái vòng thứ hai thí luyện rất nhanh liền tuyển ra ba mươi sáu người đến ba mươi sáu tên sau khi thiếu niên tuy rằng cụ rũ nhưng cũng đem hy vọng đặt ở vòng thứ ba thí luyện ra diện dù sao chu hành đã nói rồi nếu là có người lòng mang ý đồ xấu tiêu chuẩn liền có thể hoán lại xuống nhưng bọn họ thực sự là cả nghĩ quá rồi cự âm chân kinh đại danh dù cho là đại tùy giang hồ cũng là mọi người đều biết trong đó thần công há lại là đám hải t ử này có thể chống đối liền sung cửu âm chân kinh bốn người này liền tuyệt đối sẽ không có người dám ở dưới tình huống này làm sự t ì n h này ba mươi sáu người đều không ngoại lệ đang tiếp thu xong di hồn đại pháp hỏi ý sau khi toàn bộ q có ải đến đây ba mươi sáu người đã hết mức chọn xong xuôi c h ư n g ba t r o n g chuyện vô cực tiên đan thành chương ba trăm bốn mươi xong chuyện vô cực tiên đan thành chương ba trăm bốn mươi xong chuyện vô cực tiên đan thành chư vị ứng cử viên đã tuyển chọn xong xuôi cho tới còn lại chư vị cũng không cần đủ rũ chu hành đứng ở trên võ đài nhẹ nhàng vỗ tay phía sau đông đảo hiến hồi các cao thủ hai hai một tổ d ơ lên một đống chồng thư tịch đi ra trước mặt những này chính là vừa mới dùng để thử thách các ngươi tam môn võ công đao pháp một môn kiếm pháp một môn quyền pháp một môn tuy nói chỉ là phổ thông võ học có thể các ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện tương lai dựa vào này tam môn võ công mở cái võ quán cũng đầy đủ s ú n g tạm chu hành lời này vừa ra nguyên bản có chút mất mát tâm tình mọi người lúc này mới khá hơn một chút ít nhất này một chuyến không có đến không trong đám người có người lá gan trọng đại cao giọng nói chu thần y、yể". ngài về đại minh sau khi còn có thể chiêu thu đệ từ sau chu hành sừng s ố t một chút sau đó liền phản ứng lại đám người kia cảm giác mình không cạnh tranh được cái kia ba mươi sáu người nhưng không hẳn không cạnh tranh được những quốc gia khác người dù sao ở người trong thiên hạ nhận thức bên trong đại t ù y võ đạo chi phong hương định không phải những quốc gia khác có thể so với có điều này ngược lại là chuyện tốt hắn cũng rất tò mò ngay sau nếu là lại chiêu thu đệ tử trong đám người này có hay không có người có thể đứng hàng đầu nghĩ đến đây chu hành nói không sai trở lại đại minh sau khi ta thì sẽ bắt tay chuẩn bị khai sơn lập phái việc môn phái thành lập cùng ngày ta còn có thể mở ra sơn môn rộng rãi thu môn đồ môn nhân đệ tử thêm vào đệ tử tạp dịch nói thế nào cũng có cái sáu trăm số lượng chu hành nói đơn giản nói mọi người nghe vậy trong mắt tất cả đều là né qua một tia sáng đại tuy chiến loạn càng ngày càng nhiều lần trong bọn họ đại đa số người cũng đã quyết định xa xứ đi đến những quốc gia khác kiếm sống nếu chu hành còn chuẩn bị mở ra sơn môn chiêu thu đệ tử vậy bọn họ nói cái gì cũng phải đến thử một lần không gia nhập môn phái đều có thể được tam môn bí tịch cái k i a gia nhập môn phái đây có t h ứ tốt tuần này thần y là thật cho a trên đời này thật không có so với chu hành càng tốt hơn trưởng môn khi chiếm được chu hành trả lời chắc chắn sau khi mọi người cầm bí tịch hài lòng rời đi nại sơn trong lúc nhất thời ở nại sơn chân núi bên dưới chỉ còn cái k i ê u ba mươi sáu tên thiếu niên cùng với người nhà của bọn họ còn có mới tuyển thu rất nhiều cao thủ chu thần y thể đã ăn b ả o chu hành bên cạnh cưu ma trí nhẹ giọng nói rằng ngay ở cửa thứ ba vấn tâm thời điểm hắn cũng đã sắp xếp dưới trướng cao thủ đem độc đan phân g i ớ i cũng ở trong miệng mọi người tận mắt nhìn mọi người đem độc dược dùng bây giờ thiếu hụt chỉ là chu hành tự mình đặt xuống sinh tử p h ù có điều này cũng không vội vã ở trên đường lại xuống sinh tử phủ cũng giống như vậy chu hành nhìn phía bên phải hơn ba mươi người thiếu niên nhìn lại một chút phía bên phải hai trăm linh một cao thủ trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn lần này đại tùy hành trình xem như là triệt để viên mãn sau ba ngày khởi hành đi đến đại minh chư vị ở dương châu tất cả tiêu dùng ta một mình gánh chịu chu hành giàu nứt đố đổ vách cực kỳ hắn vốn là có tiền hơn nữa bùi ra đưa tới hai cái dương tài bảo trên người tiền tài thì càng hơn nhiều có điều sau ba ngày chỉ có này ba mươi sáu thiếu niên cùng với ta mời chào cao thủ gia quyến có thể theo ta về đại minh đ á m người còn lại tự động rời đi điểm này ta ở hồ động đình thời gian cũng đã, đã nói chu hành lần thứ hai nhắc nhở đám thiếu niên này là tương lai trong thời gian ngắn căn bản không có bọn họ đất r ụ n g võ chu hành căn bản không thể đem gia quyến của bọn họ cùng mang về đại minh đây là rất nhiều giữa các môn phái nhận thức chung về phần hắn mời chào những cao thủ đó là đi vì hắn liều mạng bọn họ cũng được gia quyến của bọn họ cũng được tự nhiên đều quy chu hành trăm năm căn dặn xong sau khi chu hành mọi người liền t r ư ớ c về trong trang viên chiêu thu đại đ i ể n đã kết thúc bây giờ chuyện gấp gấp nhất chính là luyện chế vô cực tiên đan sự tỉnh cuối cùng một viên thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch đã cho lý nguyên bá hắn hiện tại mới thu một đệ tử cái t i ê giản dị bản vô cực tiên đan vừa vẫn đem ra cho bùi nguyên khanh chế tạo căn cơ cho tới mặt khác ba viên mang về lại nói tính toán thời gian tiến nam thiên có lâu hành các bên trong nhiều cao thủ như vậy giúp đỡ nghĩ đến sớm đã đem hoa vô khuyết cho tiếp trở về đã như thế trong đó hai viên đúng là có thể cho tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết hai người này tiên tư bất phàm tuy nhiên đã tập võ có thể hai viên vô cực tiên đ a n ít nói cũng có thể để cho hai người tăng trưởng hơn mười năm công lực đối với hai người trợ giúp đồng dạng không nhỏ cho tới cuối cùng một viên liền đảm nhiệm môn phái gốc gác ít hôm nữa hậu môn bên trong thi đấu biểu hiện tốt nhất liền đem viên thuốc này thửng dưới trong thời gian ngắn ngủi chu hành đạ nghị kỹ này bốn viên vô cực tiên đ a n thuộc về mới vừa vào trang viên triệu mẫn liền đứng dậy chắp tay cởi nói chúc mừng chu thần y có tin mừng giai đồ vô cực tiên đ a n căn hệ trọng đại triệu mẫn không dám dễ dàng rời đi chỉ có thể tự mình ở đây t ỏ a c h ấ n có thể l ạ i sơn sự tình nàng đồng dạng hiếu kỳ liền điều động cao thủ thay nàng đi đến quan sát sau khi trở về sự không lớn nhỏ nói cho nàng nghe nguyên nhân chính là như vậy triệu mẫn mới biết chu hành thu rồi hà đông bùi thị công tử làm đồ đệ chu hành cùng triệu mẫn đơn giản hàn huyên hai câu liền trực tiếp tiến vào trong phòng luyện đan lỗ rượu từ y thuật s ắ c thực tinh xảo này đơn giản phần kết công tác căn bản là không làm khó được hắn chu hành chỉ là liếc mắt nhìn liền xác định trong lò luyện đan đan d ư ợ c phẩm chất vô cùng tốt vẫn chưa chịu ảnh hưởng nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hai ngày sau nhất định có thể thành đan mười viên hai ngày sau trong phòng luyện đan chu thần y t h ỉ hưng ơ nhanh cháy hết chu hành bên cạnh triệu mẫn mang đến thần y nhẹ giọng nhắc nhở ở mọi người trước người bảy một cái lư hương lư hương bên trong một cái châm hương đã sắp t i ê u xong xuôi chờ cuối cùng một điểm hương hoàn toàn dập tắt chu hành hai tay vừa nhất đã sớm chuẩn bị kỹ càng thùng nước lúc này bay lên không thùng nước bên trong nước ở chu hành nội lực thao túng bên dưới hội tụ thành một cái thủy long đ ố n g nhiên r ộ i rửa ở một bên lò luyện đan vách lô mặt trên nóng lạnh luân phiên phát sinh từ giặt kéo tiếng vang đây là luyện chế vô cực tiên đan bước cuối cùng hạ nhiệt độ lấy khóa chặt d ư ợ lực chu hành thấy thời cơ thành t h ủ tay phải vỗ một cái lò luyện đan cái nắp bị hắn một t r ư ờ n g hất bay sau đó một t r ư ờ n g vô ở vách lô mặt trên phịch một tiếng nổ vang trong lò luyện đan bay ra hai mươi viên đan dược chu hành tay phải vung một cái cái tiêu không chung hai mươi hạt đan dược c à n g là chia làm hai tổ một tổ m ộ ư ơ i hai viên một tổ tám viên phân biệt đi vào hai cái bình xứ bên trong chu hành nắm quá một người trong đó bình xứ đem nắp bình sắp xếp gọn ném đến bên cạnh một người trong tay sau đó lại sẽ khắc một bình xứ phong kín giấu kỹ trong người vô cực tiên đan đã thành thành đan hai mươi viên m ộ ư ơ i viên âm hoàn m ộ ư ơ i viên dương hoàn hai viên cùng dùng liền có thể tăng thêm hai mươi năm công lực một bên triệu mẫn mang đến mấy cái thần y đã há to miệng bọn họ biết chu hành nhất định có thể luyện thành thế nhưng bọn họ không nghĩ tới chu hành lại luyện thành hai mươi viên một trăm linh thành đan xác suất nay khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý đi bọn họ toàn bộ mông nguyên không một người có thể luyện chế thành công đan dược đến trong tay người ta luyện chế thành công không nói tỷ lệ thành đan vẫn là một trăm linh bọn họ đã có chút hoài nghi nhân sinh cho tới bị chu hành thu hồi đến bốn đôi đan dược bọn họ cũng không phải là không có đi bên ngoài đi ngoài trên đường gặp phải triệu mẫn triệu mẫn đã sớm căn dặn bọn họ nếu là thành đan nhiều sao đúng còn lại tùy ý chu hành thu hồi liền có thể chỉ là bọn hắn quận chúa e sợ cũng là cho rằng chu hành mặc dù có thể thành đan sau đối với trở lên xác suất cũng sẽ đã ít lại càng ít bây giờ ngược lại tốt bốn đôi bị đối phương sở trường bên trong độc t h ủ y tiên quả thực danh bất hư truyền a chúng thần y nhìn trong tay bình xứ ánh mắt phức tạp cực kỳ chương ba trăm bốn mươi mốt hứa khai sơn chi tung tích chương ba trăm bốn mươi mốt hứa khai sơn chi tung tích n à y chính là vô cực tiên đan trong phòng luyện đan triệu mẫn trong tay nâng một âm một d ư ơ n g hai viên đan dược mở miệng hỏi thành đan trong n h á n mắt liền có người đi tìm triệu mẫn báo hỉ triệu mẫn đánh giá trong tay hai viên đan dược hai viên đều là toàn thân êm dịu chỉ là một viên mặt trên có chứa lam văn một viên mặt trên có chứa hầm văn nhìn qua đẹp đẽ cực kỳ s ắ c thực không giống tầm thường đan dược đa tạ chu thần ý n g a triệu mẫn nhìn về phía chu hành cũng không có đuổi theo hỏi đối phương m ặ t k h á c bốn tổ đan dược t â m tích vẫn là câu nói kia bốn tổ đan dược đổi lấy chu hành c h u y ể n thụ vô cực tiên đan phương pháp luận chế bọn họ đã kiếm b ộ n rồi mọi người lại hàn huyên một trận lúc này mới đi t ừ tán thời gian một cái trước mắt mặt trăng bỏ lên trên đám mây đảo mắt liền đến đêm đen Nay một buổi tối, sẽ là chu hành ở Dương Châu cuối cùng một một tối, tru buổi Châu cuối sẽ là ở đ chủ yếu là có quá nhiều đồ vật hắn đều chưa tới kịp chứng kiến có điều hắn chưa chứng kiến làm sao dừng đại tùy một quốc gia dù cho là hắn đợi đến thời gian lâu nhất đại minh đều có thật nhiều địa phương chờ hắn đi thăm dò thế giới to lớn dốc cả một đời chỉ sợ là đều không thể toàn bộ thăm dò xong xuôi chu hành ở đại tùy phát sáng t ỏ a n nhiệt những người khác làm sao không phải là như vậy mỗi người đều là chỗ ở mình thế giới nhân vật chính một câu nói này chu hành trước sau tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ chu thần y ngày mai liền muốn rời đi sao triệu mẫn âm thanh bỗng nhiên vang lên chu hành cũng không bay đầu lại mặc cho triệu mẫn đi tới bên cạnh hắn không sai lần này trở về đại minh ta chuẩn bị tự bách núi đổ mạch trở về đi ngang qua đại thống sau đó lại quá thiên sơn trí đại lý tiện đà do côn lôn sơn trở về đại minh chu hành đem chính mình con đường nói ra triệu mẫn tán thành giống như gật gật đầu chuyến này mặc dù so với lên phía bắc kinh mông nguyên thảo nguyên muốn c h ậ m rất nhiều nhưng là nhất m à i rút n g ư ờ i chu thần y mới tuyển thu mấy chục m ô n nhân trải qua này một lần nói vậy cũng sẽ trưởng thành không ít hơn nữa chu thần y còn muốn ở đại minh khai sơn lập phái thời gian tiếp tục rộng rãi chiêu môn đồ như vậy đi ngang qua rất nhiều quốc gia cũng vừa thật đem tin tức này lan rộng ra ngoài chu hành nghe triệu mẫn phân tích lắc, lắc đầu lần này ngươi đúng là đ o á n sai ta chiêu thu đệ tử không hẳn cần phải thông qua leo núi chạy đi đến mài r ú a đây là một trong số đó còn tin tức tản ta cũng chưa chắc cần tự mình đi đến những quốc gia kia hai ngày trước ta quyết định với đại minh khai sơn lập phái thời gian chiêu thu đệ tử tin tức cuối cùng rồi sẽ gặp truyền k h ắ p toàn bộ thiên hạ ta chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa liền có thể đây là thứ hai cho tới ta vì cái gì phải đi cái kia một con đường thuần túy là bởi vì ta muốn đi hai nơi thôi một trong số đó là trung nam sơn long nhi nhớ nhung sư phụ nàng ta đến dẫn nàng trở lại nhìn chu hành cùng tiểu long nữ tuy rằng chưa lẫn nhau kể tâm sự nhưng từ lâu rõ ràng từng người tâm ý tiểu long nữ ở với hắn trước khi rời đi vẫn sinh sống ở cổ mộ bên trong cùng nàng sư phụ cùng với tổ sư bà bà sống nương tựa lẫn nhau bây giờ rời đi hồi lâu nàng tuy rằng chưa từng đã nói có thể chu hành cũng biết trong lòng nàng nhất định đối với hoạt tử nhân mộ nhớ nhung vô cùng đã như vậy đơn giản từ đại tống trở lại để tiểu long nữ nhìn một lần sư phụ nàng cùng với lâm triều anh thứ hai chính là thiên sơn chu hành đã từng nhận lời nếu là ngày sau lại đi ngang qua thiên sơn liền dẫn một vỏ hào cựu tưới vào vô nhai tử mộ phần ngoài ra hắn đồng dạng muốn nhìn một chút thiên sơn đồng mỗ tình trạng gần đây đến tột cùng làm sao hắn nói cho cùng đã là được vô nhai t ử cùng với thiên sơn đồng mỗ mọi người chính miệng tán thành tiêu giao tử đệ tử tự nhiên phải đến nhìn chính mình sư tỷ khôi phục làm sao ngoài ra chính là cho những người rất quen thế lực đưa một hồi thì mời chờ hắn trở lại đại minh sau khi liền chuẩn bị khai sơn lập phái quá trình này không thể keo kiệt đến xin mời rất nhiều giang hồ đồng đạo đến đây xin mời càng nhiều mặt mũi cũng là càng lớn chu hành cũng là tục nhân một cái cũng là có lòng biểu diễn một phen các mối quan hệ của mình đại tống toàn chân giáo phái cổ mộ cái bang thậm chí còn hoàng c u n g quý hoa lão tổ kinh thành r a các tiên sinh cùng với không biết có hay không còn sống sót an vân sơn an thế cảnh nếu là còn sống sót nên đưa cũng phải đưa lên một lần sau đó chính là thiền sơn phái tiêu giao đại lý đại lý họ đoàn cho tới đại minh môn phái cùng với bạn tốt những môn phái này đều ở đại minh cảnh nội hoàn toàn có thể chờ trở, trở lại đại minh sau khi lại sắp xếp chuyên gia khoái mã đưa đến thời gian hắn đã định được rồi sang năm ngày mùng ngày tám tháng ba sao triệu mẫn nhẹ giọng nói nàng đã từ chu hành trong miệng biết được hắn khai sơn lập phái thời gian tám tháng sau chu hành gật đầu căn cứ lộ trình mặc dù ở trên đường chỉ hoãn một ít thời gian Hắn n ó hợp hợp một đêm không nói chuyện đảo mắt liền đến ngày thứ hai thành dương châu ở ngoài từng chiếc từng chiếc xe ngựa dòng giã xếp thành hàng ở trên q u a n đạo có t ớ đương nhiên chân chính quý giá những người đều bị cưu ma trí bên người mang theo còn có một phần nhưng là lôi đồ ăn cùng với nguồn nước bọn họ là chạy đi về đại minh càng la cần hướng về đại tống rất nhiều môn phái đưa thì mời tự nhiên không có thời gian ở trên đường lãng phí thời gian rất có thể sẽ ở giã ngoại qua đêm tự nhiên đến chuẩn bị đầy đủ nguồn nước cùng với đồ ăn đồng thời ven đường bất cứ lúc nào bổ sung cho tới chu hành chờ hơn hai trăm n g ư ờ i nhưng là nhân thủ một thất ngựa tốt đoàn xe bên mông quận quận trực tiếp từ thành dương châu hướng về bắc mà đi bọn họ đem từ đại tùy hướng đông bắc hướng về tiến vào bách núi đổ mạch sau đó tự sơn đạo tiến vào đại tống bách núi đổ mạch cũng được côn lôn sơn cũng được thiên sơn cũng được tuy rằng đều là sơn mạch tuy nhiên có không ít tiền nhân thăm dò ra rất nhiều con đường như là bên trong thung lũng sơn đạo bên trên đều có dung có xe ngựa thông hành con đường chỉ là gặp phải trời mưa xuống thời điểm nhất định phải đến dừng lại không được tiến lên dù sao trời mưa xuống thời điểm con đường lầy lội rất khả năng ngựa mất móng trước một bên chính là v ư ợ t sâu v ạ n trượng nguy hiểm mười phần chu hành ngồi ở trên lưng ngựa cưới ngựa lên phía bắc bà vai ngồi sồn linh hồ trên đầu cảng có bạch phượng tung bay mọi người vừa nói vừa cười bước lên trở về đại minh con đường chu hành trong đầu ngoại trừ lâu hành các việc ở ngoài rồi lại bất ngờ nghĩ đến hôm nay phân biệt thời gian triệu mẫn theo như lời nói chu thần y lần này trở lại đại minh cần phải cẩn thận ta đã thu được xin mời báo cái kia chu vô thị đồng dạng ở mời chào cao thủ bất quá đối phương hệ thống tình báo thực sự mạnh mẽ ta điều tra đã lâu cũng không từng điều tra do hắn đến cùng chiêu mộ được người phương nào có điều duy nhất đáng giá xác định chính là đại tuy bên trong ngoại trừ trúc ngọc nhiên cùng thạch chi hiên cùng từ lâu mất mạng v i u điều q u y ệ n ở ngoài ma môn năm đại cao thủ cùng với đại minh tôn giáo giáo chủ hứa khai sơn đã đi đến đại minh ta hoài nghi bọn họ đã tiếp nhận rồi chu vô thị chi mời chào chỉ là không biết chu vô thị cho bọn họ mở ra bảng giá bao nhiêu lại để bọn họ đồng ý liều lĩnh đắc tội chu thần y mấy vị sư phụ nguy hiểm cùng chu thần y là địch chu hành hồi tưởng triệu mẫn theo như lời nói từ từ hoàn hồn ánh mắt cũng là từ từ kiên định hạ xuống binh tôi tướng đỡ nước tới đất ngăn lần này về đại minh chính là hắn cùng chu vô thị quyết chiến này chương ba trăm bốn mươi hai quay về đại minh chương ba trăm bốn mươi hai quay về đại minh chu thần y tỉa phía trước cách đó không xa chính là lối ra mở miệng chúng ta lập tức liền muốn đến đại minh côn lôn sơn bên trong thung lũng một nhóm đoàn xe chậm rãi tiến lên cầm đầu cưu ma trí h ả o hứng đối với một bên chu hành nói gì đó này cùng nhau đi tới thực sự gian khổ bọn họ tự dương châu rời đi đầu tiên là kinh bách núi đổ mạch tiến vào đại tống sau đó thẳng đến trung nam sơn hoạt tử nhân mộ không hoan g n ê n h nam tử đi vào vì vậy tiểu long nữ trước tiên mọi người một bước tiến vào hoạt tử nhân mộ còn chu hành mọi người nhưng là ở khâu sự cơ mã ngọc mọi người mãnh liệt mọc lên trùng dương cung chu hành đã từng vì là mã ngọc mọi người sư thuốc chữa bệnh đó là một cái không thông võ công rồi lại say mê đạo pháp lao giả mọi người cũng chưa từ chối dù sao lần này đến đây trung nam sơn vốn là muốn xin mời toàn chân giáo cao nhân đi đến đại minh tham gia hắn khai sơn lập phái đại điện đem thiệp mời cho mã ngọc mọi người sau khi mọi người lại đang trung nam sơn ở mấy ngày chu hành lại đặc biệt đi tới cổ mộ một chuyến tuy rằng lâm triều anh mọi người không hẳn đồng ý ra đi đến đại minh tham gia lập phái đại điện có thể nên đưa thiệp mời tự nhiên cũng là muốn đưa ra ngoài chu hành dự liệu chính là lâm triều anh cẳng là nhận lời sẽ phái người đi đến thời gian thực sự gấp gáp nói lời từ biệt mọi người sau khi chu hành mọi người lần thứ hai xuất phát t ừ trung nam sơn sau khi mọi người lại đi tới đại tống hoàng thành thân h ậ i phụ hoàng thường cùng với trong hoàng cung quý hoa lão tổ nơi chu hành đều đưa đi thì mời chu hành đồng dạng ở hoàng thành ở một quãng thời gian quý hoa lão tổ cố ý xin mời hoàng thường vào cùng hai người l ộ n đạo chu hành bản t í n h có thể nói là được ích lợi không nhỏ chu hành cũng không có dấu làm của riêng trực tiếp lấy ra ở đại tùy được thiên ma đại pháp trường sinh quyết chờ thần công cùng hai người c ộ n hưởng cho tới từ hàng kiếm điện hắn vẫn chưa lấy ra hắn tuy rằng nhìn từ hàng tính trai không vừa mắt có c là hai ị u k người n g đồng dạng nhận lời đến lúc đó sẽ phái người đi đến đại minh tham gia lập phái đại điện hoàng thương một thân một mình đến thời điểm tự nhiên là hắn tự mình đi đến còn quý hoa lao tổ hắn chưa chắc có thời gian dù sao hắn ở chưa vì là đại tống bồi dưỡng đầy đủ cao thủ trước là không thể rời đi hoàn thành có điều hắn đồng dạng hứa hẹn dù cho người không đi lễ cũng sẽ đến khi chiếm được hai người hứa hẹn sau khi chu hành lần thứ hai bước lên trở về đại minh đường lần này hắn làm một đường đi về phía đông thẳng đến thiên sơn mà đi đại tống cảnh nội còn có q u á c h tính hoàng dung hai người cùng hắn quen biết mà quan hệ không tệ chỉ là hai người giờ khắc này ở đại tống xa nhất ở phương bắc cảnh hắn vừa đi một hồi sợ là lại muốn lãng phí hơn một tháng thời gian vì vậy hắn vẫn chưa tự mình đi đến mà là điều động cao thủ cầm hắn tự tay viết thư tín đi đến bi quan đem thiệp mời đưa đến hai người trong tay đến lúc đó chỉ xem quách hoàng hai người có g i n h hay không ngoại trừ quách hoàng hai người ở ngoài còn có tô tinh hà chờ hàm cốc bát hữu xem như là h ắ n văn bối chỉ là tám người này từ lâu theo tô tinh hà đi tới thiên sơn và ở linh thứ cung chu hành đến thiên sơn sau khi cũng nhìn thấy tám người cùng với thiên sơn đồng mẫu thiên sơn đồng mẫu đã triệt để khôi phục người bình thường thân cao mà dung nhan vĩnh chú vô cùng thần kỳ chu hành đồng dạng ở thiên sơn phiêu m i ệ u phong ở một ít thời gian hắn đầu tiên là đem thiên ma đại pháp cùng trường sinh quyết cùng thiên sơn đồng mộ cộng hưởng sau đó ở đạt được thiên sơn đồng mộ cho phép sau khi lại sẽ thiên sơn trong mật thất khắc thu rất nhiều thần bí võ công sao chép hạ xuống ở đem thiệp mời hai tay dâm sau khi mọi người lại tiếp tục đi về phía đông tiến vào đại lý lúc này đoàn chính thuần từ lâu vào chỗ trở thành nước đại lý hoàng đế chính như hắn ngày đó từng nói chỉ cần hắn vào chỗ trở thành hoàng đế thì sẽ đem hắn trước đây sở hữu người phụ nữ đều tiếp trở về hắn thành tựu nước đại lý hoàng đế trên người có khai chi tán diệp trọng trách bãi di tộc cái k i a m ộ t chồng một vợ quy củ đối với hắn không còn có hiệu lực sắp tới vị ngày thứ nhất hắn liền đem hắn trước đây sở hữu người phụ nữ đều nên tiến vào trong hoàng cung đao bạch phượng trở thành nước đại lý hoàng đế còn lại nữ tử đều bị phong làm quý phi chu hành ở đại lý ngoại trừ đoàn chính thuần ở ngoài tương tự nhìn thấy bằng dự cái tên này nguyên bản nào muốn xuất ra làm tăng có thể làm vì là đại lý họ đoàn dòng độc đ ì n h đoàn chính thuần làm sao có khả năng để đoàn dự liền như vậy xuất ra hắn cùng đao bạch phượng hai người lấy tính mạng mình tướng áp chế lúc này mới ngăn cản đ o n h dự ngoài ra hắn còn nhìn thấy vương hai người có vô nhai từ bắc minh c h â n khí vương ngự yên từ khi nắm giữ nội lực sau khi liền vẫn ở khắc khổ lệ công bây giờ nàng đã sớm đem lang hoàng ngọc động bên trong rất nhiều bí tịch võ công dung hội quản thông nó võ công đặt ở nước đại lý cũng gần bằng với đoàn dự nhất đ ă n g cùng với từ ân ba người chính là hàng thật đúng giá thứ tư cao thủ cho tới ly thanh la nàng tuy rằng không giống vương ngự yên như vậy cố gắng nhưng cũng tiêu tốn đại đa số thời gian tại phía trên tiểu vô tương công theo nàng công lực càng ngày càng thâm hậu n ă m t h á n g cũng không cách nào ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết cho tới a chu nàng từ lâu cùng tiêu phong kết hôn hai người đã đi xa tái ngoại chu hành ở nước đại lý vẫn chưa dừng lại quá lâu thấy thấy cố nhân lại sẽ thiệp mời đưa lên liền rời khỏi đại lý tiếp tục đi về phía đông lên côn lô n sơn trên núi côn lôn ngoại trừ côn lôn phái ở ngoài minh giáo tổng đàn đồng dạng tọa lạc ở trên núi côn lôn hắn nhận được trương tam phong trương chân nhân chỉ điểm võ công cùng người của phái võ đang tự nhiên là quan hệ vô cùng tốt trương vô kỵ đồng dạng xem như là nửa cái võ đang bên trong người hơn nữa chu hành vốn làm u ố n từ trương vô kỵ trong tay bắt được cựu dương thần công liền trực tiếp lên côn lô sơn thấy trương vô kỵ hắn vốn định dùng tự thân thu gom cùng trương vô kỵ trao đổi a i ngờ đối phương đang nghe nói hắn thỉnh cầu sau khi càng là trực tiếp đem cựu dương thần công lấy ra đưa cho chu hành cho tới lý do trương vô kỵ cảm thấy thỏa đáng nhật ở trên núi võ đang chu hành cùng k ê u ma c h í hai người cùng ra tay vì hắn minh giáo mọi người chống đối quân địch chính là bọn họ minh giáo đại ân nhân càng k h ô n đại na di chính là minh giáo bí mật bất truyền cái môn này võ công không thể chuyển ra ngoài có thể cựu dương thần công nhưng là hắn bất ngờ được o ạ t đ cùng minh giáo không quan hệ cho chu hành căn bản không ngại đối với này chu hành biểu thị trương giáo chủ không thẹn là trương giáo chủ đủ nhân nghĩa chu hành ở được rồi cựu dương thần công sau khi đem thiệp mời lưu lại sau khi liền rời khỏi minh giáo đến đây sở hữu cần hắn tự mình đưa thiệp m ờ i người đều đã đưa xong còn còn lại môn phái hắn cần cùng lao đường mọi người thương lượng một phen lại nhìn tới để cần cho ai đi đưa chu hành ở được rồi cựu dương thần công sau khi ngay lập tức liền đem cái môn này võ công chuyển cho cưu ma c h í cùng với bùi nguyên khánh cưu ma c h í yêu thích quá rộng rãi rất nhiều tinh diệu võ học hắn đều muốn luyện tập chỉ là những người thượng thừa võ công đều là chiêu thức cùng nội công tâm pháp đồng bộ nếu là mạnh mẽ luyện tập tất nhiên sẽ đối với mình thân thể tạo thành tổn thương có thể tiểu vô tướng công cùng cựu dương thần công đều có thể làm được thiên hạ võ học túi nhặt tất dụng lấy này hai loại nội công nội lực đồng dạng có thể vận chuyển cái khác võ công trương vô kỵ liền đã từng mượn cằn k h ô n đại na z i nhìn thấu thiếu lâm long trào thủ chiêu thức cùng với phát lực thủ pháp cũng trong nháy mắt đem học được sau đó lại lấy cựu dương thần công đến thôi thúc long trào thủ do đó đem hoàn mỹ hoàn nguyên đi ra Kiêu ma trí tuy rằng có tiểu vô tướng công tương tự có thể thôi thúc thiên hạ võ học có thể cựu dương thần công luyện đến đại thành sau khi nó sức chịu đựng hoàn toàn không phải tiểu vô tướng công có thể so với thậm chí có thể làm được bách đậu bất dâm môn nội công này tâm pháp cùng hắn hỏa diễm đao càng là tuyệt phối vì vậy chu hành vô cùng đề cử cựu ma trí chuyển tu cựu dương thần công chờ nó luyện thành cựu dương thần công sau khi hắn lại vì đó chế tạo một cái c à n k h ô n nhất khí đại giúp đỡ đại thành q ma trí từ lúc chế tạo một cái càng không nhất khí đại giúp đỡ đại thành q ma trí từ lúc chu hành, này, chu hành được cựu dương thần công cũng truyền cho hắn hắn đ chỉ chờ trở về thất hiệp c h ấ n sau khi hắn liền chuyển tu cựu dương thần công cho tới bùi nguyên khánh cái môn này trí cương trí dương nội công tâm pháp đồng dạng cùng hắn vô cùng xứng đôi chu hành này cùng nhau đi tới liền vẫn đang chuyển thụ hắn kinh mạch huyện đạo tương quan c h i thức chỉ chờ nó đem cựu dương thần công luyện thành nhập môn sau đó sẽ dùng vô cực tiên đ an sau đó lấy cựu dương chân khí đem luyện hóa liền có thể bằng thêm hai mươi năm công lực có điều cái này cũng là trở về thất hiệp c h ấ n sự tỉnh mọi người bận việc chạy đi không có thời gian cho hắn yên tính luyện công chu hành cùng cựu ma trí hai người cưỡi ngựa đi tuất đằng trước nhìn mặt trước côn lôn sơn lối vào thung lũng, hai người không hẹn mà cùng địa t h ở vào một ngụm c h ọ c khí đại minh rốt cục trở về chương ba trăm bốn mươi ba lối vào thung lũng kinh biến chương ba trăm bốn mươi ba lối vào thung lũng kinh biến chu thần y tỉa phía trước thật giống có tiếng đánh nhau truyền ra mọi người mới vừa xuất cốc còn không chờ bọn họ cảm thụ một phen ngoài cốc đại minh phong quang liền nghe được phía trước chuyển đến từng trận tiếng đánh nhau giang hồ báo thù thôi không liên quan gì đến chúng ta trên giang hồ báo thù việc mỗi ngày đều có phát sinh bọn họ căn bản không còn được chỉ cần bị vây giết người không có quan hệ gì với bọn họ chu hành bình thường là sẽ không đi quản Ngay ở chu hành phát hiệu lệnh, nói phải tiếp hiệu lệnh, t nói ụ chân k i nhiên xuất phát, đồng nhiên một đạo thanh đồng đạo m q u e thuộc văng lên, đòi mày ạ mạng. Đòi mạng. Đường Đại n Đường còn nói không có nguy hiểm, sớm biết liền không đến. g đòi hiểm, biết sớm Thúc Chu h có n chân h m à cao lại cùng cưu ma trí liếc mắt nhìn nhau hai người cũng hoài nghi chính mình nghe lầm một bên tiểu long nhưng là nói là thành thị phi âm thanh dứt tiếng lại có một người âm thanh vang lên các ngươi không cần quà ta ta cản bọn họ lại các ngươi đi trước chu hành cùng cưu ma trí lần thứ hai đối diện đây là quy hải nhất đao âm thanh hiện tại căn bản không phải nghi hoặc thời điểm quy hải nhất đao tạm thời không đề cập tới thành thị phi rõ ràng đã gặp phải nguy hiểm bọn họ nhất định phải ra tay giúp đỡ ngoài cốc trong rừng có ba người bị một đám người mặc áo đen vây ở trung ương một người trong đó chính là thành thị phi hắn giờ k h ắ c này đã là triển khai kim cương bất phôi thần công biến thành tờ vàng còn có một người nhưng là đ ị c h vân hắn sát mặt nghiêm nghị toàn thân áo trắng bên trên đã nhiễm phải con đường vết máu có khác biệt người càng có hắn cho tới người cuối cùng chính là quy h ả i nhất đao thương thế hắn coi trọng nhất cầm trong tay trường đao quỷ một chân t r ê n đất rõ ràng đã là cung dương hết đà chết rồi chết rồi thực sự là muốn chết định vân hai người các ngươi đi trước ta kim cương bất phôi thần công nhiều lắm kiên chỉ thời gian một nén nhang ta cản bọn họ lại sau đó ta lại đi truy các ngươi thành thị phi mở miệng nói rằng chỉ là hắn tuy rằng nói như vậy một bên địch vân nhưng là cũng không nhúc đ í c h cái đám này người mặc áo đen tuyệt đối không phải tầm thường cao thủ một mình ngươi ứng đối không được ta đến triển khai thiên ma giải thể đại pháp hai người các ngươi đi trước thành thị phi sắc mặt khó coi cực kỳ thiên ma giải thể đại pháp liền đặt ở lâu hành c á t t r o n g tàng kinh cát nhưng hắn ỉ vào chính mình trên người chịu phụ thân hắn cổ tam thông hơn bốn mươi năm tinh khiết kim cương bất phôi t h à n công công lực chỉ lo đem trên người võ học dung hội quán thông vẫn chưa đi học cái kia cái gọi là thiên ma giải thể đại pháp ngược lại là địch vân. rất sớm liền đem thiên ma giải thể đại pháp cho học được tay chỉ là bọn hắn đều giống nhau tuy rằng thiên tư cực cao nhưng không một người có thể luyện thành tả hữu hô bác vì vậy không cách nào đồng thời triển khai nửa đoạn cầm cùng với thiên ma giải thể đại pháp nếu là địch vân thật sự triển khai thiên ma giải thể đại pháp chắc chắn phải chết có thể địch vân căn bản không cho thành thị phi cơ hội tự tuyển trên người khí thế bước lên lập tức liền muốn triển khí thế ê n lập t ứ i ề n muốn triển khí thế bước lên lập tức liền m u n triển khí thế bước lên h ư n g là có một người bỗng nhiên xuất hiện ở ba người bọn họ bên cạnh người đến tốc độ thật nhanh sử dụng chính là lâu hành các bên trong thả càn k h ô n vô ảnh bộ thành thị phi cùng địch vân võ công hãy biết người trước kế thừa cổ tam thông hơn bốn mươi năm công lực người sau càng là đem thần chiếu kinh luyện đến đại thành nhảy một cái mở ra hai mạch nhân đốc nội lực sinh sôi liên tục hai người võ công đặt ở trên giang hồ đều thuộc hàng đầu tầm thường cao thủ căn bản không phải hai người bọn họ người đối thủ dù cho là phổ thông cao thủ liên thủ vây công cũng chưa chắc có thể đem hai người bọn họ bước đến cái này phần trên rất có khả năng trước mặt những người này có ít nhất hai người nắm giữ không kém gì thành thị phi cùng địch vân thực lực có một người trước tiên mở miệng nó âm thanh thư hùng mặc biện khiến người ta nhận biết không ra người này đến cùng là nam là nữ chỉ là có một chút hắn dám xác định thanh âm đối phương bên trong có chứa một tia phấn khởi tâm ý ít nói nhảm trực tiếp đậu thủ lại có người mở miệng người kia âm thanh thô lỗ hai tay g à y lớn hiện nhiên là trên tay công phu người lành nghề người kia nói liền muốn xông về phía trước ai ngờ vừa mới mở miệng âm thanh thư hùng mạc biện người càng là trực tiếp quay về người kia trở tay một trường đánh ra bị người đánh lén cũng không phải hạng dễ nhằn xoay người lại chính là một trường chỉ là công lực của người này rõ ràng không bằng người trước mượn lực về phía sau bay ngược ra ngoài rơi vào cách đó không xa ngọn cây bên trên người l i ê n không được người mặc áo đen kia thấy mình đồng bọn lại ra tay đánh lén lúc này hát lớn ừ ta nếu là ra tay toàn lực ngươi không chết cũng tàn p h ế người kia không thèm quan tâm trực tiếp lấy xuống trên mặt chính mình màu đèn khăn che mặt lộ ra hình dáng chu hành chân mày cao lại người này tuy rằng thân hình cao lớn có thể nữ giới đặc thù ngược lại cũng rõ ràng chỉ là phía này dung thực sự không giống nữ tử cũng như là cái nam tử người quang minh chính đại không nói chuyện m ở ám chu vô thị nói lô rượu t ử theo ngươi đến rồi đại minh không biết là thật hay giả người này trực tiếp mở miệng chu hành vẫn chưa trả lời chỉ là lệnh lệnh nhìn mặt trước người này chu vô thị đã tra được đại tùy ma môn tả đế hướng vũ điền đã phá toái hư không hắn lưu lại đồ vật bên trong nhất định nhận dấu phá toái hư không chi huyền bí nếu là các hạ đồng ý đem tả đế xá lợi cùng ta cộng hưởng cũng đem người này giao ra ta nguyện giút ngươi cùng đối phó chu vô thị người kia tiếp tục nói nói xong lời cuối cùng càng là chỉ về địch vân lời này vừa ra nàng bên cạnh năm người ánh mắt đều là trong nháy mắt biến đổi hiển nhiên bọn họ đều động lại o ý nghĩ này chu hành không ngu lúc này liền suy đoán ra chu vô thị đang đùa thủ đoạn gì chu hành vẫn ở mời chào cao thủ mắt thấy dần có thành tựu hắn tự nhiên là lòng như lửa đốt cũng muốn mời chào cao thủ có thể chu vô thị đến cùng không phải chu hành hắn không có x u ấ t thần nhập hóa ý thuật vàng bạc tài bảo cũng căn bản không thể chiêu mộ được cao thủ chân chính ngay ở chu vô thị xoắn suýt do dự thời gian hắn xếp vào ở đại tùy thám tử đ ồ n g nhiên đem chu hành cùng t r ú c ngọc nhiên g nhân lỗ rượu từ quyết chiến hồ động đỉnh bên trên tin tức truyền trở về chúc ngọc nhiên g nhân vật cỡ nào làm sao sẽ bởi vì một cái nam tử mà huyên n á o nhôn náo hắn kiên quyết suy đoán trong đó tất nhiên c ó không muốn người biết bí ẩn liên hắn liền điều tra một phen n à y không điều tra không biết một điều tra giật mình nguyên lai ma môn thánh vật tà đế xá lợi ngay ở lỗ rượu từ trong tay tà đế xá lợi nguyên bản là thuộc về đợi t r ư ớ c tà đế hướng vũ đ i ể n đồ vật chu vô thị linh cơ hơi động lợi dụng tà đế xá lợi chất chứa hướng vũ điền phá toái hư không bí mật vì là do hấp dẫn đến rất thần công bi tịch cũng được vàng bạc tài bạo cũng được bọn họ đều không có hứng thú duy nhất cảm thấy hứng thú chỉ có cái kia trong truyền thuyết hư vô mở m ị n phá toái hư không phá toái hư không chính là người tập võ mục tiêu cuối cùng cho tới chu vô thị là làm sao biết hướng vũ điển thành công phá toái hư không đại khái là biên chỉ là đánh bậy đánh bạ để hắn biên đúng rồi cho tới đám người kia vì sao cam tâm vì là chu vô thị điều động đến giết quy hải nhất đao điều này cũng rất dễ đoán quy hải nhất đao không biết vì sao cùng chu vô thị phản bội tự nhiên đến tìm một dung thân địa phương hắn lâu hành cắt chính là chỗ đi tốt nhất chỉ là nếu để cho quy hải nhất đao đến rồi lâu hành cách, vậy hắn dưới trướng chẳng phải là lại thêm một người cao thủ tương lai gặp khó đối phó hơn nếu là muốn được tà đế xá lợi quy hải nhất đao cũng sẽ trở thành bọn họ lực cản vì vậy đám người kia đồng ý giúp chu vô thị truy sát quy hải nhất đao cho tới người này vì sao lại muốn hủy bỏ cùng chu vô thị minh ư ớ c ngược lại đứng ở chu hành trận doanh đến dù sao không ai đồng ý đối mặt chu hành phía sau mấy vị võ lâm thần thoại cấp bậc nhân vật chu hành cười lắc lắc đầu tà đế xá lợi ta xác thực từng thấy cũng không có cái gọi là phá toái hư không bí mật chứ vị chu vô thị cho lửa lựa gà không lửa người để ta nhìn qua liền có thể biết được chu thần y có thể hay không đáp ứng cũng đem người này giao ra người kia nói nhìn về phía địch vân thời gian nhưng là tràn ngập á n hợp vẻ hiện nhiên địch vân làm cái gì làm cho nàng thương tâm gần chết sự tình chu hành không nói gì nợ nụ cười hơi một tí để cho mình cùng với cộng hưởng tạ đế xá lợi còn để cho mình giao ra vì hắn cùng với môn phái vào sinh ra tử địch vân thật là khiến người ta cười đến rụ n g răng chu hành hai tay đặt ở đao kiếm bên trên chưa hiện thân c u ma trí trực tiếp nhất hắn đã sớm nghe phiền thấy chu hành muốn đ ộ n thủ lúc này vung tay phải lên phía sau hơn hai trăm cao thủ liền dồn dập người cưỡi ngựa trước muốn đem đám người kia hết mức vây n u t bọn họ phấn khởi cực kỳ chỉ là mới vừa nhập môn liền có tham hợp chỉ truyền thụ nếu là bọn họ lập xuống đại công c ò n sâu cựu dương thần công cựu âm chân kinh loại hình thần công bí tịch sao lên a lập công thời điểm đến chương ba trăm bốn mươi b ố thủy mẫu âm cơ quy h ả i nhất đao chương ba trăm bốn mươi b ố thủy mẫu âm cơ quy h ả i nhất đao cô gái kia thấy phía sau trong rừng cây đột nhiên lao ra hơn trăm người phản ứng đầu tiên cũng không phải trực tiếp ra tay bọn họ sáu người phản phất tâm hữu linh tê bình thường càng là cùng nhau triển khai k i n h công trong chớp mắt liền thoát ly li mọi người v à ngây Mà t ba người trên không trung vừa chạm liền t i ế h ra q ma trí thân hình rút lui mấy bước hai người tiếp nhưng chỉ là thân hình hơi loáng một cái hai người hợp lực dù cho q ma trí nội lực thâm hậu so với trước mặt hai người liên thủ đến xem vẫn là hơi kém một ít q ma trí trực tiếp rơi xuống đất trở lại chu hành bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc những người này mỗi một cái đều so với huyền minh nhị lão mạnh hơn q ma trí đã từng cùng huyền minh nhị lão từng giao thủ hắn biết rõ vừa mới hai người kia thực lực chu hành đồng dạng đ ộ n thủ hắn cũng muốn thử xem ngăn lại cái kia duy nhất lấy tấm c h e mặt xuống nữ tử hai người song trưởng đối nhau trong n a y mắt chu hành đồng dạng bị đối phương nội lực khiếp sợ đến người này so với mộ dung bắc có thể mạnh hơn nhiều lắm như vậy võ công tuyệt đối không phải hạ người vô danh đối phương phảng phất cũng biết chu hành ý nghĩ bình thường lúc này cười nói chu hành ta chính là thần thủy cung cung chủ người gọi thủy m â u âm cơ chính là người nếu không muốn hợp tác vậy cũng chớ quái bản cung cùng, cùng chu vô thị liên thủ người kia nói thôi triển khai k i n h công nhẹ nhàng đi động tác cấp tốc c sở lưu hương truyền kỳ bên trong cao thủ thế thế nó võ công ở sở lưu hương truyền kỳ xuya di bên trong có thể gọi lệ nhất một tay thiên thủy thần công thần kỳ khó lường uy lực vô cùng nó võ công đủ để cùng yến nam thiên đánh đồng với nhau chu hành vẻ mặt nghiêm túc hắn là không nghĩ tới chu vô thị lại sẽ đến như thế một tay hướng vũ điện phá toái hư không chính là chu vô thị biên soạn có thể những người chân chính tu luyện hồi lâu cùng hướng vũ điển cùng thời đại lao yêu quái không hẳn không biết tin tức này chân thực tính bây giờ tạ đế xá lợi cùng phá thoái hư không có quan hệ tin tức lan rộng ra ngoài chỉ cần là người tập võ sẽ không có không đối với hắn cảm thấy hứng thú đã như thế thủy mẫu âm cơ cũng vẫn quên đi nếu là chu vô thị thật sự dựa vào tin tức này thu hút cùng sư phụ hắn bình thường nhân vật tuyệt đỉnh thiên hạ to lớn không gì không có cùng thiếu đạo đức đạo nhận độc cô cầu bại bình thường nhân vật đến tột cùng có bao nhiêu cũng không ai biết chu hành lắc lắc đầu tạm thời không nghĩ nữa những này vương đối với vương tướng đối tướng mặc dù có loại cao thủ này tự nhiên có sư phụ hắn đi ứng đối hắn không có cần thiết buồn lo vô cớ chu vô thị từ đầu đến cuối đều là mục tiêu của hắn điểm này chưa từng biến quá chu hành nhìn về phía thành thị phi cùng địch vân hai người các ngươi làm sao ở chỗ này thành thị phi trở về từ c o i chết hài lòng cực kỳ nói liên tục mang khoa tay đem bọn họ xuất hiện ở chỗ này ngọn nguồn nói ra chính như chu hành suy đoán như vậy q uy hải nhất đao ngẫu nhiên phát hiện chu vô thị muốn mưu đồ gây dối hắn tuy rằng ẩn nhận k ô n g phát nhưng vẫn bị chu vô thị biết được chu vô thị vẫn chưa trực tiếp ra tay đem quy hải nhất đao giết chết hắn đầu tiên là dẫn dắt quy hải nhất đao học được hùng bá thiên hạ bực này lôi kéo người ta nhập ma võ công chỉ là đời này quy hải nhất đao đang tiếp xúc ma công trước cũng đã biết được mẹ mình chính là sát hại phụ thân hắn hung thủ hà từ lâu mất đi báo thù ý nghĩ hắn sở dĩ học tập hùng bá thiên hạ chỉ là muốn nhìn hại phụ thân hắn nhập ma võ công đến cùng là cái thứ gì chỉ là thử xem liền qua đời hắn đem hùng bá thiên hạ đao pháp sau khi luyện thành tự nhiên cũng cảm giác được tâm tính của chính mình phát sinh ra biến hóa quy hải nhất đao liền quả đoán đình chỉ tu luyện cũng tìm kiếm khắp nơi có thể ở quy hải nhất đao tìm kiếm khắp nơi k h ắ c chế tâm ma phương pháp thời điểm chu vô thị lại điều động liêu sinh đạn mã thủ ngụy trang thành quy hải nhất đao dáng vẻ lấy cùng hắn đồng dạng binh khí cùng với hùng bá thiên hạ chiêu thức sát hại trong triều rất nhiều q u a n chức chu vô thị nhân cơ hội đem chuyện nào giá họa đến quy hải nhất đao trên người triều đình không ít người đều tin tưởng cái thuyết pháp này dù sao hùng bá thiên hạ tên tuổi thực sự vang dội có điều thượng quan hải đường nhưng là không tin nàng liền bắt đầu trong bóng tối điều tra trải qua thiên tân vạn k ổ thượng quan hải đường rốt cục điều tra do sát hại những quan viên kiêng ư ờ i chính là liêu sinh đạn mã thủ nàng đúng lúc đem chứng cứ truyền tin vì là quy hải nhất đao chỉ là thượng quan hải đường phát hiện vẫn cứ có người giật dây đang thao túng liêu sinh đạn mã thủ ngay ở nàng tiếp tục đi xuống t r a thời điểm thượng quan hải đường mất mạng với côn lôn sơn tin tức liền truyền ra uy hải nhất đao tìm kiếm khắc chế tâm ma biện pháp trực tiếp tìm tới lâu hành các đi tới trong giang hồ dám cùng chu vô thị đối nghịch chỉ có lâu hành các võ đang trương chân nhân tuy rằng không sợ chu vô thị nhưng cũng sẽ không chủ động dính liễu tiến vào triều đình cùng giang hồ tranh chấp bên trong liền hắn liền thẳng đến lâu hành các đi tới sự thực chứng minh hắn cũng không có tìm nhầm ở thiếu đạo đức đạo nhân chỉ điểm cho hắn lấy đạo gia băng tâm huyết đến khắc chế trong cơ thể tâm ma căn cứ thiếu đạo đức đạo nhân từng nói nếu là quy hải nhất đao có thể đem lấy băng tâm quyết rèn luyện ma tâm cái kia hùng bá thiên hạ liền không còn là một môn không bị khống chế ma đao mà là có thể vì hắn thao túng một môn tuyệt thế đao pháp nhập ma xuất thần chỉ ở trong một ý nghĩ chỉ là không chờ hắn đạt đến thiếu đạo đức đạo nhân nói tới cảnh giới đó thượng quan hải đường tín qua đời liền c h u y ể n trở về quy hải nhất đao trực tiếp điên rộ nói cái gì đều muốn đến đây côn lôn sơn tìm tòi hư thực lão đường gần nhất vẫn đang suy nghĩ mới nghĩ cách vì là môn phái mời chào cao thủ quy hải nhất đao võ công cao cường tự nhiên cũng ở mời chào trong hàng ngũ liên liên để thành thị phi cùng địch vân cùng đi quy hải nhất đao cùng đến đây cổ tam thông mấy người cũng vẫn chưa phản đối dù sao dưới cái nhìn của bọn họ ba người này liên thủ dù cho là gặp phải chu vô thị đều có một trận chiến lực lượng chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới vừa tới côn luân sơn liền bị sáu cái cao thủ tuyệt đỉnh dẫn người vây công người cầm đầu chính là vừa mới chủ động lấy tấm che mặt xuống báo đáp xuất thân phân thủy mẫu âm cơ chu vô thị quy hải nhất đao nghiến răng nghiến lợi trong mắt tất cả đều là sắc khí hắn tới đây vốn là điều tra thượng quan hải đường nguyên nhân cái chết có thể vừa tới nơi đây liền bị người vây giết đồng thời người kia vẫn là chu vô thị phải tới sát hại hải đường hung thủ đã rõ rõ r à n g r à n g chu vô thị hắn vốn là có hoài nghi dù sao có động cơ điều động liêu sinh đạn mã thủ giá hỏa hắn người cũng chỉ có chu vô thị hoặc là đông s ư ở n g người tuy rằng hắn hoài nghi chu vô thị càng nhiều hơn một chút nhưng đông s ư ở n g cũng không phải là không có khả năng này có điều từ khi hắn đến lâu hành các sau khi đường cựu nghe nói hắn hoài nghi càng là trực tiếp cho tào chính thuần viết một p h o n g tin do hỏi có hay không là đông s ư ở n g làm việc tào chính thuần chỉ trở về b ộ chữ lời nói vô căn cứ hắn đối với chu vô thị hoài nghi càng ngày càng sâu sắc thêm cho đến hôm nay Hắn mới triệt để chương ắ chắc, chắc giá hỏa hắn c hỏa giá g n ờ i c ba trăm bốn mươi năm thu món ăn chương ba trăm bốn mươi năm thu món ăn đúng rồi cái k i a thủy m â u âm cơ vì sao như thế hẳn g ươi chu hành nhìn về phía địch vân cười hỏi hắn cũng không chuẩn bị đem địch vân giao ra đây đổi lấy thủy m â u âm cơ dù cho giai đoạn hiện tại thủy mẫu âm cơ võ công cách xa ở địch vân bên trên có thể điều này cũng không trở ngại hắn đối với này cảm thấy hiếu kỳ địch vân đồng d ạ n g đầu góc mơ hồ vây g i ế t chúng ta không ngừng bọn họ sáu người ngoài ra bọn họ còn dẫn theo rất nhiều cao thủ nên nghĩ là thủ hạ của bọn họ vừa mới thành thị phi cùng một đao hai người ngăn cản bọn họ ta đem thủ hạ của bọn họ toàn bộ g i ế t sạch chẳng lẽ bị ta giết trong đám người có đối với thủy m â u âm cơ cực kỳ trọng yếu người nghe địch vân vừa nói như thế chu hành trong đầu đông nhiên nghĩ đến một người tư đồ tính ở bề ngoài là thần thủy cung đệ tử trên thực tế nhưng là thủy m â u âm cơ con gái rơi chẳng lẽ người này cũng ở trong đó chu hành chỉ là đơn giản hiểu rõ một phen nguyên do còn tư đồ tính chết cùng hắn có quan hệ gì đâu nhân hàng s á t chi đây là tuyên cổ bất biến đạo lý hoa trưởng môn này đều là ngươi mời chào cao thủ sao thành thị phi la to đi tới hiến hồi các bên trong cao thủ trước người ánh mắt của mọi người đều theo theo thành thị phi na đến c ư ớ i ngựa trên người mọi người chu hành gật đầu cười không sai đến ta vì các người giới thiệu một phen chu hành đơn giản vì là hiến hồi các mọi người giới thiệu một chút thành thị phi cùng địch vân cùng với mới nhất gia nhập quý hải nhất đao ba người sau đó lại mang ba người giới thiệu một phen lỗ rượu từ một nhà k h ấ u trọng từ t ử đăng bùi nguyên khánh cùng với lý nguyên bá mọi người cho tới thạch thanh t u y bọn họ ở đại minh trong hoàng cung liền cùng thạch thanh tuyền từng có gặp mặt một lần mọi người thu thập nghề lần thứ hai bước lên trở về thất hiệp c h ấ n lộ trình t h a n h thị phi hiếu kỳ chu hành đồng dạng hiếu kỳ lâu hành các bây giờ tình huống n g ư ờ i rời đi khoảng thời gian này đường đại thúc có thể nói là tháo nát t ấ m a hắn đầu tiên là chọn lựa môn phái địa chỉ liền định ở ẩn chuyên môn có yến thập tam biến đại hiệp cùng hắn đồ đệ bạt phong h ẳ n cùng đi rượu thủ c h u đình ở ẩn chuyên môn xây dựng phong ố c sơn môn có điều đường đại thúc nói rồi môn phái cơ quan đến chính chúng ta đến thiết kế lắp đặt những người thợ thủ công không thể tin sau đó chính là mời ch Anh cùng Tô Anh cho ù n đường g đại t ú chúng c chữa được làm lại lăng liên thành thành kiếm người bệnh tiền, giang ta bắt b quyết từ ả tới à tài này n chúng không cần tiền Anh toán chúng môn phái quy mô cùng thiếu lâm vọ đang tương đương,、số、tiền này tài cũng đầy đủ chúng ta 10 năm tiêu dùng. g giờ giả bây lâm quy đầy thiết phái thiếu tài, tiêu Cho phát ta Tô ta ta đã đủ mô sầu, vì vọ quá, số mời chào cao thủ cái này liền không quá thuận lợi trong trốn giang hồ không môn không phái cao thủ tổng cộng liền như vậy mấy cái muốn mời chào người ta hoặc là dựa vào lợi hoặc là dựa vào ân đường đại thúc vốn là muốn lấy lâu hành các bên trong bí tịch võ công vì là do mời chào cao thủ có thể lại sợ đưa tới người tâm thuật bất chính chúng ta thương lượng một phen vẫn là quyết định lấy nhân phẩm làm đầu cũng ưu tiên lựa chọn những người có bệnh tại người nhưng nhân phẩm rất tốt người mấy ngày nay tổng cộng liền mời chào hai người một cái là một đao còn một cái khác phó hồng tuyết chu hành ngay vậy chân mày cao lại khá lắm đều là dùng đao uy h ả i nhất đao tự nhiên không cần nhiều lời hắn muốn đối phó chu vô thị mà áp chế trong cơ thể ma tính chỉ có đến lâu hành các cho tới phó hồng tuyết nhưng là lao đường tự mình tìm tới cửa phó hồng tuyết đao pháp như thần ngày xưa thần đao vô địch bạch thiên vũ đao pháp bị hắn học mấy lần Phó Hồng t u y ế vừa lúc đó lão đường tìm tới hắn phó hồng tuyết đao pháp như thần nhưng hắn như là cái người thọn càng có chứng động kinh thỉnh thoảng phát bệnh lão đường tới liền nói có thể chữa khỏi phó hồng tuyết hai chân càng có thể trị hết phó hồng tuyết chứng động kinh mà đánh đổi chính là muốn phó hồng tuyết gia nhập chu hành một phái phó hồng tuyết độc lòng hắn muốn vì chính mình mà sống đầu tiên liền từ cái này để hắn căm ghét chứng động kinh cùng quẻ chân bắt đầu l ã o đường tinh thông độc thuật y thuật một đạo cũng không thể nói cỡ nào tinh thông để hắn giải độc đúng là có thể nhưng nếu là để hắn đường hoàng gia giáng địa chữa bệnh vậy thì có chút làm khó hắn có thể không chịu nổi tô anh y thuật thiên phu thật là kinh người cái tên này ở chu hành rời đi thời điểm liền đem hắn lưu lại y thuật hiểu rõ rất nhiều chứng động kinh c h i chứng cũng được chân t h u ậ t cũng được nàng vừa vặn xem qua nguyên bản lao đường muốn chờ chu hành sau khi trở về do chu hành vì là phó hồng tuyết trị liệu ai ngờ tô anh nhưng l à mao toại tự tiến cử chỉ bỏ ra thời gian một tháng liền để phó hồng tuyết khôi phục như lúc ban đầu đến đây lâu hành cắt thêm nữa một cao thủ phó hồng tuyết chu hành khoe miệng vung lên l ã o đường là thật có thể làm a tiếng trầm làm đại sự chu hành không có nhàn rỗi hướng về hai người giảng giải tự đại minh rời đi chuyện đã xảy ra chỉ là không chờ chu hành nói xong một bên cùng người trong nhà đồng thời cưới xe ngựa lỗ rượu tử nhưng làm ở miệng trưởng môn có thể hay không đi vào một lời chu hành nghe vậy nhìn về phía cứu ma trí quốc sư chuyện còn lại ngươi tới nói đi ta đi một chuyến chu hành trực tiếp xoay người tiến vào trong xe ngựa lỗ rượu từ bên cạnh thương tú tuần cùng thương thanh nhã hai người thấy chu hành đi vào thức thời xuống xe ngựa hai người này rõ ràng có chuyện muốn nói không chờ chu hành mở miệng do hỏi một bên lỗ rượu tử nhưng là từ trong lồng ngực móc ra một thứ đó là một trong suốt quả cầu thủy tinh bình thường gián dấp chỉ là trong đó tỏa ra khói tím m ị n mở nhìn qua thần bí cực kỳ chu hành tuy rằng chưa t ừ n g gặp nhưng hắn biết này chính là ẩn chứa mấy đời tà đế công lực tà đế xá lợi lỗ rượu từ tự phi mã mục trường sau khi rời đi quá đã lâu vừa mới đến dương châu chính là đi dương công bảo khố lấy tà đế xá lợi hắn nguyên bản là muốn đem tà đế xá lợi mang đến đại sau đó khắc tìm một chỗ bí ẩn địa phương đem cho ẩn đi chỉ là không có nghĩ đến gặp phải chuyện ngày hôm nay nói với á mạ đạ là chết rồi nhưng không thấy thi thể vì vậy xác thực có một nhóm người cho rằng hắn đã thành công phá thoái hư không lỗ rượu t ử thành t i ể u hướng vũ điền bạn tốt biết đến tự nhiên càng nhiều hơn một chút hắn bạn tốt kia sở dĩ đem tà đế xá lợi giao cho hắn đến bảo quản chính là muốn muốn thử nghiệm phá thoái hư không vì phòng ngừa tà đế xá lợi rơi vào ma môn bàn tay mới thiết trí rất nhiều hậu chiêu cho tới đối phương có thành công hay không hắn cũng không biết nhưng hắn xác thực là thử nghiệm cái kia chu vô thị nói tà đế xá lợi cùng phá thoái hư không người có quan hệ ngược lại cũng thỏa đáng có thể nói mặt trên có phá thoái hư không huyền bí vậy thì chỉ do là lời nói vô căn cứ tà đế xá lợi chỉ có các đời tà đế công lực cũng không cái khác ảo diệu có thể lời này nói ra người trong giang hồ cũng đến tin a nên có người nói ngươi có vật gì đó thời điểm dù cho ngươi nói không có bọn họ cũng sẽ cho rằng ngươi có sau đó nghị trăm phương ngàn kế từ trong tay ngươi cướp đoạt thứ này bây giờ chu hành liền gặp phải tình huống như thế nếu như nói trong tay hắn có cái gì cùng phá toái hư không có quan hệ vậy chỉ có thể là đối phương từ hướng vũ điển tứ đại đệ tử trong tay được phiên bản chưa hoàn chỉnh đạo tâm chủng ma đại pháp dù sao hướng vũ điển chính là dựa vào này một môn võ công mới cuối cùng đi ra bước đi kia cả nhà bọn họ người đi tới đại minh chính là muốn qua một qua an ổn tháng này g bây giờ ngược lại tốt an ổn tháng này g còn chưa từng có trên ngược lại bị người cho ghi nhớ lên điều này làm cho l ô rượu t ử đi đâu nói lý đi đã như vậy thẳng thắn đem tà đế xá lợi giao ra nay tà đế xá lợi loại ẩn chứa có vài đại tà đế tây nguyên nếu là chu hành có thể nghĩ ra từ bên trong đề cập tinh nguyên phương pháp công lực của hắn nhất định có thể rất lớn tăng vừa toàn bạn cũ tâm nguyện không cho tà đế xá lợi rơi vào tà ma ngoại đạo trong tay có thể tăng trưởng chu hành thực lực làm cho chu hành đến ứng đối lần n ã y phong ba nếu là thật có người nhân hắn mà làm mất mạng vậy hắn thật đúng là khó từ tội lỗi l ô rượu t ử đem chính mình ý nghĩ toàn bộ bê ra chu hành nhìn mặt trước tà đế xá lợi vẫn chưa từ chối trực tiếp đem cầm trong tay trong lòng t i ế c nối cực kỳ hắn cũng không biết tà đế xá lợi chân nguyên lấy ra chi pháp này một phương pháp trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có chúc ngọc nhiên một người biết rồi dù cho như hướng vũ điện bực này phá thoái hư không người cũng là ở có mấy đời tà đế nghiên cứu tâm đắc giới mới nghiên cứu ra tinh nguyên lấy ra chi pháp mà hắn nhưng là một thân một mình có điều không thử xem như thế nào biết đây chu hành nhìn trong tay tà đế xá lợi trong mắt tất cả đều là vẻ kiên định hắn trở lại đại minh tin tức đã t r u y ề n r a nếu như hắn là chu vô thị vậy hắn tuyệt đối sẽ không ngồi xem một cái cùng mình có cựu hóa người thành lập một phái tiếp tục mời chào cao thủ chỉ cần thực lực đủ để ứng đối chu hành giới trướng cao thủ tình huống hắn thì sẽ cấp tốc ra tay lần này vây giết thành thị phi cùng quy hải nhất nào chính là một cái tín hiệu chu vô thị sức mạnh tương tự tích góp gần đủ rồi hắn muốn n ắ m chặt trở về lâu hành c á t trong lúc này tận lực nghiên cứu đi hướng vũ điển có rất nhiều tà đế giúp đỡ hắn chu hành cũng có bạn tốt giúp đỡ đến đây đi khấu trọng từ tử lăng bùi nguyên khánh lý nguyên bá lý thế dân thạch thanh tuyền bạch phong hàn yến t h ậ p tam sở hữu độ thân thiện đạt tiêu c h u ẩ người n đem bọn ngươi ngộ tính dòng hết thẻ dâng lên tích góp quá nhiều cũng nên thu thức ăn chương ba trăm bốn mươi sáu đến ẩn chuyên môn mọi người gặp mặt chương ba trăm bốn mươi sáu đến ẩn chuyên môn mọi người gặp mặt tính toán thời gian thành thị phi tiểu tử kia cũng nên trở về làm sao còn chưa thấy tung tích thất n h i ệ p chấn lâu hành các lao đường sắc mặt nghiêm nghị ở y quán đại s ả n h đi tới đi lui trong miệng càng là nói lẩm bẩm một bên cổ tam thông đúng là vô cùng bình tĩnh phi nhi có ta hơn bốn mươi năm công lực hơn nữa kim cương bất phôi thần công dù cho là lao chu la tự mình đi vào cũng không làm gì được phi nhi cổ tam thông tràn đầy tự tin luận thực lực tổng hợp tới nói thành thị phi cũng không phải là đối thủ của chu vô thị có thể kim cương bất phôi thần công sức chịu đựng thực sự quá mạnh triển khai sau khi đao thương bất nhập tạm thời không đề cập tới càng là có thể làm được công lực ngưng tụ tăng lên do đó vật chặn giết phận thần cản giết thần mặc dù là chu vô thị tự mình đi đến thành thị phi cũng có thể rằng có một trận do đó thoát đi lão đường nghiêm nghị lắc đầu đông xưởng tào công công đã đưa tới thư tín gần nhất có không ít cao thủ thần bí gia vào hộ long sơn trang hắn đã từng điều động cao thủ đi đến điều tra không một người hoặc là trở về sau đó hắn đã từng tự mình đi đến điều tra rõ một người trong đó thân phận người kia chính là ngoạn n g ô sơn trang chi chủ tiêu giao hầu đây chỉ là một người trong đó thôi có thể theo tào chính thuật nói đi đến hộ long sơn trang cao thủ chỉ là hắn biết đến liền có tám người nhiều tuy rằng chỉ sáng tỏ một người trong đó thân phận có thể mấy người khác thân phận tất nhiên cũng không đơn giản Bọn họ t r ư ớ chu đây ô n l vô thị tất nhiên là dựa vào tin tức này do đó mời chào rất nhiều cao thủ muốn đem lâu hành các mọi người tiêu diệt sau khi do đó cộng hưởng tà đế xá lợi tiêu giao hầu chỉ là một người trong đó thôi cổ tam thông nghe vậy biểu cảm trên gương mặt cũng hơi hơi nghiêm nghị một chút nếu là chỉ có một người cái tiêu ngược lại cũng dễ nói nhưng nếu đây thật sự là mấy người vây công cổ tam thông càng nghĩ càng có chút ngồi không yên lúc này đứng dậy l ã o đường vẫn chưa k h u y ê n bảo thậm chí còn muốn mời yến nam thiên cùng cổ tam thông cùng đi trên một lần chỉ là không chờ hai người rời đi y quán y quán bầu trời bỗng nhiên vang lên một đạo sắc bén tiếng vang l ã o đường đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó trong mắt lóe ra một tia sáng đây là bạch phượng âm thanh chu hành trở về hai người vội vã đi ra y quán y quán đối diện lão bạch cũng nghe được này hơi động tinh tương tự chạy ra ba người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một con toàn thân trắng như tuyết cự điệu ở trên trời xoay quanh cái tia chính là bạch phượng theo bạch phượng hạ thấp thân hình một bóng người từ bầu trời hạ xuống lão đường trong mắt tất cả đều là vẻ chờ mong mà khi nó thấy rõ người trước mặt tướng mạo thời điểm trong mắt vẻ chờ mong lại biến mất không gặp thành thị phi n à y n à y này đường đại thúc ngươi đây là cái gì vẻ mặt ta thành thị phi có chút không nói gì có thể vẻ mặt vẫn cứ là phấn khởi vô cùng n à y vẫn là hắn lần thứ nhất ở trên trời phi hành thoải mái cực kỳ độc cô cầu bại cũng có một con điêu hình có thể cái k i a u điêu nhi ngạo khí mười phần ngoại trừ độc cô cầu bại cho phép căn bản không cho phép những người khác c ư ớ i độc cô lão ra t ử càng là sắp điều mình coi là b ạ n tốt dễ dàng không chịu c ư ớ i càng không nói đến là để cho người khác c ư ớ i thấy lao đường cũng không nói lời nào thành thị phi không nói gì nói trưởng môn để ta trở về báo tin hắn mang về người có chút nhiều trong c h ấ n trụ không mở trực tiếp dẫn người đi ẩn chuyên môn hắn để chúng ta dọn dẹp một chút trực tiếp dọn nhà đi ẩn chuyên môn thành thị phi nói vừa nhìn về phía lão b ạ c h trưởng môn nói rồi bây giờ tình huống của chúng ta có chút nguy hiểm chờ xử lý xong tất cả mọi chuyện lại trở về xem các ngươi lão bạch nghe vậy gật gật đầu bọn họ trung quy không phải người trong giang hồ húng chi mặc dù hắn muốn ra tay giúp đỡ sợ là cũng không đủ phất lượng hảo hảo sống sót đừng cho chu hành thêm phiền đây chính là bọn họ có khả năng trợ giúp chu hành sự tình lão đường tầng tầng gật đầu được ẩn chuyên môn bên trên phòng ốc lập tức phân kết đồ vật đã vận chuyển rất nhiều ta báo cho độc cô lão ra từ một tiếng chúng ta đem đồ còn dư lại thu thập quá khứ đi đến ẩn chuyên môn cùng hành nhi hội hợp gần nhất chu vô thị động tác có chút nhiều lần tuy rằng ẩn chuyên môn có yến thập tam mọi người canh giữ ở bên kia có thể yến thập tam vũ cao đến đâu cũng không chịu nổi bị người v liền liền xin mời thiếu đi hắn nhân đến t đạo đức đạo ò a chấn.、Hắn、cùng đọc cô c Hắn ầ u bại một người ẩn ở cách h hành u lâu y ê n môn, người một ở c mới như chân giờ đem vàng bạc châu báu bí tịch dược liệu cùng với chế tạo ám khí sử dụng đồ vật thu sạch thập s o n g xuôi xếp vào dòng d ã sáu xe ngựa nhiều mọi người lúc này mới mênh mông c u ộ n quận đi đến ẩn chuyên môn mà đi thành thị phi là đi đầu một bước đến lâu hành các báo tin hai bên cùng chạy đi càng l à ở cùng một ngày đến ẩn chuyên môn dưới lão đường từ lâu dùng bồ câu đưa tin để ẩn chuyên môn y ế n thập tam cùng bạn phong hàn cùng với rượu thủ c h u đình xuống núi n i ê n tiếp thời gian qua đi thời gian hơn một năm mấy người rốt cục lần thứ hai chạm mặt mọi người vừa nói vừa c ư i đầu tiên là hàn huyên một phen sau đó rượu thủ du đình trước tiên tiến lên hành lễ hắn là ở chu hành rời đi đại minh sau khi mới đến lâu hành các hai người vẫn là lần thứ nhất gặp mặt hắn bởi vì tiền giả quân sự tình bị rất nhiều người nhìn chằm chằm vì là cầu che chở hắn liền gia nhập lâu hành các bên trong một năm qua có thể nói là hắn quá thoải mái nhất tháng này đối với chu hành hắn tự nhiên là cảm kích m ư i phần sau đó chính là yến nam thiên dẫn theo hoa vô khuyết tiến lên hắn cùng diệu thủ chu đình như thế cùng chu hành đều là lần thứ nhất gặp mặt hắn là nhân chu hành nguyên cớ mới hiểu được chính mình thân thế cũng cùng yến nam thiên cùng tiểu ngư nhi quen biết nhau chu hành đối với hắn tương tự là ân trọng như núi sau đó chính là phó hưng tuyết người này có chút vắng vẻ nhưng cực trọng tình nghĩa chu hành tự nhiên là không có nhàn rỗi tương tự đem chính mình mang đến mọi người giới thiệu cho đại gia nhận thức nguyên khánh t ử lăng tiểu trọng cho các ngươi ba vị sư tổ dập đầu chu hành đem thiếu đạo đức đạo nhân đ ộ c cô cầu bại cùng với lao đường kéo ở cùng nhau ra hiệu khấu trọng mọi người hướng về ba người quỳ lệ dập đầu ba người động tác cực nhanh lúc này quỳ xuống s u n g ba người dập đầu ba cái thiếu đạo đức đạo nhân b ọ n người là cười mà được thiếu đạo đức đạo nhân cùng đọc cô cầu bại chính là chu hành con đường võ đạo trên người dẫn đường hắn có thể có hôm nay võ công cùng hai người không thể tách rời quan hệ cho tới lão đường càng không cần phải nói đây là cung sư cung phụ tồn tại ba người đối với khấu trọng mọi người có thể nói là hết sức hài lòng lão đường học y dùng độc một người thể phách làm sao h ắ n tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra còn thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại nhưng là kinh nghiệm phong phú một ánh mắt liền có thể nhìn thấu ba người phong chiết dưới cái nhìn của bọn họ khấu trọng mọi người chính là thiên hạ ít có thiên tài võ học xem c ă n cốt vẫn còn tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết bên trên so với thành thị phi lời nói nên nghĩ là ở sàn với nhau này ba cái đồ tôn rất tốt mang lý nguyên b á tiến lên khoe khoan g một phen nhìn thấy lý nguyên b á sau khi thiếu đạo đức đạo nhân cũng được độc cô cầu bại cũng được biểu hiện đều là vô cùng nghiêm nghị đứa nhỏ này khí lực quả thực kinh người liền bây giờ võ công mà nói sợ là lý nguyên bá muốn cách xa ở khấu trọng mọi người bên trên nay tiểu con lựa chọc đúng là vẫn may có thể thu người này làm đồ đệ được rồi vẫn ở dưới chân núi đợi cũng không phải sự t ì n h lên núi xem một chút đi ta cũng muốn nhìn rượu thủ chu đình thiết kế sơn môn kiến trúc đến cùng làm sao chu đình nghe vậy ánh mắt c u n g nhiệt mà nhìn chu hành bên cạnh lỗ diệu tử này đều là nhờ lỗ tiên sinh lưu kiến trúc đại toàn tại hạ tư chất u r ố t nếu là có thiết kế không làm địa phương mong rằng lỗ tiên sinh vui lòng chỉ điểm nếu như nói đối với đại minh thợ thủ công mà nói chu định vị trí lỗ ban thần phủ môn là bọn họ tối sùng kính tồn tại mà nói như vậy đối với chu đình mà nói lỗ diệu tử vị này thiên hạ toàn tài chính là bọn họ lỗ ban thần phủ môn sùng bái nhất đối tượng sư phụ hắn năm đó khỏe mạnh thời gian đối với lỗ diệu tử có thể nói là tôn sùng cực kỳ cái này cũng là hắn vì sao quyết định đến đây lâu hành các tìm kiếm tre chở nguyên nhân cái kê một bản kiến trúc đại toàn cùng với cơ quan đại toàn đã vượt qua cái khác sở hữu t r ư ờ ở giải h Tiên Trường Tiên Phi i Các. g kiếm thạch bên cạnh chính là một loạt hàng nhà ở nhà ở có bảng hiệu treo lơ lửng mặt trên viết chuẩn ngựa hai chữ trải qua giải kiếm thạch cách đó không xa mới là sân môn cùng với lan tràn hướng lên trên bậc thang tại hạ nghe nói dưới núi võ đang liền có giải kiếm thạch nếu là có những môn phái khác đến đây bãi phỏng nhất định phải giao ra binh khí mới có thể lên núi tại hạ liền noi theo võ đang cũng làm cùng nơi giải kiếm thạch cho tới c h u n g ngựa chúng ta chính mình ngựa cũng được đến đây bái sơn bạn bè ngựa cũng được cũng có thể nuôi dưỡng ở bên dưới ngọn núi c h u n g ngựa bên trong chu đình từ đó bắt đầu giảng giải nổi lên trên núi rất nhiều phương tiện vào sơn môn sau khi liền có một loạt hàng phòng ốc gần nấp ở trong rừng núi những n à y phòng ốc đều là chu hành sớm từng căn dặn chính là dùng để môn phái mời chào tầm thường cao thủ cùng với gia quyến ở lại đến tiếp sau hắn mang về cái kia hai trăm linh một người cùng gia quyến liền có thể ở tại nơi này loại này phòng ốc có không ít vẫn từ chân núi nơi kiến tạo đến giữa sườn núi vị trí Hoa ra, ra t thực thực luyện đan luyện độc chế thuốc phòng chế tạo ám khí binh khí thần binh cắt tới gần trên đỉnh ngọn núi vị trí diễn võ trường gửi bí tịch tàng kinh cắt cho tới đệ tử chính thức cùng với chu hành mọi người dừng chân địa phương nhưng là bị sắp xếp ở phía sau núi chu hành một bên nghe chu đình g i ả n giải một bên đánh giá ẩn chuyên môn bên trong cảnh sắc không ngừng gật đầu trên mặt tất cả đều là sắc mặt vui mừng này chính là hắn môn phái này hơn hai trăm n g ư ờ i cư trú sớm đã bị lão đường kế hoạch xong chu hành mọi người rất nhanh liền vì đó phân phối phong ốc lại để cho bọn họ tự mình quen thuộc một p h e n ẩn chuyên môn sau đó liền lên núi đi trên đỉnh ngọn núi một tòa rộng lớn đại điện tọa lạc ở này chu hành ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy trên bảng hiệu viết lăng tiêu các ba chữ lớn rất hiển nhiên này chính là môn phái dùng để tiếp khách cùng với nghị sự địa phương mọi người đi vào chỉ thấy điện bên trong vàng son lộng lấy lao đường ở một bên cởi ha ha bổ sung này lăng tiêu các trang sức hoa ra nhưng là xuất lực rất nhiều ngoài ra nguyên thủy vân cùng tào chính thuần đồng dạng không ít tốn tâm tư hai người hướng về ẩn chuyên môn đưa không ít đồ cổ c h â n bảo danh nhân tranh chữ toàn bộ một mạch b ả y ra ở đại điện bên trong cũng là tăng thêm một chút cổ vận ở đại điện đứng đầu có một điêu khắc ngọc bảo t o ọ n dưới thủ hai bên nhưng là b ả y ra mấy chục tấm ghế tượng trường môn ngươi nghĩ kỹ chúng ta môn phái tên gì sao mọi người từng người vào chỗ sau khi tiểu ngư nhi cùng thành thị phi hai cái bầu không khí tổ lúc này kêu ầm lên mọi người nghe vậy cũng không khỏi nhìn về phía chu hành bọn họ thành viên nòng cốt có thể nói là xa hoa vô cùng nếu là hào h ả o kinh doanh nhất định có thể dường như thiếu lâm bình thường chuyển thường ngàn năm đến lúc đó sở hữu môn phái nhất định sẽ khẩu khẩu tương truyền bọn họ môn phái chi danh vì vậy môn phái gọi là tuyệt đối không phải việc nhỏ chuyện như vậy chỉ có thể chu hành tới bắt định chủ ý ta trước đây liền muốn quá còn lại môn phái đặt tên hoặc là lấy tên núi đến mệnh danh như là thiếu lâm võ đang nga mi côn lôn trở phái hoặc là nhưng là lấy giữ nhà công phu đến lấy tên tỷ như bắt quái môn nhất tự tuệ k ế m ô n chúng ta nếu là với bọn hắn như thế cái kia hơi bị q u á mức vô vị chu hành lời ấy được mọi người nhất trí tán thành chúng ta người tập võ đều không ngoại lệ sở cầu không n g o ạ i phá thoái hư không phi thăng đăng tiên chu hành xa xôi mở miệng không ít người ánh mắt đều tùy theo phát sinh ra biến hóa phá thoái hư không n à y xác thực là bọn họ tất cả mọi người cộng đồng mục tiêu nếu lựa chọn l u y ệ n võ nếu là không đi tới điểm cao nhất cái tiêu chẳng phải là ở con đường võ đạo trên luồng công như thế một lần vì lẽ đó chúng ta gọi phá thoái môn phá thoái rút vẫn là phá t o á i hư không rút thành thị phi lấm lấm liệt liệt nói rằng lời này vừa ra dù cho là lại nhảy thoát cổ tam thông đều có chút không chịu được trực tiếp dùng tay che thành thị phi miệng chu hành cũng là không nói gì phá thoái hư không phi thăng đăng tiên này thành thị phi liền nghe đến phía trước bốn chữ đúng không ta nghĩ hồi lâu chúng ta liền gọi phi tiến cát chu hành lời này vừa ra mọi người trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng trong miệng lẩm bẩm phi tiến cát ba chữ chu đ ỉ n h càng là cao giọng nói ta vậy thì đi đem này ba chữ khắc vào sơn môn bên trên ẩn chuyên môn phi tiến cát sơn môn đã kiến tạo xong xuôi chỉ còn sơn môn trên môn phái tên chưa viết đến bây giờ chính thức xác định môn phái tên hắn tự nhiên là có chút không kiềm chế nổi hận không thể trực tiếp bay đến chân núi đi đem môn phá chu hành cười nói không vội vã ở trước đó chúng ta phải trước đem môn phái chức vụ định ra ngày sau làm theo điều mình cho là đúng mới có thể không loạn đúng mực mọi người nghe vậy dồn dập nhìn về phía chu hành muốn nghe một chút hắn là làm sao sắp xếp chu hành đứng dậy đi tới mọi người trung gian thao thao bất tuyệt giảng dài lên mọi người nghe càng là không ngừng n gật đầu đối với chu hành sắp xếp có thể nói là hết sức hài lòng chu hành đang phi tiên các bên trong thiết trí rất nhiều đường khẩu đầu tiên chính là phụ trách chế thuốc dược đường dược đường trưởng quản đệ tử trong môn trị liệu cùng với trong ngày thường các loại độc dược thuốc giải cùng với kim x ă n g dược đ a n dược chữa trị vết thương chờ thuốc l u y ệ n chế do lô rượu tử tới đảm nhiệm đường chủ sau đó chính là phụ trách trong môn chấp pháp chấp pháp đường nếu là môn nhân đệ tử có ai xúc phạm m ô n quy liền giao do chấp pháp đường đến xử lý đường chủ vân sau khi chính là ẩn sát đường phụ trách dò hỏi tin tức cùng với ám sát việc bận chờ nhiệm vụ ở bề ngoài không thể làm toàn bộ giao cho ẩn sát đường đi làm trước đây đã từng, từng làm sát thủ lão đường thích hợp nhất chấp trường cái này đường khẩu sau đó chính là thần cơ đường nay một đường khẩu chủ yếu phụ trách đám khí cùng với trong môn binh khí chế tạo đường chủ do chu đình tới đảm nhiệm còn có truyền công đường nay một đường khẩu chủ yếu phụ trách quản lý tàng kinh các cùng với nhằm vào đệ tử trong môn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy truyền thụ võ công y ê u ma trí mặc cho đường chủ trở lên những này xem như là có đặc thù chức năng đường khẩu vì vậy đến giao do người chuyên biệt mới đến phụ trách ngay sau nếu là chiêu thu đệ tử bọn họ cũng có thể ở trong các đệ tử lựa chọn có loại này năng lực người gia nhập cho ở mình đường khẩu vì đó làm việc ngoại trừ trở lên đường khẩu ở ngoài còn lại tất cả mọi người yến t h ậ tam thành thị phi phó hồng tuyết u y hải nhất nào cấu t từ từ bọn, bọn, bọn họ trong ngày thường cái h tuyển gì đều không cần làm chỉ cần ở môn phái gặp nguy hiểm thời điểm ra tay giúp đỡ liền có thể đang phi tiên tắc chỉ cần võ công cao tới trình độ nhất định liền có thể gia nhập cung phục đường trở thành môn phái gốc gác